đây là có chuyện gì trong cao thủ jiho an mặt lộ vẻ nghĩ hoặc đại chu hoàng đế tiến vào tan hố về sau làm sao thái độ 180 độ chuyển biến lớn hơn rồi đoán chừng là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó c a m a j o n lao đi khỏe miệng máu tươi dù sao đối thủ là ngay cả võ thần đều không thể chống lại quái vật jiho an ta có một cái to gan phỏng đoán cái gì jiho an nhữ mảy nghi ngờ nói c a m a j o n hi mắt ngươi nói có thể hay không đánh bại thái cổ long chỉ có một người đây không có khả năng jiho an lắc đầu nói đây chính là thần thoại sinh vật làm sao có thể bị một người vậy ngươi xem nhìn cái này ca ma don chỉ chỉ to lớn tan hố ngươi cảm thấy đây là truyền kỳ sinh vật năng làm được sao cương đại nhất truyền kỳ pháp sư có lẽ cũng có thể đánh ra tới gần hiệu quả nhưng ngươi đừng quên tạo thành cái này kỳ quan võ thần thế nhưng là một cái chiến sĩ liền xem như mượn nhờ thần kỳ nội tình có thể làm được điểm này cũng xa xa siêu việt chuyển hữu kỳ lĩnh vực đi ngươi nói là Di lại, Hó nheo thần An mắt võ Cái có chiến cái kia có thể chiến thắng hắn, cái kia i k thể thắng trình hắn, rào một hoặc khô cảnh như hắn thật là đồ long dũng sĩ, có thể hay không, thật không cần người khác hỗ trợ đâu. Ta cảm thấy rất không long cương có cần cảm có là lâu, lại là nói đến Nếu dũng người năng. kim giới kỳ m gì đâu. đâu. đồ khả trợ Ta rất sĩ, bên nam cung ngọc lắc đầu nói thần thoại sinh vật cũng chia mạnh yếu căn cứ mạo hiểm giả hiệp hội phân cấp thảo phạt đẳng cấp đạt tới ba mươi sáu cấp trở lên đều là cấp độ thần thoại ta đã từng l ậ t xem qua mạo hiểm giả hiệp hội đẳng cấp đối thái cổ long đạ cơ sở bình xét cấp bậc là năm mươi cấp v ư ợ xa ba mươi sáu cấp mà võ thần vừa mới đột phá thần thoại chỉ sợ vẫn chưa tới cấp bốn mươi ta đ o á n chừng võ thần trình độ này cao thủ sợ rằng cũng phải nhiều người hợp tác mới có thể giết chết thái cổ long lợi hại như vậy kama z o n kinh ngạc nói khó trách năm đó tập kết nhiều vị truyền kỳ pháp sư cùng anh hùng võ giả dựa vào cực địa đại lục đặc thù khí hậu cũng chỉ có thể đem đạ cơ sở p h o n g ấn lại không cách nào giết chết nghĩ như vậy đến lúc trước chúng ta mời cái thánh kỵ sĩ liền đi làm tiên phong không phải chịu chết sao liền xem như chịu chết chúng ta cũng không có lựa chọn khác Di h ó a n cao mày nói nếu như thánh kỵ sĩ đều rút lui còn có ai đến bảo hộ người dân kết quả là cũng không có đến phiên chúng ta bảo hộ a ca ma john thở dài mà câu nói này thật sâu đau nói gì ho a nở lòng tự trọng kim cương khô lâu s a ngộ tĩnh các ngươi đến tột cùng là ai lại đến từ chỗ nào mà lúc này tan hố phía nam mười mấy km chỗ tuyết liên chính cưỡi cựu cô cô hóa thân cựu vĩ hồ phi nước đại đằng sau còn đi theo bước đi như bay hát đại trì ù to lớn bạo tạc đồng dạng hấp dẫn chú ý của bọn hắn tuyết liên bản năng ý thức được vậy khẳng định là triệu cản khôn x ả ra chuyện cho nên không kịp chờ đợi muốn hướng phía đó tiến đến triệu ca khôn nhất định phải căng cứng a tuyết liên trong lòng lo nghĩ đều hiển trên mặt trở đi nàng cựu cô cô an ủi yên tâm đi triệu lao đại hắn bản lĩnh thông thiên tuyệt đối sẽ không có việc đúng thế đúng thế ta đều tưởng tượng không đến hắn bị người đánh bại dáng vẻ sau lưng hắc đại t r u y cũng phụ hòa nói đúng vậy a như vậy ngưu bức cao thủ một trăm cái võ thần cũng không phải đối thủ a nói đúng cựu cô cô tiếp tục an ủi triệu lao đại thế nhưng là đáp ứng chúng ta muốn thay chúng ta giáo hơn cái kia võ thần đâu ngươi nói nói đến đây cựu cô cô đột nhiên sững sờ dừng bước tuyết liên cũng sững sờ hắc đại t r ù y miệng rộng càng là t r ư ơ n g đến như vạc nước lớn nhỏ chỉ vào cựu cô cô phía sau lưng chỉ gặp tuyết liên sau lưng đứng đấy một cái chỉ ở bên hông vây quanh một nửa vải vàng nam nhân không phải t r i ệ u càn khôn là ai ngươi không có việc gì hả tuyết liên nhìn thấy hắn về sau nước mắt tràn mi mà ra trở lại ôm chặt lấy ngươi ra hỏa này làm sao loạn như vậy đến làm sao như vậy không biết phân tức ngươi biết nhìn thấy ngươi rơi xuống thời điểm ta có bao nhiêu sợ hay sao ngươi biết nghe nói ngươi đối đầu võ thần thời điểm tâm ta đều muốn nhảy ra ngoài sau ngươi biết nhìn thấy vừa mới lúc nổ ta đ ta một a bên cựu cô cô cũng thay đổi trở về hình người đứng ở một bên lau lau nước mắt hát đại trùy cũng một mặt vui mừng triệu càn khôn thấy được hắn đổ hợp xu nói ngươi còn đứng ngay đó làm gì à đến cắn ta một cái nói Hắn ruồi ra kêu sối ra máu lâm t a y hát đ ạ i trùy gật đ ầ u đáp ứ nha g vàng vội đi lên liệu. lên n trị Rất n càn khôn như ban h khôi phục triệu tay lúc ban đầu tuyết liên cảm xúc cũng bình cảm xúc phiến ụ c x g tử i n tại hoàng cung lốc hai tháng miệng thế nào độc như vậy rồi triệu càng khôn phủi nàng một chút nơi này cung đấu cũng như thế tàn khốc sao ta cơ hoa liên trời sinh tính tình bạo không dễ cho ảo ngươi nói h i ệ u nói vượn cái gì đâu tuyết liên hướng hắn một quyết miệng đừng đề cập cái tên đó ta còn là thích ngươi gọi ta tuyết liên hai ngươi cũng đừng ngẫm n cựu cô c ô nói chúng ta tiếp xuống đi nơi nào cựu nhi ngươi mang theo tuyết liên rời đi trước ta bên này có chút hành lý còn tại thần đô c ầ n trở về lấy chúng ta tại thượng bình chấn t r ạ m mặt đi hồi thần đô vậy quá nguy hiểm ta và ngươi cùng một chỗ đi tuyết liên nghe nói hắn muốn trở về lập tức không làm Tuyết liên tưởng tượng liên chương ũ n đúng, ngay g cả võ t ầ n cùng thánh cự t võ ba mươi ngẫu nhiên gặp cố nhân triệu càn khôn về tới rách nát thần đô thành bạo tạc to lớn sóng sung kích so bất luận cái gì công thành lợi khí đều càng kinh khủng đứng ngủi chịu xào tường thành mặc dù chống lại phần lớn uy lực vẫn bức tường giãn nứt cắt đá v ẩ xuống tự không thể phá vỡ bình chướng biến thành lung lay sắp đổ nguy tưởng về phần thành nội kiến trúc mặc dù không có trực diện xung kích tây bắc nửa thành cũng đều giống như bị m ộ ư ơ i tám cấp bao thổi qua vén đóng bóp mói vách tường sụp đổ đặc biệt là quỹ đường phố một đời bởi vì đều là không ai nguyện ý ở cũ kỹ kiến trúc cùng tư dựng l o ạ n xây càng yếu đ ấ t tức thì bị tàn phá đến không còn hình dáng một phái tận thế quãng đời còn lại cảnh tượng triệu càng k h ô n từ sụp đổ tiệm may bên trong lật đến cái quần cho mình m ặ c lên t ố t xấu không tính có c h ứ a n g ạ i thưởng thức sau đó liền hai tay để trần mỏ tới chính mình tìm nơi ngủ trọ nhà kia khách sạn nơi này cũng cơ bản bị xung kích xong phá vỡ chỉ còn một vùng phế tích không ít người đang bận bịu cứu người hoặc là tại phế tích bên trong tìm kiếm bị vùi lấp đồ vật vạn hạnh chính là triệu càn khôn con lừa kia cũng không có bị vùi lấp tại phế tích bên trong g i a hỏa này tại phế tích bên cạnh du đãng vừa thấy được triệu càn khôn liền hấp tấp chạy sửa đổi đến dùng đầu cọ bờ vai của hán triệu càn khôn cười vỗ vỗ con lừa đầu tìm tới chính mình gian phòng vị trí cũng bắt đầu gia nhập tầm bảo đại quân cái này long môn lý mặc dù dáng rất lớn nhưng cũng chính là phổ thông cá lớn đoán chừng k i ê u chiến đẳng cấp cũng chính là sáu bảy cấp dáng vẻ loại này phổ thông sinh vật huyết n ụ c chế tác ra người tự nhiên cũng mạnh không đến đi đâu so với người bình thường khả năng hơi bền bị chút cùng tận thế viêm ma khẳng định là không cách nào so sánh được triệu c a n k h ô n tùy tiện đã quen trực tiếp dùng hai tay đi đ à o không có mấy lần liền bổ móng ngón tay máu tươi không cầm được lưu đau đến hắn níu h chặt m à y lên cái này thân ra cá không thế nào d á n chắc ca xem ra cần phải tìm cơ hội làm một thân mới ra triệu c a n k h ô n chính đ oán trách đột nhiên nghe được sau l ư n g truyền đến tiếng nghị luận hở đây là thứ độ gì hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai người chính lật một cái mới từ gạch ngói vụn bên trong đảo ra b á khỏa trong đó một cái ba t ú n hồ từ bên trong rút ra một cái mang theo ổ quay cùng tay cầm ống sắt tò mò l ê n hoay mà đổi thành một cái mắt tam giác tiếp tục lật từ bao khỏa cùng trong quần áo lật ra kim phiếu cùng tán thoái ngân lượng một đôi mắt tam giác đều t r n tròn trong con ngươi tràn đầy kim tinh đó là của ta thấy một lần đồ long súng triệu càng khôn lập tức hét lớn bọc đồ của mình làm sao bị hai người này cho tìm được nghe xong hắn hô hai người giật mình sau đó ghim lên bao khỏa quay đầu liền chạy hoắc còn gặp tài lên dị rồi triệu c à n khôn thậm chí đều chẳng muốn truy khoác tay đánh ra một dòng nước trực tiếp đuổi kịp hai người nước này lưu trong nháy mắt chia hai c ố bịch bịch bọc tại hai người trên đầu cho bọn hắn một người mang lên trên một đỉnh thế nước n ó n trụ cái này một mang không sao hai người miệng mũi cũng đều bị lơ lửng dòng nước phong bế nghĩ thở lại sặc một miệng lớn nước lập tức biểu lộ thống khổ hô hấp khó khăn quỳ trên mặt đất hai cái này m a u tặc vậy mà dưới ban ngày ban mặt đứng tại trên lục địa chết chìm hai cái tiểu m a u tặc còn trộm được lao tử trên đầu đến rồi triệu càn khôn hai tay để trần đi đến trước mặt bọn hắn nhặt lên bao khỏa nhấc chân cho bọn hắn hai chân cũng không nghĩ một chút các ngươi có thể tại cái này nhặt bảo bối là nhờ hai p h ú c dạy dỗ bọn hắn một chút triệu càng khôn nhìn hai người đều nhanh chết đ u ố i liền dự định rút lui dòng nước dù sao trộm vặt móc túi tội không đáng chết nhưng vào lúc này đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng gào to d ừ n g tay đừng dùng ma pháp hại người triệu càng khôn nghe thanh â m kia q u e n hai liền theo bản năng d ừ n g tay quay đầu nhìn lại quát bảo ngưng lại không phải là hắn người khác đúng là hắn tại cạ lẻn học viện học tỷ thánh kỵ sĩ d h n mà ở sau lưng nàng còn đi theo hoa kiếm ca ma o n cùng cửu lòng kiếm thánh nam cung ngọc ba người nhìn thấy hắn cũng là s ư ơ n g sở di h o a nở dối ra ngón tay lấy hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi triệu triệu căn khôn triệu căn khôn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được di h o a n nói thực ra hôn chiến thời điểm hắn cũng không có chú ý đến vị này học tỷ ở đây lúc này gặp được thực sự ngoài ý m u ố n ngươi tại sao lại ở chỗ này không đúng ngươi đang làm gì di h o a n có chút hỗn loạn ngươi biết ma phát rồi hai người này lại là người nào triệu căn khôn nhúm bay học tỷ vấn đề của ngươi hơi nhiều à, hỏi nhiều nữa mấy cái hai cái này thẳng xuôi xẻo liền muốn sạt chết vậy l i ề n nhanh điểm thả người di hó an a ở cuối cùng bắt lấy trọng điểm triệu càn khôn nhúm bay triệt tiêu ma pháp kia hai cái m a u tặc quỳ trên mặt đất ho ra nước đến sau đó lộn nào chạy thoát rồi ở chỗ này gặp được cũng là duyên phận triệu càn khôn từ trong bao lấy ra một thỏi bạc bao k h ỏ a tìm trở về ta mời khách đi ăn chút ăn ngon mấy người rời đi gặp thai họa nghiêm trọng quỹ đường phố đi vào thành nam một nhà có phần cao cấp khách sạn chọn lấy ở giữa nhã gian điểm vài món thức ăn một bầu rượu liên bắt đầu ăn nói đến ba vị cao thủ cùng triệu càn khôn đều tính quen biết cũ di h o an ở cùng ca ma don từ không cần phải nói nam cung ngọc cũng nhớ tới cái này lúc trước vấn đề học sinh dù sao tại huyền dương thành thí luyện thời điểm triệu càn khôn là cuối cùng rời đi cái kia nói như vậy ngươi cũng là đến xem lễ ca ma don kẹp miệng đồ ăn cười hỏi sư tâm đế quốc đến nơi đây chỉ ít hơn hai vạn km đi ngươi chỉ có một người chạy xa như vậy đoạn đường này x à i lang h ổ báo cũng không có ngăn cản cước bộ của ngươi xem nào nhiệt không thể sợ gian nan hiểm trở triệu càn khôn cười nói mà lại ngươi không thấy đ ư ợ ca ta học được ma pháp hiện tại dù sao cũng là cái ma pháp sư một đường cũng là gặp thần sát thần phật cản giết phật đâu nói lên ma pháp sư ca ma i o n con mắt hơi chuyển động hỏi g ò nghe nói ý lì ổng có cái họ triệu đông phương pháp sư thông quan phán quyết chi tháp không phải là ngươi chứ hoặc tin tức truyền đi khá nhanh a triệu càng khôn vẩy lên tóc vô cùng tao bao nói chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết che giấu kỳ thật ta chính là cái kia thông quan sử thượng mạnh nhất phán quyết chi tháp tân tấn c h u y ể n kỳ pháp sư từ nay về sau thế gian cựu trụ muốn cải thành mười trụ tới đi vì truyền uy n kỳ pháp h sư g i ê mà phía dưới đi. Nghe dưới được đi. Triệu Cản khôn o cường đại võ giả, nhưng Camazon đại giả, võ trước đây không lâu nghe nói một vị họ triệu pháp sư thông quan phán quyết chi t h á p về sau g i a hỏa này đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ có lẽ cái này triệu càn khôn xác thực không phải chiến sĩ mà là ẩn tàng mạnh đại pháp sư đâu cho nên hắn mới ném ra vấn đề này nếu như triệu càn k h ô n nghe về sau thề thốt phủ nhận nhìn trái phải mà nói hắn như vậy hơn nửa chính là thế nhưng là không nghĩ tới lao triệu không những không có phủ nhận còn lời thề son s ắ c huyết đại chiến công của mình cái này ngược lại làm cho c a ma don có chút hoài nghi tiểu tử này không phải lựa đời lấy tiếng đến làm giả a chương ba mươi một ta nói học tỷ a ta không muốn bị khai trừ làm sao bây giờ c a ma don ngươi cũng không cần đoán lung tung nghi di hó a n lắc đầu ta người niên đệ này bản sự ta rõ ràng nhất hắn mấy tháng trước cũng bởi vì thả không ra kháng ma k ỳ thuật suýt nữa bị hổ sần đạo sư pháp thuật giết chết ngắn ngủi mấy tháng không có khả năng biến thành lợi hại pháp sư làm sao lại không thể nào còn không cho người tiến bộ sao chính triệu càn khôn còn minh bất bình lại nói ngươi nghĩ a ta ngày nghỉ đi đâu cùng sợ ta nỉ đi ý ly ông a đây là ngươi chỉ cho ta đường đâu đi đều đi ta không được thăm một chút danh thắng cổ tích sao phán quyết chi t h á p như vậy nổi danh địa phương khẳng định phải đi nhìn xem a ta nói với ngươi a kia phán quyết chi t h á p bên trong cao thủ lão nhiều đáng tiếc đều không phải là bỉ nhân đối thủ thông quan cái tiểu tháp nhẹ nhàng nha triệu can k h ô n nói tới cơ bản đều là thật thế nhưng là hắn càng là nói như vậy ngược lại làm cho người cảm thấy càng giả xác thực chỉ cần đi tự do thành điều tra một phen liền có thể xác nhận hắn là truyền thuyết kêu bên trong sông tháp người nhưng là bây giờ ý l ì ô n g lâm vào nội loạn tự do thành cũng c u ố n vào trong đó bến cảng đều tạm thời phong bế bọn hắn nơi nào có cơ hội đi điều tra lần này tới đại chu vẫn là mượn đường ý l ì ô n g phương bắc nọt thần đế quốc lúc đầu thông quan phán quyết chi tháp việc này mặc dù cũng không phải cái gì hành động thế giới tin tức lớn nhưng là tổng cũng có thể để cho người ta thanh danh lan xa bất quá triệu càn khôn lần này cũng là ý tưởng quá tức vừa thông quan không có hai ngày chủ đề nhiệt độ liền bị ý l ì ông nội loạn bao phủ lại mắt thấy hắn sông tháp tự do thành cư dân đều lâm vào đối với chiến tranh trong khủng hoảng chỗ nào còn quan tâm một cái chạy ra pháp v o n g tội phạm cứ như vậy triệu càn khôn danh t ử cũng không có lưu truyền rộng rãi chuyện này làm tiểu tân nghe t r u y ề n đến nước ngoài lúc cũng chỉ còn lại có đơn giản miêu tả mà thế giới này còn không có báo chí mạng lưới một loại truyền thông ngành nghề tin tức chuyên miệng còn có thể bảo trì mấy phần tính chân thực đều là ẩn số húng chi đại hoàng tử gặp chuyện cụ thể chi tiết cơ bản đối ngoại giữ bí mật dân chúng cũng không rõ ràng cho nên cùng người khác giảng thuật thời điểm vì k h o á t lác chỉ có thể càng thêm vào hơn d ầ u thêm giấm đem một vài không tồn tại chi tiết đều nói đến giống như thật lưu truyền ra về sau ba vị cao thủ nghe được đều là khác biệt phiên bản trải qua tinh luyện có thể xác nhận ba đầu tin tức chính là họ triệu người đồng vương lửa pháp sư mà cái này ba đầu bên trong trọng yếu nhất tinh thông hỏa hệ pháp thuật điểm ấy thật có l ỗ i di hó a nờ cũng tốt ca ma don cũng tốt nam cung ngọc cũng tốt đều không có từ trên thân triệu cản khôn nhìn ra mặc dù không phải ma pháp sư nhưng là làm đem các phương diện tố chất đoán luyện tới siêu việt cực hạn cực đạo cao thủ ba người đối nguyên tố cứu giác vẫn là lao lĩnh mẫn cách gần như vậy cả bàn ăn cơm triệu càn khôn cũng không có tận lực che giấu mấy người cũng không có từ trên người hắn n gửi ra nửa điểm hỏa nguyên tố cái bóng ngược lại là có như vậy một cỗ thủy nguyên tố hương vị bởi vậy theo g h an triệu càn khôn cũng không phù hợp kê sông tháp người điều kiện hoặc là nói trong tiềm thức nàng không tin mình cái này n ị c h ngậm nhân đệ nhưng thật ra là một vị đỉnh tiêm ma pháp đại sư tốt a ngươi muốn thật sự là cái kê sông tháp người di hó a a nờ mỉm cười nói tiêu thả một cái hỏa hệ ma pháp cũng có thể đi không có vấn đề lao triệu cười cười từ bên hông rút ra đồ long súng đẩy ra ổ quay hộp đạn lộ ra sau thân bên trên bạo tạc pháp trận sau đó một cái tay khác vận ma lực đem rượu trong ly nước dẫn ra hóa thành rượu sương mù sau đó thu lực lượng v ớ i bóc cỏ theo một tiếng nho nhỏ tiếng nổ hô một tiếng rượu sương mù bị nhen lửa dọa mấy vị cao thủ nhảy một cái lợi hại a nam cung ngọc nhịn không được vỗ tay tán thắm nói ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem thủy hệ ma pháp chơi ra hỏa diễm hiệu quả lão đệ ngươi rất có tiền đồ nha cùng hắn hồi nháo di hó a A n lắc đầu nói tránh đi ngươi bây giờ người ở chỗ này việc học làm sao bây giờ trường học đều khai giảng hơn một tháng a ngươi không phải cũng đồng dạng trốn học rồi sao triệu c à n k h ô n nếp miệng hoàng gia làm đặc quyền không nổi a ta là vì công vụ đi công tác di hó a A n giải thích nói mà lại ta cùng học viện bên kia xin nghỉ xong vậy còn ngươi xin nghỉ xong không rên một tiếng liền không b u a y về không sợ bị khai trừ sao cũng là ha triệu c à n k h ô n sờ lên cái cảm cười nối di hó a n nói nghĩ không ra học tỷ quan tâm ta như vậy có chút cảm động quan quan tâm không biết thế nào hai chữ này để di họ a nở đột nhiên nhớ tới triệu c à n không hướng nàng tỏ tình sự tình khiến cho di họ a nở lại có chút đ ỏ mặt ngươi ngươi đừng hiểu lầm ai quan tâm ngươi a chỉ là tùy tiện hỏi một chút triệu c à n k h ô n nhìn thấy phản ứng này cũng là s ư ơ n g s ờ sau đó lập tức nhớ tới là chuyện gì xảy ra liền lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường mà một bên ca ma d n gặp lập tức ngửi được không giống hương vị có biến a tình huống như thế nào nghe nói như thế nam cung ngọc đằng đứng lên một mặt cảnh giác nắm tay đặt ở bên hông cầm bảo kiếm c a ma z o n vội vàng giữ chặt hắn không phải tình huống kia ta xem như biết ngươi vì cái gì nhanh ba mươi còn không có bạn gái đầu góc ngươi bên trong lại không thể có điểm chiến đấu bên ngoài đồ vật võ giả nên toàn thân toàn ý vùi đầu vào võ học bên trong đi di họ a n ở thay nam cung ngọc nói chuyện c a ma z o n liếc mắt nhìn nàng đừng nghĩ đổi chủ đề thành thật khai báo hai ngươi tình huống như thế nào nào có cái gì tình huống di họ a n ở ánh mắt lấp lóe sắc mặt bò bừng triệu c à n khôn gặp cười hì hì nói cũng không có gì chính là ta dốc lòng cầu học tỷ thổ lộ kết quả bị phát thẻ người tốt người tốt thẻ cái này danh từ mới mẻ để ca ma i o n nghĩ hoặc triệu càng không i ả i thích nói chính là ý cự tuyệt bình thường không đều nói ngươi là người tốt nha nghe triệu càng không i ả i thích ca ma i o n vô an tán dương cái từ này thú vị sinh động chuẩn xác lại nói tiểu triệu ngươi có thể à toàn bộ đại lục trẻ tuổi như vậy tài tuấn trông mong nhìn thấy gì h o an ở đều không có một cái nào dám hành động ngươi ngược lại tốt mới đến mấy tháng liền chính diện tiến công ngươi nói bậy bạ gì đó di họ an ở n h ữ may mắn chúng ta thánh kỵ sĩ hẳn là lấy ma luyện tự thân thủ hộ nhân dân làm nhiệm vụ của mình sao có thể cân nhắc nào loạn thất bát a o đại khái chỉ một mình ngươi nghĩ như vậy đi ca ma don cười nói quay đầu hỏi triệu càng khôn đến huynh đệ cùng ta nói một chút nàng là thế nào cự tuyệt ngươi đủ rồi di họ a a nở đỏ mặt đứng lên triệu càng khôn không cho ngươi nói yên tâm đi học tỷ triệu càng khôn vỗ bậu ngược nói loại này tư nhân đối thoại ta làm sao dám tùy tiện nói lung tung vậy là hai chúng ta bí mật nghe hắn nói như vậy di họ a a nở nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó triệu c à n khôn đột nhiên con mắt hơi chuyển động ủy khuất ba ba nhìn xem nàng kia học tỷ liên quan tới ta trốn học sự tình chờ ngươi trở về liền giúp ta năn nghỉ một chút thôi liền nói ta cuốn vào ý l ì ông nội chiến một cái nhu nhược nhỏ pháp sư thoát thân không ra để học viện cho ta thả cái nghỉ dài hạn không nên khai trừ có được hay không như vậy sao được di hó an quả quyết cự tuyệt ta là sẽ không giúp ngươi nói láo lựa gạt trường học nha triệu càn k h ô n có chút thất vọng lắc đầu sau đó ngẩng đầu đúng đúng mặt kama do nói kỳ thơ ta ngày đó học tỷ cùng ta là nói như vậy đủ rồi Di triệu hóa an tay một bị chương à n k ô n miệng, toàn thân run nói, ứng n rời g ta đáp i Ta sẽ h ĩ ba i ệ n trường học không pháp, học h để k i trừ n mươi hai mắt đã cởi thành 32, hoàng bảng m ộ da chiêu cáo thiên hạ nói hết lời di hò a a n xem như đáp ứng giúp triệu càn khôn cầu tình bất quá dựa theo triệu càn khôn ý tứ hiện tại còn không có ý định trở về cần thường xuyên mời một hồi giả buổi lễ này cũng kết thúc ngươi còn có chuyện gì di hò a a n hiếu kỳ nói đều đi vào cái này không được tại đại chu nhiều dạo chơi thể nghiệm một chút nơi này phong thổ triệu càn khôn nói đến lẽ thẳng khí hùng ngươi còn không có chơi chắn a camason u ú n bay đến xem cái đ i ể n lễ đều có thể gặp được quần ma l o ạ n vũ có thể còn sống s u ấ t liền nên cảm tạ tinh thần chiếu giỏi ta cũng không phải không trở về triệu càn khôn hì hì cười nói ta dự định một đường hướng đông cuối cùng kiểu gì cũng sẽ trở lại sư tâm đế quốc hướng đông camason cao mày nói sư tâm đế quốc ở thế giới phía tây nhất ngươi hướng đông không phải phản a ta tin tưởng dưới chân đại địa cùng mặt trăng là cái cầu triệu càn khôn cười nói chỉ cần dọc theo một cái phương hướng đi thẳng luôn lại nguyên có thể trở đồng ị a Ta qua nghe h mạ đại loại nói Di sư này. N hó qua thuyết A pháp ậ thời đầu nói, n có rất i tin dưới đại bởi mới giác ề u cầu, quá ma cảm ta địa ra. pháp chúng chân hình khổng thể không h sư, tưởng t Đồng có là lồ vì hắn cũng hoài nghi mặt trăng cũng cùng chúng ta bên này đại địa cũng có rất nhiều sinh vật ở phía trên theo bọn hắn nghĩ thế giới của chúng ta có thể là bọn họ mặt trăng thần kỳ như vậy sao ca ma john sờ lên c ằ m dưới chân đại địa là c ầ u hình tia mặt khác không phải rơi xuống rồi còn có còn có nước hướng chỗ nào lưu a thái dương tại đỉnh đầu chúng ta thời điểm một mặt khác không phải đem tối sao cái này ngược lại là nói thông được à i thông qua pháp trận cự ly xa sau sẽ có tranh lệch trải qua ngươi kiểu nói này giống như có như vậy một chút đạo lý đương nhiên là có đạo lý ngươi liền lý giải thành chúng ta đều là bị đính vào trên đất là được rồi triệu càn khôn cũng không có tâm tư cùng những n à y mù chữ giải thích sức hút trái đất nguyên lý chỉ là tùy tiện qua loa v à i câu thế nhưng là ngươi muốn hướng đi về hướng đông đường xá còn rất xa đâu vẫn là nam cung ngọc nghĩ đến so sánh thực tế thần đô chỗ đại chu tây bắc từ nơi này đi muốn tới đại chu đông hải bờ còn có vạn g i m xa mà đại chu đông phương chính là doanh châu đảo quốc lại hướng đông vượt qua biển cả hẳn là đại lục mới không lạt đảo không lạt đảo triệu càn khôn sờ lên cái c ằ m lúc trước hắn ngược lại là cũng nghe qua nơi này lao các pháp sư ghi chép bên trong không có đề cập qua là gần mấy chục năm phát hiện đại lục mới nghe nói phía trên đều là cự hình côn trùng nói như vậy cũng không chính xác nam cung ngọc hồi đáp ngoại trừ chủng loại bên ngoài còn có không ít nguyên thủy lọa tộc cùng vải tộc nhưng là so với chủng tộc đều thuộc về yếu thế giống loài cái gọi là lọa trùng cùng vải trùng chính làn là da là là là là bất quá nam cung ngọc coi là triệu càn khôn là đại chu nhân sĩ liền muốn dùng hắn dễ lý giải phương thức giải thích triệu càn khôn nghe sinh lòng hướng tới dạng này a nghe vào cũng là thú vị địa phương a không chỉ có thú còn rất nguy hiểm nam cung ngọc nghiêm túc nói ngươi có thể tưởng tượng cùng chó không t r ê n h lệch nhiều con kiến b ò đầy đất cảnh tượng sao so khủng long còn cường tráng giắt trùng so cung điện nóc phòng còn to lớn mạng nghệ k i a phiến đại lục vừa thần bí lại nguy hiểm chúng ta mạo hiểm giả công hội bỏ ra nhiều tiền treo thưởng vô số mạo hiểm giả đi lên khai hoang lại ngay cả đại lục một phần mười đều không có tham dò đến nói nam cung ngọc dùng ngón tay dính lấy rượu dịch trên bàn vẽ lên cái giản dị địa đồ nơi này là đại chu nơi này là danh châu nơi này thì là khung lạt đạo coi như ngươi nói là sự thật đại địa là cầu hình ngươi muốn quấn một vòng cũng phải t r ư ớ c xuyên qua k h u n g lạc đảo đó là không có khả năng không ai có thể làm được triệu can không nghe nói không những không sợ còn đặc biệt hưng phấn nói như vậy ta nếu là dịu nỉ vợ sản lữ hành liền có hy vọng trở thành cái thứ nhất đi ngang qua k h u n g lạc đảo người người cái tên này đến cùng làm i ệ n g thiếu vẫn là không tim không phổi làm sao lại không biết sợ chứ nam c u n g lắc đầu im lặng chính cho chuyện đột nhiên ngoài cửa sổ trên đường truyền đến tiếng ồn ào mấy người ra bên ngoài xem xét chỉ gặp có người gián t i ế t hoàng bảng bộ cáo t r u n g quanh vây quanh không ít b á c h tính chuyện gì cái này đại chiến vừa mới kết thúc hoàng đế liền xuống ra lệnh mấy người hiếu k ỷ lại nghe kia người trên đường phố lớn tiếng nhật bản phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết có kỳ nhân tên trình giảo kim m u ộ n tại ta đại chu trong nước khác lập tân quốc quốc hiệu đại ma chấm là cao quý đại chu thiên tử thật không phải khí lượng nhỏ hẹp hàng người chỉ một phương khí hậu người được tuyển năng giả cư chi nhưng lập quốc sự tình không thể coi thường chấm chỉ có động can qua lấy tử trải qua trước điện chiến dịch trình g i o kim võ công trắc tuyệt thật có đế vương hùng tài có thể chịu được chức trách lớn nay trong tuyên bố thừa nhận đại ma quốc vì hợp pháp quốc gia nhường ra trước điện quảng trường một trăm năm mươi mẫu đất vì đó q u ố c thổ vi biểu thành ý đem ta đại chu trọng thần c h ấ n tây vương cơ sương long trí nữ tây cực bờ biển liên hoa q u ủ n chúa cơ hoa liên xứng với đại ma quốc quân đại đức thiên tử hôn thế ma vương c h ỉ n h r i ả o kim làm hậu từ nay về sau ta đại chu cùng đại ma quốc là bạn tốt lân bang vinh thế giao hảo bố cáo trung ngoại mặn làm nghe ngóng cái này bảng nhất nghiệm xong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc từ mặt chữ bên trên ý tứ nhìn nói đúng là trình g ả o kim muốn thành lập đại ma quốc hoàng đế không phải không đồng ý chỉ là muốn thử xem trình độ của hắn mới phát động chiến đấu kết quả đây nhìn trình dạo kim bản sự không sai liền đưa cho cho hắn trước điện quảng trường đến thành lập đại m a quốc đồng thời đem liên hoa quận chúa gà cho hắn hai nước từ đây thành lập hữu hảo quan hệ nếu là từ kết quả nhìn cái này hoàng bảng chiếu thư viết cũng không sai bất quá nguyên do trong n à y khúc chiết lại là tránh nặng tìm nhẹ đem tiểu hoàng đế bị người chiếm quốc thổ đoạt lao bà phái cả nước cao thủ cũng không đánh qua một người mất mặt sự tình cho sơ lược dù sao cũng là đối ngoại tuyên bố chính thức đối đáp cũng nên cho hoàng đế lưu trút mặt mũi nhưng là trải qua đây hết thể b á c h tính người nào không biết là chuyện gì xảy ra nhìn thấy quan này phương bảng cáo thị đều lần cảm giác khuất nhục hoàng đế vậy mà thật thừa nhận đại ma quốc di h ó an ở nhữ mày kinh ngạc nói cái kia trình rào kim vậy mà thật bằng vào sức một mình từ đại chu cửa hoàng cung móc ra một khối l a n h thổ kiến quốc còn b u ộ c thế giới này đệ nhất cường quốc cùng hắn ký kết hữu hảo điều ước đây mới thật sự là cao thủ nam cung ngọc nhìn xem kia bảng cáo thị so sánh cùng nhau chúng ta những n à y đi vào thánh gia liền đắc chí ra hỏa là buồn cười biết bao bất quá cứ như vậy đại chu về sau cũng yên tính không được nữa kama john lắc đầu nói có như thế một cái khơi r ò n g đại chu hoàng thất uy nghiêm giảm b ớ t đi nhiều một chút có tiểu tâm tư ra hỏa có thể muốn có hành động đoán chừng các nơi nhỏ hơn loạn như vậy một hồi vậy cũng là chút người ngu xuẩn di hó an c a o mày nói đại chu vẫn là cái kia đại chu chỉ là đối thủ quá mạnh m à t h ô i coi là trình rảo kim có thể làm được chính mình liền cũng có thể đây quả thực là tự tìm đ ư ờ n g chết những cái kia kẻ dã tâm nhóm là sẽ không nghe b à o trừ phi nói kama j o n nô ra ngoài cửa sổ Chỉ sau khi n g Tây b cơm vẫn nước no nê、e, triệu càn khôn cùng ba vị cao thủ ra quán rượu lâm phân biệt di họ an ở còn khuyên hắn an phận một chút cùng nàng cùng một chỗ trở lại học viện bất quá triệu càn không chỉ là dặn dò nàng đừng quên cho mình xin phép nghỉ nhìn qua lão triệu nắm con lừa rời đi bóng lưng di họ a n ở sắc mặt hơi có vẻ lo lắng thế nào ngươi sẽ không phải thật đối tiểu tử này có cảm tình đi ca ma don nhìn xem di họ a n ở bên mặt t r e o kẹo nói đường nói ngươi cùng tiểu tử này thật đúng là rất có duyên mỗi lần luôn có thể gặp được ngươi chớ nói nhảm di họ a n ở đỏ mặt sang giọng hắn chỉ là niên đệ của ta cùng bằng hữu còn đã từng thay ta giải vây ta quan tâm hắn cũng là nên nam cung ngọc cao mày nói các ngươi nói tiểu tử này thật dự định đi không lạc đảo a nghe hắn khoác、lác. d i hó a n nhớ tới hắn trên yến hội gây máy bay giấy g i a hỏa này kỳ thật rất thông minh biết mình bản sự sẽ không dễ dàng mạo hiểm ta nhìn chưa hẳn nha c a m a j o n cười nói ngươi người niên đệ này tuyệt đối không phải người bình thường hắn khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy ngươi sẽ không còn hoài nghi hắn là đồ long giả một trong đi trước đó không phải thử qua a dì hó a n nghi hoặc nhìn nhìn hắn có lẽ thực lực của bản thân hắn đồng dạng c a m a j o n gật đầu nói bất quá ta luôn có loại cảm giác hắn cùng gần nhất những cái kia đột nhiên xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ nhất định có liên hệ gì hắn có thể có liên hệ gì di hó a n ở cùng nam cung ngọc cùng kêu lên hỏi thì như là những cái kêu đồ lòng dũng sĩ người liên lạc lại hoặc là hắn nhưng thật ra là cái xem bói đại sư luôn có thể dự đoán được đại sự phát sinh sớm đổi tới xem náo nhiệt hay là ca á ma g i ò n cười cười hắn nhưng thật ra là cái đại ma đầu cự long là hắn tỉnh lại ác ma cũng là hắn triệu hoán tử linh công hội sự tỉnh cũng là hắn bày kế liền ngay cả lần này đại ma quốc trình g i o kim cũng là hắn tìm đến quấy dối nói như vậy chúng ta hẳn là bắt hắn lại hảo hảo hỏi một chút nam cung ngọc sờ lên cằm một bên di h o a nờ khe nói nghe hắn nói vậy người gặp qua như thế miệng lưỡi chân tru không phong độ chút nào đại ma đầu ngoài miệng nói như vậy di h o a nờ trong lòng cũng đối t r i ệ u c à n k h ô n thân phận nổi lên một tia nghi hoặc triệu c à n khôn cưới con lừa một đường ra hoàn thành dọc theo quan đạo một đường hướng tây cái này con lừa từ lúc án nội đang về sau chẳng những thân thể từng ngày cường tráng cương lực phóng đại đấu qua tuấn mã trí lực cũng càng tiến bộ trở nên càng thêm thông minh càng thông nhân tính triệu c à n khôn còn cho nó một cái tên gọi tiểu h một đường cưới nó phi nước đại ngày đi nghìn dặm g i hành tám trăm ngày thứ hai l i ề n tới đến ước định thượng bình chấn cùng tuyết liên đụng phải đầu cảm ơn trời đất ngươi rốt cuộc đã đến tuyết liên vừa thấy được hắn nguyên bản lo lắng vẻ u sầu liền dán ra xông lên cho hắn một cái ôm các ngươi ngươi tới vào lúc nào triệu c a n khôn hỏi một bên cựu cô cô xinh đẹp cựu vĩ hồ cười nói có cước lực của ta chiều hôm qua đã đến nàng cái này một đêm một mực tại nhắc tới ngươi chỉ sợ ngươi ra nguy hiểm gì đâu h á c đại trùy cũng b u lại lão đại ngươi không có bị thương chứ ta cái này đều chuẩn bị xong tùy thời chuẩn bị trị liệu cho ngươi sớm tốt triệu càn khôn cười nói chờ ngươi ta để cho người ta tra tấn thoát lớp ra n g ư ờ i cũng không đến a các ngươi cấp bậc kia chiến đấu ta cũng cắm không vào tay a hắc đại truy ủy khuất nói đúng rồi triệu càn k h ô n đem thu phóng tiến trong ngực rút ra một tờ giấy vàng tuyết liên đây là lễ vật cho ngươi cái gì tuyết liên kết quả xem xét đây chính là tiểu hoàng đế khương dần phát xuống hoàng bảng đây là nhìn thấy phía trên kia văn tự tuyết liên đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nói như vậy ta r ú t c ụ c giải thoát rồi mặc dù tuyết liên đã nhìn thấu chính mình tại hoàng gia sẽ không hạnh phúc cũng quyết định theo triệu cản định khôn quyết triệu theo đi mặc ạ Đại đại lại o trong sao, Hoàng hiểm. Nhưng hắn trong lòng như cũ thấp thỏng. chính Chu Thất, thế nhất, không chế thế nhất hắn nghịch, chỉ sợ đời còn lại cũng khó giới gia giới gia, đối đời m lòng trên này quyền lớn trên này cường cùng bọn quãng còn cũng khăn bình tộc là là lực cũ quốc Dù sợ an. đây dù tuyết liên cũng không hối hận quyết định của mình nhưng là thực chất bên trong vẫn là sợ hai đến từ triều đình trả thù bất quá cái này một tờ bảng cáo thị lại bỏ đi nàng sau cùng lo lắng đại chu hoàng thất chiêu cáo thiên hạ đem chính mình đưa cho triệu càn khôn còn thừa nhận cái kia cái gọi là đại ma quốc đây thật là d a truyện h lần u này cũng phải cho ta ghi vào sử thi bên trong đem nguyên là cái kiệp phá kết cục cho ta sửa lại nói triệu càn khôn theo bản năng hướng trong ngược sở đột nhiên hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó há to miệng ai nha kêu lên một tiếng sợ hãi thế nào nhìn hắn kinh hoàng như vậy tuyết liên lập tức khẩn trương lên người q u y n sổ kia ta mang ở trên người để võ thần đại chiêu đốt sạch rồi h í tuyết t liên nhẹ nhàng thở ra ta còn làm cái gì sự tình đâu yên tâm ta xử thi không có ném nói nàng gõ gõ đầu của mình đều ở nơi này ta muốn bắt đầu lại từ đầu t r a o chuốt càng tươi đẹp hơn văn tự viết ra tốt hơn cố sự vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm triệu c à n khôn hì hì cười nói bởi vì ta đã quyết định mục tiêu tiếp theo xuyên qua đại chu một đường hướng đông ttt tê, không hổ là lão đại đi địa phương đều không tầm thường h á c đại truy mông ngựa đúng giờ đuổi theo liên quan tới cái này nghe được triệu càn khôn quyết định tuyết liên trần c h ờ một chút chiếc bầy nói ta đang muốn nói với ngươi đây ta khả năng có một đoạn thời gian không thể cùng ngươi đi mạo hiểm làm sao triệu càn khôn nhữ l ô n g m à y chẳng lẽ lại gặp được phiền phái gì không có không có tuyết liên vội vàng giải thích nói là chính ta sự tỉnh ta có một số việc muốn về tây cực bờ biển đi xử lý vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi thôi triệu c à n khôn cười nói vừa vặn tới vội vàng trên đường cũng không chút du lịch t u y ế t liên cự tuyệt nói không cần có ngươi khả năng còn không tiện lãm chuyện gì a tiểu nói này triệu c à n khôn càng hiếu kỳ tóm lại ngươi yên tâm ta lần này không có miễn cưỡng chính mình t u y ế t liên cười nói mà lại ta cũng không phải một người trở về có cựu cô cô theo giúp ta đâu không có việc gì cựu cô cô cười nói yên tâm có ta m ị hòa thuật ta cam đoan đoạn đường này cũng sẽ không có người nhận ra nàng là đã từng hoàng hậu đến hở triệu càng khôn nhìn một chút hai cái tuyệt sắc mỹ nhân hai người các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy tuyết liên cùng cựu cô cô nhìn nhau cười một tiếng mới quen đã thân triệu càng khôn sờ lên đầu vậy ngươi lúc nào thì có thể xong xuôi x o n g việc ta đi nơi nào tìm ngươi đây cái này ta cũng không xác định tuyết liên cười nói có thể muốn mấy tháng cũng có thể là muốn mấy năm chờ ta bên này xử lý xong ta sẽ đi tìm ngươi chuyện gì thần bí như vậy a triệu càng khôn càng phát ra kỳ quái đến lúc đó ngươi làm sao tìm được ta lúc đầu ta còn dự định nhờ cựu cô cô dùng cái pháp thuật đâu Bất quá bây quá giờ không xem ra chương ầ n Nói, tuyết Liên Tuyết c ỉ chỉ càn chỉ cổ càn càn cùng lục khôn khôn khôn h triệu trên tay tay, tay vòng vòng hoàn vốn là một đôi, lẫn nhau có liên hệ, chỉ là vốn lẫn liên cần n một đôi, có g ư i c ò m a n theo khôn càn vòng t a y ta thể t liền luôn có ì mươi tới n g c h bốn phân biệt cùng lữ t r ì n h mới thật vất vả cứu ra lại biết được tuyết liên cũng không muốn cùng hắn đi điều này thực chuẩn triệu càn khôn một chút bất quá sau khi suy tính hắn vẫn là tôn trọng tuyết liên quyết định lúc đầu hắn đi cứu nàng vì nàng cắm cờ kiến quốc hướng đại chu tiên chiến mục đích cũng không phải là muốn dẫn nàng đi đem nàng từ đại chu hoàng hậu biến thành chính mình chuyên môn người ngâm thơ rong triệu càn khôn đi cứu tuyết liên vẹn vẹn bởi vì hắn nhìn thấy tuyết liên khóc một cái một mình vượt qua ba khối đại lục một mình ra sông sáo mạo hiểm thiếu nữ cho dù là đối mặt địa ngục các ma cũng chưa từng rơi lệ thế nhưng là ngay tại kiểu lũ địa lao kia một đêm nàng lại tại trước khi đi lưu lại một giọt nước mắt nàng không sung sướng như vậy triệu càn khôn liền phải đem nàng chưa từng khoái hoạt địa phương lôi ra tới bởi vì bọn họ là bằng hữu là đồng bạn mặc dù không biết ngươi muốn làm gì triệu càn khôn cười hướng tuyết liên vươn tay ra đã lần này không phải bị ép buộc vậy liền buông tay đi làm đi bất luận bao lâu ta đều hoan nghênh ngươi vị này người ngâm thơ dong trở về tuyết liên cũng đưa tay ra cùng hắn giữ tại cùng một chỗ ta mặc dù không ở bên người ngươi nhưng là người ngâm thơ dong công việc cũng sẽ không b u ô n g l ỏ n g nói tuyết liên xuất ra một chi khắc cấn lên ma pháp trận bút máy chi này là tự động viết bút chỉ cần rót vào ma lực liền có thể căn cứ lời của ngươi nói lại tự động viết nội dung về sau đâu mỗi lúc trời tối dùng chi này bút ký ghi chép chính mình một ngày kiến thức chỉnh lý tốt trở về cho ta đây chính là về sau ta viết s ử thi tài liệu n g ư ơ i cái tên này thật vất vả thả ta bay một mình trả lại cho ta lưu làm việc triệu càn khôn cười tiếp nhận bút nào chỉ là làm việc tuyết liên xông tới kéo lại triệu càn khôn cổ áo còn muốn học bù đâu đêm nay ngươi cũng đừng muốn ngủ ưu a triệu càn khôn mở to hai mắt nhìn một bên cựu cô cô cùng hắc đại trụy cũng sắc mặt kinh ngạc nhìn nhau lộ ra một cái ngươi hiểu tiếu dung thế nào tuyết liên có chút không rõ ràng cho lắm đã thấy triệu càn khôn ha ha cười nói mặc dù nói đi trên chiếu thư nói đem ngươi đưa cho ta làm hoàng hậu nhưng ngươi cũng không cần như thế vô cùng lo lắng liền muốn hiến thân n h a nhận biết ngươi lâu như vậy đầu về biết ngươi là như thế chủ động nữ hải hiến thân tuyết liên nháy nháy mắt mặt đằng liền đỏ lên theo bản năng ôm lấy ngực ngươi nghĩ gì thế ta không phải ý tứ kia ta ta nói là đem phân biệt về sau ngươi trong khoảng thời gian này kinh lịch nói cho ta ta sửa sang một chút tiếp tục x ử thi ngươi ngươi cũng đừng bắn bỏ ai nha nguyên lai、like、là ta nghĩ nhiều rồi triệu càng k h ô n ra vẻ một mặt tiếp hận thiệt thòi ta còn có chút nhỏ kích động tuyết liên nghe xong mặt càng đỏ hơn nhăn nhó nhỏ giọng nói bất quá ngươi ngươi nếu là kiên trì vậy liền từ ta đánh phán quyết chi t h á p bắt đầu nói lên đi một lần kêu hoàng đế mướn thật nhiều nhân vật lợi hại đâu triệu càn k h ô n tựa hồ không nghe thấy tuyết liên nói nhỏ đã không kịp chờ đợi bắt đầu giảng giải chính mình tang lộ tuyết liên ngây ra một lúc cung quýt y xuất r a v ở bắt đầu ghi chép phán quyết chi t h á p cố sự ta về sau cùng người nghe nóng từ sau lúc đó đâu ngươi là ngồi thuyền tới đại chu a kia là a ngươi nghĩ a sợ ta nghĩ an bài cho ta vé tàu có thể kém được a thuyền kia cái kia lớn a nghe nói tựa như là cấp bậc cao nhất kêu cái gì cự kính cấp triệu c a n không nói đến mặt mày hớn hở ta và ngươi nói à trên thuyền kia có thể quá hào hoa công trình đầy đủ đồ vật còn tốt ăn lợi hại nhất là vừa ra ngoài liền gặp đại phiền thoái cái kia đại bạch tuộc cờ dạ kèn ngươi nghe nói qua à cờ dạ kèn là cái kia bắc hải cự yêu nghe được cờ dạ kèn danh tự tuyết liên trước đó ngượng ngùng nhăn nhó lập tức quét sạch đầy mắt đều là đối chuyển kỳ cố sự chờ mong không sai không sai ta làm cái kia lớn nhất thuyền biển tựa như là cự kính cấp đều bị cái này đại hải quái hoàn toàn quân lấy triệu càn khôn nói đến mặt mày hớn hở k i a lớn xúc tu chừng hơn mấy chục mét dài gọi là một cái quy đạn x g miệng À không phải gọi cường kiện hữu lực ừ ừ tuyết liên liên tục không ngừng gật đầu cầm bút ký xoát xoát xoát ghi chép nhìn xem hai người chuyên chú bộ dáng cựu cô cô cùng h ắ c đại t r y thức thời né tranh lái đi rời đi tuyết liên về sau triệu càn khôn kinh lịch cũng được xưng tụng truyền kỳ từ hắn như thế nào vượt quan phán quyết chi tháp đến tao nộ cờ dạ kẻn giải cứu đèn sang trấn lại đến tây cực bờ biển như thế nào bị võ thần chứa vào hải nạp đầu tiên lại như thế nào kết giao một đống lớn yêu ma quỷ quái trốn về chủ thế giới cuối cùng một đường vạn dặm bút t ậ p tương lai ám sát võ thần tông cao thủ tiêu diệt từng bộ phận thẳng đến cuối cùng đi đến hoàng thành cướp cô dâu đoạn đường này nói đến đơn giản trong đó dính đến chi tiết cùng chuyện lý thú nhiều không kể x i ế t khi thì mạo hiểm kích thích tác động tuyết liên tiếng l ò n g khi thì khôi hài hài hước run tiểu cô nương cười ha ha bất chi bất giác những n à y cố sự đã nói một ngày một đêm tuyết liên cũng nhớ nửa bản bút ký ngày thứ hai thượng bình c h ấ n lại lần lượt tới không ít yêu quái đều là tại thần đô giúp triệu càn k h ô n giữ thể diện lao triệu để cựu cô cô phát tin tức nói cho bọn chúng biết ở chỗ này tập hợp bảy yêu đều tới nhưng đều là lấy nhân loại hình thái cho nên cũng không thế nào dễ thấy trong đó cũng có phương pháp l a o đại và thụ thương thanh tuấn võ thần một thương k i a cũng không phải đùa dỡn mặc dù không có làm bị thương yếu hại thanh tuấn bả vai cũng không động được không tới nơi này có h á c đại truy dịch dinh dưỡng cái gì vết thương đều không phải là chuyện về phần những người này an bài thế nào lao triệu trực tiếp bao hết ở giữa lưu điếm mỗi ngày ngoại trừ cùng tuyết liên kể chuyện xưa chính là cùng những n à y yêu quái bằng hữu nâng cốc làm vui triệu càn khôn cũng không nghĩ tới ban đầu ở hải nạp động thiên bên trong ngày khác lại tụ họp nâng cốc luôn hoan lời t h ể nhanh như vậy liền thực hiện vậy phần lao triệu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đừng quên thượng bình chấn còn có một vị bất lực tiền đại thiếu đâu con hàng này hiện tại người khác không sợ liền sợ triệu càng khôn hoa mấy cái tiểu tiền bao một gian khách sạn còn không phải dễ dàng cứ như vậy chúng yêu cùng người liền tại thượng bình chấn ở mấy ngày này bình thường ăn một í t ă n bốn phía dạo chơi không có việc gì nói một chút cố sự chém gió cũng là t h ả n h thơi thanh nhàn bất quá lục tục ngong ngoe chúng yêu cũng nghĩ triệu càng k h ô n chào từ biệt bọn hắn tại hải nạp động thiên lâm nguy nhiều năm bây giờ giúp xong triệu c ả n khôn một tay vẫn là nhớ c ố hương lao triệu cũng không ép ở lại từng cái vì bọn họ tiến đưa cuối cùng cựu cô cô liền bắt đầu thúc giục tuyết liên nên rời đi ta càng ngày càng hiếu kỷ người muốn đi làm chuyện gì triệu c ả n khôn cười nói còn có thời gian hạn chế cùng cựu cô cô có quan hệ chờ ta trở về sẽ nói cho người biết tuyết liên nhìn xem triệu c ả n khôn con mắt nghiêm túc nói mấy người cùng một chỗ ăn giải t h ể cơm cựu cô cô liền dẫn tuyết liên rời đi triệu c ả n khôn trong lòng vẫn là không quá yên tâm đem đặng cửu long cho cái kia cái ban hiệu lệnh cho bọn hắn chỉ cần tại đại chu cảnh nội gặp được phiền phức hạng này lệnh lập tức có thể điều động phụ cận đệ tử cái bang hỗ trợ cân nhắc đến tuyết liên cước lực kém xa cựu cô cô cái này chuyển kỳ đại yêu triệu càn khôn còn đem con l ừ a tiểu h ắ c đưa nàng trước khi đi còn dặn dò cái này con l ừ a thích gan yêu quái nội đan có thích hợp có thể cho nó bồi bổ tức g i ậ n đến cựu cô cô m ắ t trợn tráng tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại có chính triệu càn khôn chuẩn bị đạp vào b ư ớ c kế tiếp hành trình lại biến thành một thân một mình a triệu càn khôn đứng tại cổ đạo phía trên nhìn qua dần dần ngã về tây thái dương bất quá cũng đúng lúc nghe nam cung ngọc ý tứ ta sau đó phải đi địa phương khả năng có như vậy ném một cái ném nguy hiểm để tuyết liên đi theo khả năng thật là có chút không yên lòng nhưng mà dịu nị vợ s ả n lữ hành trước đó còn phải trước xuyên qua đại chu triệu càn khôn thân thân lưng mỏi nơi này khoảng cách đại chu đông hải còn có vạn dặm xa đâu nói triệu càn khôn mở ra sơn hà bộ dọc theo quan đạo xuôi nam trước khi mặt trời lặn liền tới đến hồng giang bên cạnh sau đó hắn cũng không có ngồi thuyền mà là phấn khởi nhảy lên đâm đầu thẳng vào trong nước không phải là triệu càn khôn nghĩ quẩn thật sự là hắn muốn thử xem chính mình năng lực mới đừng quên hiện tại triệu càn khôn cái này thân ra người là được từ cá chép long môn làm khiêu chiến đẳng cấp không cao c á lớn cái này cá chép long môn cũng không có cho láo triệu cung cấp bền bỉ nhục thể cũng không có quá cao ma pháp thiên phú nhưng lại cho hắn một cái phi thường sử dụng năng lực dưới nước hô hấp không sai cái này được từ loài cá năng lực lại phối hợp lao triệu có thể cải biến xương cốt trọng lượng chất lượng thuật để hắn tại trong nước sông chạy xiết có thể tùy ý du động thậm chí khả năng du đến so chạy còn nhanh hơn quả nhiên là mặt chữ trên ý nghĩa như cá gặp nước dựa vào năng lực này còn thân ở thoải mái trong nước sông triệu càn khôn trực tiếp để nhục thân nghỉ ngơi dựa vào sẽ không mệt nhọc kim cương khô lâu lực lượng đến bơi lội bởi vì cái gọi là khổ nhàn kết hợp trong vòng một đêm liền sôi dòng mà xuống mấy ngàn dặm vòng qua thần đô đi tới dầu có rộng lớn trung nguyên đại điện chương một hội minh trấn p h ú c ha triệu càn khôn chui ra mặt nước lao mặt một cái bên trên nước ngầm đầu nhìn đến từng mảnh từng mảnh đỗ thuyền cách đó không xa còn có mảng lớn phòng ốc cùng tường thành nghiễm nhiên là một tòa phồn hoa thành trấn trải qua một đêm lặn triệu càn khôn rốt cục đi tới một chỗ phồn hoa bến cảng triệu càn khôn đi lên bờ thần phong thổi thật là có mấy phần ý l ệ n h bất quá lao triệu cũng không thèm để ý hắn toàn thân lắp một cái quần áo trong đầu tóc trình độ liền ngưng kết thành một đạo thủy kiếm xuất vào trong nước mà trên người hắn thì khô mát như lúc ban đầu như thế xem xét thủy hệ ma pháp vẫn là thật thuận tiện lao triệu nghĩ như vậy kéo qua bao k h o a lấy ra địa đồ mặc dù tại dưới nước ngâm một đêm nhưng là bọc đồ của hắn lại cơ hồ không có bị ướt nhẹp đồ vật bên trong càng là không có dính nửa điểm v ớ i nước đây cũng là lao triệu điều khiển thủy nguyên tố cố ý bảo hộ không phải bên trong địa đồ ngân phiếu một loại bị nước ngâm chẳng phải hưởng công sao nhưng dù vậy tại dưới nước cũng không tiện triển khai địa đồ hắn cũng là lục lọi hướng phía t r ư ớ c d ù hiện tại cũng không biết chính mình ở đâu còn phải định vị vị làm phiên hỏi thăm một chút triệu càn khôn ngăn cản một cái tại bến tàu dỡ hàng hàng hóa công nhân ta là hướng đông hải đi lữ nhân hành kinh nơi đây không biết nơi này kêu cái gì khoảng cách đông hải vẫn còn rất xa kia công nhân cũng là giản dị h ắ n tử gặp hắn cầm địa đồ liền chỉ cho hắn nhìn nơi này là hội minh huyện thuộc về trung sân quận ta không biết chữ nhưng nhìn địa đồ dáng vẻ hẳn là tại nói hán tử ngón tay vớt vớt hồng giang hướng phía dưới cuối cùng rơi vào một chỗ ngoặt gãy chỗ nông đây chính là chúng ta vị trí dạng này a thuận công nhân chỉ điểm triệu càng khôn tại trên địa đồ tìm được hội minh huyện vị trí xác thực đã xâm nhập trung nguyên nội địa không bằng ở chỗ này nghỉ chân một chút triệu càng khôn hướng kia công nhân nói tiếng cảm ơn hắn liền hướng trong trấn đi đến ai tiểu huynh đệ công nhân gọi hắn lại xem nơi g ư cách hắn mặc không giống như là người trong võ lâm a triệu càng khôn túi đầu nhìn một chút chính mình quần áo cũng đã làm cũng nhanh chóng thuận tiện hoạt động ăn mặc còn càng thuận tiện ngạc nhiên nói đại ca làm sao nhìn ra được võ lâm nhân sĩ nào có không vác lấy vũ khí công nhân cười cầm lên triệu càn khôn tay còn có ngươi tay này da m i ệ n g t h ị t mềm liền chút kén đều không có đừng nói l u y ệ n võ việc nặng đều chưa từng làm đi triệu càn khôn nhìn một chút mình tay mới đổi ra s á t thực rất trắng sạch lại nhìn một chút trên lưng vác lấy đồ long súng nhìn qua s á t thực không có gì lực sát thương liền gật đầu đại ca hảo nhã lực không biết vì sao có này đặt câu hỏi a công nhân thấp giọng nói ngươi nếu chỉ là phổ thông lữ nhân tiến vào thị trấn ngàn vạn cẩn thận một chút gặp được vác lấy lao kiếm tận lực trốn tránh điểm nói chuyện cũng chú ý hiện tại trong c h ấ n tụ tập mấy cái môn phái võ lâm nhân sĩ bầu không khí rất khẩn trương là bản xứ xã hội đen sao nha môn liền mặc kệ quản cái nào a công nhân biểu môi nói muốn đều là bản xứ người liền dễ làm đám gia hỏa này là hai ngày này đột nhiên tràn vào tới nghe nói đều là trung nguyên một vùng danh môn đại phái có thậm chí từ ở ngoài ngàn dặm chạy đến giống như muốn tổ chức cái gì đại hội võ lâm làm cho rất lớn phát đại hội võ lâm triệu càn khôn sờ sờ đầu thầm nghĩ đám này người trong võ lâm làm sao như thế có thể dày vỏ hoàng đế đại hôn mới trôi qua không đến một tháng bọn hắn lại xử lý cái gì đồ bỏ đại hội bất quá vì cái gì tuyển nơi này a triệu càn khôn nhìn một chút hội minh chấn phong lúc nơi này là rất phốn hoa nhưng cũng không phải cái gì thành l ớ n a huynh đệ ngươi có châu không biết công nhân cười nói cái này hội minh chấn là năm đó ngũ vương phạt thương thời điểm thành lập nơi này mặc dù không phải cái gì danh thành nhưng là giao thông thuận tiện đường thủy đường bộ cái nào cái nào đều thông sở dĩ năm đó ngũ vương tuyển ở chỗ này kết minh phạt thương hội minh chấn danh tự chính là như thế tới cho nên võ lâm đại phái tổ chức hội nghị cũng yêu tuyển nơi này cũng là đồ giao thông thuận tiện thế nhưng là m ô i đến lúc này hội minh chấn cư dân coi như thẳng rồi cả ngày đối mặt một đám đằng đằng sát khí ra hỏa lo lắng đề phòng Nha!、Triệu、Càn Khôn Minh cẩn thận. Nói, hắn chỉ vào phương Tây thấp giọng nói, ta cũng nói ngươi nơi này hướng thượng du ước chừng dặm địa phương, có cái nhánh sông chỗ rẽ, tới gần bờ sông địa phương, đấy sông thường nhỏ, phía trên có một cái mở miệng cái dương, bên trong đặt vào nén chỉ chỉ thấp cho chỗ chiếc chìm phía đa Lao ta ta địa địa Triệu gật tạ Tây mật, từ tới một một đặt rẽ, cười, điểm, đội cái cái cái cái đầu du ước có có có vào vào gấp đáy đám bờ dặm mở sẽ bí công nhân nghe xong con mắt tỏa sáng triệu càn khôn cười nói có tin hay không là tùy ngươi ta đoán chừng kia là có người mang theo tiền qua sông kết quả chìm ở đáy sông không người biết được hiện tại k i a bạc chính là vật vô chủ ngươi không đi lấy sớm tối cũng muốn để người khác nhặt được đi công nhân nghe nói liên tục không ngừng gật đầu đối triệu càn khôn thiên ân và tạ n g sống cũng không làm trực tiếp xin phép nghỉ liền hướng bên trên du tàu đi triệu càn khôn cũng không có lừa hắn hắn bơi lại thời điểm s á t thực thấy được thuyền đắm cùng dân bạc nhìn hủ xấu gì xét tình huống hẳn là chìm có một hồi lao triệu đoán chừng phải có cái ba năm trăm lượng với hắn mà nói là tiểu tiền nén bạc còn chiếm địa phương liền cũng không có lưu lại nhặt không bằng tiện nghi cái này hảo tâm công nhân bởi vì cái gọi là cơ hội tới không biết n g ư ờ i có thể hay không chắc chắn cái này lão ca lúc đầu chỉ là cái khổ lực cơ duyên xảo hợp gặp triệu càn khôn nhất thời tốt bụng nói thêm tỉnh vài câu thu được lao triệu h ả o cảm liền được như thế một phen phát t à i có lẽ vận mệnh như vậy cải biến chuyện phía mỹ tự triệu càn khôn một đường đi vào thành trấn bây giờ đang là sáng sớm cửa hàng đều không có mở cửa trên đường người đi đường giải rác chỉ có bán điểm tâm bày ra cải triệu càn k h ô n tìm sạch xe quán nhỏ ngồi xuống cũng không nhận ra kia t r o n g chảo dầu nổ cái gì chỉ coi là bản xứ đặc sắc quả vặt liền đều nhặt được chút muốn nghĩa nhỏ d ư a muối thịnh bên trên một bát canh nóng bắt đầu ăn hương vị có chút lạ bất quá nhiều nhai một nhai cũng không tệ lắm có một phong vị khác đang lúc ăn bên kia tới một đôi thanh niên nam nữ cũng ngồi tại quầy điểm tâm bên trên nam nhìn qua chừng hai mươi niên kỷ thân cao tại một m bảy tám trên dưới dọc lưng thẳng khuôn mặt t u ấ n lãng tay cầm một thanh bảo kiếm bộ pháp hữu lực quả nhiên là khí vũ hiên ngang còn nữ kia tử nhìn qua m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi niên kỷ thân cao một m sáu trên dưới mắt phượng mày liễu dung mạo đáng yêu tú lệ tóc dài đến eo trải phi thường quy củ nhìn xem đoan trang bên trong lộ da lăng lệ trong tay cũng dẫn theo một ngụm trường kiếm nhưng so nam tử càng mảnh hai người này đều mặc màu tím nhạt quần áo mặc dù nam nữ kiểu dáng có khác nhưng nhìn đạt được phong cách thống nhất hẳn là đến từ một môn phái đệ tử đi hai người tọa hạ về sau muốn hai chút thức ăn liền nổ hàng trò chuyện g i ế t thì giờ triệu càng k h ô n nhìn xem túi đầu ăn cái gì nhưng là lỗ thai lại lưu tâm mặc dù cách một cái bản hai người nói nhỏ lại nghe được nhất thanh n h ị sở đại hội võ lâm sư muội nam tử kia thấp giọng hỏi ngươi nói chúng ta cũng tới hai ngày các đại môn phái cũng tới đến không sai biệt lắm ngày mai sẽ là đại hội võ lâm sư phó vẫn chỉ là phân p h ó chúng ta trong thành loạn l á c còn không phân ngày sáng đêm tối thay ca trên đường tuần tra so bộ khoái còn tận tụy đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? ngươi không có phát hiện chúng ta tử vi các đệ tử chẳng những tuần tra còn bắt không ít mau tặc duy trì t r ị ăn sao cha ta đây là tại tạo thế nữ đệ tử vi mỉm cười một cái ngươi nghĩ à bây giờ các phái trưởng môn mất tích thì mất tích thụ thương thụ thương ta tử vi các lại có thể cha ta chính là thánh gia i cao thủ ngươi nói người minh chủ này chi vị ngoại trừ cha ta còn có ai xứng đáng ngươi nói là sư phó đây là tại hướng môn phái khác thị uy nam tử kinh ngạc nói thế nhưng là theo ta được biết lần này tới đông đảo môn phái bên trong trích tinh cửa trưởng môn thiên thủ quách tùng quách trưởng môn thái sương sơn ngọc trần đạo trưởng cũng đều là thành danh đã lâu thánh gia i cao thủ bọn hắn cũng sẽ tranh đoạt người minh chủ này chi vị a bọn hắn đã không đáng để lo nữ tử khinh miệt cười nói bọn hắn đã cùng ma đầu kia giao thủ qua ta nghe nói bọn hắn mặc dù không có thụ thường c ũ nữ g ngạc, trưởng đã đoạt đại đều đại đầu bị vị sợ sao? lợi vỡ vô vẻ vậy vật. vậy. mật, tâm minh Nam mặt môn ma Thật chật thật tranh trí tử thế kinh như như này như n chủ. phái hại coi Cái lộ là tử nghe nói cười lạnh nói tử hiện tại là môn phái trưởng môn trường lão cũng dám tự xưng thánh giai những này có ai đi triều đ ỉ n h thi qua công danh liên chiến sĩ công hội xác định và đánh giá đều không có tham gia qua đi theo ta thấy đều là chút có tiếng không có miếng ra hỏa bây giờ lộ e sợ tự nhiên chật vật ma đầu kia lợi hại hơn nữa còn bất quá nghe ý tứ này tính toán đâu ra đấy cũng liền ba cái thánh giai cao thủ có hai vẫn là ý chí chiến đấu đất liền cái này đội hình cũng quá keo kiệt đi cũng liền lao triệu có thể thả ra dạng này hùng biện đại chu nhân khẩu vượt qua một tỷ người luyện võ đâu chỉ ngàn vạn ở trong đó liền xem như ngàn dặm mới tìm được một cao thủ cũng phải đến có hơn nghìn người nhưng mà cả nước có danh tiếng ghi lại trong danh sách nhất phẩm cao thủ mới bất quá giải rác hơn m ộ ư ơ i người mấy người này mới hoặc là đại nội thị vệ cấm quân thống lĩnh hoặc là chính là thật thủ một phương đại tướng phân tán tại cả nước các nơi đương nhiên môn phái võ lâm bên trong vẫn có không ít cao thủ nhưng là toàn bộ đại chu trên l i giới tại t r i ề u làm quan cùng cao thủ trên giang hồ đều tính cả đột phá cực hạn nhân vật đứng đầu xem chừng cũng bất quá hơn trăm người trong đó võ thần tông liền chiếm m ư ơ i sáu cái trên võ lâm hiển hách dương danh cực đạo cao thủ sợ cũng chính là ba mươi năm mươi người đi mà trên giang hồ nổi danh môn phái đâu chỉ trăm ngàn cái có cực đạo cao thủ đều gọi được số lượng lớn đại phái trong đó còn có tăng môn đạo môn một loại không ra mắt tục môn phái cái này đại hội võ lâm cũng không phải cái gì chính thức hội nghị chỉ là vì đối kháng ma đầu lâm thời tổ chức có thể tụ họp lại ba cái cực đạo cao thủ bài diện đã không coi là nhỏ húng chi đến tham dự môn phái không ít đều là trưởng môn cao thủ bị ma đầu gây thương tích tính cả những cao thủ này chỉ sợ tham dự danh môn đại phái chí ít hơn m ư ơ i cái xác thực được xưng tụng trung nguyên võ lâm hội nghị liền xem như đầy trạng thái đại hội võ lâm tại lao triệu trong mắt sợ cũng không đủ nhìn g i a hỏa này khẩu vị đều để võ thần cấp dưỡng để ở trong mắt hắn chỉ sợ thật là c h u y ể n kỳ phía dưới đều là sâu kiến các vị đang ngồi ở đây đều là r ấ p rưỡi đang khi nói chuyện cách đó không xa lại chạy tới một người trẻ tuổi cùng đôi nam nữ này ăn mặc đồng dạng chế phục chạy đến sau liền báo cáo sư minh sư tỷ vừa lấy được tin tức lại có hai cái nặng cân nhân vật muốn tới người nào kia về sau sư đệ thở dốc một hơi đắp một cái là bách hoa cốc mẫu đơn tiên tử ân luyện nhi một cái khác thì là đông hải hải sa bang ma sa nữ hạ hải san cái kia sư m i n h sư tỉ nghe đều mở to hai mắt nhìn đây không phải là võ lâm đệ nhất mỹ nữ cùng võ lâm thứ một i ể u nữ sao lại nói bách hoa cốc cùng hải sa bang cũng không tính là trung nguyên võ lâm phạm chủ đi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt ai biết được cái kia sư đệ nhung a i sư phó cũng là vừa nhận được tin tức để cho ta sáng sớm liền ra thông chi các vị đêm qua bên ngoài tuần sát sư m i n h đệ gặp được bách hoa cốc cùng hải sa bang không nên khinh cử vọng động xác thực người sư h u n h kia nhẹ gật đầu b á n h hoa cốc mẫu đơn tiên tử danh s ư n g võ lâm đệ nhất mỹ nữ diễm danh lan x a ủng đồn vô số trong đó thậm chí có thánh giai cao thủ mà kia hải sa bang mặc dù danh tự tục k h lại danh s ư n g đông hải đệ nhất đại bang lào bang chủ hạ phong là thành danh đã lâu thánh giai cao thủ còn gái một hạ hải san mặc dù dung mạo xấu xí nhưng là hiếm thấy võ học kỳ tài tuổi vừa mới hai mươi liền đột phá cực đạo lần này n à n g đến sư phó cũng cảm giác được gáp l ự c đi cha ta hắn chính là cẩn thận quá mức nữ đệ tử khe nói liền xem như cao thủ thì thế nào không phải trung nguyên ban phái làm sao có thể lãnh đạo trung nguyên võ lâm nghe mấy người hàn huyên n ử a này g triệu càn khôn cũng ngồi không yên gõ mấy cái đồng tiền lớn trên bàn đứng dậy tiến tới hỏi bị liên lụy hỏi thăm một chút các ngươi một mực nói cái k i a đại ma đầu là ai a hai người nam đệ tử đệ tử lập tức cảnh g i ắ c lên nhao n h a u đưa tay cầm bên hông bảo kiếm ngươi là ai cái nào muốn phái lại là cái k i a nữ đệ tử ngăn cản bọn hắn thanh kiếm bông u xuống đừng vui buồn thất thường nếu là hắn người trong võ lâm lại không biết cái k i a đại ma đầu hai người nghe xong cũng có đạo lý liền bông xuống kiếm tia xinh đẹp nữ hải đánh giá triệu càn khôn hai mắt nghe g ọ n nói ngươi không phải người địa phương a chuyên ũ n g k ô n giống là người trong võ lâm, nghe ngóng cái này g gì. cái i là lâm, làm võ h ế kỳ thôi. khôn thôi. Triệu mắt hơi h u càn con c ể n động, không nói gặp người, kỳ thật ta là người ngâm thơ rong. gặp kỳ thật thơ h ta là c u y môn thích siêu tập các loại truyền kỳ cố sự trước đó chủ yếu tại tây cực bờ biển hoạt động mới tới trung nguyên nghe nói nơi này tổ chức đại hội võ lâm liền muốn tìm đến điểm tài liệu người ngâm thơ rong kia là cái gì tiểu sư đệ sư sở đại sư huynh giải thích nói nói đúng là thư tiên sinh phương tây có loại thuyết pháp này bình thường liền kéo mang hát còn tự biên cố sự vị đại ca kia hiểu được thật nhiều kiến thức rộng rãi a triệu càn k h ô n thừa cơ hội đập hai câu m ô n g ngựa tiêu đại sư m i n h lập tức đắc ý đã ngươi muốn biết cố sự ra ngoài truyền s ư ớ n g ta cho ngươi biết cũng không sao sư m ộ i con mắt hơi chuyển động bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta đem chúng ta tử vi các viết uy p h o n g một điểm đặc biệt là ta ta gọi tử ngọc đến lúc đó muốn đem ta làm nhân vật nữ chính a vậy ta làm nhân vật nam chính đại sư m i n h vội vàng c ấ ớ p đường ta gọi tống văn hải tử vi các đại đệ tử n g h e hắn hai có nhân vật tiểu sư đệ cũng vội và nói còn có ta ta gọi ai cùng ngươi làm nam nữ nhân vật chính a góp biểu đồng hồ lại nói một nửa lại bị tử ngọc cắt đứt bất quá tiểu sư đệ y nguyên không chịu từ bỏ ta gọi sư mộ a nam nữ nhân vật chính cũng không nhất định chính là loại quan hệ đó nha lần này đánh gây hắn là sư h i n h bất quá ngươi nếu là muốn cùng ta ta cũng không để ý ta gọi thế nhưng là ta để ý a tử ngọc bữu môi nói đừng cho là ta nhìn không ra ngươi muốn đuổi theo ta tối hôm qua ra tuần tra lúc đầu ngươi là bài ban nhất định phải xuyên đến cùng ta một tổ ta nói sư h i n h sư tỷ có thể đừng ngắt lời a tiểu sư đệ gấp sư h u n h sư tỷ rốt cục yên tĩnh xuống tiểu tử này háng r ộ n g một cái rốt c ụ c muốn tuyên bố tên của mình đúng a hai ngươi chỉ nói nhiều lời cái kia đại ma đầu đến cùng là ai a lần này là triệu càn khôn không kiên nhẫn được nữa n g h e xong hắn hỏi cái này tiểu sư đệ lập tức đem đến miệng bên cạnh danh tự nuốt trở vào cái này nếu để cho hắn nhớ kỹ xem như võ lâm ma đầu tuyên truyền ra ngoài về sau không cải danh chỉ sợ đều không cách nào lan lộn gặp tiểu sư đệ không nói đại sư huynh tống văn hải mới rốt c ụ c hướng triệu càn khôn giải thích thiên hạ hôm nay có thể để cho nhiều như vậy danh môn chính phái như lâm đại địch ngoại trừ kia hôn thế ma vương trình g i o kim còn có thể là ai cái gì nghe được đáp án này triệu c à n khôn mở to hai mắt nhìn chương ba nội yêu q u á i kia cớ gì đả thương người người nói chỉnh giáo kim triệu c à n khôn giật này mình nhưng là nghĩ lại chính mình tại thần đô xác thực c ũ n g không ít cao thủ so chiêu còn có thủ hạ đám kia yêu quái nói không chừng liền đánh chết không ít giang hồ trưởng môn cái gì cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua triệu c à n khôn nhẹ gật đầu đại náo thần đô cái kia n h a nghe nói hắn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong uy phong bát diện giết chết không ít cao thủ đúng hay không cái kia a từ ngọc sờ lên cái cảm Hắn tống h chiến đúng là kinh thiên khóc thần, chủ thần phái đỉnh thủ những chiến thụ thương không ít, nhưng là chiến tử không có mấy cái. Vấn đề xuất hiện ầ n trận đúng cùng đơn môn cùng Vấn đô địa đấu, đều đấu, một tiêm mặc mấy bất tại ít, tử xuất t các các cao cái có cái. kia quái kia yếu là là là là yêu sau. quỷ quá dù võ về đề ở văn hải cao mày nói gần nhất trong khoảng thời gian này trung nguyên võ lâm có thật nhiều đại phái trưởng môn cùng trưởng lão ly kỳ mất tích những n à y người mất tích nam nữ già trẻ sở thuộc môn phái không giống nhau duy nhất điểm giống nhau chính là bọn hắn đều là thánh giai cao thủ ngươi nói ngoại trừ cái kia hôn thế ma vương trình dạo kim còn có người nào bản sự này thần không biết quỷ không hay để nhiều cao thủ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian cái này cố sự nói đến triệu càn khôn một mặt mơ hồ thầm nghĩ trong khoảng thời gian này chính mình m ộ n g ọ du ban ngày cho tuyết liên kể chuyện xưa ban đêm đi ngủ bay đến trung nguyên đại địa đến gây sóng gió kia không đúng thật bay nhanh như vậy chính mình cái này thân ra đều nên vụn vào ta còn có chính mình đóng vai trình dạo kim thời điểm là mang theo mặt nạ bọn hắn làm sao nhận ra ta đâu vậy cũng không thể nói chính là trình dạo kim làm đi triệu càn khôn n h ư ớ n g mày hỏi người không phải đều mất tích a sao có thể xác định hung thủ là ai bởi vì còn có người sống sót、so、r a từ ngọc khe nói liên sơn phái trưởng môn liên hoa kiếm cũng bị k i a đại ma đầu tập kích qua bất quá dựa vào tông môn bí pháp trốn được tìm đường sống theo hắn hồi ức người k i a dáng người cường tráng mày rậm tròn mắt dâu quai nón dâu đen cùng trong truyền thuyết trình rảo kim giống nhau ý hệ còn có gia hỏa này so chiêu thời điểm còn nhẹ miệt nói qua n g ư ờ i cái này bản lĩnh so v õ thần kém xa có thể có thực lực mạnh như vậy còn cùng v õ thần so chiêu một chút không phải trình rảo kim còn có thể là ai nghe nàng nói như vậy triệu c à n k h ô n trong lòng hô to ăn uổng hợp lấy đám này võ lâm nhân sĩ ngay cả cái chứng cứ đều không có ngay tại cái này đoán mỏ bất quá nghĩ lại có lẽ cái này đại ma đầu là ai đều không trọng yếu bọn hắn chỉ là nghĩ có cái cùng c h u n g đ ị c h nhân tổ chức đại hội võ lâm tuyển gia minh chủ có lẽ mới thật sự là mục đích bất quá có một chút có thể xác định cái k i a đại ma đầu xác thực tồn tại xác thực có một tên gây chuyện khắp nơi sinh sự thực lực so với bình thường thánh giai cao thủ còn mạnh hơn rất nhiều còn cùng võ thần giao thủ qua không phải là hải nạp động thiên bên trong con nào đó yêu quái a những cái tia yêu quái mặc dù lợi hại nhưng đại đa số cũng chính là quán quân sinh vật đối đầu thánh giai võ giả cũng không có ưu thế áp đảo ba vị truyền kỳ cựu cô cô trong khoảng thời gian này một mực cùng với mình thanh tuấn c h ư a khỏi tổn thương về đông hải đi hẳn là mà lại tính cách cũng không giống loại này sẽ tới chỗ gây chuyện về phần phương lão đại trương dương ưng ngạnh lẫn yếu sợ mạnh mà lại tại c ò n bình không có đợi mấy ngày liền đi ngược lại là thật là có khả năng sẽ không thật sự là con hàng này a nghĩ tới đây triệu càn k h ô n đứng dậy cáo tử hướng ngoài thành đi đến lấy p ư ơ n g lão đại gây chuyện không nhàn sự lớn tính tình rất có thể sẽ đến đại hội võ lâm đến một chút náo nhiệt nói không chừng ngay tại ngoài thành nơi nào đó trôn tránh đâu ba vị tử vi các đệ tử gặp hắn rời đi cũng không nhiều lời cái gì chỉ có tiểu sư đệ một mặt xoắn suýt còn không có nói cho hắn biết tên của ta đâu triệu càn khôn đi vào ngoài thành nhưng là muốn từ chỗ nào tìm lên đâu hắn lại không hiểu tinh thần ma pháp trời mới biết tên kia giấu ở cái nào h ù n g chi đây hết thể cũng đều chỉ là phỏng đoán của hắn đến cùng có hay không tại cũng không biết hắn sẽ ra ngoài toàn bộ cũng chỉ là thử thời vật thôi ngay tại hắn đi lung tung thời điểm đột nhiên nghe được trong rừng chuyển ra tiếng đánh nhau liền lần theo thanh em đi đến không bao xa cách nhìn thấy một con quái vật chính kết một cái người cổ đặt tại trên t â y người kia nhìn cách gan mặc cũng là võ giả bị quái vật kia bóp đến hai chân cách mặt đất lung tung bay nhảy vũ khí trong tay đều mất đi chỉ lo nắm lấy quái vật cổ tay ý đồ tránh thoát triệu càn k h ô n nhìn chăm chú nhìn quái vật kia chỉ thấy nó thân cao chừng hơn hai mét ngực rộng l ư n g rộng cao lớn và vỡ một đôi cánh tay t r ư ừ n g thường nhân lớn bằng bắp đùi đại thủ tựa như quả hương bù móng tay p h ẳ n g phất hương t r ả o đồng dạng sắc bén dày đặc một cái tay còn mang theo một cây to lớn lang nhaoồng nhìn kích thước sợ không phải có hơn mấy trăm cân. một cái đầu t r ừ n g lớn t r ừ n g cái đấu mặc dù mọc r a t ó c nhưng là lại thô vừa cứng lại còn cây roi cái bím khoác lên trên bờ vai càng chết là quái vật này còn mặc nhân loại quần áo nhìn s ắ c thái diễm lệ tựa hồ vẫn là nữ khoản ai ra một thân nữ trang xuyên t ạ i một cái so đại tinh tinh còn hùng tráng trên thân thể cũng là một đạo cảnh quan cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn nói tới đại ma đầu triệu càng k h ô n trong lòng nghĩ hình tượng này quả nhiên xứng với đại ma đầu cái danh xưng này đồng thời hắn cũng bởi vì đại ma đầu không phải phương láo đại mà âm thầm may mắn một phen bất quá mắt thấy lấy người kia muốn bị bóc chết triệu c à n khôn liền gào to một tiếng nột yêu quái kia cớ gì đã thương người quái vật kia nghe nói xoay đầu lại lần này đầu không sao nguyên bản bóng lưng liền đủ do a người trông thấy ngay mặt vậy mà để đường đường kim cương khô lâu cũng không khỏi đến há miệng ra khá lắm quái vật này sinh cái chính hình thang đầu c h á n vương vương chính chính phía dưới không có lông mày chỉ có hai đầu lông mày cùng xương mười phần một xuất một đôi mắt vừa mảnh vừa dài t r o n g mắt bên trong còn lộ ra làm người ta sợi h ã hồng quang một viên mũi to lô mụi hướng lên trên lợn hồng hộp bút hơi nóng dưới mũi mặt là một tấm huyết bùn đại khẩu há miệng miệng đầy răng nanh răng nhọn giống như cá mập trong trong ngoài ngoài mấy tầng còn có hai viên răng nanh nhe ra bờ môi nhìn qua dữ tợn đáng sợ miệng cạnh hai má p h ồ n g lên cơ bắp dị thường phát đạt xem xét lực cắn còn kém không được đây rốt cuộc là cái gì quái vật triệu càng khôn trong lòng cũng lẩm bẩm à xấu xí yêu quái ác ma hắn thấy cũng nhiều d a hỏa này còn không có như vậy lạ thường còn có mấy phần nhân dạng nhưng chính là người này dạng để lao triệu càng phát ra cảm giác cách t ứ n g bởi vì cái gọi là kinh khủng cốc lý luận giống người lại không phải người so đơn thuần quái vật muốn càng kinh khủng ngươi làm gì quái vật kia mở ra miệng r ộ n g hỏi xen vào việc của người khác ca còn biết nói chuyện triệu càng khôn nghe được nó tiếng nói như như mày mặc dù có chút ổ mộng còn mang theo điểm khẳng h ả n nhưng âm sắc lại tương đối lanh lành không giống nam tính mà lại nó xoay đầu lại trước ngực chập trùng cũng mang theo chút nữ tính đặc thù nếu như nó cái này giống loài cũng chia nam nữ vậy cái này hẳn là một cái mẫu ngươi đến cùng là cái gì yêu quái triệu càng khôn hỏi vì cái gì ở chỗ này hạ i người ta hạ i người quái vật kia á o mắt nhỏ chừng một cái càng lộ vẻ mấy phần do người chương ầ cây bốn g võ lâm thứ nhất gật xử nữ gặp hai người hướng yêu quái kia quỳ lạy triệu càn khôn cũng có chúc mộng thiếu nữ gặp hắn cùng quái vật kia rằng co vội vàng đứng dậy khuyên liên giải vị này tráng sĩ trớn nên hiểu lầm nam nhân kiếp nhưng thật ra là cái hái hoa tặc vừa rồi ta cùng phụ thân thửa dịp sáng sớm lên núi hái k i a dính xương sớm dự ư thảo không muốn bị hắn để mắt tới đả thương phụ thân muốn khinh bạc ta may mắn vị này ân công xuất thủ t ư ơ n g t r ợ bắt cái này dâm tặc nếu không tiểu nữ tử trong sạch liền nói thiếu nữ còn dịu d í t khóc lên a triệu càn khôn sẽ co dò xét một chút quái vật kia ngươi là giúp người làm niềm vui tốt yêu quái yêu quái gì quái vật kia không vui mở ra huyết bùn đại khẩu mắng ta là người mở miệm một tiếng yêu quái có người nói như vậy hoa quý thiếu nữ sao thiếu nữ vị này tướng mạo triệt để lật đổ triệu càn khôn đối với thiếu nữ một từ lý giải mà đúng lúc này cái kia bị yêu quái a không là thiếu nữ không chế lại hái hoa tặc đột nhiên bạo khởi xử một tay xúc cốt công thoát ra trường khống thủ hạ hất lên một cỗ bạch sắc bột phấn tản ra bao phủ mấy người cái này bột phấn chẳng những che đậy ánh mắt tựa hồ còn có tê dại công năng hút vào về sau lao hán kia cùng thiếu nữ lập tức ngã xuống đất mất đi quái vật kia thiếu nữ phản ứng mau mau tức thời bưng kín miệng núi nhưng cũng đạo thưa cơ hội này h á đúng lúc này một đạo tiếng xe gió lên một đạo lục quang bắn ra chính giữa kia tạc nhân chỉ nghe một tiếng hét thảm kia t ặ c nhân ngã xuống ngọn cây b ị n h quẳng xuống đất gặp hắn tay này thật chiêu quái vật kia nữ trứng mắt kinh ngạc nói trích diệm phi hoa ngươi là đến từ nam hải cao thủ triệu càn khôn cũng lời cùng nàng giải thích hai ba bước nhảy tới một thanh cầm lấy cái kia hái hoa tặc gia hỏa này chính che lấy đùi kêu thẳng đâu triệu càn khôn vừa mới bóp một mảnh lục diệp trực tiếp xuyên chân mà qua chẳng những xuyên thấu da thịt ngay cả xương đùi đều cắt đứt cũng là may mắn mà có trình lao tam cốt mạch thiên diễn nguyên lai triệu càn khôn học được trích diệp phi hoa chỉ là nhớ kỹ ném mạnh k i ể u môn bởi vì không có nội lực trong đó trích diệp phi hoa đều có thể thiết kim đoạn ngọc thượng thừa nội công lại không lĩnh nộ g được bây giờ dựa vào võ thần công kích hắn lĩnh nộ nội lực đặc tính đem cốt mạch thiên diễn sửa chữa thành thích hợp bản thân sử dụng tâm pháp có thể đem vô hạn linh thạch bên trong vô tận năng lượng lấy hoàn toàn mới phương thức đạo nhập cốt cách trở thành có được vô tận nội lực khí công đại sư đã sớm ghi ở trong lòng trích diệp phi hoa tâm pháp tự nhiên cũng là dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là quái vật kia nữ nhìn thấy hắn đuổi theo bộ pháp lại là giật mình ngươi làm sao sẽ còn cái b ă n g sơn hà bộ đều là một cái lao ăn mày dạy triệu càn khôn hì hì cười nói đem t i a hái hoa tặc vứt trên mặt đất cho một ước nhanh đem giải dược lấy ra hái hoa tặc nơi nào còn dám không nghe lời run rẩy lấy ra giải dược triệu càn khôn vì phòng ngừa hắn chơi l ư ợ gạt trước cho chính hắn ngửi ngửi xác nhận không có việc gì mới khiến cho kia cha con tỉnh lại sau đó muốn giúp quái vật kia nữ giải độc ta không sao quái vật nữ hoạt động một chút thường nhân lớn bằng bắp đùi cổ tay vừa rồi thình lình mắc lửa có chút chân cẳng như nhuận ra n à y lại chậm đến đây điểm ấy dự tính còn không thể làm gì ta quả nhiên là quái vật triệu can khôn gật đầu tán thưởng ngươi nói như vậy rất thất lễ a quái vật nữ hết lên huyết bùn đại khẩu người ta vẫn là chưa xuất các cô n â u ngươi nếu là xuất các ta mới kinh ngạc lao triệu ngoài miệng thế nhưng là tuyệt không lưu tỉnh bất quá nhìn cô bé này rộng rãi thái độ nghĩ đến cũng không ít bị người nói như vậy sớm đã thành thói quen đang khi nói chuyện bên kia chạy tới một đội nhân mã cầm đầu là một cái mặt vàng hán tử xa xa liền hô tiểu thư ngươi không sao chứ quái vật nữ đem lang nha bổng gánh tại đầu vai ta có thể có chuyện gì nói đ ã một c ư ớ c cái kia hái hoa tặc đến cầm dây thừng đem tiểu tử này trói lên xoay đưa quan phủ các ngươi cũng là giang hồ môn phái đi vẫn rất giảng quy củ triệu c a n khôn cười nói bình thường xáo lộ gặp được loại này trà đạ phụ nữ đảng hoàng h ư đảng không phải hẳn là trực tiếp giải quyết tại chỗ sao ai ngờ quái vật kia nữ liếc mắt nhìn hắn ngươi làm rõ ràng chúng ta là bà phái cũng không phải tà giáo cha ta nói mọi thứ đều muốn giảng quy củ chỉ có chính ngươi tuân thủ luật pháp quốc gia pháp luật mới có thể bảo vệ ngươi ngươi cái này tư tưởng giác nộ g không tầm thường a ta thích nói triệu càn khôn đối cái này xỉu nữ r ộ i ra lấy tay phải triệu càn khôn xỉu nữ nết miệng cười một tiếng r ộ i ra đại thủ cùng hắn nắm chặt lại hạ hải san nghe danh từ này triệu càn khôn nhữ mày mới vừa cùng tử vi các ba người đệ tử truyền thím giống như liền nghe bọn hắn đề cập qua cái tên này ta vừa mới nghe người ta nói đến ngươi tới tựa như là hải sa bang còn nói ngươi võ lâm thứ một s i u nữ đúng không hạ hải san nết miệng cười một tiếng miệng đầy răng nanh răng nhọn lộ ra càng kinh khủng ngươi ngược lại là rất thản nhiên triệu càng khôn cười ha ha t ố t như vậy tâm thái rất khó được a không tốt lại có thể như thế nào đây hạ hải san núi bay ngược lại là ngươi gặp ta còn có thể chuyện trò vui vẻ đảm lượng không tệ a đừng nhìn ta hành tẩu giang hồ thời gian không dài yêu ma quỷ quái ngược lại là gặp qua không ít ngươi cũng tính mi t h à n h mục tú triệu càng khôn bưng cái cảm nhìn kỹ một chút hạ hải san ngũ quan quen thuộc về sau cũng không có đáng sợ như vậy đặc biệt là biết cô bé này tính cách không sai làm người còn chính nghĩa nhìn xem càng phát ra thuận mắt mấy phần vấn đề đúng là có nhưng mà cũng không phải không có cứu vãn chỗ trống triệu càng khôn nghiêm túc gật đầu nói hảo hảo hóa trang điểm phấn lót bôi giải điểm lại mở cái mỹ nhan lọc kính hoặc là tờ ép một chút nói không chừng cũng có thể hôn cái lưới đỏ mặc dù nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì hạ hải san miệng ta thế nào cảm giác ngươi tại biến đổi p h á p mắng ta xấu đâu cái nào triệu c à n khôn cười nói ta là tại nói cho ngươi túi da không tốt còn có cứu vãn chỗ trống nếu như tâm hỏng nhưng là không còn thuốc trị có đạo lý hạ hải san cười ha h a còn không có thỉnh giáo triệu huynh là môn nào phái nào vừa rồi nhìn ra tay công phu rất cao a không môn không phái triệu c à n khôn thành thật trả lời cơ duyên xảo hợp được cao nhân chỉ điểm sẽ hai tay công phu thô thiển cực kỳ không đáng giá nhắc tới càng là khiêm tốn người càng là cao thủ hạ hải san hiếp mắt cười nói nói chuyện công phu hải sa bang mấy người đã đem kia hái hoa tặc trói tốt hạ hải san nhìn một chút kia đối hồi tỉnh tới cha con các ngươi thế nào có muốn hay không ta đưa các ngươi về thành nữ hải nhìn một chút dâng lên thái dương vậy làm phiền ân nhân hạ hải san lại quay đầu lại hỏi triệu càn khôn ngươi cũng là tới tham gia đại hội võ lâm à. thế nào một đạo vào thành đi ta mới từ trong thành ra triệu càn khôn khoát tay áo các ngươi đi thôi ta tại phụ cận lại đi dạo ta cứ như vậy xấu sao hạ hải san quệ miệng nói đều không muốn cùng ta đồng hành vừa vặn tương phản ta muốn tìm một c ă n xấu triệu c à n khôn ha ha cười nói ta muốn thấy nhìn cái k i a đại ma đầu có hay không tại phụ cận t r ư ơ n g ă m hơi nước dò xét hệ thống ngươi nghĩ một mình đối phó trình rào kim hạ hải san cao mày nói chỉ một mình ngươi ngươi nếu là tin ta cái k i a đại ma đầu tuyệt đối không phải trình rào kim ngươi làm sao như thế chắc chắn hạ hải san hiếu kỳ nói bởi vì đại điển thời điểm ta ngay tại hiện trường biết trình rào kim bản sự triệu c à n khôn cười nói tin tưởng ta nếu như hắn hữu tâm muốn giết người tuyệt sẽ không lén lén lút lút làm cái gì bốc hơi khỏi nhân gian hoàng đế đại điển đều xông vào đi qua giết mấy cái võ lâm nhân sĩ còn đáng giá lén lút h ù n g chi lấy bản lanh của hắn kêu cái gì liên hoa kiếm coi như luyện được ngó xen đến cũng tuyệt không trốn thoát được hạ hải san níu chùi lùi lông mày tên i kia thật lợi hại như vậy ta cảm thấy vẫn tốt chứ triệu càng không dối ra hai ngón tay dựng lên cái khoảng cách bất quá so với bình thường cái gọi là thánh giai vẫn là phải mạnh một chút như vậy từ biệt triệu c à n khôn hạ hải san mang theo kia cha con áp lấy hái hoa tặc tiến vào thành đi mà lão triệu Đến đến t hơi, hơi, hơi nước thuật là rất cơ sở thủy hệ ma pháp bình thường dùng để chế tạo ở mức mà sạch sẽ hoàn cảnh đối với một ít vết thương khép lại rất có chỗ tốt đối địch chủ yếu dùng để che chắn ánh mắt hoặc là hạ nhiệt độ trung hòa hỏa nguyên tố xem như phụ trợ loại pháp thuật b ấ tại quá pháp đây chỉ là phổ thông là thi ma sư triệu càng, là càng khôn ma lực thôi động dưới đại lượng nước sông bốc hơi đến trong không khí tạo thành sương mù đem toàn bộ hội minh c h ấ n tính cả phụ cận xa cách bên trong vùng ngoại thành đều bao phủ ở bên trong cái này vẫn chưa xong triệu càng khôn hai tay lắc lư kia trong trấn sương mù vậy mà càng ngày càng mỏng mà trùng quanh sương mù lại càng ngày càng đậm cuối cùng vậy mà tạo thành một vòng xương mù tường đem hội minh chấn nốt lại bên trong cứ như vậy tất cả tới gần hội minh chấn người đều phải xuyên qua một tầng nồng vụ mà tầng này nồng vụ là dựa vào triệu càn khôn ma lực chỗ duy trì cho nên xuyên qua xương mù tường tất nhiên sẽ gây nên chú ý của hắn nay bằng với một cái dựa vào hơi nước tạo thành dò xét hệ thống từ giờ trở đi bất kỳ cái gì ra vào hội minh chấn phạm vi sinh vật đều chạy không khỏi triệu càn khôn cảm giác có người có thể sẽ nói vậy dạng này vừa đến hơi nước thuật chẳng phải có thể thay thế dò xét loại tinh thần loại mà phát a đáp án là phủ định lại không luận một tầng n ồ n g vụ có thể cảm giác được nhiều ít tin tức chỉ là duy trì hơi nước cần tiêu hao ma lực cũng là vấn đề bình thường pháp sư chế tạo hơi nước chỉ là phát ra một lần ma lực hơi nước hình thành về sau trải qua hơn phút đồng hồ liền sẽ tự hành tiêu tán nhưng là triệu càn khôn cái này cần một mực duy trì vậy liền sẽ một mực tiêu hao ma lực mà lại duy trì phạm vi bao phủ một tòa thành chấn quy mô càng là so bình thường pháp thuật lật ra gấp trăm ngàn lần dù n g loại này cao năng thấp hiệu phương pháp để thay thế dò xét ma pháp thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ pháp t h u ậ t chuẩn bị hoàn tất triệu càn khôn cũng trở về đến thị trấn hiện tại thời gian đã tiếp cận giữa trưa buổi trưa căn cứ tin tức đại hội võ lâm sẽ ở ngày mai buổi sáng cử hành không tới môn phái cũng sẽ ở hôm nay đổi tới hội minh trấn triệu càn khôn đi trên đường hiện tại thị trấn náo nhiệt không ít cầm vũ khí võ lâm nhân sĩ đều trên đường vắng lai có chút mặc rõ ràng thống nhất phong cách chế phục cũng có một chút ăn mặc tùy ý, nghĩ đến là độc hành hiệp khách hoặc là đến từ không có ăn mặc yêu cầu môn phái triệu càn khôn người trên đường tản bộ đông dạo chơi tây nhìn xem trong lòng lại cảm thụ được lần lượt xuyên qua hơi nước đắng người h ắ n chỉ có thể đơn giản phán đoán xuyên qua người lớn nhỏ tốc độ nhân số đương nhiên một chút cao thủ hàng đầu bởi vì lại phát ra khí thế cường đại cũng có thể bị phân biệt ra được bất quá cái này độ chính xác liền rất có hạn đoán chừng thánh giai trở xuống cảm giác bên trên đều không có gì khác nhau chỉ có đột phá cực hạn mới có rõ ràng khác biệt cái này chỉ có tầm hai ba người tốc độ cũng rất phổ thông hẳn là chỉ là bình thường l ữ n h â n đám người này là từ bến tàu ngồi thuyền tới động tác lưu loát hẳn là một cái tiểu môn phái ra hỏa này mặc dù chỉ có một người nhưng là hành tàu như gió đảo mắt sẽ xuyên qua vụ k h u hẳn là độc hành cao thủ bất quá còn chưa đủ cao hở rốt cục có một cái khí thế không giống đi dạng đường này mắt thấy thái dương bắt đầu ngã về tây triệu càng không đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn cảm giác có một nhóm gần trăm người chính xếp hàng xuyên qua vụ k h u trong đó có một khối thể tích rất lớn đồ vật hoặc là rất lớn xe ngựa hoặc là chính là nhiều người dơ lên cỗ kiệu một loại mà tại những người này đi ở trước nhất là một cái tồn tại cảm rất mạnh ra hỏa cũng đã đến thánh gia trình độ rõ ràng là mạnh nhất lại không ngồi tại trong tiệu môn phái này có chút kỳ quá nha triệu càng không nhíu nhíu mày lông kia đại gia hỏa có phải hay không là tài bảo hoặc là nói nữ quyến ai tới tham gia giang hồ hội nghị còn mang theo vợ con a triệu c à n k h ô n hiếu kỷ cảm giác được đám người kia xuyên qua vụ khu hẳn là không bao lâu liền sẽ đi vào tiểu trấn đang buồn bực đâu thị trấn bên trên đột nhiên chạy tới một người hô to mẫu đơn tiên tử đến rồi nghe được cái tên này nguyên bản ai đi đường n ấ y giang hồ nhân sĩ chủ yếu là nam tính đột nhiên cũng giống như đ i ê n cuồng nhao n h a u hưng p h ấ n lên lúc này liền có người bắt lấy cái kia báo tin ở đâu từ cái kia cửa. Ngay tại cái cửa. kia Ngay đông mẫu ô n vừa mới đơn h n tiên tử chẳng lẽ là mấy cái kia tử vi cấp đệ tử đề cập qua võ lâm đệ nhất mỹ nữ a kia phải đi nhìn một cái náo nhiệt a chờ triệu c à n không chạy đến thời điểm cửa rác thành đông đã tụ tập ít trì trật tự không nhân sánh đông đã để giải võ vị lâm mấy sĩ, so dưới, duy bất ộ lộ độc khoái, không như thế Nhân lực ra đơn đơn vậy đủ, đả đ ô. số u cũng không phải đối h khó những hội minh ủ ngược này chấn công lại là làm khó những này hội minh chấn công sai. Bất quá rất nhanh những n à y võ lâm nhân sĩ đột nhiên tự phát tránh ra một con đường lưu động đám người đem ngoại vi triệu c à n khôn cũng cùng nhau g ạ t mở con hàng này điểm lấy mũi chân cũng thấy không rõ xảy ra chuyện gì rơi vào đường cùng triệu c à n k h ô n chỉ có thể phi thân nhảy lên một tòa lầu hai b ẫ cửa sổ lúc này mới trông thấy chương ả n sáu võ lâm thứ nhất mỹ nữ chỉ gặp tại cao thủ kia sau lưng hơn m ộ ư ơ i vị trang phục khác nhau võ lâm nhân sĩ bước nhanh đi tới bọn hắn thân thể t r ắ n g kiện bộ pháp vững vàng hiển nhiên đều là không kém cao thủ lại về sau thì là một khung từ m ộ ư ơ i sáu vị mình trần tráng hán d ơ lên một đỉnh đại kiệu kiệu ngọn nguồn cách mặt đất năm thước phía trên đánh lấy một khung giường nằm t r u n g quanh thì là bốn cái sơn son đỏ trụ phía trên mang một cái t h e o lên bách hoa đồ án hoa cái hoa cái bên trong rủ xuống một vòng màn lụa đem giường nằm bao phủ đi vào d ư ơ n g nằm phía trên rửa vào một cá thể thái thức tha nữ tử tại màn lụa tre lấp lại vốn là như ẩn như hiện nữ tử kia còn mang theo mạng che mặt càng là thấy không rõ dung mạo nhưng chính là cái này đánh hai tầng mổ xài hiệu quả vẫn là để một đám võ lâm nhân sĩ nuốt nước miếng nhìn không chuyển mắt đây chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ m ỹ lực sao triệu c a n khôn nói t h ầ m đây chính là võ lâm đệ nhất mỹ nữ m ỹ lực sao bên t h a i chuyển đến lời giống vậy triệu c a n khôn giật này mình nhìn lại chỉ gặp hắn dẫm lên bàn máy bên trong ngồi một cái xấu vô cùng nữ nhân chính liếc mắt nhìn hắn không phải hạ hải san còn có thể là ai ngươi cũng leo đến lầu hai đến nhìn lén cái này m ỹ lực thật là lớn a hạ hải san mở cái miệm rộng hì hì cười nói triệu càn khôn nhìn một chút nguyên lai、like、đây là một gian khách sạn hắn dẫm lên cái này bệ cửa sổ chính là hạ hải san ở khách phòng xào a triệu c à n khôn cười lên tiếng c h à o hàn huyên nói thế nào không có ra ngoài đi bộ một chút a lầu hai tầm mắt không vừa v ặ n a hạ hải san cười nói đang nói ta xuống dưới làm gì phụ trợ nàng đẹp a ta còn không có lớn như vậy vô tư kính dân g tinh thần nói hạ hải san một đôi mắt nhỏ bên trong còn lộ ra một tia hâm mộ dung mạo xinh đẹp chính là tốt d u n g rèm tre còn có nhiều người như vậy truy phủ ngẫm lại ta sớm tới tìm thời điểm người gặp người tránh t ồ hạ hải san hiếu kỳ nói cũng đã gặp qua người đều nói nàng xác thực đẹp như tiên nữ không người có thể so sánh a còn có lơi này ngươi nhìn cho nàng n h ắ t kiệu mở đường những người kia kỳ thật đều không phải là bách hoa cốc đệ tử đều là hắn hâm mộ người trong đó cầm đầu cái kia kiếm khách càng là đại danh đỉnh đỉnh thanh vân kiếm thánh đường đường chính chính thánh giai cao thủ triệu càng khôn núi bay cái này khả nghi nhất bọn này võ lâm cao thủ cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân lại xinh đẹp nữ nhân nhìn cái mới mẹ thì cũng thôi đi về phần để bọn hắn như thế thần hồn đ i ê n ả o một nữ nhân có thể dựa vào dung mạo tại trên võ lâm nổi danh hoặc là là nàng võ nghệ chắc tuyệt đỉnh tiêm cao thủ bên trong nữ từ thưa thớt mỹ nữ càng là t ư i gặp tại cấp độ này có mấy phần tư sắc đều sẽ bị người truy phủng nếu như dung mạo tuyệt mỹ võ nghệ lại cao hôn cái đệ nhất mỹ nữ danh hiệu cũng làm cho người chịu phục bất quá cái này cái gì mẫu đơn tiên tử tựa hồ không phải cái gì nhất lưu cao thủ như vậy những người này đối nàng chạy theo như vịt liền rất có thể là một nguyên nhân khác nói triệu càn khôn dừng một chút đám người này biết từ nơi này nữ nhân trên người có thể chiếm được tiện nghi nàng rất biết lợi dụng chính mình vẻ đẹp biết như thế nào hấp dẫn nam nhân triệu càn khôn nói đến đây trong lòng không khỏi nhớ tới kiếp trước trên mạng rất lưu hành một cái hồi phục cho bên trên m ư ơ i điểm không cho không phân ngươi đây chính là vu hoan người nhà tiểu cô nương trong sạch hạ hải san miết miệng lại nói ngươi cũng leo đến lầu hai không phải cũng đồng dạng bị hấp dẫn dù sao ta cũng là nam nhân mà triệu càn k h ô n thản nhiên thừa nhận mà lại ta cũng là phỏng đoán ta còn liền nhận biết một cái chỉ dựa vào mặt liền có thể để toàn thành người đều điên cuồng nữ nhân bất quá nàng là cái huyễn thuật đại sư cùng lúc đó cái nào đó ở thế giới nơi nào đó chuẩn bị diễn xuất gánh xiếp thú đoàn trưởng đột nhiên vô duyên vô cớ dùng mình một cái hạ hải san cười ha ha một tiếng sau đó nhìn một chút triệu càng khôn bất quá trước ngươi nói cái gì cà cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu dạng gì tướng mạo đều có người thích ngươi cảm thấy ta đây cũng có người sẽ cảm thấy ta xinh đẹp không triệu càng khôn nhìn nàng một cái m ộ i tử ngươi cái này có chút tranh cãi đang khi nói chuyện trên đường truyền đến bạo động hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám người bên trong một vị tuổi trẻ bộ khoái ngăn cản mẫu đơn tiên tử ân huyền nhi kiệu đổi sau lưng hắn mấy cái lớn tuổi chút bộ khoái chính một mặt khẩn trương la lên hắn tiểu thần ngươi không muốn sống nữa trẻ tuổi bộ k h o i bất vi sở động trong tay chưa ra khỏi vỏ trường đao lập tức trôi đao đối t i ệ u đuổi nói năng có khí phách nói ta bất luận ngươi là cái gì võ lâm danh túc đường phố này phía trên đem người rêu r a o khắp nơi nhớ loạn trị ă n đây là chịu tội thứ nhất mặt khác ngươi một giới thảo dân không có công danh mang theo lại cưới m ộ ư ơ i sáu nhất c ủ a t i ệ u là vì đi quá giới hạn nếu ngươi hiện tại xuống kiệu xua tan đám người ta còn có thể chỉ là cảnh cáo sự tình nếu không nhất định phải đưa ngươi chóc nã quy án tiểu bộ khoái lời này vừa ra lập tức trêu đến đông đảo võ lâm cao thủ cười ha ha t i ê màn bên trong cũng chuyển tới một tiếng cười khẽ sau đó một đạo mỹ tận x ư ơ n g tùy thanh n â m truyền ra vị tiểu huynh đệ này triều đình pháp luật cố nhiên có quy định nhưng là chúng ta võ lâm cũng có võ lâm quý củ hôm nay ở đây nhiều như vậy võ lâm hào kiệt ngươi sẽ không làm khó ta một cái nhược nữ tử đi võ lâm cũng là đại chu võ lâm tiểu bộ khoái nghiêm nghị nói ta không liên quan ngươi là nam hay là nữ hội minh trấn cũng là đại chu lãnh địa không phải chuyên môn cho các ngươi võ lâm nhân sĩ hội nghị tiểu tử ngươi có chút quá làm cản mẫu đơn tiên tử còn không có đáp lời tia thanh vân kiếm thánh liền ra tranh làm hộ hoa sứ giả chỉ gặp hắn tiến lên một bước một tay rút ra phía sau trường kiếm chỉ vào kia tiểu bộ khoái nói hiện tại ta cho ngươi đến ba tiếng mau tránh ra tiểu bộ khoái thấy đối phương rút kiếm cũng rút đao ra đến hai tay cầm nắm nhưng nhìn hắn mui đ a o run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên cũng là mười phần sợ hãi nói thực ra cái gọi là đi quá giới hạn là cái có thể lớn có thể nhỏ tội danh hoàng c u n g quý tộc phạm vào đầu này hoàng đế trực tiếp có thể lấy cơ khi quân vong thượng hạ cái mưu phản tội danh nhưng là những người giang hồ n à y sĩ đơn giản là giảng cái phô trường chẳng lẽ lại thật đúng là bằng vào một môn phái liền muốn mưu phản hay sao chỉ cần đừng đem cái này m ộ ư ơ i sáu n h ấ t đại kiệu mang lên kinh thành rêu r a o khắp nơi ngày này cao hoàng đế địa phương xa bình thường cũng không có người nào truy cứu cho nên cái này tiểu bộ khoái mặc dù nói không sai nhưng lại có chút ngu cái kia miệng đa hù dọa một chút dân chúng tầm thường vẫn được nơi này cái nào không phải liếm máu trên l ư ớ i đao ngon nhân hắn một chỗ tiểu bộ khoái ai quản hắn kia một bộ trong lúc nhất thời sát khí bốn đợt phía sau hắn lao bộ khoái vội vàng chạy tới kéo hắn vị đại hiệp này người trẻ tuổi không hiểu chuyện ngài chờ trách nhưng là tiểu bộ k h o i lại rất quật cường từ đầu đến cuối không chịu nhượng bộ Thanh vân kiếm thánh bắt vân kiếm thánh ba lần đếm xem. đầu lúc ã đã o khoái khoái bộ bộ không hủ chạy, như tiểu cũ vẫn n í h h t a này h thánh vân lần xong, giận kiếm đếm m quá ba cười, thật đúng là cái có tiếc, của người hại người. Nói, trường loại tiểu kiên hại Nói, kiếm thật tử, bất trì trong t đúng đáng là quá sự a lầu ắ c cái, Lúc một muốn đâm liền đi. l này, đã hai triệu càn k h ô n trong tay đã bẻ một khối ngói vỡ chuẩn bị xuất thủ lại đột nhiên cảm giác bên người một cỗ kinh phong tiếp theo trong nháy mắt thanh vân kiếm thánh trường kiếm đâm ra lại bị người lăng không đón đỡ ở người tới thân cao thể tráng khuôn mặt xấu xí mặc dù mặc một thân nữ khoảng quần áo lại lớn lên so ác quỷ còn đáng sợ hơn trong tay một cây lang nham đồng đứng ở nơi đó phảng phất dạ xoa h i ề n thế không phải hạ hải san là ai chương bảy đẹp và xấu hạ hải san xuất hiện đưa tới một trận xôn xao cái này thứ nhất là thanh vân kiếm thánh kiếm bị rời ra có thể làm được điểm này nói rõ người đến cũng phải là kiếm thánh cấp bậc cao thủ mà thứ hai là cái này cao thủ thực sự dáng dấp quá xấu chút không phải là từ đâu tới yêu quái a nột kia s ử quỷ ngươi là quái vật gì thanh vân kiếm thánh cũng bị giật nảy mình đại kiếm đổi lại hai tay cầm nắm vừa mới k i ê n một chút để hắn hổ khẩu run lên cổ tay ẩn ẩn làm đau hiển nhiên người đến lực lượng mạnh hơn hắn làm sao nói đâu hạ hải san đem lang nha bổng hướng trên mặt đất một sự cô nãi mãi là đông hải hải sa bang thiếu bang chủ hạ hải san nghe được cái tên này chung quanh võ lâm nhân sĩ lập tức nghị luận ầm ý thứ một xỉu nữ thanh danh đã sớm truyền khắp võ lâm bất quá rất nhiều người đều là chỉ nghe tên không thấy người cái này tướng mạo đơn giản so trong truyền thuyết còn tùy tâm sở dục ca đây chính là hạ hải san hoặc thật mạnh ải. vậy ngươi đi cầu hôn a đừng nói dỡn liền cái này m ặ t hàng ngươi ăn được tất cả mọi người đối cái này đứng ra hạ hải san soi mói k i a tiếng nghị luận tự nhiên cũng truyền đến hạ đại tiểu thư trong lỗ thai đại tiểu thư nghe nói mặt không đổi sắc chỉ là đối mặt với đối diện thanh vân kiếm thánh cao giọng nói vị này tiểu bộ khoái cũng bất quá là theo lẽ công bằng làm việc các vị cố nhiên bản lĩnh cao siêu nhưng cuối cùng vẫn là đại chu con dân hẳn là tuân thủ đại chu luật pháp nếu là ở chỗ này sát hại triều đình còn lại không phải cho triều đình một cái chỉnh đốn võ lâm viện cơ a võ lâm quy củ cổ đã có thanh vân kiếm thánh hử lạnh nói đại chu kiến quốc trước đó cũng đã có giang hồ về sau pháp luật quản tới trước quy củ nào có đạo lý như vậy coi như triều đình đến bắt ta ta thanh vân sợ bọn họ hay sao ngươi cùng ta nói có làm được cái gì hạ hải san cười lạnh nói đi cùng triều đình trăm vạn quân đội cùng võ thần tông nói a nếu như ta nhớ không lầm ba năm trước đây các hạ khiêu chiến võ thần tông lý văn nghĩa ba chiêu liền bị đánh rơi xuống binh khí về sau không chịu thua phía sau đánh lén bị người ta đánh gây ngon cái không cách nào cầm kiếm vẫn là tìm kiếm hỏi tham danh ý n g a dựa vào sinh mệnh pháp thuật vừa rồi chữa khỏi làm sao lúc này mới bao lâu liền quên rồi sao người cái này xử quỷ khinh người quá đáng bởi vì cái gọi là m a n g chửi người không đại khuyết điểm cái này hạ hải san nói đến thanh vân kiếm thánh chỗ đau chê đến hắn tức s ù i bắp mép chán nổi gân xanh lên d ơ kiếm liền muốn s u n g lên hạ hải san bên này cũng nắm thật chặt trong tay lang nha đ ổ n g làm xong nên chiến chuẩn bị n à y lại công phu mấy vị hải xa ba người cũng chạy đến đứng tại thiếu chủ sau l ư n g nhiệm g hộ thanh vân chấm đã đúng lúc này từ màn bên trong truyền ra một tiếng thở nhẹ thanh vân kiếm cũng dừng lại đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cánh tay ngọc nhỏ dài xốc lên màn đi ra một vị gợi cảm thức tha khí chất lười biếng mặt nạ khăn lụa nữ tử nữ tử này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt mặc dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt nhưng là kia đ ố i mặt mày lại nhìn quanh sinh xuân câu hồn phép người còn có mỏng như cánh ve s a y ỉa khoác lên trên thân như ẩn như hiện lộ ra bên trong c á i h i ế m càng nổi bật ra kia nổi bật dáng người mặc dù không có lộ ra cái gì lại làm cho nam nhân dục hỏa đại đậu có thể có như thế phong tình tự nhiên chỉ có võ lâm đệ nhất vị nữ mẫu đơn tiên tử ân u y ề n nhi ân u y ề n nhi phất phất tay Các hán trang liền việc xuống kiệu đổi, cái này vưu vật một bước là huyền nhi, này. Này nhi cân nhắc không chu toàn mong rằng mọi người thứ lỗi nghe nàng đều nói như vậy thanh vân cũng thu hồi bảo kiếm tia tiểu bộ khoái cũng nhẹ nhàng thở ra suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất mà vây xem các vị võ lâm nhân sĩ c ũ nói g đ ề cái này m u kiểu h n n g ân nương hướng hạ hải san vươn một cái tay hôm nay việc này là hạ hải san sai hiệp nhi nguyện ý bày xuống thực diệu hướng vị này bộ khoái huynh đệ còn có hải sa bang các huynh đệ bồi tội không biết hạ tỷ tỷ chịu không đến dự hạ hải san híp híp cặp kia mắt nhỏ cũng dội ra đại thủ cùng ân n g u y ễ n nhi nắm chặt lại ăn cơm thì không cần đều là người trong giang hồ nho nhỏ ma sát không đáng nhắc đến ngược lại là vị này bộ khoái huynh đệ nói nàng quay đầu nhìn một chút k i a tiểu bộ khoái tiểu bộ khoái thu đao và o vỏ k h o á t tay nói không cần không cần các ngươi chỉ cần về sau tuân thủ luật pháp là được rồi đã như vậy n g u y ễ n nhi liền đa tạ mấy vị tha thứ nói nàng quay đầu phân phó đám người thu hồi kiệu đổi liền cáo từ tiến về trong trấn ngủ lại bọn hắn vừa đi những cái kia vây xem võ lâm nhân sĩ cũng đều đi theo nguyên lai chỉ có thể cách màn lụa nhìn thấy chút cái bóng bây giờ có thể nhìn thấy chân nhân ai không muốn no bụng nhìn một lần cho thỏa trải qua chuyện này đám người không chỉ tán dương mỹ mạo của nàng đối nàng khoan dung nhân từ cũng lớn thêm tán thưởng ca ngợi từ bên thai không dứt. mà mấy cái kia bộ khoái hướng hạ hải san sau khi cảm ơn cũng rời đi vậy phần xả thân cứu người hạ hải san còn có hải sa ban chúng thì được mọi người mang tính lựa chọn lãng quên lẻ loi chơi trọi lưu tại nguyên đ ị a thôi đi đức h ạ n h gì đi theo hạ hải san kia mặt vàng hắn tử gắt một cái vốn chính là bọn hắn làm sai ngược lại tốt giống có đức độ tha thứ chúng ta không phải liền là dung mạo xinh đẹp một điểm có gì đặc biệt hơn người vậy ngươi còn nhìn hạ hải san khe nói vừa rồi con mắt đều muốn bay đến người ta trên người đi tiểu tiểu thư ngươi cái ớt cũng mọc ra mắt ta mặt vàng hán tử lập tức tiểu xịu hạ hải san quay đầu ta chính là lừa dối một lừa dối quả nhiên nam nhân đều là một cái đức hạnh liền thích nhìn lén mỹ nữ ngươi cũng đừng vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc ta lúc này triệu càng khôn phi thân từ lầu hai nhảy xuống tới ta liền cho đến giờ đều là quang minh chính đại nhìn đó chỉ có thể nói ngươi càng không biết xấu hổ hạ hải san biễu môi nói long thích cái đẹp mọi người đều có sao có thể gọi không muốn mặt đâu triệu c a n khôn cười nói nhưng mà nữ nhân kia cũng chính là túi ra dễ nhìn nếu không phải ngươi đứng ra nàng chỉ sợ nhìn xem kia tiểu bộ khoái bị chém chết tươi cũng sẽ không nói một tiếng coi như hắn thức thời mặt vang h ắ n tử hư lạnh một tiếng chúng ta hải sa bang thế nhưng là đông hải thế lực lớn nhất đừng nói hắn một cái mẫu đơn tiên tử liền xem như bách hoa cốc cũng muốn mời chúng ta ba phần kiêm kỵ hải sa bang chỉ là một bộ phận nguyên nhân triệu càn khôn cười nói nữ nhân này đối với mình dung mạo cực kỳ đắc ý hôm nay may mắn gặp võ lâm thứ một x ỉ u nữ nặng cái này đệ nhất mỹ nữ tự nhiên muốn ra tú một chút hẻm núi bên cạnh sân phong mới càng lộ vẻ cao ngất mà ha ha người tiểu tử này dám nói nói tiểu thư của chúng ta là hẻm núi mặt vàng hán tử không làm lại bị hạ hải san quát bảo ngưng lại hoàng kiên chớ có vô lễ nói hạ hải san ánh mắt hơi có vẻ cô đơn người ta nói đến lại không sai đừng như vậy tinh thần xa x u ố t mà triệu càng khôn đi tới vô vô hạ hải san bả vai tướng mạo là cha mẹ cho ai cũng quyết định k h n g được thứ này cũng là một loại thiên phú có người trời sinh biết ca hát có người trời sinh biết khiêu vũ có người trời sinh võ học kỳ tài có người trời sinh làm a pháp cao thủ ngươi chỉ bất quá tại tướng mà bên trên không có thiên phú gì phương diện khác ta cảm thấy đều rất lợi hại đúng sẽ nói cho ngươi biết một cái xem như an ủi tin tức đi chương tám khóa nước bảo đảm ấm ớt một chiêu nhẹ nhõm an ủi tin tức hạ hải san cau mày nói cái gì a triệu càn k h ô n đối mẫu đơn tiên tử rời đi phương hướng một bĩu môi liền vừa rồi cái kia mở miệng một tiếng tỉ tỉ bảo ngươi cái kia võ lâm đệ nhất bị nữ kỳ thật chúng ó t ta nhân loại thân thể lớn bộ phận đều là từ trình độ tạo thành mà lại càng trẻ trình độ càng đủ càng tuổi già trình độ liền sói mòn càng nghiêm trọng hơn càng khô khan cho nên ta có thể từ một người thân thể đẩy nước nhiều ít đại khái đánh giá ra hắn sinh lý tuổi tác tuổi tác liền tuổi tác vì sao kêu sinh lý tuổi tác mặt vàng hán tử hoàng kiên hiếu kỳ nói chính là thân thể ngươi thực tế tuổi trẻ trình độ không hoàn toàn cùng tuổi thật đồng dạng đồng dạng hơn ba mươi tuổi người có được bảo dưỡng tốt thân thể khỏe mạnh nhìn xem tuổi trẻ sinh lý tuổi tác khả năng cùng hơn hai mươi tuổi người không sai biệt lắm có đ â y này ăn uống cá cược chơi gái ban ngày nằm đêm ra bị tiểu sắc móc rông thân thể trẻ mang khả năng liền có nếp nhăn rụng tóc nhìn xem giàn mua thân thể ngay cả bốn mươi tuổi người đều không bằng nói triệu càng khôn đối hạ hải san cười cười đừng nhìn ngươi cao lớn thô k ệ n h trên thực tế cũng liền hai mươi tuổi ra mặt ta hạ hải san vô vô mặt mình ta năm nay hai mươi b ố tuổi ngươi đ o đến rất chuẩn nha nói rõ ngươi sinh hoạt rất khỏe mạnh quy luật chưa từng có độ già yếu nói triệu càng khôn nhìn về phía mẫu đơn tiên tử rời đi phương hướng cái kia tiên tử nha mặc dù nhìn xem xinh đẹp nhưng là trên mặt không biết trả sát nhiều giải phấn thực tế niên hữu kỷ đoán chừng đã sớm qua ba mươi đương nhiên đây là trình độ nói cho ta biết nữ nhân này như thế yêu quý dung mạo của mình khẳng định nghĩ hết biện pháp chú nhan để thân thể bảo trì sức sống cho nên nha nàng tuổi thật hẳn là lớn hơn nói triệu c à n khôn đối hạ hải san cười một tiếng lần sau nàng xen vào nữa ngươi gọi tỉ tỉ ngươi liền quản nàng gọi a di bảo đảm để nàng sụp đổ cái gì hạ hải san còn chưa nói cái gì ngược lại là hoàng kiên kinh ngạc nói hơn ba mươi đây không phải là còn lớn hơn ta triệu c à n khôn một mặt hoài nghi nhìn về phía hắn người mới ba mươi hoàng kiên c a o mày ba mươi một làm sao không giống a triệu c à n khôn nhìn một chút cái kia bay về phía chân trời mép tóc tuyến c ò ngươi có kia v à n n h nến làng già, ư làm m sớm sớm, là đến cùng muốn nói cái gì hoàng kiên xù lông cả giận nói chơi thì chơi mấy người hai lần đụng phải cũng coi như hữu duyên hạ hải san cự tuyệt tân huyền nhi mở tiệc chiêu đ á i là biết nàng không có nghẹn tốt cái rắm hiện tại gặp được triệu càn khôn ngược lại là cảm thấy hợp ý mấy người liền dứt khoát tại khách sạn này đại đường điểm cả bàn đặc sắc thức ăn h ả o h ả o ăn một bữa hạ hải san lần này cũng không mang nhiều ít người đến tính cả hoàng kiên cũng chỉ có bốn cái tùy tùng đều là hải sa bang bên trong cao thủ nổi danh dựa theo chiến sĩ công hội tiêu chuẩn kém cỏi nhất cũng có tam giai trình độ một bàn sáu người nâng ly cả chén cũng là trò chuyện quên cả trời đất triệu càn khôn đổi cá chép long vương ra về sau lượng cơm ăn là không lớn bằng lúc trước nhưng là tiểu lượng này bởi vì kim cương khô lâu nguyên nhân vẫn như cũng là ngàn chén không say còn cái này hạ hải san thật sự là không thẹn với cái kia khổng lồ thể trạng lượng cơm ăn tiểu lượng đều là thế gian hắn h ư u triệu càn khôn chuyến này là muốn đi về phía đông tiến về khung lạc đảo vậy dĩ nhiên liền muốn tới trước đại chu đông hải bờ mà hải sa bang chính là đại chu đông hải bang phái lớn nhất người đảm lượng không nhỏ a dự định đi cái kia kinh c h n g đảo uống nhiều mấy chén hạ hải san sắc mặt từng đỏ mặt to nhìn xem giống như một vò rượu lứa tử trong tay mang theo bầu rượu vừa đi vừa về lắc lư kinh k h n g đảo vì cái gì nói như vậy triệu c a n khôn hiếu kỳ nói bởi vì nơi đó rất khủng bố thôi hạ hải san cười nói tất cả đều là so với người còn lớn hơn côn trùng ngươi suy nghĩ một chút không đáng sợ sao chỉ là ngoại hình dọa người mà thôi triệu c a n khôn cảm thấy cái này cũng chẳng có gì gây gớm ngoại hình chỉ là một phương diện hạ hải san cười khanh khách nói ngươi khi còn bé nắm qua côn trùng chơi không chôn chôn nắm chặt rơi mất đầu có phải hay không còn có thể bay châu c h â u dùng châm xuyên qua bụng là không phải cũng có thể nhảy nhót đối với người thậm chí tất cả phi cầm tẩu thú đây đều là vết thương trí mạng thế nhưng là đối với côn trùng liền không giống nếu như ngươi còn cần đối phó bình thường giã t h ú kia một bộ đi đến không lật đảo chẳng mấy chốc sẽ chết không có chỗ trôn nói không chừng giết chết ngươi không phải dương nanh múa vớt quái vật mà là bị ngươi chém đứt đầu coi là đã chết hẳn con mồi nghe vào là có như vậy một chút quỷ dị ha triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động vậy có hay không loại kia đào giống thịt chỉ còn vỏ cứng còn có thể động hạ hải san dùng nhìn thấy thiểu năng ánh mắt nhìn triệu c à n khôn đầu góc ngươi uống hồ đổ rồi vậy làm sao khả năng triệu c à n khôn nhẹ gật đầu À, vậy cũng k hạ ô n nhiều g l t hải ư ờ n g mà. h san b a gõ ra rất hỏa xa khinh nhìn hắn, tinh. khoát hỏi có hay không đốt thành cho còn có thể sống tới được. Nghe bọn hắn nói như khôn nhớ tới tự bạo sinh đều đầy đốt được. triệu vậy, vẻ v Ngươi tới nói tới còn sống bọn càng trùng bỉ bạo xem tức tự có có lập thần. ta thực thế một trò như Không Hạ hải Ngươi đừng nói, còn san gặp gõ đùa qua ra sự vị. bàn một cái nói muốn đi kia không lạc đại lục chỉ có hai đầu đường hàng hải thứ nhất là đi nguyên thủy đại lục từ thông qua nguyên thủy đại lục góc đông bắc tiêu hán thành xuất phát trải qua hơn năm km đường biển liền có thể đến bình thường người phương tây cùng nguyên thủy đại lục chủng tộc đều sẽ đi đầu này đường hàng hải thứ hai nha chính là từ đại chu đông hải xuất phát đường tắt doanh châu từ doanh châu cúc căn cảng xuất phát trải qua hơn ba km liền có thể đến bình thường đông nạo thần châu nhân sĩ đều sẽ đi đầu này đường hàng hải vậy ta cũng là đi đường này lạc triệu c a n khôn kẹp một ngụm đồ ăn nói có vấn đề gì không chẳng lẽ cái này ba km còn có rất nhiều hải quái loại hình hải quái cùng nguy hiểm đương nhiên là có dù sao nơi nào là còn chưa bị chinh phục hải vực hàng năm đều sẽ có thuyền đắm sự cố phát sinh hạ hải san cười nói bất quá ta muốn nói là từ đại chu đến doanh châu đoạn này đường vùng biển này mặc dù cũng không rộng lớn nhưng là hòn đảo đông đảo có số lượng to lớn hải tặc chiếm cư trên đó lâu dài tập kích quay dối vãng lai thuyền cùng đại chu đông nam duyên hải giàu có địa khu bởi vì hải tặc chủ yếu là doanh châu nam bộ l ã n g nhân dáng người thấp bé cho nên chúng ta đồng dạng gọi là giác qua triệu càng khôn nhẹ gật đầu ngươi muốn nói bởi vì giác qua hung hăng ngang ngược cho nên đoạn này đường không dễ đi lắm hạ hải san lắc đầu những cấp biển này nạn trộm cắp cũng tồn tại có chừng trăm năm chúng ta hải xa bang ban sơ chính là vì đối kháng giả qua mà tụ họp lại nhiều năm như vậy giao thủ xuống tới mặc dù không thể tiêu diệt bọn hắn nhưng đám gia hỏa này cũng không dám quá làm cản mặc dù chắn ghét cũng là không tính là gì nghiêm trọng lớn hại nếu không những năm này đại chu cùng doanh châu giao lưu chẳng phải đoạn mất ta nói đến đây hạ hải san đột nhiên dừng một chút sắc mặt ngưng trọng lên bất quá nha gần nhất mấy tháng này đám này giả qua tựa hồ có chút không thích hợp chương chín nâng ly giả qua không thích hợp triệu can khôn nhữ lông mày bọn hắn cao lớn dĩ nhiên không phải hạ hải san vô vô cái bản một mặt thần bị nói bọn hắn trung thực trước đó một mực nhảy loạn ra qua nhóm tại mấy tháng này chậm rãi nguyên lai càng thành thật hơn hạ hải san cao mày nói nếu như bọn hắn là có tổ chức coi như bỏ qua thế nhưng là giá qua chính là một đám người ô hợp đông hải bên trên hoang dại đoàn hải tặc không có một ngàn cũng có tám trăm giá qua số lượng sợ đến có mười mấy và người nhiều người như vậy vậy mà không hẹn mà cùng trong mấy tháng ngắn ngủi mai danh nhận tích đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đi nghe hạ hải san ra vẻ kinh khủng tiếng nói triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu có thể hay không bọn hắn cũng tổ chức một hải tặc đại hội tuyển tên cấp biển minh chủ trình hợp đông hải a ngươi tính nói đúng một nửa hạ hải san k h o á t tay áo về sau chúng ta bắt được một chiếc lạc đàn thuyền hải tặc căn cư phía trên g i a qua nói s ắ c thực xuất hiện một cái nhân vật thần bí trong chớp mắt liền khống chế thế lực lớn nhất đoàn hải tặc thể sau đó lấy thiểm điện chi thế đem tính ra hàng trăm đoàn hải tặc và đến vạn tính g i a qua thu nhập sổ sách dưới trở thành đông hải danh phủ kỳ thực vừa hải tặc mà hết thẻ này liền phát sinh ở ngắn ngủi mấy tháng ở giữa vậy thật đúng là nhân vật ghê gớm đâu triệu càn khôn cười nói sau đó thì sao vị này vua hải tặc chiếm đoạt đông hải đường hàng hải không để qua trước mắt còn không có hạ hải san lắc đầu nói bất quá người này có thể có như thế quyết đoán nói do hắn toan tính không nhỏ mà chúng ta đối với người này lai lịch hoàn toàn không biết đối với cái này ta hải sa bang rất là lo lắng gia hỏa này chính là một viên thủy lôi bây giờ nhìn lấy gió êm sóng lặng không nhất định lúc nào liền muốn nổ tung cho nên nếu như ngươi muốn đi không l ạ c đảo ta khuyên ngươi thả rằng đường vòng cũng đừng từ đông hải qua vạn nhất gặp được tên kia có hành động vậy coi như hắn không may triệu căn khôn cười hh nói sao có thể báo loại này may mắn tâm lý đâu hạ hải san c h ắ c cứ đừng tưởng rằng may mắn kiểu gì cũng sẽ chiếu cấu ngươi vạn nhất gặp nhưng không có hối hận chờ một chút ngươi nói tính ai không may coi như hắn a triệu c à n khôn rót chén rượu liền để hắn cầu nguyện chính mình đừng ngủ xúc động đi hạ hải san meo lại một đôi mắt nhỏ nhìn xem triệu c à n khôn ngươi đến cùng là tự tin đâu vẫn là không tim không phổi đâu tự tin cuối cùng nhìn qua chính là không tim không phổi triệu c à n khôn cười nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến đông hải lại nghĩ biện pháp ngược lại là nói một chút ngươi đi thật xa từ đông hải chạy đến cái này tới tham gia đại hội võ lâm cũng không phải đến tranh cử võ lâm minh chủ a ta hạ hải san l ắ c đầu cười nói ta là tới tìm k i a đại ma đầu trình rào kim nghe nàng nói như vậy triệu càn khôn trong lòng hơi động ngươi tìm hắn làm gì hắn ăn nhà ngươi gạo rồi không phải tiền làm bệnh hạ hải san uống một hớp lớn đồng môn của ta đại sư minh từng đại biểu ta hải sa bang đi tham gia hoàng đế đại điển kết quả chết tại trên quảng trường triệu càn khôn nghe nói n h ư nhữ mày chết tại đại điển bên trên vậy coi như không phải hắn đánh chết cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan ta t cũng hạ a gia m đ i điển. k hải ô n ngươi vinh dáng gì, có lẽ ta gặp qua. Đại điển phía trên hắn lập cờ kiến g gì, gặp biết bộ cái kia Đại đối ta mặt sư có cờ quốc, các qua. phía hào lộ lẽ lập san thở dài hắn mặc dù là ta sư h i n h nhưng là công lực lại không bằng ta còn xa không tới thánh giai nghe nói rối loạn vừa lên liền chết tại ma pháp bên trong ai ta hiện tại thật hối hận lúc trước nên từ ta đi chí ít còn có thể tự vệ cái kia hẳn là là trình rào kim ma pháp triệu căn khôn nhớ lại chính mình dùng để thanh tràng cái k i a đại triều kia một chút phải chết không ít người đi cho nên hung thủ chính là trình rào kim hạ hải san nghiến răng n g h i ế n lợi ta nghe nói đại hội võ lâm muốn thảo phạt cái k i a đại ma đầu liền không xa ngàn dặm chạy đến tham gia thế nhưng là nghe n g ư ờ i nói cái k i a hẳn là không phải trình rào kim xem ra ta lần này vừa hụt nói hạ hải san bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch m u ố n ta lúc gần đi còn hướng tẩu tử cùng tiểu chất nữ căn đoan nhất định chính tay đâm trình rào kim là sư huynh báo thù đáng tiếc ta trở về đều không mặt múi gặp lại các nàng người sư huynh kia sau khi chết lưu lại vợ con như thế nào bi thương làm sao không dịch hạ hải san cũng không có nói thêm nhưng là triệu càn khôn hay là từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được khó nén bi vẫn cùng không cam lòng lúc trước triệu càn khôn nhất thời kích động đại khai s ắ c giới vô số đổ vào trên quảng trường võ sĩ cao thủ trong mắt hắn chỉ là chiến tích của mình cùng mỹ phong là chính mình cùng hoàng đế đàm phán thẻ đánh bạc nhưng là hiện tại thiết thực đối mặt một cái bị chính mình giết chết người thân hữu nghe được liên quan tới chuyện xưa của người này mới khiến cho triệu càn khôn cảm nhận được sinh mệnh trọng lượng chính mình phất phất tay liền l i ề n miên chết đi những cái được gọi là tạm ngư kỳ thật đều có nhân sinh của mình có gia đình của mình cũng có riêng phần mình cay đ ắ n g n g ọ t bùi h ỉ nộ sầu bi triệu càng khôn ngược lại không đến nỗi bởi vậy nhận cái gì lương tâm k i ế n trách ai bảo bọn gia hỏa này vì hoàng đế treo thưởng lựa chọn cùng hắn đối nghịch đâu bởi vì chính mình đủ c ư ờ n g đại cho nên chết là bọn hắn nếu như mình chỉ là một người bình thường chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ trôn lại để cho hắn lựa chọn một lần hắn cũng sẽ không lưu tình nhưng bởi vì cái gọi là quân tử tránh xa nhà bếp thích ăn thịt cũng không thích nhìn thấy động vật bị chém giết lúc đáng thương bộ dáng hai điểm này cũng không xung đột triệu càn khôn cũng giống như vậy mặc dù lúc giết người quả quyết vô cùng nhưng chính thai nghe được người chết thân hữu g i ả n thuật trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu vậy n g ư ơ i định làm như thế nào triệu càn khôn hỏi biết mình mục tiêu không ở nơi này còn tham gia đại hội võ lâm sao đã điều tới đâu còn có đi đạo lý hạ hải san miết miệng lại nói coi như không phải trình rào kim tia đại ma đầu cũng là t a i họa vì trung nguyên võ lâm những cái kia ngộ hại cao thủ cũng muốn trừ cho thông khoái ngươi ngược lại là cái ghét ác như cựu người triệu càn khôn cười nói giang hồ vốn không có thiệt ác hạ hải san lắc đầu nói ta chỉ là thực hiện trong lòng mình chính nghĩa mà thôi ta tin tưởng thế gian mọi thứ đều chạy không khỏi công đạo hai chữ triệu càn khôn cười ha ha một tiếng d i ỡ ly rượu lên liền xông ngươi cái công đạo này là một m cái hạ hải san nâng chén cùng hắn va nhau uống một hơi cạn sạch lúc này trên bàn cũng chỉ thừa hạ hải san cùng triệu càn khôn còn có sức chiến đấu hoàng kiên cùng còn lại mấy người cao thủ đã sớm không thắng tự lực dựa bàn ngủ gợn theo ly tới nói đi ra ngoài bên ngoài vốn không nên uống nhiều có thể không chịu nổi trên b à n có hai cái ngàn chén không ngã quái vật thay nhau ghênh t ạ c kéo đều kéo không ở kết quả là còn phải hạ hải san đem bọn hắn nâng lên lâu đưa vào khách phòng triệu càn khôn cũng dựng nắm tay dày v ò mấy chuyến hai người cuối cùng đem mấy cái này c ò n ma men đều an trí xong hạ hải san cũng trở về phòng nghỉ ngơi triệu càn khôn vốn định cũng tại cái này khách sạn mở khách phòng lân cận ở lại thế nhưng là đột nhiên hắn nhúng mày nhìn phía ngoài thành ngay tại vừa mới hắn cảm giác chính mình bố chi sương ngủ tường bị người xuyên qua Mà lại c á i tốc trước c độ này, nay là h ư a t ừ n g có lóe nhanh, l mười n vướng máu liền t sườn g chấp núi h làm triệu c à n không đứng tại sương mù mặt tường trước thời điểm cũng bị cảnh sắc trước mắt rung động nguyên bản tầm nhìn không đủ năm mét đồng vụ vậy mà từ giữa đó mở một cái đường kính mấy thước lô lớn một mực quán xuyên toàn bộ vụ k h u phản g phất bị một viên đạn xuyên qua sương mù mà cái hang lớn này biên giới còn tại chậm rãi có vào hiển nhiên vừa xuyên qua thời điểm động hẳn là càng lớn có thể hình thành dạng này kỳ quan một là tốc độ quá nhanh hai là yêu khí quá mạnh triệu c à n khôn lộ ra mỉm cười xem ra cái này đại ma đầu quả thật có chút b ả n sự thuận xuyên qua góc độ truy tung x u ố n g dưới lại chỗ nào tìm được yêu quái kia t ự hồ khẽ rửa gần hội minh chấn liền che giấu đi yêu khí tốc độ của hắn lại nhanh như vậy đoán chừng đã sớm giấu ở trong trấn bị hắn chạy thoát rồi ha triệu c à n khôn nhịu nhũ mày chuẩn bị trở về trong trấn nhưng đột nhiên một trận như có như không mùi máu tươi truyền vào trong lỗ mũi của hắn làm dòng sông trung thượng tầng loài săn mồi cá chép long môn cũng là hùng m a n h ăn thịt động vật đ ố i hương vị của máu m ộ ư ơ i phần mẫn cảm triệu c à n khôn thuận hương vị tìm đi rốt cục tại thành tây một chỗ trong rừng c â y tìm được một quán nhỏ vết máu còn có tản mát trên đó một đoạn băng gấm triệu c à n khôn nhặt lên băng gấm cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt cẩn thận một lần ước nhớ tới sáng sớm quậy điểm tâm gặp phải kia đối sư huynh m ộ i trên quần áo cũng có một dạng trang trí nhan sắc kiểu dáng không khác nhau chút nào nghĩ đến cái này ngộ hại cũng là tử vi các đệ tử đi thật đúng là giống bọn hắn nói trực tiếp liền bốc hơi khỏi nhân gian a triệu càn khôn loay hoay trong tay băng gấm hiếu kỳ nói cũng không biết là cái nào t h ằ n g xuôi xẻo gặp con quái vật này ngày mai sẽ là đại hội võ lâm hỏi thăm một chút tử vi các thiếu đi người nào đi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai đông đảo võ lâm nhân sĩ tụ tập tại hội minh chấn ngoài thành phía tây uống máu s ư n núi trước cái này uống máu s ư n núi là một chỗ cao tới hơn hai mươi triệu vách đá vách đá trước có một khối vài chục triệu vương đất trống chung quanh thì là thưa thất cây cối trên vách đá dựng đứng dùng bông thả không bị trói buộc kiểu chữ khắc xuống năm đó ngũ vương phạt thường uống máu ăn thể lợi thể phía dưới thì là năm đó năm vị vương tức là khoản không sai nơi này chính là năm đó ngũ đại quý tộc kết minh t r i địa uống máu s ư n núi cái tên này cũng là bởi vì này mà đến bây giờ tám trăm n ă m quá khứ nơi này vốn nên trở thành danh thắng cổ tích thu được bảo hộ nhưng là làm sao năm đó kết minh thời điểm là lấy cơ ra như thiên lôi sai đâu đánh đó phía trên chữ là năm đó cơ gia gia chủ dựa vào công lực thâm hậu dùng ngón tay xinh xinh khắc lên phía dưới l à khoản g cũng là cơ gia cầm đầu là dễ thấy nhất nay bằng với tại mặt bên xác minh khương gia thiên hạ có được tựa hồ chẳng phải chính thống khương gia cũng là danh môn vọng tộc cũng không về phần vì chút chuyện nhỏ này hủy đi cái này b ị a kỷ niệm đồng dạng uống máu s ư n núi nhưng lại cố ý làm nhạt việc này cũng không có quá nhiều tuyên truyền cái này uống máu s ư n núi không người trông giữ dần già ngã thành giang hồ nhân sĩ tụ hội nơi trốn hôm nay nơi này tụ tập đến từ hai mươi ba môn phái hơn ngàn tên võ lâm nhân sĩ mặc dù cái này h o à n g giao giá địa không có cái bàn trà bánh cũng không có hoành phi quảng cáo nhưng không có một cái quân nhân vì thế phàn nàn cũng không phải quốc tế hội đàm đại hội võ lâm chẳng phải hẳn là dạng này a còn muốn cái gì bàn ghế chuẩn bị cho ngươi cái giường được tất cả mọi người là người tập võ đứng ở chỗ này cá biệt cách giờ còn gọi sự tỉnh mọi người vây tại một chỗ r i ê n g phần mình đứng tại nhà mình lão đại sau lưng có việc một tiếng giống ai nắm đấm cứng người đó là võ lâm minh chủ đây mới là giang hồ vốn có bộ dáng đương nhiên dù sao đều tự xưng danh môn đại phái cũng không phải giang ẻ n đản cho dù cái này có quy củ vẫn là đ ế n có chư vị trưởng môn trước được hàn huyên một trận liền gần nhất giang hồ thế cục phát biểu một cái nhìn trao đổi một chút ý kiến sau đó lại tuyển ra một vị người nói chuyện cái này khâu đâu trưởng môn nhóm đương nhiên đều rất khiêm tốn không ai không muốn mặt đề cử chính mình ngược lại là đệ tử của bọn hắn cả đám đều không cần mặt mũi nhảy cao điểm tên sư phụ của mình muốn ta nói người minh chủ này chi vị không thể bố b ỡ n nhất định phải đức cao vọng trọng võ nghệ tuyệt luân người mới có thể cấp bậc đại nhân Gia Trung Nguyên vi tử các chính là đứng ạ đại phái, môn tử vân đại i Phái, hiển gia nhiệm. hách、dương、danh nhân vật. Vị trí này, hẳn trưởng tử trên vật, trí tử sư dương sư sư môn vân cũng này, vân lâm đảm võ vị đ có là là ra phát biểu chính là một ngày trước cùng triệu càn k h ô n cùng một chỗ ăn trà sớm cái kia tống văn hải gia hỏa này tựa hồ là tử vi các đệ tử trẻ tuổi nhân vật kết xuất trên giang hồ cũng rất có danh khí nghe hắn một phát nói không ít môn phái n h a o n h a o hưởng ứng mấy ngày nay tử vi các đệ tử ngày sáng đêm tối tuần tra trên danh nghĩa là duy trì trật tự xúc tiến hài hòa trên thực tế chính là sớm hành xử minh chủ chức trách cũng chính là tú cơ bắp cho môn phái khắc nhìn một chút yếu nhược thế tiểu môn phái hoặc là trưởng môn ngộ hại thiếu khuyết định tiêm cao thủ cùng chủ tâm c ố t môn phái đều biểu thị nguyện ý ủng hộ tử vi các mà những cái kia không có tỏ thái độ cũng không có nghĩa là phản đối xác thực đương kim trung nguyên võ lâm vẫn lạc nhiều vị cao thủ ngoại trừ tử vân đại sư cũng không có mấy cái xứng đáng người minh chủ này chi vị văn hải không được vô lễ tử vi các cầm đầu một vị nam tử trung niên đứng dậy hắn nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng người cao gầy mặc hoa lệ tử vi các chế phục khuôn mặt gầy gò giữ lại ba túm râu rịa nhìn xem rất có cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác c h í nghe h là tử vi c á xong hắn nói như vậy những cái kia có nhãn lực giá tiểu môn phái lập tức phụ họa biểu thị tử vân đại sư đức cao vọng trọng nghĩa bạc vân tiên tư lịch mặc dù không phải giá nhất nhưng là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chạm yêu trừ ma cũng cần huyết tính thế hệ trước trưởng giả chưa hẳn phù hợp người minh chủ này không chỉ là quyền lực còn có trách nhiệm mọi người chúng ta là muốn diệt trừ đại ma đầu không thể thiếu muốn tử vân đại sư vất vả phí sức vân vân mấy phương tương hỗ như thế một k h i ế m nhượng mắt thấy cái này tử vân liền muốn thuận lý thành trương trở thành minh chủ nhưng vào lúc này một đạo thanh â m không hài hòa truyền đến theo ta thấy tử vân đại sư đã không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này cũng đừng làm khó hắn có lẽ hắn thật bản lính không tốt khó xử chức trách lớn đâu những lời này đến từ một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ đám người quay đầu nhìn lại kẻ nói chuyện chính là kia võ lâm đệ nhất mỹ nữ mẫu đơn tiên tử ân huyền nhi cái này ân huyển nhi hôm nay không có đáp lấy màn như hôm kiệu lấy đổi, mà lũa có cứ đáp là võ ậ bật, y này đứng để người khác, dáng người nổi bật, chỉ tiếp trên mặt còn mang theo mạng che mặt, để cho người ta không thể ngó phương dung. trước mặt tiếc mặt theo mặt, ta thể khác, chỉ che cho dòm Cái v lâm đệ nhất mỹ nữ mỹ lực thật là không phải là dùng để chừng cho đẹp từ đại hội bắt đầu trên trận những nam nhân này liếc trộm ánh mắt của nàng liền không từng đứt đoạn mà ân uyển nhi tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác luôn luôn trong lúc lơ đáng tao thủ lập tư thận trọng bên trong lộ ra gợi cảm để cho người ta càng thêm muốn ngừng mà không được lúc đầu mọi người coi là cái này võ lâm đệ nhất mỹ nữ chính là đến đến một chút náo nhiệt cho mọi người d ư ỡ n g d ư ỡ n g mắt nhưng ai cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại đứng ra phản đối tử vi các chương mười một hai mây tranh chấp mẫu đơn tiên tử lập tức đưa tới tống văn hải bất mãn tiên tử nói ra sư khó xử t r ư ớ c trách lớn chẳng lẽ ngươi bách hoa cốc n g ấ p nghẽ người minh chủ này chi vị mẫu đơn tiên tử che miệng cười khẽ ta một giới nữ lưu đối minh chủ cái gì không có hứng thú coi như ta thật lên làm sợ cũng khó mà phục chúng nhưng mà tiểu nữ tử chính là cảm thấy muốn làm võ lâm minh chủ đầu tiên đến có chân kẻ dưới phục tùng bản l ĩ n h đi nghe nói như thế tử vân đại sư cũng đứng vậy lão phu mặc dù tự nhận khó xử chức trách lớn nhưng thân là quân nhân đối với thân công phu này còn có chút tự tin mẫu đơn tiên tử nếu là có ý chỉ điểm lão phu cũng nguyện ý phục bồi ờ đại sư ngài đây là muốn cùng tiểu nữ tử hẹn đấu sao ân uyển nhi ra vẻ sợ hai tư thái ngài là võ lâm thành danh tiền bối một phái trưởng môn chẳng lẽ muốn khi dễ ta cái này nhược nữ tử hay sao vậy ngươi nói muốn làm sao chứng minh lần này tử ngọc cũng không làm ngươi muốn so chiều một chút đều không cần cha cần trên a ta, ta nam thể xử lý ngươi. U, tiểu cô nương tính khí thật thích liền lý là lớn, là ngươi. ngươi nương dạng này là không có nam nhân có cô có khí xử U,、trên、trận tử vân đại sư cùng mẫu đơn tiên tử đánh võ mồm vô cùng náo nhiệt dưới trận trong đám người lại có một người len lén âm thầm vào tử vi các đội ngũ triệu c a n k h ô n trái tìm nhìn phải tử vi các hắn hết thảy liền nhận biết ba người tống văn hải cùng tử ngọc ở phía trên cho tử vân đại sư hát đệm chỉ còn người tiểu sư đệ kia còn tại trong đám người triệu c à n k h ô n dạo qua một vòng rốt cuộc tìm được tiểu tử này ha ha tiểu tử mà triệu c à n k h ô n chào hỏi hắn một chút Tiểu kia sư đệ kia nhìn l ạ i n h này h m hết thể ế đến nào nơi n tới hai n c ư hắc trăm linh tên a không biết t đệ tử đều ở, nơi này. đều ở nơi này một cái cũng không y ta triệu càng khôn nhịu nhữ mày lấy ra kia một nửa băng cấm nhưng kia h mà yêu tộc huyên hóa hình người đều là cố định bộ dáng bọn hắn hình người cao thấp ngập ống bộ dáng tướng mạo cũng không phải là bọn hắn tùy tâm sở dục biến hóa mà là trời sinh như thế bởi vậy nếu như cái này yêu cái giết người về sau có thể ngụy trang thành người bị hại bộ dáng tiền phục tại trong đám người như vậy hoặc là nó tinh thông biến hóa hệ ma pháp hoặc là Chính là có đặc là tiểu h h ù t ê n này, phu pháp thuật. t Lúc i sư đệ kia thấy đ ư ợ cầm triệu khôn trong tay một Thiếu ta tử vi các băng gấm? A, trên đường nhặt. Triệu khôn thuận miệng đáp. Tiểu nói, Ngươi vi miệng đệ càn có chúng các càn c khôn nửa băng băng đường khôn kỳ hở. sao gấm. gấm? làm sư đáp. tới xem xét cái này nhất định là tống sư huynh ta sáng nay nhìn thấy hắn băng gấm liền thiếu đi một đoạn khẳng định là hắn không cẩn thận làm gãy bị ngươi nhặt được tống sư huynh triệu càn khôn cao mày nói ngươi nói hiện tại trên trận cái kia tống văn hải đúng a tiểu sư đệ nói ta hôm nay còn hỏi hắn đâu kết quả hắn cũng nói không rõ nguyên nhân l i sở dĩ nói đại khái là bởi vì hắn rất khó lấy chính mình làm tham khảo thật giống như tại trong mắt người một con kiến tại con kiến giới tính to con vẫn là tên nhỏ con căn bản không thể nào phán đoán bởi vì nhìn qua đều nhỏ như vậy trừ phi cầm hai con kiến ra so sánh mới có cái ai lớn ai nhỏ phân biệt bất quá hắn bây giờ nhìn cái này tống văn hải lại cảm giác không thấy hắn có cái gì đặc thù xem ra yêu quái này ra vẻ hình người về sau lại còn hiểu được gần tàng yêu khí đang khi nói chuyện trên trận đã triển khai tư thế tử vân đại sư để chứng minh thực lực của mình tự nhiên muốn ra sân bộc lộ tài năng mà mẫu đơn tiên tử bên này cũng phái ra chiến lược mạnh nhất thanh vân kiếm thánh thượng trước khiêu chiến thanh vân kiếm thánh tiến lên ôm quyền hành lễ vạn bối chuyên tới để l i n h giáo mong rằng tử vân tiền bối hạ thủ lưu tỉnh cái này thái độ nhìn xem kiếm cung nhưng thật ra là dùng lời ép buộc người đâu nói thật ngược lại là tử vân đại sư thân là một phái trưởng môn tính cách ổn trọng khéo đưa đẩy cảm giác giống như là thanh vân trưởng bối đồng dạng bây giờ thanh vân kiếm thánh nắm lấy điểm ấy làm ra vãn bối tư thái đến lúc đó đánh nhau tử vân đại sư thắng bại rất khó coi bất quá tử vi các trưởng môn cũng là lao giang hồ trường kiếm trong tay nhoáng một cái cái nào cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước nghe qua thanh vân huynh đệ thực lực c h ắ c tuyệt nhiều ít võ lâm tiền bối đều không phải là đối thủ của ngươi hôm nay còn chỉ hy vọng ngươi có thế để cho lấy vi huynh mới là ạ a hắn một câu nói kia lại cho kéo về ngang hàng nói ngắn gọn hai người làm dáng ngay tại cái này mười trượng đ ô n g giữa sân giao đấu bắt đầu nhắc tới thanh vân kiếm thánh xác thực không cho không tay hắn làm một thanh dài bảy thước đại kiếm đứng lên so với người còn cao phong dài năm thước b í n h dài hai xích thân kiếm chỉ có phía trước ba thước khai nhận đằng sau hai thước cũng có thể cầm nắm đánh nhau kiếm chiêu bên trong còn cất dấu súng ngắn đường lối mang theo đ i ể m phương tây kiếm thuật phong cách quả nhiên là biến hóa đa đoan uy lực vô tận đang nhìn tử vân đại sư bên này vũ khí của hắn chỉ là dài ba thước kiếm mặc dù cũng là chém sắt như chém bùn bảo binh lưới đao nhưng dù sao chỉ là một tay kiếm cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh chỉ nói binh khí cái này một khối tử vân trưởng môn thế nhưng là ăn thua thế đâu nhưng chúng quy là qua được danh sư truyền thụ cho thêm ra mười mấy năm qua kinh nghiệm cũng không cho không chiêu thức trần b n t a y độc so với thanh vân kia đại khai đại hợp trên dưới tung bay đại kiếm tử vân ba thước thanh phong chỉ trông coi chính mình một tất vông không có một tia dư thừa động tác tư thế vững như bàn thạch liền đợi đến thanh vân phạm sai lầm đánh cho là phòng thủ phản kích xáo lộ rốt cục đánh lâu không xong thanh vân vẫn là phập phồng không yên lộ ra sơ hở tử vân đại sư mặt mày ngưng tụ chờ đúng thời cơ trường kiếm tiến quân thần tốc đâm thẳng hướng thanh vân ngực mà lúc này thanh vân đại kiếm cũng bổ về phía tử vân bà vai nếu là hai người đều không thu chiêu tử vân sợ là muốn phế rơi một đầu cánh tay nhưng thanh vân không hề nghi ngờ chương một mươi hai ta khâm phục hai cỗ huyết tiến đồng thời nổ tung hai đại cao thủ thân ảnh cũng như ngừng lại uống máu dưới vách trong đó tử vân cánh tay trái bị thanh vân đại kiếm chém chúng vừa đến vết thương máu chảy rầm rầy nhìn thấy mà giật mình bất quá may mắn bởi vì thanh vân biên chiêu cũng cho tử vân đại sư lẩn tránh cơ hội một kiếm này hẳn là chỉ là vết thương da thịt nhưng làm ặ t khác thanh vân kiếm thánh liền không có tốt như vậy mệnh t ử vân trường kiếm xuyên ngược m à qua mặc dù là ngược trái không có thương tổn cùng trái tim nhưng là phổi cũng thụ trọng thương hô hấp ở giữa từ ngụm máu tươi từ thanh vân trong miệng v u â n ra nhưng là cái này kiếm thánh cũng là kiên tưởng cắn răng chính là không chịu phun ra người thua t ử vân đại sư cổ tay hơi đ ộ n g một chút cắm vào thanh vân ngực mũi kiếm nhẹ nhàng bị l ệ n h rốt cục đau đến thanh vân a một tiếng kêu ra miệng phun máu tươi từ vân hừ lạnh một tiếng rút ra bảo kiếm thanh vân cũng bị một gối xuống trên mặt đất che lấy vết thương thở dốc thanh vân ân uyển nhi hô hoán tên của hắn trong giọng nói lộ ra lo lắng lúc này có mấy người chạy đi lên đem thanh vân giúp đỡ xuống tới hiện tại mẫu đơn tiên tử còn có cái gì chỉ giáo t ử vân đại sư hử l ệ n h nói ân uyển nhi nhún bay t ố t t ử vân đại sư s á t thực bản lĩnh hơn người ta ân uyển nhi phục nói hắn liền cúi đầu chiếu cô kia thanh vân lấy r a kim sang dược chữa thương cho hắn trận trận nói nhỏ lộ ra quan tâm cũng cảm thấy chẳng phải đau lúc này tống văn hải lại đứng dậy đã đã chứng minh sư phụ ta thực lực như vậy ta nghĩ vị trí minh chủ hẳn là hoàn toàn xứng đáng đi lúc đầu phần lớn người cũng là không có ý kiến tử vi các vốn là trung nguyên địa khu danh môn đại phái bây giờ triệu càn k h ô n đại náo đế đô phía trước thần bí đại ma đầu tập kích các phái cao thủ ở phía sau trung nguyên võ lâm tổn binh hào tướng bảo toàn hoàn thiện tử vi các cũng có chút khinh thường q u ầ n hùng ý tứ mà lại tử vân đại sư cũng là giang hồ thành danh đã lâu nhân vật hy vọng rất cao nhân phẩm cũng không có trở ngại nếu không có cái này mẫu đơn tiên tử quay dối chỉ sợ vị trí minh chủ đã sớm để người ta hái đi mắt thấy không ai trở ra khiêu chiến đã băng bó kỹ thương thế tử vân đại sư tiến lên một bước dự định nói chút khiêm tốn lời nói ơm ờ đón lấy vị trí minh chủ nhưng vào lúc này lại xuất hiện một đạo thanh âm không hài hòa ta không phục đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái ai cũng chưa thấy qua người trẻ tuổi chui lên đài gia hỏa này không có mặc bất kỳ môn phái nào chế phục thậm chí cũng không mang vũ khí hẳn là một cái độc hành h i ệ p khách là ngươi tống văn hải nhìn thấy hắn lập tức s ư n g sở tử vân hiếu kỳ nói văn hải ngươi biết hắn không chỉ sư h u n h hài nhi cũng đã gặp người này một bên tử ngọc nói hôm qua chúng ta ăn điểm tâm thời điểm gặp nhau người này tự xưng là một vị người ngâm thơ rong ưu a các ngươi còn nhớ rõ ta à triệu càn khôn cười ha ha không sai ta đúng là cái người ngâm thơ rong nhưng mà ngẫu nhiên cũng thích tranh cử cái võ lâm minh chủ cái gì nhìn các ngươi ý tứ này có phải hay không chỉ cần đánh thắng vị này t ử vân đại sư ta liền có thể làm minh chủ rồi ngươi cho rằng minh chủ là ai đều có thể làm tống văn hải cả giận nói thực lực cố nhiên trọng yếu nhưng yếu lãnh đạo trung nguyên võ lâm còn cần xứng đáng đức cao vọng trọng bốn chữ ngươi là nơi nào xuất hiện cũng dám đến dám tiểu r a n h cử võ lâm m thư cái h Hắn i c này chúng ta muốn hay không giúp một chút dưới đài hải sa bang mấy người cũng nhận ra triệu càn khôn hoàng kiên tiến đến hạ hải san bên người nhẹ giọng hỏi hạ hải san lắc đầu triệu càn khôn là người thông minh hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn triệu i dõi biến đi. ê n lặng theo t kỳ càn khôn ánh mắt đảo qua bọn này cái, khôn cái này võ l một c a lời nói để đông đảo võ lâm nhân sĩ á khẩu không trả lời được chỉ có kia mẫu đơn tiên tử giận dữ nói người cái này tiểu hôn đản nói ai là lao nương môn nhìn tư thế kia nếu không phải bên người có người lôi kéo liền muốn x u ố n g lên triệu càn khôn căn bản không để ý tới nàng quay đầu nhìn về phía tử vân đại sư ta nhìn đại sư ngài thụ thương ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người như vậy đi ta trước cùng ngài vị này đệ tử đắc ý so chiều một chút ngươi cũng nghỉ khẩu khí nếu như ta thắng chúng ta đang lập u bản nếu như thua ta lập tức rời đi thế nào nói triệu càn khôn chỉ chỉ một bên tống văn hải khẩu khí thật lớn thấy một lần có người khiêu chiến chính mình huyết khí phương cương tống văn hải tiến lên một bước đối tử vân đại sư thỉnh cầu nói sư phụ liền để đệ tử thay ngài xuất chiến đi tử vân đại sư nhìn một chút tống văn hải đây là đệ tử đắc ý của hắn mặc dù tuổi nhỏ nhưng là thiền tư cực cao ự c c thực lực tương đương xuất chúng cũng là hắn thích nhất coi trọng nhất đệ tử hắn nhìn ra được tống văn hải đối với mình nữ nhi tử ngọc c o i ý tứ hắn cũng cố ý tác hợp hai người thậm chí âm thầm dự định tương lai đem chức trưởng môn truyền cho hắn tử vân dù sao cũng là đại phái trưởng môn coi như không có thủ thường cũng không phải ai cũng có thể khiêu chiến thanh vân là thành danh đã lâu kiếm thánh coi như bỏ qua t i ể u tử này một khiêu chiến chính mình liền đáp ứng s á c thực cũng quá mất mặt nghĩ như thế từ cái này đệ tử kết xuất tương lai con rể để thay thế chính mình xuất chiến đúng là thích hợp nhất từ vân vô vô tống văn hải bà vai dạng dò t ố t văn hải liền từ ngươi thay vi sư xuất chiến người này không biết sâu cạn ngươi phải cẩn thận tống văn hải gật đầu đáp ứng quay đầu nhìn về phía triệu càng khôn vậy liền thỉnh giáo vị huynh đệ kia cao chiêu còn không biết các hạ tôn tính đại danh hương giã chi danh không đáng giá nhắc tới triệu c à n khôn khoát tay áo nếu là ta thắng làm minh chủ các ngươi tự nhiên biết ta gọi cái gì nếu là ta thua các ngươi cũng không cần thiết nhớ kỹ một cái nhảy nhót t h ẳ n g hề danh tự đi ừ tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy tống văn hải đi đến đài bày song tư thế trái lại triệu càn khôn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó v â y vây cổ tay xoay chật chân mắt cá chân mười phần tùy ý làm lấy chuẩn bị hoạt động không có ý định lộ ra chính mình môn phái sao tống văn hải nhữ mày hỏi cũng vậy triệu càn khôn cười nói ngươi không phải cũng ẩn giấu đi diện mục thật của mình sao muốn ta nói chúng ta cũng đừng làm những cái này con công lượt a n h trực tiếp mở rộng chơi đi tống văn hải nhữ mày chương ha ha, một g mươi ba đến cùng là ai triệu càn khôn bước lướp vọt tới trước một quyền đánh về phía tống văn hải mặt tử vi các đại đệ tử cũng không phải ăn chay trường kiếm trong tay phân chấn lưới kiếm cản hướng triệu càn không nằm đấm một quyền này nếu là đánh thật chỉ sợ lao triệu tay muốn mở một cái miệng máu tử triệu càn khôn lâm thời biến chiêu dựa vào siêu nhân phản xạ thần kinh biến quyền vì trưởng từ mặt bên vô thân kiếm bình một tiếng tống văn hải trường kiếm tột u tay cổ tay cũng bị thương khí lực thật là lớn tống văn hải trong lòng tán thưởng chịu đựng cổ tay đau xót vận khởi tử vi nội công đem đã bay ra mấy thức trường kiếm l a n g không ngỏ trở về chiêu này cách không thủ vật công phu thấy triệu càn khôn nhãn t ì n h sáng lên đây là ngự kiếm t h u ậ t a nói hắn tiến lên khoác tay ba lại đánh bay tống văn hải trường kiếm đến lại diễn một cái ta xem một chút tống văn hải giật nảy mình t h ầ một là có thể điều khiển phạm vi rất nhỏ bình thường chỉ có vài thước khoảng cách dù là trưởng môn tử vân đại sư cũng bất quá điều chiêu ể n trượng này g i vũ khí, h a là cái này cái quá quá phất vân công ở trong mắt triệu càn khôn thế nhưng là hết sức thần kỳ lao triệu cố ý đánh rất tống văn hải vũ khí thừa dịp hắn thi triển phất vân công thời điểm tập trung tinh thần đọc lên trong cơ thể hắn chân khí động tĩnh t r o n g m è o vẽ hồ bắt đầu học tập một lần tựa hồ không được lại đến vừa thu hồi vũ khí tống văn hải không đợi dọn xong tư thế đã cảm thấy cổ tay đau xót ba một tiếng trường kiếm lại bay ra ngoài tống văn hải khóc không ra nước mắt nhưng muốn hắn buông bỏ vũ khí tay không tất sắt cùng triệu c à n k h ô n chiến đấu trong lòng lại không ngọt nguồn chỉ có thể lần nữa thi triển p h ấ t vân công thế nhưng là vừa tới tay triệu c à n k h ô n tiện hề hề lại một cái tác cứ như vậy vừa đi vừa về d à y vò bảy tám lần hai người còn không có thực sự vượt qua một chiêu đâu tống văn hải đã thở hồng hộc trong cảm giác lực có chút khô kiện ngươi đến cùng muốn như thế nào a cuối cùng tống văn hải dứt khoát từ bỏ d ã y r u ộ n trực tiếp giống to muốn có đánh hay không khôi hải chơi đâu triệu càn khôn hì hì cười một tiếng nhìn xem bị chính mình đánh bay ra ngoài trôi kiếm này r ồ i ra một ngón tay đối nhất câu chỉ gặp trôi kiếm này vậy mà bỗng núp n í c h sau đó chậm rãi bay lên s i ê u bay tới ba bị triệu càn khôn nắm trong tay phất vân công thấy cảnh này tử vân đại sư mở to hai mắt nhìn đây chính là tử vi các nội công phất vân công a phất vân công mặc dù hiệu quả hơi có vẻ gần gà nhưng là tu luyện độ khó có thể tuyệt không thấp Bình thế ư thường ờ n nhập môn cũng muốn luyện năm bản nội công, mới có thể sử dụng môn thần công này,、phất、vân công trình độ cũng cơ bản phản ứng đệ tử tu vi, cho nên chiêu này cũng bình thường làm khảo giáo trong môn công hạng g giáo đệ độ, đệ đệ tử tập thể phất tử Tu tử t sử cho chiêu khảo phu h mới làm mục. cái cơ có cơ Vi, nhưng là cái này không biết chỗ nào xuất hiện bao đầu tiểu tử cũng chỉ là nhìn mấy lần liền đem phất vân công luyện được ý theo rằng dấp đây là cỡ nào thiên phú chẳng lẽ trong thiên hạ thật có như thế xem xét liền sẽ tuyệt thế thiên tài sao hắn làm sao biết g i a hỏa này căn bản không phải cái gì thiên tài mà là cái trung cực binh khí sinh vật chẳng những cảm giác lực siêu quần còn đã gặp qua là không q u y ế được trọng yếu nhất chính là còn có được vô cùng vô tận năng lượng cái gì tu luyện bình cảnh nàn quan tại gia hỏa này trong mắt đều không tồn tại chỉ cần ngươi ở trước mặt ta chơi nhiều mấy lần ta liền có thể trông m è o vẽ hổ cho ngươi học thượng đến không chỉ là tử vân đại sư chấn động nhất thuộc về cùng triệu càn khôn đối trọi tống văn hải cái này tử vi các đệ tử đắc y đã mắt choáng váng hiện tại hắn nội lực khô kiệt tình trạng kiệt sức đối thủ chẳng những không có việc gì còn học xong chính mình bản lĩnh giữ nhà cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi nhìn xem hắn một mặt khiếp sợ si ngốc dạng triệu càn khôn nhịu nhĩu mày ngươi cái này hể vải giống như thật đ ừ n g giả bộ tới đi hiện ra chân diện mục tới đi cái gì chân diện mục tống văn hải s ư ơ n g sở biểu tình kia không giống giả mạo triệu càng không hít mắt hắn có thể cảm giác được tiểu tử này thể nội s á c thực không có một chút yêu lực ba động chẳng lẽ mình hiểu lầm hắn rồi vậy cái này một nửa băng gấm muốn làm sao giải thích v â n v â n triệu càng k h ô n đột nhiên kịp phản ứng cái này băng gấm ai đều như thế vạn nhất là yêu vật kia trộm đổi cho tống văn hải đây này nghĩ như vậy khả nghi nhất hẳn là nói hắn một tay n h o n một cái một cố vô cùng nội lực dâng lên mà ra trực tiếp vượt qua m ư ơ i trượng khóa c ặ tiểu tử v các t sư đệ tử một cái thân cái ảnh nhỏ g ầ hoa hoa hoa, dọa đến hốt hoảng loạn bay nhảy triệu c à n khôn nhữ mày hỏi một buổi sáng sớm nhiều đệ tử như vậy ngươi làm sao trùng hợp như vậy liền chú ý tới ngươi vị sư huynh này băng gấm ngắn một đoạn có phải hay không cố ý cùng ta nói như vậy không có a ta là thật chú ý tới đó là bởi vì bởi vì tiểu sư đệ dọa đến sắp tệ ra quần đành phải hô lớn bởi vì ta chú ý tới hắn sáng sớm là từ tử ngọc sư tỉ trong phòng ra hắn lời này vừa ra tống văn hải lập tức mặt đỏ lên ngươi nói bậy bạ gì đó tử vân đại sư cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn hằm hằm bên cạnh nữ nhi bất quá kia tử ngọc nhưng cũng không có nửa điểm vẻ xấu hổ ngược lại nếp miệng lên lộ ra một vòng tà mị mỉm cười cùng lúc đó triệu c à n k h ô n đột nhiên cảm giác được tia tống văn hải bên hông quấn lấy tàn phá băng cấm phóng xuất ra kinh khủng nguyên tố ba động không được thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu càn khôn đem tiểu sư đệ kia ném ra ngoài tiếp theo trong nháy mắt tia nai lương đột nhiên nổ tung ánh lửa c h ó i mắt cơ hồ bao phủ toàn bộ u ô n g máu s ơ n núi vây quanh đông đảo võ lâm nhân sĩ cũng nhận tác động đến thực lực không đủ bị thổi bay n ố t bị thương cường đại cũng bị cường quang đâm vào mở mắt không ra hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn đợi cho ánh lửa tán đi các đại môn phái trận hình đều bị thổi tan vô số bị bỏng võ lâm nhân sĩ nằm trên mặt đất lăn lộn kêu trên mà trong hội trường. đai lưng bạo tạc tống văn hải đã hải cốt không còn mà khoảng cách bạo tâm gần nhất triệu cả à khôn tức thì bị nổ bay ra ngoài mang theo một sợi khói xanh nào lạp lạp một tiếng rơi vào rừng cây chương mười bốn ăn thịt người đại yêu đến cùng chuyện gì xảy ra tử thương thảm trọng các phái võ lâm nhân sĩ không biết làm sao a a a a các ngươi nhìn kia là đột nhiên có người hoảng sợ hô to chỉ vào tử vi các đội ngũ hàng đầu chỉ gặp nơi đó tử vi các trưởng môn thiên kim tử ngọc cô nương tay thuận bưng lấy một cái đầu người đặt ở bên miệng gạm sư tỷ người điên rồi lúc đương thời tử vi các đệ tử kinh ngạc hô to tử ngọc có chút quay đầu lộ ra một tấm biến dạng mặt nguyên bản miệng anh đào nhỏ một mực t u é t ra đến bên t hai biến thành huyết b u ồ n đại khẩu miệng đầy răng nanh răng nhọn hàn quang lập lòe còn dính lấy vết máu nhìn xem kinh khủng dị thường người quản ta gọi sư tỷ tử ngọc cười k h ẳ n g khặc quái dị thanh âm lộ ra nam nữ âm sắc hôn vang trong mắt tỏa ra hồng quang để một đám đệ tử dùng mình lại nhìn trong tay nàng bưng lấy gặm một nửa đầu người kia không phải là tử vi các trưởng môn tử vân đại sư sao cái này tử ngọc vậy mà đem phụ thân của mình cho ăn sống. Không sai. vẫn là thánh gia i cao thủ càng n g o n miệng đối công lực cũng càng có trợ giúp trong miệng nói như vậy tử ngọc đem t i ê nửa n người đầu ném đến trong miệng toàn bộ nuốt xuống sau đó thân thể bắt đầu nở lớn từ một cái h i ể u điệu nữ tử biến thành cao lớn vạm vỡ t r ắ n g hán nguyên bản tú khi khuôn mặt cũng thay đổi thành dâu quai nón thô hào tướng bạo vốn còn muốn nhìn nhiều một hồi hí không nghĩ tới lại có người khám phá bộ mặt của ta ha ha ha thôi một đám kẻ yếu sớm tối đều là ta mồi an sau khi biến thân dâu quai nón đại hán cười nói trong miệm phun ra một cô gió canh yêu quái yêu quái yêu quái nhúng o mày xoay tay lại sờ mó chỉ nghe ken một tiếng kia cầm kiếm cao thủ liền bị đánh bay ra ngoài ở giữa không trung lộn mèo rơi trên mặt đất lại là thái sương sơn ngọc trần đạo trưởng ngọc trần đạo trưởng vừa mới lui bước một bên khác bay tới mấy đạo ngân quang hoa hơi giật mình lăng c u ố n về yêu quái kia yêu quái liếc mắt thoáng nhìn hai tay vung lên mười ngón bắn ra mười đạo h ỏ a diễm lăng không đánh lui những cái kia ngân quang lại là mấy đầu ống quá nhỏ mỗi một đầu cuối cùng đều buộc lấy một cái lớn chừng quả đấm lưu tinh truy mà điều khiển những này lưu tinh truy lại là trích tinh môn thiên thủ quách tùng quách trưởng môn thái sương sơn là huyền môn đại phái ngọc trần đạo trưởng cũng là thành danh đã lâu kiếm thánh trích tinh môn cũng là kéo dài mấy trăm năm võ lâm đại phái. trên ư tư sư người trước n môn quách tùng một tay bay tắc thần hứng cũng là độc bộ võ lâm. Nếu bàn về võ công, luận này vân không hắn g một lâm. kém. tham dự thần đô quách quá đều tắc độc lịch, cao lúc hai thủ hai tay tử Bất thần t bộ bay ký là đại đại điện. võ về võ vị so r dự quảng trường cùng triệu càn k h ô n chiến đấu qua l i n h giáo hôn thế ma vương kinh khủng mặc dù may mắn còn sống sót nhưng cũng có bóng ma tâm lý lần này đại hội võ lâm nghe nói là đối phó trình giáo kim hai người mặc dù trở ngại lập trường cần tham gia lại vô tâm tranh đoạt người minh chủ này chi vị bất quá bây giờ tới khác yêu quái bọn hắn có thể không sợ hãi chút nào ha ha ha, ha. còn có hai vị kiếm thánh xem ra hôm nay mỹ vị không ý ta yêu quái cười k h ẳ n g khặc quái dị an các ngươi mấy cái nhất định có thể giúp ta công lực nâng cao một bước nói yêu quái kia thân hình loại lên xông về ngọc trần đạo trưởng thật nhanh ngọc trần đạo trưởng trong lòng r u lên vừa mới giao thủ hắn liền ý thức được quái vật này thực lực vượt xa chính mình đối mặt yêu quái công kích hắn ngay cả trốn tránh cũng không kịp chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ ken h một tiếng tiếng vang ngọc trần đạo trưởng lần nữa bị đánh bay một tiếng ầm vang đập vào huống máu trên sườn núi may mắn mà có trong tay bảo kiếm l ã o đạo trưởng mới không có trực diện quái vật công kích bất quá dù là như thế hắn đỡ thân kiếm bàn tay trái cũng bị ép ra dấu đỏ biên giới càng bị cắt ra hai đạo lỗ hổng lực lượng thật đáng sợ chẳng lẽ là truyền kỳ đại yêu mắt thấy yêu quái kia lần nữa v ọ t tới ngọc trần đạo trưởng sinh lòng tuyệt vọng nhưng vào lúc này mấy đầu xiềng xích bay tới c u ố n lấy yêu quái kia tứ chi kéo lại cước bộ của nó lại là thiên thủ quách tùng ngọc trần l ã o đạo quách tùng cao giọng nói trước điện quảng trường ta đối mặt kia trình dạo kim chúng ta đều chống đỡ xuống tới hiện tại bất q u á là một cái truyền kỳ yêu quái liền để ngươi chật vật như vậy sao lời nói này đến ngọc t r ầ n mừng rỡ hắn thở dài một tiếng toàn thân phân chấn nói đúng chỉ là một cái truyền kỳ yêu quái có gì đặc biệt hơn người nói trường kiếm trong tay của hắn lắp một cái đâm thẳng hướng yêu quái trái tim xem ra các ngươi còn không biết truyền kỳ lợi hại tia đại yêu cười lạnh một tiếng hai tay lắp một cái vậy mà đem quách tùng kéo tới vung lên đến đánh tới hướng ngọc trần thời khác mấu chốt một cái cự đại thân ảnh xông lên đài đến một thanh kéo lại nện xuống tới quách tùng để sẻn dù bình ổn rơi xuống đất ngươi là hải sa bang nha đầu người đến giá người cường tráng khuôn mặt xấu xí quách tùng một chút nhận ra quách tiền bối còn nhớ rõ ta hạ hải san nói năm đó ngài đi hải xa bang làm khách thời điểm ta còn là cái hoàng m a o nha đầu bây giờ may mắn đi vào thành giai hy vọng có thể cùng hai vị tiền bối kể vai chiến đấu cô nương tốt quách tùng cười lớn một tiếng trong tay xiềng xích rầm rầm v a n g ba người tách ra đem k i a đại yêu vây quanh ở trong đó ta nói vị bằng hữu nào lúc này k i a đại yêu lên tiếng lại là nhìn về phía hạ hải san tất cả mọi người là yêu tộc ngươi làm sao cùng nhân loại thông đồng làm vậy không bằng liên phải lần này đến phiên yêu quái kinh ngạc vậy sao ngươi trưởng thành dạng này bớt nói nhiều lời đưa ta bằng hữu mệnh đến nói hạ hải san vung lên đồng tử một ngựa đi đầu sông tới hai vị khác cao thủ cũng nhao nhao xử suất t u y ệ t kỹ tam đại kiếm thánh liên thủ đối kháng truyền kỳ đại yêu nhưng là kết quả này cơ hồ là rõ ràng cấp bậc tranh lệch có chút lớn đại yêu yêu khí một phát nghiêm túc tốc độ lực lượng đều tăng lên một cái cấp độ hóa thành một cái bóng mờ gần như đồng thời cùng ba người phân biệt qua một chiêu mỗi người một chiêu ba người này liền đều bị đánh tan ngọc t r â n đạo trưởng trường kiếm v ố lượng quách tùng xiềng xích bị kéo đức hạ hải san lang nha bổng ngược lại là đầy đủ giám chắc bất quá nàng hổ khẩu cũng bị chấn động đến đổ máu cả người chống đồng tử đau khổ trèo trống đây chính là truyền kỳ cấp quái vật so sánh quán quân cấp độ k i ế m thánh là tính áp đảo cường đại thấy cảnh này vây quanh đông đảo cái gọi là võ lâm cao thủ đều toàn thân phát run Kẻ Không ra quần đào tẩu. Không phải là bọn hắn không đào phải là chương ó tiên t đồ, ậ t tán phát sự là này yêu huy quái áp, đ a tới b mười lăm võ lâm phản đồ lúc này ở hiện trường ngoại trừ ngọc trần đạo trưởng thiên thủ quách tùng hạ hải san bên ngoài còn có vị thứ tư thánh giai cao thủ đó chính là đi theo mẫu đơn tiên tử một khối tới thanh vân kiếm thánh hắn mặc dù bị tử vân đại sư gây thương tích nhưng là trải qua mẫu đơn tiên tử thuốc hay trị liệu đã khôi phục hành động lực cố nhiên còn không thể phát huy trăm phần trăm thực lực nhưng là thân là kiêu ngạo kiếm thánh để hắn nhìn xem yêu quái tứ ngược mà khoanh tay đứng nhìn hắn làm không được nội yêu ma kia đừng muốn chương cuồng phun ra cái này tám chữ về sau thanh vân kiếm thánh trường kiếm lắc một cái thẳng hướng yêu quái kia phóng đi đối mặt thanh vân kiếm thánh công kích kia chuyển kỳ đại yêu không chút hoang mang chỉ là quay đầu đối với hắn mở ra huyết bùn đại khẩu đ ỗ n g nhiên hít một hơi cái này khé hấp không sao chỉ gặp kia chạy bên trong thanh vân kiếm thánh đột nhiên toàn thân r u n dậy đi lại lảo đảo sau đó từ trước ngực hắn vết thương bắt đầu huyết chiêu này quả á i thực chấn kinh mấy vị cao thủ chỉ bằng một hơi liền có thể giết chết thánh giai cao thủ liền xem như trong truyền thuyết thần thoại quái vật cũng chưa chắc có loại thần thông này đi không đúng kia thanh vân chúng chiêu ngọc t h ầ n đạo trưởng cao mày nói yêu thích gan thị người còn có thao ể biến thành chô diễm pháp thuật.、Nếu、như á Nếu l phu không có đoán sai, gia hỏa này hẳn đoán này gia có sai, là thiết r truyền o n g t u yêu y ế t thú thao t h Thao thiết. quách tùng cùng hạ hải san tất cả dân mình loại này yêu thú đã thật lâu chưa từng xuất hiện mới đúng lần trước xuất hiện truyền kỳ thao thiết vẫn là trăm năm trước đó tây cực l o ạ n một cái truyền kỳ thao thiết hành o không xuất thế ngày ăn trăm người những nơi đi qua sinh linh đ ổ t h á n bất quá một con kia hẳn là bị năm đó chấn tây vương phong ấn mới đúng nghĩ không ra các ngươi còn nghe qua chuyện của lão tử dấu vết kia thao thiết cười ha ha một tiếng năm đó Lao là tử bất quá ă ngọc hơn n mấy ư người ngươi ngươi. ờ i loại liền giờ loại. nhiên các còn nghịch cảm sạch các chết đám đánh quá, đáng này hèn nhân đến đoạn nhỏ dẫn muốn ăn những này đáng chết nhân n g đem vào là ấy. Bây hạ thảo phạt thủ Lao Lao tử, ta bất ta tử Quả vua ra, t r â n đạo trưởng cắn răng nói nghe nói thao thiết nước bọt là độc nhất độc dược sau khi thấy máu sẽ vụn trộm ăn mòn nhân thể bình thường nhìn không ra mánh khỏe một khi thao thiết tới gần làm phép liền có thể trong nháy mắt đem người huyết nhục phân giải xem ra tia thanh vân kiếm thánh không biết lúc nào lấy ngươi đạo còn có thể là lúc nào hạ hải san cắn răng nói kia thanh vân kiếm thánh vừa mới thụ thường mẫu đơn tiên tử cho hắn bên trên thuốc thuốc kia bên trong hơn phân nửa có vấn đề đi đ o á n chừng tử vân đại sư sẽ bị miểu s á t cũng cùng này có quan hệ lời vừa nói ra mấy người đều nhìn về mẫu đơn tiên tử lúc này nàng những người đeo đổi u kia chết chết trốn thì trốn mạnh nhất nhân tình thanh vân cũng biến thành bác cốt bất quá nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ một chút cũng không có kinh hoàng sợ hãi ngược lại miệng hơi cười eo nhánh lắc nhẹ chậm rãi đi tới thao thiết bên n ờ i chúc mừng đại vương chỉ cần ăn hết mấy cái này thánh g i i cao thủ ngài liền kiếm đủ m ư ơ i hai cái c ô người lực có cao nhất định nâng thể một b ớ c đánh b võ lâm? cho n rằng đại ma đầu là trình giảo kim lợi đồn là ai thả ra người cho rằng cái tiêu đạo mạo ngạn nhiên tử vân đại sư liền thật là chính nhân quân tử hắn đ o a nhiều năm nhưng so sánh đồng dạng nam nhân càng đói khát đâu mẫu đơn tiên tử khẽ cười nói các ngươi coi là chuyện gì đều muốn chính mình đi làm a có lúc châm n g o i thổi gió so mọi chuyện tự mình làm muốn càng có hiệu suất vì cái gì hạ hải san cắn răng nói cùng là nhân loại ngươi tại sao muốn t r ợ yêu làm trái vì cái gì bởi vì ta có thể cho nàng nhân loại không có đồ vật thao thiết ngón tay nhẹ nhàng ngâng lên mẫu đơn tiên tử c á i cảm tỉ như càng lâu đời sinh mệnh cùng sẽ không già đi dung nhan đối mặt trương cùng thao thiết mấy vị cao thủ đều cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng nhìn chung toàn bộ thế giới có thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới nhân loại chỉ đếm được trên đầu ngón tay tại người bình thường xem ra cao không thể chạm thánh giai cao thủ tại truyền hậu kỳ yêu quái trước mặt cũng vẫn như cũ không chịu nổi một í c h có một số việc không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể cải biến muốn đối phó loại quái vật này chỉ sợ ít nhất phải tập kết ngoài mười vị kiếm thánh làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có phần thắng đối mặt cười gần dạo bước đi tới thao tiết h mấy vị cao thủ cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực không có biện pháp mặc dù còn chưa thành t h ụ nhưng chỉ có thể sử dụng chiều kia c h ố n g lang nha san bổng một chân trên chân trong hạ hải san hạ quyết tâm, chân khí quỳ quyết một tâm, đất c ơ thể là ư Nhưng u chuyển, suất định thủ. đòn dự xử sát v o lúc này, hải o theo à n Kiên mang bốn g h vị sa bang cao thủ v ọ t lên ngăn ở hạ hải san trước người hoàng kiên các n g ư ờ i đi mau không muốn chịu chết hạ hải san hô to nhưng là hoàng kiên mấy người thái độ kiên quyết không rời nửa bước tiểu thư ngươi định dùng cấm chiêu đi l a o ra dặn dò qua ngươi bây giờ căn cơ còn thấp nội lực không đủ nếu như cưỡng ép sử dụng sợ rằng sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả tiểu thư ngươi là hải sa bang hy vọng ngươi đi nhanh đi chúng ta còn có thể giúp ngươi kéo dài một hồi thế nhưng là hạ hải san còn muốn phản bác đã thấy ngọc trần đạo trưởng cùng quách tùng hai vị tiền bối cũng đứng ở trước mặt nàng truyền kỳ đại yêu không phải chúng ta có thể chống đỡ hôm nay tất nhiên phải có điều hy sinh hai chúng ta đám sương giả chiến tử tại cái này cũng không đáng tiếc ngươi tuổi còn trẻ có thể có thực lực như thế tiền đồ bất khả hà lượng chết ở chỗ này quá hồn phí húng chi còn có như thế chân thành thuộc hạ nói hai người không khỏi nhìn một chút đệ tử của mình những tên kia chết thì chết trốn thì trốn may mắn còn sống s u ấ t cũng từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi không dám lên trước các người nói đủ rồi sao thao thiết nhẹ nhàng đẩy ra mẫu đơn tiên tử mở cái miệng rộng cười gằn lộ ra răng nanh sắp bén đừng uổng phí sức lực hôm nay ai cũng chạy không được nói thao thiết dưới chân khẽ động đang bắn vào tới đối mặt công tới cường địch tất cả mọi người r ơ lên vũ khí chuẩn bị nên chiến thế nhưng là trong dự đoán cường công cũng không có đánh tới thao thiết kia thân thể cường t r á n g vậy mà dừng lại không phải chính hắn đứng bước bước hắn thậm chí không có dấm trên mặt đất kia thao thiết vậy mà đứng tại giữa không trung phảng phất bị một cố lực lượng vô hình định trụ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên mấy người chương mười sáu ta sai rồi thật xin lỗi đây là có chuyện gì thao thiết cũng một mặt kinh ngạc nó cũng không có phi hành lực lượng dạng này lơ lửng giữa không trung để hắn rất không thích đứng tay chân lung tung vùng vẩy dãy r u ộ n nhưng không chố gắng s ư ớ c căn bản không tránh thoát kia lực lượng vô hình mấy vị cao thủ cũng một mặt không rõ ràng cho lắm ngay tại mọi người đầu góc mơ hồ thời điểm một đạo có chút thanh em khàn khàn ung dung chuyển đến cái đồ chơi này kỹ xảo vẫn rất khó cuối cùng sờ đến chút môn đạo đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một cái bỏng cháy đen hình người từ trong rừng cây đi ra chính là trước đó cùng tống văn hải so chiêu triệu càng khôn người còn chưa có chết hạ hải san kinh ngạc kêu lên trong giọng nói lộ ra một cỗ kinh hỉ ta xem như chết vẫn là không chết đâu triệu càng khôn nâng lên cháy đen cánh tay gãi đầu một cái đốt cháy khét tóc cùng mang máu ra đầu bị keo kiệt đến khối khối chóc ra đúng ta chết đi suy tính một lát triệu càng khôn chắc chắn nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút lơ lửng trên không trung thao tiết bất quá ta từ địa phủ bỏ lên tìm ngươi báo thủ nói triệu càng khôn khoát tay chặt lại thao thiết bỗng nhiên tăng tốc độ ầm một tiếng một đầu va vào u ố n g máu sườn núi là phất vân công ngọc trần đạo trưởng kinh ngạc nói đây là tử vi các phất vân công thế nhưng là ta chưa từng thấy có người có thể đem phất vân công dùng ra loại hiệu quả này ngay cả truyền kỳ đại yêu đều bị khống chế lại vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thao thiết từ trong vách đá trôi ra có điểm dung lực hắn lập tức phá vỡ triệu cản khôn khống chế thế nhưng là vừa thoát ly vách đá không đợi rơi xuống đất lại lần nữa bị khống chế lại lại một đầu vào người cái tên này thao thiết cắn răng gầm thét cái này thao thiết cũng đủ kiên cường bị người dùng mặt tại trên vách đá điêu khắc vẫn như cũ cắn chặt hầm răng không rên một tiếng thế nhưng là mặc cho tay chân bay nhảy cũng không tránh thoát quả thực bị khuất rốt cục ra hỏa này nhẫn nhịn không được gào thét một tiếng thân thể bỗng nhiên bia lớn hiện ra bản tướng triệu càn khôn, khôn, lắc lắc khôn cười i q nói xem ra ngươi coi như thông minh xem ở ngươi chủ động nhận sai nói xin lỗi phân thượng ta liền cho ngươi thống khói đi khẩu suất của ngôn thao thiết cắn răng nói ta lúc nào nói xin lỗi triệu cằn không chỉ chỉ v ế t đá đây không phải là đều viết ở phía trên rồi sao đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp uống máu trên sườn núi nguyên bản hội minh lời thề đã mơ hồ không rõ thay vào đó lại là dùng thao thiết mặt viết sáu chữ to ta sai rồi thật xin lỗi Phúc. nhìn thấy mấy chữ này hạ hải san kèm chút cười ra tiếng biểu tình của những người khác cũng đều cực kỳ đặc sắc cảnh tượng này quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng hoang đường hoa nha nha nha n g ư ờ i đơn giản khi người quá đáng thao thiết hết lớn một tiếng trên mặt đất đá vụ đuổi đất bị hấp dẫn đến hắn trước mặt nương tụ thành một cái cự đại quả cầu đá mượn nương theo lấy rít lên một tiếng một cố viên n à y quả cầu đá bốc cháy lên hỏa diễm phảng phất một viên thiên thạch mặt ngoài bám vào lấy dung nham gào thét mà ra bán thẳng về phía triệu càn khôn mà triệu càn khôn cũng đồng dạng há hốc miệng ra một cố nồng đậm vô cùng hỏa nguyên tố phun ra ngoài cùng kia dung nham thiên thạch lăng không chạm vào nhau cơ hồ là trong n h y mắt thiên thạch liền bị khí hóa bốc hơi phía trên bám vào hỏa nguyên tố cũng, cũng bị bao phủ thôn vệ phản sung trở về thao thiết thấy thế vội vàng nhảy lên vách đá theo ổ t triệu n mặt đất một vạch ra càn g nham khôn h đuổi theo ngậm ngược lại rốt cục lộ ra chạy xuôi dung nham vết đá còn có toàn thân buộc hơi nóng nghiêm trọng bỏng thao thiết cái này đã từng không ai bị nổi kinh khủng hung thú giống như một đầu đại hào lợn chết lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất trên người lông tóc đều bị đốt rủi làn da cháy đen nát giữa con mắt đều bị đốt m ù nhìn qua thê thảm dị thường bất quá bị đả kích nhất hay là hắn trạng thái tinh thần cái này cự thú đỉnh lấy nát giữa con mắt hoảng sợ run rẩy quái khiếu cái này thổ thức là ngươi ta nhớ được ngươi đột phá cửu h u điệu lao chính là ngươi không sai khẳng định là ngươi ngươi cái quái vật này ngươi có tư cách nói người khác là quái vật sao triệu c à n không i ậ n không chỗ phát t i ế t tiến lên một bả nhấc lên trọng thương thao tiết mang theo hắn bay lên hòa tan đỉnh núi thoát ly tầm mắt của mọi người cái này đến cùng là cái gì kịch bản a nàng mấy tháng ụ t h ư trước gặp gỡ bất ngờ thao thiết vì cùng cái này chuyển kỳ yêu quái đắp lên quan hệ nàng bỏ ra hết thảy thậm chí hiến tế chính mình cường đại nhất tùy tùng thanh vân kiếm thánh chính là vì thu hoạch được thao thiết một cái hứa hẹn cung cấp cho nàng chuyển kỳ yêu quái huyết mạch đem nàng chuyển biến làm nửa yêu có được càng lâu đời sinh mệnh cùng dung nhan không bao giờ già nhưng là bây giờ đây hết thảy vậy mà liền đột nhiên như vậy trở thành bọn nước nàng thậm chí có loại hoang đường cảm giác còn không quá tin tưởng hết t h ả y trước mắt đều là hiện thực có lẽ thao thiết chỉ là đang diễn trò có lẽ hắn đã có phần thắng có lẽ một hồi cái kia vô cùng cường đại nam nhân liền sẽ trở về tiếp tục thu thập những cái này võ lâm cao thủ bất quá cái này mơ hồ chờ mong rất nhanh liền triệt để t ă n g b ỡ bởi vì một người quần áo lam lũ tuổi trẻ nam nhân từ trên vách đá dựng đứng nhảy xuống tới chính là mới vừa rồi hấp thu thao thiết huyết nhục đổi tấm ra triệu càn khôn tại sao là ngươi Mẫu đ ơ người tiên tử n k h ô d á nói láo mẫu đơn tiên tử gần như sụp đổ triệt để đã mất đi lý trí vậy mà rút ra bên hông đòn đao muốn tìm càn khôn phát khởi công kích mà lao triệu căn bản lười nhác nhìn nàng khoát tay chặt lại phất vân công phát động trực tiếp để nữ nhân này lơ lửng chuyển hơn một trăm linh vòng trở lại xuống tới thời điểm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng đứng đều đứng không vững chỉ lo quỷ trên mặt đất nôn mửa b ư t quá rồi dễ hết ý tưởng và tờ gì lắm chương mười bảy sôi dòng mà xuống thẳng đến vân hải tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú triệu càn k h ô n tìm cái cùng mình vóc người không sai biệt lắm người chết đem hắn quần áo rút ra chính mình thay đổi lại từ trên mặt đất thiêu nát trong quần áo lật ra vật phẩm tùy thân của mình đồ lòng súng ngược lại là không có việc gì nhưng là ngân phiếu địa đồ loại hình cơ bản đều thiêu hủy không thể dùng mà tuyết liên cho hắn kêu cắn tự động bút cũng xuống toàn bộ quá trình những người khác chỉ là nhìn xem thậm chí không ai dám nói nhiều một câu đều nhìn ta làm gì mặc quần áo s o n g triệu càn k h ô n nháy nháy mắt chỉ, chỉ còn h ỉ c tại nôn mẫu đơn tiên tử hiện tại đại ma đầu cũng trừ đi võ lâm phản đồ cũng bắt tới các ngươi đều là lao giang hồ nên làm như thế nào chính mình rõ ràng đi vị này thiếu hiệp quách tùng đứng lên nói còn không có thỉnh giáo ngài cao tính đại danh sư tòng gì phái ta không môn không phái chính là khách qua đường cái này nhờ có thiếu hiệp xuất thủ tương trợ mới đã cứu chúng ta mệnh cứu văn trung nguyên võ lâm ngọc trần đạo trưởng cũng nói bổ sung chỉ hy vọng biết thiếu hiệp tục danh cũng tốt vì ngài dựng bia c h é ử kia i l ề nghe c à n k ô khôn môn khôn Đông n cần. càng lung trong động chuyên nhân vì ta dựng địa chép xử. Muốn nói ta có gì cần nói. càng san người, xuống định dẫn đường. n g gì cười có chép có chỉ chỉ cái Triệu tay tự bút, ta thi ta ta Triệu ta tiếp thiếu hải đi Hải, hạ h lay địa mấy vì dự xử. nói đông đảo cao thủ hai mặt nhìn nhau hạ hải san thì đứng dậy nếp miệng cười ha ha một tiếng yên tâm có chúng ta hải xa ba mặt mũi người đông hải đi tuyệt đối thuận buồm xuôi gió nói ngắn gọn thao thiết chết rồi những cái kia chạy trốn tan tắc môn phái cũng chạy trở về tại mấy vị cao thủ dẫn đầu hạ thu thập tàn cuộc cũng thi Khôn, y ê hạ hải tư t san g mặc u đ dù bị thao thiết gây thương tích nhưng là nữ hán tử này ra giày thịt béo đều không cần tu dưỡng vận hành hai cái tiểu chu thiên thuận tiện cái bảy tám phần ngày thứ hai liền dẫn triệu càn không xuất phát trở về đông hải hải sa bang tới thời điểm là cưỡi ngựa Bởi vì đây ô không không khôn sông n đến Trung Nguyên cần đi ngược dòng nước, ngồi thuyền ngược lại trễ thời gian. Bất quá lúc trở về, đi thuyền chính san nạn cũng thanh, cản thuyền rồng. g Hải chậm thời chỗ thứ hai. Hạ hải san đại nạn không chết, đi lại đi đại mời triệu bơi đ trễ Bất trở một quá lúc có về, là làm xa xỉ thành, làm là lớn nhất xa hoa nhất một loại du thuyền thân tàu rộng lớn dài gần trăm mét phía trên còn che kín ba tầng lầu gỗ có thể dung nạp gần ngàn tên hành khách vùng ven sông mà đi lại nhanh lại ổn khuyết điểm là thân tàu quá lớn chỉ có thể lớn ra n g đ ạ i sông nhánh sông khó mà thế bảo lao triệu đi vào đại chu đến bây giờ cũng bất quá ba tháng trong đó hai tháng vẫn là tại hải nạp động thiên trung độ qua hắn đối với nơi này cơ hồ không có gì g i ả i khổng lồ như vậy quốc gia khả năng cách xa nhau vài trăm dặm phong tục tập quán cùng tiếng địa phương liền sẽ co biến hóa chớ nói chi là ngoài vạn d ặ m đông hải cho nên có hạ hải san như thế một cái địa đầu xà phụ trách dẫn đường triệu càn khôn cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình mà lại đâu hắn cùng cái này võ lâm thứ một xỉu nữ vẫn rất hợp ý bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều là bề ngoài hiệp hội ai lần đầu tiên nhìn thấy hạ hải san bộ này tôn vinh chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui ư binh bất quá lao triệu bản thân liền là dị loại mặc vào da người khô lâu còn tại hầu người khác xấu không xấu uống bữa rượu hàn huyên nói chuyện tiếm phát hiện cái này nhân xấu xí xấu tâm không xấu ngược lại là có lòng kết giao sau đó thời gian đám người đi xuôi dòng ven đường trải qua thành thị bến đỏ lâu thuyền đều sẽ cập bến có đôi khi gặp được thành lương trấn sẽ còn dừng lại nửa ngày hoặc là một đêm lao triệu sẽ còn mượn cơ hội sau đó thuyền dạo chơi nếm thử nơi đó đặc sắc mỹ thực h ã n ngược lại là không có mua chút vật kỷ niệm loại hình dù sao lưu lạc thiên nhai cũng không có địa phương thả mà đoạn đường này hải s a ba n g mấy người cũng cùng hắn ở chung không sai nhất là quan tâm hắn đến cùng luyện là công p h u gì cái kia thổ tức thì cũng thôi đi có thể cho rằng uy lực to lớn hỏa diễm ma pháp mặc dù khả năng uy lực có chút quá to lớn bất quá mọi người càng tò mò hơn là hắn là thế nào từ một khối than cốc khởi tử hoàn sinh đối với cái này triệu c à n k h ô n đương nhiên không tiện nói rõ thời điểm then chốt hắn nhớ tới võ thần phản lão hoàng đồng liền thuận mồm nói dối ta luyện chính là đại niết bàn chân kinh chẳng những có thể khởi tử hồi sinh c ò ngươi có thể phản lao hoàn n lao đ ồ đâu. n g nhìn ta tuổi trẻ trên thực tế ta đã chừng một trăm tuổi qua nghiên cứu ma pháp đều nghiên cứu hơn bảy mươi năm hắn vốn đang dự định giải thích một chút đại niết bản chân kinh hiệu quả nhưng không nghĩ tới hạ hải san kiến thức rộng rãi thật đúng là nghe qua môn này thần kỳ nội công nghe nói sau còn đối triệu càn k h ô n nổi lòng tôn kính bắt đầu không nghĩ tới còn là một vị lao tiền bối ngược lại là ta trước đó một mực có chút thất lễ triệu càn k h ô n phí hết lớn kính mới khiến cho bọn hắn đừng với chính mình quá mức tôn kính đem thoại đề từ môn phái a vo công loại hình dẫn ra trò c h u nói lên gia s hòa này g c n ba mươi mốt tuổi còn chưa hương phối mép tóc tiến xuyên thẳng chân trời mắt thấy là phải chỉ còn địa trung hải nhìn qua so với tuổi thật muốn càng già yếu Mới triệu gia trời sinh đầu, càng khôn chỉ cho là gia hỏa này là khôn hỏa dựa á n g rất láo, về phía lẫn nhau. Hắn nhỏ rằng chiếu làm ca ca, từ nhỏ đã rất chiếu cố từ đệ đã đệ, đói, miếng đệ chính đệ bị Dựa vào một cấu ngăn hình mười mấy tuổi ngay tại trên bến tàu sáng chế ra chút thanh danh bất quá cũng bởi vậy đ ắ c tội người tại một lần bị người a m t o á n thời điểm may mắn được lao bang chủ xuất thủ cứu rút từ đó bãi nhập hải sa bang từ tầng dưới chốt làm lên hắn thấy nếu như đệ đệ có thể khảo thủ công danh vào triệu làm quan đó mới là làm dạng dỡ tổ tông mà hoàng kiên cũng đối với mình đệ đệ ký thác kỳ vọng chẳng những cung cấp hắn đọc sách còn tại mấy năm trước giúp hắn cưới một phòng n à n g dâu sinh cái mập mạp tiểu tử p h ả đệ đệ ta Hoàng tương lai là muốn làm đại quan nói ngắn gọn đi qua hơn nửa tháng đi tới lâu thuyền rốt cục đi tới điểm cuối cùng vân hải thành hồng giang là hoa hạ đệ nhất đại giang nguồn gốc từ tây bắc đại tuyết sơn trải qua mấy đầu dòng sông hội tụ mà thành kéo dài tại n g ả m đạp n g vào vân hải thành thổ địa trước đó triệu càn khôn đối tòa thành thị này tưởng tượng là cùng tây cực bờ biển thứ một bến cảng lớn lăng dương thành không sai biệt lắm bận rộn bến cảng Các loại dị vực phong tình kiến trúc, còn có vãng lai nhân, sát cửa hàng chờ chút. Nhưng khi hắn chân sát loại lai phong kiến khi dị vãng tình thương nhân, hàng Nhưng hắn chính sàn đầu i thời điểm, lại hiện nơi biệt vào tòa này này thành trong tòa phát tượng thị rất đông phương cảng lớn thời điểm, lại phát hiện nơi này cùng hắn trong ấn bến cảng thành thị khác biệt rất lớn. đ khác tiên là thành phòng đại khái là vì đối ứng tứ ngược trên trăm năm già qua so với bình thường tự do mà mở ra bến cảng vân hải thành xây dựng khá cao đứng thẳng tường vây cùng san sát lầu tháp các loại thành phòng khí giới nhất trí đối ngoại để cả tòa thành thị có như vậy một tia túc sắt cùng phong bế cảm giác tiếp theo nơi này cũng không giống lăng dương thành như thế mang theo dị vực phong tình cho ư nên h nơi c đó văn hóa phức tạp thương nhân lui tới rất nhiều nhưng là vân hải thành không giống đông hải lấy đông duy nhất có nhân loại cốc quốc gia cũng chỉ có đảo cốc doanh châu thổ địa tung hoành bất quá ngàn g Hải đông, dặm nhân khẩu bất quá ngàn vạn đừng nói so với toàn bộ đại lục phương tây liền xem như ý ly ở một nước cũng so doanh châu muốn lớn hơn dạng này một cái tiểu quốc gia có thể cung cấp mậu dịch lượng tự nhiên có hạn thống chi đông hải giá qua hung hăng năng ngược thương thuyền cảm thấy bất an cho nên vân hải bến cảng phun ra nuốt vào lượng kém xa lăng dương hải vận ở chỗ này cũng không phải là chính yếu nhất nguồn kinh tế ngược lại là nông nghiệp ngư nghiệp càng thêm phát đạt về phần phong cảnh doanh châu kiến trúc văn hóa học được từ đại chu phong cách cơ bản giống nhau cho nên nơi này cũng nhìn không ra phải chăng nhận doanh châu ảnh hưởng mà bởi vì giá qua quan hệ vân hải một vùng đối với doanh châu người cũng không phải quá hoan n g h ê n cho nên có doanh châu thương nhân đến nơi đó cũng tận lượng thay đổi đại chu phục s ứ c đeo lên mũ che chắn vật trang sức cũng là vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết cứ như vậy trên đường thì càng không nhìn thấy cái gì doanh châu phong tình tiện thể nhắc lên doanh châu vẫn như cũng là đại chu nước phụ thuộc mỗi năm cống lên sương thần chỉ bất quá doanh châu bản thổ vĩ độ hơi cao đại khái cùng đại chu phương bắc tương tự giá qua dù sao cũng là hải tặc doanh châu cũng đối này hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ cho nên kẹp ở đại lục cùng doanh châu ở giữa đông hải bắc bộ bởi vậy ì hai n cho ả i quân ngập tấp h dù đối với vân hải dạng này phương nam xuôi theo hải thành thị người mà nói nhìn thấy doanh châu người đều có chút n g h i ế n liên răng nhưng đối với đại chu người phương bắc tới nói doanh châu người cũng không có ghê tởm như vậy vẫn là thường xuyên đến mậu dịch cùng tiến cống nước bạn thần tử mà doanh châu có cái gì tới chơi đại chu chính thức đội tàu c ũ n doanh châu n sẽ tuy nhỏ cùng đại chu nam bộ thương nghiệp vãng lai cũng vẫn là có phổ thông thương thuyền rất khó xuyên qua giải qua hoành hành đông hải cho nên hải sa bang liền gánh chịu tương đương một bộ phận hai nước thương vận cũng đã lên, tiểu thư trở về á. theo r ở t hạ n hải rào san tiến Hải s vào tổng bộ đại viện trên đường đi gặp phải gia nô việt công đều nhận tình đối hạ hải san chào hỏi nhìn ra được đó cũng không phải đối lãnh đạo định ngọn mà là tôn kính phát ra từ nội tâm người ở nhà nhân duyên không tệ a triệu can khôn cười nói đó còn cần phải nói hoàng kiên ở một bên c ư t p đường tiểu thư làm người hiền lành nghĩa bạc vân thiên chỉ có những cái kia t r o n g mặt mà bắt hình rong giá hỏa mới có thể chướng mắt nàng người đây là biến tướng nói ta xấu sao hạ hải san quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái d ọ a đến hoàng kiên không dám lên tiếng mấy người tiến vào phòng khách hải sa bang lao bang chủ hạ đông dương cùng phu nhân thạch thị nghe nói nữ nhi trở về sớm chờ đợi ở đây gặp mặt một nhà ba người liền ôm nhau hai láo thêm một khối cũng không sánh bằng hạ hải san một cái gấu ôm chân đều rời đất ôm qua đi hạ hải san quay đầu hướng hai lao giới thiệu triệu càn côn vị này là ta tại trung nguyên lúc kết bạn hảo hữu hạ ì mình, n càng khôn, hai láo giật nảy mình, lập tức phân phó Hoàng Kiên, nhanh, đóng thấy triệu giật tức hai phó cửa láo lập l i đừng để hải ắ n Nhà chúng ta nữ nhi khó được mang chạy. được Cha, khó theo hạ h ta trai trở đứa mẹ, bé về san cau mày nói n g à i nhị lao chớ nói lung tung chớ nhìn hắn dáng dấp tuổi trẻ đây chính là qua tuổi trăm tuổi võ lâm tiền bối thực lực hơn người ngay cả truyền hữu kỳ đại yêu cũng không là đối thủ tháng qua truyền kỳ hai lão nghe nói trận mắt hốc mồm chẳng lẽ là võ thần thiên hạ lớn không thiếu cái lạ hạ hải san giải thích nói thế gian có mấy cái ẩn sĩ cao nhân cũng không kỳ quái nói thực ra không có thấy tận mắt trước đó hải nhi cũng không tin ngoại trừ võ thần thế gian còn có cao thủ như thế sau đó hai lão chuẩn bị tiệc rượu cho nữ nhi đón tiếp triệu càn khôn cùng hoàng kiên cũng một đạo thăm gia trong bữa tiệc hạ hải san giảng thuật đoạn đường này kiến thức nghe nói triệu càn khôn cứu được nữ nhi mệnh hai lão tự nhiên là thiên ân và tạ chúng ta hải sa bang đều là người thô kệnh cũng không có gì ngài có thể thấy vừa mắt chỉ có một đứa con gái chưa từng hôn phối ân cứu mạng không thể báo đáp không bằng lấy thân ai nha nói cái gì hồi báo a trong i việc hồi ệ u rượu lên, ta luôn luôn Càn lúc uống rượu, uống rượu, này làm màng Khôn lên, không ly dơ ta tốt b á mọi ư rượu rượu, rượu. ờ i cái hai láo tử, vì nữ nhi thân đại uống uống đều trung trong này nữ thân nát Trong ra tử, thao tâm. láo Xem là vì sự, bữa tiệc triệu càn khôn cũng chú ý quan sát cái này hai lão phụ thân hạ đông dương thân cao một m tám trên dưới dáng người mạnh mẽ kiếm mi lãng ngục nuôi thẳng mồm vông khuôn mặt gầy gò khí vũ hiên ngang ngược lại là một bộ tướng mạo thật được nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là cái đại soai ca mà mẫu thân thị mày liêu mắt hạnh mặt trứng n â m bảng miệng anh đào nhỏ khí chất dịu dàng vừa vặn mặc dù qua tuổi ngũ tuần nhưng là một đầu tóc xanh không có một cây tóc trắng nhìn qua giống như cái hơn ba mươi tuổi mị phụ nhân có thể nghĩ lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái diễm áp q u ầ n phương đại mỹ nữ triệu càng k h ô n liền tiếp nhận khó chịu hai lão rõ ràng đều ngày thường nhất đẳng tướng mạo thật được làm sao nữ nhi hết lần này tới lần khác như vậy xấu xí bất quá loại vấn đề này hắn coi như lại không tim không phổi cũng không trở thành tại người ta ra y ế n bên trên hỏi r a cũng chỉ có thể cất hồ đồ ăn uống đúng rồi phụ thân triệu càng k h ô n hắn dự định đi không lạt đảo không biết gần nhất tiến về trúc tử đường bay phải trăng thái bình hạ hải san còn muốn lấy triệu càn k h ô n hành trình doanh châu là từ quần đảo tạo thành quốc gia trong đó chủ yếu đại đảo có ba tòa nhất phía nam chính là trúc tử từ vân hải thành xuất phát muốn đi k h u n g lạc đảo bình thường muốn tại trúc tử dừng lại nghỉ ngơi cái này sao hạ đông dương nịu h nhữ mày nói thực ra nếu là mấy tháng trước có chúng ta hải sa bang bảo đảm vợ đừng nói đi trúc tử coi như trực tiếp lái đến k h u n g lạc đảo đi cũng không phải không có khả năng bất quá những ngày gần đây chỉ sợ có vấn đề gì không hạ hải san cau mày nói hạ đông dương h i mắt cái kia c h ỉ n h hợp đông hải ra qua ra hỏa bắt đầu hành động chương mười tám ra qua đột kích hắn bắt đầu hành động hạ hải san mở to hai mắt nhìn tiền văn đề cập qua đông hải ra qua đâu chỉ mười vạn phần lớn là trên dưới một trăm n g ư ờ i tiểu đoàn thể phân tán tại biển cả các nơi mặc dù không có gì lực h ư n g tụ nhưng cũng rất khó tiêu diệt bất quá gần nhất lại có một cái nhân vật thần bí lấy lôi đỉnh thủ đoạn khống chế lớn nhất mấy tên cướp biển đội tiến tới bắt đầu chiếm đoạt những cái kia tán loạn đoàn nhỏ nếm thử trình hợp toàn bộ đông hải ra qua mà bây giờ ra hỏa này hẳn là hoàn thành trình hợp Hán, làm cái gì hạ đông dương thở dài đầu tuần chúng ta p h ả i đi trúc tử một chi thương đội bị g i a qua công kích người biết chúng ta hải xa bang thuyền trải qua bình thường g i a qua đều sẽ n h ư ợ n g bộ lui binh đặc biệt là lần này chúng ta vận chuyển chính là một nhóm dược liệu cùng thuật pháp vật liệu bởi vì số lượng nhiều còn chân quý chúng ta p h ả i bốn chiếc chiến thuyền hộ tống chỉ có như vậy chiến trận vẫn là bị g i a qua để mắt tới bọn hắn tới hơn mấy chục chiếc thuyền hải tặc trọn vẹn năm giải qua không muốn sống một dạng công kích cuối cùng cướp đi hàng hóa của chúng ta còn cứ gây chúng ta không ít h u n h đệ nhưng là những cái kêu ra qua cũng không chịu nổi c hạ í như như như đông dương nói từ sau lúc đó những bang vái khác thậm chí bao gồm triều đình thuyền vận cũng đều nhận lấy cướp bóc mà chúng ta bên này đều không tiếp tục tổ chức đội tàu ra biển bởi vì cái này i ả qua đế quốc chúng ta cùng trúc tử ở giữa liên lạc tạm thời các đức vậy cũng không cần phiền thoái triệu càn khôn cười cười các ngươi nơi này có hay không đông hải hải đồ cho ta mượn một tấm chính ta đi cũng có thể triệu càn khôn lựa chọn thường quy giao thông thủ đoạn chủ yếu là vì trải nghiệm cuộc sống nếu như không cân nhắc kia rất nhiều bay thẳng qua đông hải cũng không bao lâu chỉ bất quá dễ dàng mất phương hướng mà lại chạm đất cũng có chút vấn đề chính ngươi làm sao đi hạ hải san c a o mày nói cái này triệu càn khôn nháy nháy mắt cho ta một chiếc thuyền nhỏ vạch lên liền đi qua chứ sao ta coi như ngươi đang nói đùa hạ hải san lắc đầu hạ đông dương cũng nói triệu tiên sinh yên tâm đã ngươi là tiểu nữ ân nhân cứu mạng chúng ta hải sa bang liền nhất định sẽ đem ngươi đưa đến mục đích lao bang chủ ngược lại là đảm nhiệm nhiều việc cho triệu càn khôn hứa hẹn qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị s ắ c trời cũng không sớm lao bang chủ phân phó cho triệu càn khôn ăn bài khách phòng liền để hoàng kiên mang theo hắn đi nghỉ ngơi hoàng kiên mặc dù là cao quý đường chủ nhưng hai năm này tiền kiếm được đều phụ cấp đệ đệ em dâu chính mình còn ở tại hải sa bang trong túc xá cùng triệu càn khôn khách phòng cũng là còn gần hải sa bang tổng bộ rất lớn tại đông nạo thần châu loại này võ lâm bang phái chỉ cần tuân thủ luật pháp bình thường nộp thuế là có thể đạt được triều đình công nhận cùng loại với địa cầu công ty tính chất hai người đi tại trong đình viện nói chuyện tiếm triệu càng khôn rốt cuộc hỏi cái kia bồi dối hắn nửa ngày vấn đề ta nói các ngươi tiểu thư là lao bang chủ thân sinh sao phúc ha, ha ha ha hoàng a ha. kiên cười ra tiếng mỗi một cái gặp được lao bang chủ vợ chồng cùng tiểu thư người đều sẽ như thế hỏi ta có thể nói cho ngươi tiểu thư là lao bang chủ thân sinh huyết mạch không thể giả được vậy làm sao triệu càng k h ô n chỉ chỉ mặt lại so đo dáng người cái này sao hoàng kiên lắc đầu ta nghe trong bang lão nhân nói vậy càng càng sau tiểu thư bảy tuổi năm đó tiền nhiệm lao bang chủ cũng chính là tiểu thư ra ra tại một lần ra biển trên đường lọt vào ra qua tập kích gặp nạn bỏ mình chuyện này đối với tiểu thư đả kích rất lớn lao bang chủ khi còn tại thế thương yêu nhất tiểu thư hai ông cháu tỉnh cảng phi thường tốt hắn đi lần này để tiểu thư hạ quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ g i ặ c q u a lập trí học tập hạ gia nhiều năm không ai tập luyện việt học kinh đào hải lãng quyết kinh đào hải lãng quyết triệu can khôn nhịu những mày đó là cái gì công phu hoàng kiên nói ngươi đừng nhìn hiện tại hạ gia trưởng quản hải sa bang nhìn qua phong quang vô hạn kỳ thật cùng quá khứ so sánh hiện tại hạ gia chỉ có thể coi là trung hưng bọn hắn tổ tiên từng là nổi tiếng võ lâm thế gia nghe nói mấy trăm năm trước còn ra qua anh hùng võ giả chỉ bất quá về sau tao nổ biến cố gia đạo xa sút lưu lạc đông hải năm đó hạ gia có thể uy trấn võ lâm dựa vào là chính là kinh đào hải lãng quyết nghe nói này c ô n g sau khi luyện thành uy lực to lớn nhưng là tu luyện được quá trình cực kỳ khó khăn thống khổ mỗi tu luyện một tầng đều sẽ tạo thành gần cốt biến hình dung mạo biến l í n dạng hơi không chú ý thậm chí sẽ đ ộ t tử luyện được càng mạnh càng là hình thù kỳ quái nói như vậy tiểu thư nhà ngươi công lực thâm hậu a triệu càn khôn không khỏi tán thưởng đáng tiếc lúc đầu một cái đại mỹ nhân thế mà đã luyện thành kia đẹp khắc tinh người cái gì tinh nhân hoàng kiên không có nghe hiểu không cần để ý triệu càn khôn khoát tay h á o đang khi nói chuyện hai người đã đến hoàng kiên đem triệu càn k h ô n đưa đến khách phòng đơn giản thông báo một chút liền muốn rời đi vậy thì tốt ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta đi về trước ngươi về đi đâu triệu càn k h ô n hiếu kỳ ngươi chẳng phải ở bên cạnh a hoàng kiên cười ha ha lần này đi công tác hơn một tháng trở về cao minh đi xem một chút lão đệ tìm hắn uống một chén có lẽ ngay tại ngủ ở đâu nha ta nói nha vừa rồi trên bàn c ơ ngươi liền không chút đọc đũa triệu càn khôn h ỉ h ỉ cười nói ngươi lai、like、ban đêm còn muốn lật của ca đưa tiễn hoàng kiên triệu càn khôn nằm ở trên giường chậm dãi tiến nhập m ơ n g m ộ kim cương khô lâu là không cần ngủ nhưng là cái này bức nhục thể còn cần nghỉ ngơi tại hệ thần kinh ngủ say thời điểm hắn cũng sẽ đem kim cương khô lâu chạy không cùng loại với ngẩn người hoặc là nhắm mắt dưỡng thần đồng thời đâu thể nội chầm rãi vận chuyển cốt mạch t i ê n diễn thư thư phục phục vượt qua một đêm nay t r ù n g loại giống như giấc ngủ cảm giác để triệu c à n k h ô n rất là hưởng thụ thời gian cũng tại trong lúc lơ đãng trôi qua đột nhiên một tiếng đinh thái nhức góc bạo hưởng đánh thức hắn triệu c à n k h ô n từ trên giường đứng lên đi ra ngoài chui lên nóc phòng đưa tay n ó n h ì n chỉ gặp thành chấn bên trong ánh lửa bốn đợt trong ngủ mê thị dân đều bị bừng tỉnh đêm khuya yên lặng bị người đánh vỡ triệu càn khôn hướng biển cả phương hướng nhìn lại kim cương khô lâu thị lực xuyên qua mênh mông đêm tối mơ hồ nhìn thấy biển trong sương ngủ, khổng lồ đội tàu ngay tại lai tới mà hải xa bang chúng cũng từ trong lúc ngủ mơ bò lên nhao nhao nắm lên vũ khí p h ủ thêm áo giáp hoa đấy q u a n g q u á t hô to giả qua công thành chương m ộ ư ơ i chín dùng tay bản lưu tinh hoa vũ giả qua nếu là hải tặc như vậy tập kích quấy dối duyên hải thôn trấn tự nhiên là không thiếu được nhưng là giống vân hải thành dạng này nhân khẩu đông đảo tường thành cao ngất thành phòng kiên cố thành lớn từ trước đến nay không có g i ặ c qua dám đến lô mãng nhưng là lần này khác biệt trong đêm khuya lại có trên trăm chiếc lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau thuyền hải tặc đánh bất ngờ vân hải thành càng đáng sợ chính là những hải tặc này thuyền sử dụng cũng không phải là nỏ pháo cung tiễn cái này mà là hỏa diễm ma pháp nói xác thực hơn là dựa vào hỏa tính vật liệu mà phóng thích hỏa diễm đạn thi triển ma pháp phương thức có rất nhiều loại lợi hại ma pháp sư có thể trực tiếp đánh ra đại h ỏ a cầu thậm chí bạo liệt hòa cầu những này uy lực có thể so với pháo hỏa tiễn thậm chí đạo đạn công kích nhưng là có một ít công lực chẳng phải lợi hại ma pháp sư bọn hắn thiên phú không đủ nhưng là thông qua lý luận tri thức phối hợp thi pháp vật liệu cũng có thể thi triển ma pháp cường đại điển hình nhất phải kể tới ma pháp trận tinh thông pháp trận kỹ thuật cho dù không có thiên phú quỷ mục cũng có thể thi triển cường đại pháp thuật bất quá đối với ứng pháp trận kỹ thuật quá mức thơ â ảo cũng không phải bình thường người có thể nắm giữ cho nên rất nhiều ma pháp sư lùi lại mà cầu việc khác dựa vào đặc thù ma pháp vật liệu tăng phúc ma pháp của mình thi triển ra cường đại hơn pháp thuật loại này tương đối liền không có khó như vậy nhưng là đối ma pháp tài liệu tiêu hao lại rất lớn tăng phúc cũng so sánh có hạn mà bây giờ giá qua nhóm sử dụng chính là loại phương thức này vượt qua m ộ ư ơ i vạn giá qua bên trong cũng không thiếu ma pháp sư tồn tại mặc dù phần lớn cấp bậc không cao nhưng là nhất dựa vào sung túc ma pháp vật liệu lại có thể thi triển ra so sánh cấp bốn cấp năm thậm chí cấp sáu pháp thuật tỷ như dựa vào lưu hình cùng viêm tinh bột phấn tăng phúc siêu cấp h ỏ a cầu tỷ như dựa vào băng lăng thảo cá bạc gan tăng phúc hàn khí bạo l ệ c đạn tỷ như dựa vào lôi điệu lông vũ cùng cá trình điện cái đôi tăng phúc liên hoàn kiểm điện những cướp biển này dựa vào khổng lồ ma pháp vật liệu trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng bên trong cao giai ma pháp trước tiên tan giá đầu tường thành phòng công trình đối thành chấn bên trong tiến hành không khác biệt t oanh tạc những này tăng phúc qua ma pháp phản p h ấ t không cần tiền đồng dạng tại thành chấn ở giữa tứ ngược trong lúc nhất thời phòng ốc sụp đổ t h â i ngã khắp nơi trên đất sau đó thuyền của bọn hắn thừa dịp hỗn loạn cập bờ lấy nàn g mà đếm ra qua vọt lên bờ đến đầu đường đốt sắt kiếp cướp việc c á c bất tận khắp nơi đều là bách tính tiếng đều thảm thiết là chúng ta bị cấp, cấp một nhóm kia ma pháp vật liệu thấy cảnh này hải xa bang bang chủ hạ đông dương muốn rách cả mi mắt thật sâu tự trách hắn vung vẩy lên trong tay cánh phượng lưu kim đảng hét lớn một tiếng hải xa bang chúng theo ta giết khấu lão bang chủ nhất hô b á c h đứng khoác hoàn tất hải xa bang chúng n h a u n h a u đi theo để giúp chủ hạ đông dương cùng thiếu bang chủ hạ hải san làm tiến đầu một chi gần ngàn người đội ngũ giết vào phố lớn ngõ nhỏ cùng gia qua chém giết mà quan phủ cũng không có nhàn rỗi mặc dù bị đánh trở tay không kịp thành phong hư hao quân trưởng vẫn là khẩn cấp triệu tập quân đội bắt đầu sơ tán thị dân chống lại gia qua trong lúc nhất thời gia qua quan binh hải xa bang chúng cùng một chút tiểu bang phái vũ trang nhân viên tại thành thị các nơi triển khai chiến đấu trên đường phố mà phổ thông bách tính thì tại trong khe hẹp đảo mệnh cầu sinh bình thường tới nói cuộc chiến đấu này chỉ sợ muốn đánh lên một cái suốt đêm thẳng đến cuối cùng tử thương thảm trọng đuổi đi ra qua bất quá tối nay chiến đấu chú định sẽ sớm kết thúc bởi vì một cái ngoài ý liệu nhân tố đã gia nhập chiến trường ngay tại thuyền hải tặc bên trên ma pháp sư nhóm điên cuồng ném kỹ năng thời điểm đột nhiên có linh mẫn người chú ý tới đến từ bầu trời uy hiếp nguyên bản tối như mực mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ sau đó một viên tiêu đốt thiên thạch sông phá mây đen hướng phía đây là lưu tinh hoạ vũ thành trấn bên trong có một vị đại m a pháp sư vẫn là địa hỏa song hệ đại m a pháp sư cái kia lửa pháp sư kêu to bắt đầu chạy trốn thế nhưng là thiên thạch chỗ nào cho hắn cơ hội chỉ nghe ầm ầm tiếng vang từng khỏa thiên thạch đập vào thuyền hải tật lên những này thiên thạch mặc dù nhìn xem không lớn chỉ có hơn hai thước đường k í n h nhưng là không trung rơi xuống thế năng tăng thêm hỏa diễm nhiệt độ cao một phát cũng đủ để đem một chiếc thuyền hải tặc nệ đến chia năm xẻ bảy triệt để phá hủy vẫn thạch thiên hàng là địa hỏa cấp sáu dung hợp ma pháp hiệu quả chính là triệu hoán một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống đả kích địch nhân chiêu số này uy lực lớn độ chính xác thấp hao ma cao bình thường là dùng để công kích quân đội hoặc là cố định công trình chiến lược ma pháp ma lưu tinh hòa vũ là địa hỏa cấp tám dung hợp ma pháp là vẫn thạch thiên hàng thăng cấp v ừ liếng đồng thời triệu hoán mấy t r ụ t nói như vậy lưu tinh hỏa vũ đã kích mặt càng rộng trên chiến trường lực sát thương mạnh hơn nhưng nếu luận một phát huy lực bình thường so ra kém vẫn thạch thiên hàng mà lại bởi vì đồng thời ngưng tụ phát thêm thiên thạch hao ma lượng đi là bán bôn giá trên lệnh cũng không có như vậy cách xa bình thường cũng chính là vẫn thạch thiên hàng mấy lần mà thôi bất quá triệu càn k h ô n hiển nhiên là sẽ không lưu tinh hoa vũ mà hắn vì đánh ra cái này kinh khủng hiệu quả dùng chính là thô bạo nhất phương thức một phát một phát một phát không gián đoạn giống như súng máy liên tục xử suất một trăm phát vẫn thạch thiên hàng có thể như thế không cần tiền đồng dạng tiêu xài ma lực chỉ sợ thiên hạ chỉ lần này một nhà trên trăm phát thiên thạch nhập vào đội tàu bên trong trực tiếp phá hủy liền có vài chục chiếc còn lại cũng phần lớn tàn phá không chịu nổi những cái tia g i ạ qua dù sao vẫn là đám ô hợp mặc dù có chuẩn bị mà đến nhưng là lọt vào như thế đả kích Lập tức sụp tức c sĩ khí đổ, ò nhưng có t ể đi đầu tới thuyền lập tức quay đầu chạy trốn. chạy h quay n lập là làm sao tung bay ở mặt biển thuyền hài cốt quá nhiều đều chen tại bến cảng cái này một lung tung rút lui trong lúc nhất thời chen là một m đoàn vô cùng hỗn loạn mà trên bờ giả qua cũng chú ý tới đội tàu di động sợ hãi đường lui bị đoạn đám gia hỏa này ô lý hoa lạp hô hào doanh châu lời nói cũng đều kéo lấy đại đao bắt đầu rút lui hải xa bang cùng triều đình quan binh có thể tùy tiện thả bọn họ đi mọi người cùng nhau thừa thăng xông lên chém giết giả qua vô số bất quá giả qua số lượng quá nhiều Vẫn là chương hai mươi tổn thất nặng nề Vương bọn à này càng i người nơi đại bảo kiếm biến nhiều thiếu tiền người dối tiên giới bại thân tính nữ ngô rảnh năng thần hoàng thống. gì gơ tự thuộc tính thiếu nữ tiền xét càng một thế người dối ta có một tòa kỹ năng tháp tuyệt thế tiên tuyệt thế do dô do bảo y có có địch đem b kỹ vô hệ ra dị hải tặc rốt cục rút lui bọn quan binh trong đêm bắt đầu cứu trợ nạn dân dập tắt hỏa hoạn kiểm kê tổn thất hải x a bang cũng triệu tập nhân khẩu phối hợp quận trưởng thi cứu bắt chưa kịp lên thuyền ra qua đêm khuya vân hải thành một mảnh bận rộn cùng hỗn loạn bị quấy mộng đẹp triệu càn khôn cũng trên đường tàn bộ lợi dụng vừa học được phất vân công cách không dợi vật hai tay vung lên những nơi đi qua ngã mục đá vụn tự động đỡ dậy về đổi một đường cứu người thuận tiện luyện công đi qua hai con đường triệu càng khôn thấy được một cái ngồi quỳ chân trên mặt đất bóng lưng thân hình quần áo có chút nhìn q u o n mắt chính là hoàng kiên u lao hoàng triệu càng khôn cười đi lên chào hỏi thế nhưng là đi một nửa lại ngây ngẩn cả người cái này hoàng kiên trong tay ôm một cái tuổi trẻ nam tử thi thể đang lường một đôi hai mắt đỏ bừng yên lặng ngần người tại bên cạnh hắn còn nằm một cái máu me khắp người nữ nhân đứng đấy một cái hoa hoa khóc ba tuổi hải tử bên cạnh thì là một chỗ sụp đổ phong úp tại hoàng kiên bụng thì ngột ngang lộn xộn làm ấy cố giả qua thi thể không có một bộ hoàn chỉnh nhìn qua đều bị khủng bố lực lượng xé nát đồng dạng triệu càn khôn lập tức ý thức được cái gì yên lặng đi tới hoàng kiên bên người nắm tay đặt ở trên vai của hắn hoàng kiên phảng phất không còn c h i giác một lát sau mới thật thà quay đầu thấy là triệu càn khôn chỉ là lắc đầu nắm thật chặt trong ngực nam nhân lao triệu ta giới thiệu cho ngươi đây là đệ đệ ta hoàng nghị là sự kiêu ngạo của ta ta hoàng g i a kiêu ngạo nói lão hoàng lần n ữ a c cúi đầu đem đầu đâm vào đệ đệ trên thi thể khóc không thành tiếng nhìn xem thanh tỉnh triệu càn khôn cũng đ o á n được hoàng kiên đệ đệ em dâu đều chết tại vừa mới trong tập kích chỉ có tiểu chất tử may mắn còn sống sót mà những cái kia g ạ ặ t qua thi thể hẳn là bị phẫn nộ hoàng kiên ngược s á ta hoàng kiên lúc này hạ hải san cũng dẫn người chạy đến triệu càn khôn quay đầu khoát tay áo hạ hải san s ư n g sở nhìn kỹ cũng lộ ra thần sắc không đành lòng tiểu thư chú ý tới hạ hải san lão hoàng gật đầu h ư u khí vô lực lên tiếng hạ hải san đi tới ngồi xuống an ủi hoàng đại ca người chết không thể phục sinh bớt đau buồn đi đi ta hiểu ta hiểu thế nhưng là nói hoàng kiên lần nữa nghẹn n à o người chết xác thực không thể phục sinh triệu càn khôn hít mắt nói nhưng ý ra chúng ta còn có thể báo thủ đại quy mô như vậy tập kích khẳng định là vị kia thần bí đại hải tập đi lão hoàng muốn hay không cùng ta cùng đi xử lý tên hôn đ à n kia người nói đùa cái gì hạ hải san cả giận nói thần bí nhân kia thân ở mên ngông đông hải đi nơi nào tìm biển cả biến ảo khó lường cùng trên lục địa cũng không đồng dạng ngươi công lực lại thâm hậu tại biển rộng mê ngông bên trong mất phương hướng cũng chỉ có một con đường chết các ngươi không phải bắt không ít ra qua sao triệu càn khôn cười nói lần lượt đề ra nghi vấn ta cũng không tin hỏi không ra thần bí nhân kia chỗ nghe triệu càn k h ô n nói như vậy hoàng kiên ánh mắt bên trong lại có thần thái hắn đứng dậy không sai lao triệu ta muốn cho đệ đệ báo thủ ta muốn tự tay xử lý tên hôn đảng kia tiểu thư nhanh ta hiểu doanh c h â u lời nói để cho ta đi thẩm vấn đám k i a đ ổ chó h o a n g g ra qua lao hoàng hạ hải san có chút chần chờ triệu càn khôn lại nói lão hoàng ngươi cũng chớ gấp dù sao cũng phải ngừng một chút đệ đệ em dâu trước nhập thổ vi an đi ngươi nói đúng lão hoàng nhẹ gật đầu ta không thể trầm luân x u ố n g dưới trước được xử lý hậu sự nói hoàng kiên đem đệ đệ cùng em dâu thi thể đặt chung một chỗ hạ hải san cũng gọi tùy hành nhân thủ đi hỗ trợ thu thập nhìn xem kia bận rộn bộ dáng triệu càng khôn cười nói tâm tử c h i người cũng nên cho hắn cái mục tiêu nếu không liền thật đã chết rồi hạ hải san có chút không đành lòng lắc đầu thế nhưng là khi hắn hoàn thành mục tiêu sẽ không lại thứ tâm chết sao thời gian sẽ san bằng hết thảy triệu càng khôn cười nói ngươi biết vì cái gì xử lý tang sự sẽ có nhiều quy c ụ như thế giảng cứu sao bởi vì thân nhân qua đời nếu như không hề làm gì chỉ là đối thi thể thương tâm người sẽ chỉ càng ngày càng tinh thần xa suốt ấn lên một đống lớn lễ nghi phiền thức một phương diện có thể để chúng ta vì chết đi thân nhân làm vài việc trong lòng dễ chịu một chút một phương diện khác cũng là vì để chúng ta bận rộn hoàn mỹ thương tâm chờ sự tình làm thỏa đáng thống khổ nhất giai đoạn cũng đã quá khứ chúng ta cũng là thời điểm nên đón cuộc sống mới nhìn xem bận rộn hoàng kiên hạ hải san nhẹ gật đầu chỉ hy vọng như thế đi bên này hải sa bang đám người vừa mới giúp đỡ hoàng kiên đem thi thể thu xếp tốt quận tiến r ư ở n g l ề n người phái đ mời hạ hải hạ san đến q vào phong ủ t h khách lao bang chủ hạ đông dương đã đang ngồi bên cạnh còn có mấy cái có sức ảnh hưởng bàn phái thủ lĩnh ngồi tại chủ vị tự nhiên là quận trưởng tạo đại nhân bên cạnh có một cái ăn mặc tiểu văn sĩ người trung gian là quận trưởng phụ t á n hữu sĩ họ tệ người xưng tề công mà đổi thành một bên thì ngồi một cái vóc người cao lớn nói đùa hạ hải san mặc dù là tiểu bối lại là thực sự thánh gia cao thủ thực lực thậm chí so với nàng phụ thân hạ đông dương còn cao được sưng tụng là vân hải thành đệ nhất cao thủ ai dám lãnh đạo bất quá đi theo hạ hải san cùng đi triệu càn khôn cùng hoàng kiên liền không có cái này lãnh ngộ hoàng kiên thái thú đã sớm nhận biết biết là hải sa bang đường chủ cái này triệu càn khôn lại là một bộ mặt l ạ hoác bất quá một đường tới đ o á n chừng cũng kém không nhiều triệu càn khôn cũng không quan tâm đứng một lúc hắn chủ yếu là đến xem náo nhiệt đến là hạ hải san biết thủ đoạn của hắn tiếp nhận cái ghê không có ngồi lại làm cho cho hắn một màn này để t ạ o thái thú rất là ngạc nhiên hải san a vị này là vị này là ta tại trung nguyên lúc kết giao một vị bằng hưu tên là triệu càn khôn chớ nhìn hắn bề ngoài tuổi trẻ nhưng thật ra là tu luyện đặc biệt công pháp có thuật chú nhan mà lại đêm qua mưa xà băng cũng là vị này triệu càn khôn công lao liên quan tới mưa sao băng hạ hải san trên đường tới liền hỏi qua triệu càn khôn xử lý thao thiết thổ tức dưới cái nhìn của nàng chính là cường đại hỏa hệ ma pháp cái này mưa sao băng rõ ràng là khá cao đẳng cấp hỏa hệ tương quan ma pháp vân hải thành cũng không có gì đặc biệt lợi hại lửa pháp sư cho nên hạ hải san tự nhiên nghĩ đến triệu càn khôn mà lao triệu cũng không có khách sáo trực tiếp thừa nhận nghe nói là triệu càn k h ô n triệu hoán mưa sao băng thái thú vội vàng đứng lên thái độ cực kỳ cung kính ai nha nha nguyên lai là triệu đại sư kính đã lâu kính đã lâu Ngài thế nhưng là chúng ta vân、hải、thành là thế ta hải đêm ạ i tinh, cứu c thứ tha ta t thấy thái tới, t mà không sơn, người tới, dọn chỗ. Đầu. Đầu r qua, qua n h có h n thuận c chừng một trăm hai mươi chiếc thuyền hải tặc đột kích đổ bộ g ra qua đ o á n chừng tại hai vạn người trở lên về sau bị bay tới hỏa vũ đánh chìm hơn phân nửa thành công chạy trốn cũng chính là hơn bốn mươi chiếc trải qua chiến đấu quan binh tính cả dân gian bang phái chung chém giết ra qua một vạn hai ngàn lượng hơn trăm người Thủ binh hơn một trận chiến này vân hải thành cố nhiên tổn thất nặng nề nhưng là ngoại trừ những người này mệnh cùng tài vật còn ném đi đồng dạng trọng yếu đồ vật chương hai mươi một đồ long kiếm tào đại nhân ngươi nói cái gì đồ long kiếm ném đi hạ đông dương mở to hai mắt nhìn hỏi ngược lại mấy vị k h á c bang phái lĩnh cũng đều quá sợ hãi chỉ có triệu càn khôn một mặt không rõ ràng cho lắm đồ long kiếm là cái gì đồ chơi hạ hải san giải thích nói kia là cung phụng tại vọng hải miếu bên trong một thanh thần kiếm dài một trượng hai thước lưới lao dài tám xích trôi dài bốn xích thân kiếm rộng một thước hai t h ư ớ c là một thanh quy cách hai tay cự kiếm nghe đồn kia là hơn ngàn năm trước đời nhà thương một vị anh hùng võ giả vũ khí nghe nói vị này võ giả một lần dẫn đầu vợ con ra biển đi xa không muốn đúng lúc gặp thần thú thanh long trải qua bước lên sóng lớn đổ thuyền võ giả vợ con đều bất hạnh bỏ mình chỉ còn chính hắn sống tiếp được từ đó võ giả lập trí chém giết thanh long liền tán ra bại sản chế tạo như thế một thanh quy cách vũ khí nói như vậy chỉ là lớn cũng chẳng có gì ghê gớm à triệu can khôn cao mày nói đương nhiên không chỉ là to lớn hạ hải san tiếp tục nói truyền thuyết kia võ giả cũng là thiên phú dị bẩm thân cao qua trượng dị nhân cho nên mới có thể sử dụng khổng lồ như vậy kiếm bất quá thần kiếm lúc thành hắn lại tìm không thấy thanh long Cũng chỉ có theo ể tìm trùng từ hôn hải giao đến bí hí thần uy, từ phi thiên tung thanh huyết một tha. t mạch, mực những long dận, hôn đến ngô công, đến sừng cần long hắn liền một mực không đông cho hả hải hí huy, phi chỉ hậu giao cái kia dài là bí yêu, dệ nhiễm càng ngày càng nhiều long huyết trôi này đổ long kiếm cũng c h ậ m chậm sinh biến hóa ban sơ đúc thành thời điểm trôi kiếm này chỉ có nặng tám trăm cân nhưng là theo chém giết long trùng càng ngày càng nhiều trôi kiếm này trở nên càng ngày càng nặng hơn nữa còn tản ra nhàn nhạt long uy không chỉ là long trùng đối phó bất luận cái gì yêu vật quái thú uy lực đều đặc biệt to lớn c h ô i kiếm này đã nặng nề đến vị anh hùng kia võ giả cũng sắp khó mà khống chế thời điểm hắn rốt cuộc quyết định dương buồn ra biển t h ề phải chém giết thanh long sau đó thì sao triệu can khôn hiếu kỳ nói hắn tìm tới thanh long rồi sao về sau liền không có người gặp lại qua hắn lần này lại là tào thái thu nói chuyện ba năm về sau ngày nào đó vợ biển đột nhiên cùng phong gào thét mưa to mưa như chút nước tất cả thuyền cũng không dám ra ngoài biển người cũng không dám ra khỏi phòng thế nhưng là kêu báo tố chỉ trà sát một canh giờ liền ngừng mọi người lại đến, đến bờ biển liền chỉ có thấy được trôi này cự kiếm cắm ở vọng hải trên sườn núi bất quá lại không người nổ đạt được chuyển đến động bất quá bởi vì kiếm này bên trên long uy yêu quái đặc biệt là lòng chủng cũng không dám tới gần ngược lại là phù hộ nơi đó bình an mọi người liền tại cái này đồ long kiếm ngoại tu xây một tòa vọng hải miếu kỷ niệm vị kia dũng sĩ cũng khẩn cầu thần kiếm che chở đã không ai có thể n ổ được lên kia là làm sao bị trộm đi triệu can không hiếu kỳ nói hạ hải san lắc đầu không ai nổ đạt được chỉ nói là lúc ấy hiện ngư dân trên thực tế thanh kiếm kia vẫn là bị rút ra qua còn xương qua nặng lượng tổng cộng bảy hai cân nói đến độ long thần kiếm mặc dù lợi hại nhưng là trầm trọng như vậy cũng không có người nào có thể sử dụng ở đây phi ngư bang bang chủ phân tích nói thanh kiếm này đặt ở trong miếu hơn một năm cũng chính là cái bài trí bây giờ mất đi cũng không có gì đáng giá lo lắng đi chúng ta lo lắng không phải kiếm không thấy mà là lo lắng những cái kia g ra qua mục đích n h u sĩ tể công phân tích nói những cướp biển này giết người cướp bóc chúng ta đều có thể lý giải phí khí lực lớn như vậy đem thanh này hơn bảy cân h ã n cổ kiếm dọn đi là vì cái gì liên hệ đến lần trước bọn hắn cướp bóc ma pháp tài liệu hành động thậm chí có thể nói như vậy bọn hắn lần công thành này n mưu đồ đã lâu mục đích đúng là vì thanh này đồ long kiếm chư vị cũng đều biết một bên kim trung lang tướng cũng bảo mấy tháng gần đây đám này ra qua lạ thường trung thực có tin tức nói bọn hắn bị một cái nhân vật thần bí trình hợp đến cùng một chỗ t i ê n tĩnh lâu như vậy bây giờ vừa xuất mã chính là như vậy đại động tác chúng ta không thể không phòng a hạ đông dương nhẹ gật đầu cho nên t à u đại nhân triệu tập chúng ta tới là muốn tổ chức phòng ngự không chỉ là phòng ngự tào thái thu đứng lên ta dự định tổ chức một cái thảo phạt đội từ những cái kia bị bắt làm tù binh ra qua dẫn đường giết tới nơi ở của bọn hắn đi chỉ dựa vào quan binh nhân thủ không quá đủ chư vị đều là lâu dài ở trên biển kiếm ăn lao giang hồ nếu có các ngươi gia nhập chúng ta thảo phạt đội tất nhiên như hồ thêm cánh nghe được đề nghị này hạ đông dương cái thứ nhất đứng lên biểu thị ủng hộ cái khác mấy cái bang chủ suy tư một chút cũng đều đứng dậy hưởng ứng thảo phạt đội hình thức ban đầu như vậy sinh ra tiếp xuống hội nghị cơ bản cũng là xác định nhân tuyển thương nghị các loại chi tiết mở xong sẽ đám người rời đi phủ thái thú triệu càn khôn cười hỏi hạ hải san cha ngươi vẫn rất tích cực mà thái thú một đề nghị cái thứ nhất đứng lên ủng hộ tiện l à tự nhiên hạ hải san gật đầu nói tiêu diệt ra qua một mực là ta hải sa bang nguyện vọng bây giờ chính bọn hắn gom lại một đống quả thực là một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất chúng ta hã lại sẽ bưng tha vậy ngươi liền không nghĩ tới triệu c a n khôn cười nói nếu như ra qua diệt tuyệt các ngươi hải xa bang nghiệp vụ cũng liền không thể nào khai triển đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ mở mới nghiệp vụ hạ hải san ngược lại là tràn đầy tự tin ta hải xa bang trên dưới mấy ngàn nhân mã từng cái đều là anh hùng hảo hán còn sâu không có đường ra các ngươi là nghĩ như vậy cái khác mấy cái bang phái có thể chưa hẳn triệu c a n khôn cười nói bọn hắn thế nhưng là rất do dự nhưng cuối cùng bọn hắn cũng đều đồng ý các ngươi lớn nhất hải xa bang đều tỏ thái độ cũng không phải do bọn hắn không đồng ý triệu càn khôn cười nói húng chi bọn hắn cũng biết giá qua là giết không hết n g ư ơ i đây là ý gì hạ hải san c a o mày nói triệu càn khôn cười cười ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì giá qua đều là doanh c h â u người có rất ít đại chu người hạ hải san tự tin hồi đáp đó là đương nhiên là bởi vì ta đại chu giàu có b á c h tính an cư lạc nghiệp tự nhiên không cần ngồi kia cường thủ hào đ o ạ n hoạt động doanh châu nhân khẩu đông đảo thổ địa càn cối còn chư hầu c ắ c cứ thường xuyên nội chiến mách tính bụng ăn không no áo rách quần manh tự nhiên muốn ra làm hải tặc đạo lý kia không phải rất minh bạch mà triệu càn khôn cười nói nói trắng ra là chính làng h è o gây chỉ cần doanh c h â u người còn nghèo còn ăn không no liền chắc chắn sẽ có người ra làm sàng làm b ậ y trừ phi ngươi đem toàn bộ doanh c h â u đều giết sạch nếu không g i r c qua là giết không r ư ớ nói như vậy bắt đầu hạ hải san như có điều suy nghĩ nếu là doanh c h â u xuất hiện một vị bản tay sát nhân vật thống nhất cả nước quốc gia phồn ninh giá qua liền sẽ thiếu đi bất quá cho đến lúc đó nói không chừng sẽ có phiền thoái càng lớn triệu càn khôn lắc đầu một cái cường thịnh vương triều sẽ không tình nguyện căn nhà nhỏ bé tại chật hẹp quần đảo trên Nếu chương ó d o a n Châu c t hai mươi c hai xâm nhập đông hải trải qua mấy ngày nữa t h ỉ n h đốn vân hải thành thế cục cơ bản ổn định lại thảo phạt đội nhân tuyển cũng cơ bản xác định dựa theo tào đại nhân thuyết pháp lần này xem như chẳng hành động không nên g i ó n g chống thua chiêng phái đội tàu tiến về bởi vì cái gọi là binh quý tinh bất quý đa lần này hết thệ chỉ phái hai chiếc chim cắt đầu chiến thuyền đây là một loại đông hải hải quân bên trong thường gặp cỡ trung tiểu chiến thuyền chỉ có dài khoảng mười t r ư ợ n g lấy độ linh hoạt nhanh mà nghe tiếng đại đa số d ạ n qua thuyền hải tặc cũng đều đại khái là cái này kích thước để cho tiện hành động đầu thuyền mang tính tiêu chí chim cắt đầu bị tháo bỏ xuống thân tàu c ô y đã làm một ít vết cát c ộ n bốn bên trên quân n g ư kỳ cũng bị đổi đi sạch sẽ buồn đổi lại có mảnh vá bẩn t i ệ u cũ bẩm lại thêm rất nhiều cái khác trang trí rất、nhanh. cái này hai chiếc thuyền nhìn qua tựa như hai chiếc rách dưới thuyền hải tặc một điểm không có quân hạm dáng vẻ cái này hai chiếc thuyền mỗi một chiếc đều có thể dung nạp hai trăm n g ư ờ i trong đó một chiếc chở một trăm hai mươi tên tinh nhuệ thủy quân mỗi một cái đều ít nhất là t h ấ t phẩm võ sĩ từ kim trung lang tướng trực tiếp dẫn đầu mà đổi thành một chiếc thì chở từng cái bang phái cao thủ tổng cộng cũng gần trăm người lời nói rõ ràng một chiếc thuyền có thể dung nạp hai trăm người trở lên vì cái gì cái này hơn hai trăm người không trực tiếp thừa một chiếc thuyền đâu đây cũng là kim trung lang tướng cân nhắc chú đáo trên biển biến ảo khó lường nhiệm vụ lần này lại m ộ ư ơ i phần nguy hiểm vạn nhất có một chiếc thuyền hư hại tất cả mọi người còn có thể cưỡi một chiếc thuyền rời đi xem như nhất lớp bảo hiểm điểm tốt nhân số mang đủ tiếp tế hai chiếc chiến thuyền liền từ một cái ẩn nấp vịnh biển vụn trùng ra thần không biết quỷ không hay lái vào đông hải quan binh kia một chiếc thuyền phía trước trên thuyền có mấy cái tù binh ra qua chỉ đường võ lâm hảo kiệt kia một chiếc thuyền ở phía sau theo sát lấy trước một chiếc hai chiếc thuyền tại biển rộng mênh mông bên trên thuận gió mà đi độ cực nhanh căn cứ ra qua tù binh h a i kia thần bí đại thống lĩnh xào huyệt tại trúc tử đảo phía đông nam một n g h n hai trăm gi là một tòa chùi lùi tảng đá hòn đảo diện tích không lớn bề ngoài xấu xí nếu là không ai chỉ đường sợ là đi ngang qua cũng sẽ không nhìn nhiều hai mắt trúc tử tại vân hải thành đông l ệ c h bắt một chút phương hướng khoảng cách nước chừng hai ba trăm linh dặm tính như vậy đến t i ê u đại thống lĩnh xào huyệt hẳn là tại vân hải thành đông ước chừng hai năm trăm đến ba t r ă i n dặm địa phương lấy chiếc thuyền này độ một đường thông suốt cũng muốn lái lên mười ngày tám ngày hạ hải sa n bang phái ra hơn ba mươi người từng cái đều là dung manh thiện chiến cao thủ vì cái gì tự nhiên là hạ hải san Thề phải báo thủ cho huynh đệ hoàng Kiên tự nhiên cũng theo tới. Nghĩ đến đây cái đã từng tại chết, thành trong Tây rất tứ. phải cho huynh Hoàng nhiên Nghĩ hài hước khi như khác, hạ hải không khổ không liền Kiên cái đại giống biến người nói gió báo Bắc sáng cũng ca, sau đây đến san lòng, Vốn đệ đã đệ đệ sủa sở. ra ý、tứ. một đạo tiện hề hề thanh â m chuyển đến hạ hải san chuyển qua đột nhiên tới đối diện lại thấy được một cái bay múa vỏ rượu nàng dối ra đại thủ cuốn quýt tiếp được lại là triệu càn khôn cười hì hì đi tới trong tay cũng mang theo một cái vỏ rượu uống điểm hoàng cựu tốt bao nhiêu náo nhiệt như vậy sự tình triệu càn khôn đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ huống chi đánh song thủ lĩnh quân địch c hạ u y ế n về hải san thở cử dài quay đầu nhìn một chút triệu càn khôn nói như vậy có chút không có tiền đồ có n g ư ờ i đi theo ta còn có thể thả điểm tâm nếu không chỉ bằng chúng ta những người này chỉ sợ c hạ u nguy hiểm. Lời này nói thế nào? Triệu y này này mày. vậy ế thế đến kiếm. n nói nào? can khôn nhíu lông Ngươi liền không nghĩ tới, thần bí nhân kia, vì cái gì phí khí lực lớn như vậy đến trộm đồ long sẽ rất trộm tới, gì hiểm. phí khí h Lời kia, cái lực bí vì đồ hải san thở dài c a o mày nói đồ long kiếm nặng bảy tám ngàn cân không phải sức người có thể khống chế ta không cảm thấy hắn trộm vật này trở về là vì cất giữ vậy liền rất có thể hắn dự định sử dụng cái đồ chơi này có thể dùng đến hơn bảy ngàn cân vũ khí quái vật ta tự hỏi sợ không phải đối thủ sợ là chúng ta cái này hai đầu thuyền chung vào một chỗ cũng chưa chắc đủ người ta đánh Mới 7, triệu c à n k h ô n n í t miệng hơn tám vạn cân kiếm ta đều dùng qua ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi vô duyên vô cơ lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy tám vạn hạ hải san còn tưởng là triệu c à n không thống nàng cười khổ lắc đầu coi như thật có tám vạn cân đại kiếm sợ không phải muốn giải mười trượng ngươi coi như làm động đậy lại thế nào dùng đến ta ngược lại thật ra đồng ý vị huynh đệ kia thuyết pháp lúc này một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi một thân thanh ý tuổi trẻ nam tử đi tới cười đối hai người nói ta cũng cảm thấy không cần thiết buồn lo vô cớ nếu như thần bí nhân kia thật có thể lấy lên được đồ long kiếm làm vũ khí vậy tại sao không trực tiếp tới lấy đi đâu một tòa nho n h ỏ vọng hải miếu làm sao có thể chống đỡ được loại cao thủ này hắn sẽ tốn công tốn sức để ra q u a đến giúp hắn trộm đi thần kiếm vừa vặn nói rõ hắn cũng khống chế không được vũ khí này kiếm này hẳn là khác làm hắn dùng ngươi là triệu càn khôn không biết hắn thanh niên này mỉm cười tự giới thiệu mình tại hạ vu vũ, vũ ngọc là phi ngư bang đại đường chủ vu vũ, vũ ngọc nghe được danh từ này triệu càn khôn nhãn tình sáng lên hoặc vu khiêm ngài quen biết sao vũ vũ ngọc nghi hoặc c h o mày họ vu rất nhiều chưa hẳn đều là thân thích của ta triệu càn khôn một chấn lưỡi sách ngươi cái này nói gì vậy ở đâu là thân thích đó là ngươi ca c a không cần loạn nói đùa hạ hải san biết triệu càn k h ô n tính cách khôi hài sợ cho đùa coi là thật dẫn mâu thuẫn vội vàng ngăn lại hắn hướng vu vũ ngọc giới thiệu nói vị này là triệu càn khôn là ta tại trung nguyên kết bạn một vị cao thủ tính cách khôi hài nôn ngự hoang đường mong rằng vu đường chủ thứ lỗi nói lại hướng triệu càn khôn giới thiệu vũ ngọc vị này vu đường chủ là phi ngư bang đệ nhất cao thủ tham gia qua võ khoa từng thu được triều đình nhị phẩm công danh l à không tầm thường nhân vật ao cá chủ triệu càng khôn cười càng vui vẻ hơn nguyên lai、like、là bá đạo tổng tại a vũ vũ ngọc cũng không để ý tới triệu càng k h ô năn nói khủng điên đối hạ hải san gật đầu nói tại hạ tiểu thư trước mặt đệ nhất cao thủ cái danh xưng này ta nhưng không dám nhận h ù n g chi ta còn kém một bước thánh giai cũng không thể coi là cao thủ gì cái này vũ vũ ngọc câu nói này nhưng thật ra là minh biếm từ h bao h ắ n năm nay vẫn chưa tới ba mươi tuổi khoảng cách thánh giai chỉ thiếu chút nữa đã là khó được thành tựu cái này khiêm tốn thuyết pháp tại hạ hải san cái này thực sự thánh gia i cao thủ trước mặt không hiện của ngạo lại ẩn ẩn hít hà thực lực của mình cái này bức trang thỏa đáng thật tươi mát thoát tụ thế nhưng là hiện trường hết lần này tới lần khác có cái chẳng phải nể tình ra hỏa chỉ gặp triệu cản không đi tới vô vô bờ vai của hắn an ủi không sao không có đột phá cũng đừng n h trí có thể tiếp tục cố gắng mà nghe lời này vu vũ, vũ ngọc thiếu điệu một hơi không có đi lên may mắn hạ hải san kịp thời giảng hòa cuối cùng đem hắn đuổi đi còn chưa tới thánh gia cứ như vậy đắc ý nếu là thật đột phá còn đến mức nào gặp vu vũ, vũ ngọc đi xa triệu c à n khôn cười lắc đầu hạ hải san xứng sở ngươi là cố ý nói như thế triệu c à n khôn nhúm bay ai bảo hắn như vậy dạo chơi đâu rõ ràng thực lực không đủ còn không phải tìm ngươi cái này thật cao thủ đến soát tồn tại cảm hạ hải san lắc đầu ngươi đây liền sai mục tiêu của hắn không phải ta mà là ngươi chương 2 a i hải quái đột kích ta triệu c à n k h ô n chỉ mình cái mũi hỏi hắn nhận biết ta là ai cũng là bởi vì không biết ta hạ hải san lắc đầu nơi này tất cả mọi người là đông hải quận trên giang hồ nhân vật có mặt mũi tương hố cũng đều hiểu rõ chỉ có ngươi một một bộ mặt lạ hoác vẫn là cùng ta cùng đi bọn hắn tự nhiên muốn ngờ vực vô căn cứ nghe ngóng nói hạ hải san thấp giọng không chỉ là vu vũ, vũ ngọc ngươi quét mắt một vòng có phải hay không có không ít người đang len lén chú ý bên này trải qua nàng một nhắc nhở như vậy triệu c à n k h ô n thật đúng là cảm giác được mấy c ô ánh mắt quay đầu nhìn lại sắp thực thấy được mấy cái khí chẳng không tầm thường ra hỏa tại điểm nhiên như không có việc gì chú ý bên này nhìn thấy bên kia cái kia d â u q u a y nón rồi sao hạ hải san thấp giọng cho triệu cằn không i ớ i thiệu những cái kia cùng một chỗ đến đây cao thủ kia là lướt sóng cửa cao thủ t h ủ thạch một đôi thiết trưởng công lực cao minh có nghe đồn đã đột phá thánh giai nhưng ta nhìn chưa hẳn bất quá bản lĩnh vững chắc tuyệt không vấn đề còn có cái kia dáng người nhỏ gầy lao đầu dâu bạc kia là tâm nhãn lưu trưởng môn này hạ ỉ hữu tông giản doanh châu kiếm hảo đã từng đến đông hải quận mở quán thủ đồ lại bởi vì g i ặ qua tứ ngược bị đại chu người lặng lẽ đối đãi đến nay môn phái cũng không có triển khai bắt đầu có thể nói hận nhất g i ặ qua chính là hắn còn có cái kia vắt trên lưng lấy bảy trôi đao nữ nhân kia là đoạt mệnh dạ xoa lý nhị đường bảy trôi đao phối hợp bảy loại ca hát biệt phong cách đao pháp. Chiêu số biến ảo khó lường, cũng là đông hải quận cao khó Hải biến quận số lường, Đông ảo là theo ủ nổi danh, còn có cái kêu đạo bào, là sóng lớn đái cắt đoạn kim, hắn không phải võ giả, mà là pháp sư, tinh thông nước sông biển năng. cái đái kim, phải giả, rời chi rửa pháp pháp thuật, có mặc cắt có kêu mà đạo bảo, là là lấp sư, t võ hạ hải san giới thiệu từng cái cao thủ danh tự truyền vào triệu càn k h ô n lỗ thai trong đó có vân hải thành bản địa cũng có đông hải quận địa phương khác chấp nhận chạy tới trên dưới một trăm n g ư ờ i bên trong có danh tiếng cao thủ pháp sư liền có mười mấy còn lại không có danh k h í gì nhìn đi lại động tác cũng là bản lĩnh vững chắc võ sĩ có thể nói ngoại trừ một chút đại phái trưởng môn không tiện b ư ớ ra bên ngoài cái này một thuyền cơ bản gom góp đông hải quận cường đại nhất vũ lực ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không có gì ấn tượng triệu càn khôn móc móc lỗ thai ngươi liền nói trong này có mạnh hơn ngươi cao thủ không hạ hải san xứng sở cao thủ ở giữa cao thấp mạnh yếu đều muốn q u y ể n cước bên trên xem hư thực nhưng ngươi nếu nói có ai là ta không có chắc chắn thắng cái k i a chỉ có hắn nói hạ hải san chỉ hướng một cái vóc người cao lớn phần eo cải lấy hổ lô rượu cá nhân nhà này nhìn qua hơn ba mươi tuổi tướng mạo không phải người nông vương kim mắt xanh dâu quen nón hồng hồng hèm rượm n i ngũ quan lập thể rõ ràng mang theo người phương tây đặc thù bất quá nhìn hắn mặc quần áo cách gan mặc hành vi cử chỉ lại dẫn điển hình đông phương đặc thù kia là kim m a o thủy quỷ ý r i s không môn không phái một thân một mình lại là đông hải nổi danh thợ săn tiền thưởng chỉ cần có đầy đủ thù lao cái gì con mồi cũng chạy không thoát hắn sát thủ hạ hải san hạ giọng hướng triệu càn không i ớ i thiệu nghe nói phụ thân hắn là người phương tây mẫu thân là đại chu nhân sĩ trời sinh hôn huyết để hắn gồm cả người phương tây cường trang cao lớn dáng người cùng người đông phương nội công năng lực thực lực cường đại ta ba năm trước đây vừa đi vào thánh g a i lúc từng cùng hắn chiếu qua mặt thực lực đúng là trên ta lần này thấy một lần tựa hồ lại tinh tiến hai người đang khi nói chuyện đã thấy kia kim mau thủy quỷ quay đầu sông bên này cười một tiếng từ bên hông cởi xuống hồ lô xa xa nâng chén cũng khó chịu một ngụm hắn nghe được chúng ta nói chuyện hạ hải san kinh ngạc nói ta tận lực hạ thấp thanh âm cách xa như vậy đều có thể nghe được g i a hỏa này nhĩ lực coi là thật không tầm thường ta cảm thấy hắn chỉ là nhìn thấy người trong đồng đạo câu lên con sâu rượu mà thôi nói triệu càn khôn lung lay trong tay bình rượu cũng k ó chịu một ngụm hai chiếc tàu nhanh một đường cẩn thận đi tới thật cũng không gặp được trở ngại gì b i ể n rộng m ê n h m ô n g m ố n là chống t r ả i lại thêm g i a qua đều bị chỉnh hợp thống nhất hành động có thể đụng vào k h ắ c thuyền tỷ lệ thì càng nhỏ rốt c ụ c căn cứ dẫn đường g i a qua nói thần bí nhân kia hang ổ rất gần đoan chừng còn có gần trăm g i á m điện kim tướng quân liền hạ lệnh thả t r ầ m thuyền mệnh lệnh chúng nhân hảo hảo tu dưỡng dự tính đêm đó đêm khuya lặng lẽ đang lục đổ bộ nhưng mà thế gian mọi thứ chưa có thuận buồn xuôi gió đoạn đường này đều bình an vô sự đến tối hậu con đầu cũng nên ra điểm nhiễu loạn đang lúc hoàng hôn kia kim mao thủy quỷ ý ghis trước nhiễu mày h ắ n nghe được dưới nước chuyển đến dị thường căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm đây cũng không phải là bình thường hải lưu hoặc là bảy cá vận động các người nghe không nghe thấy cái gì không đúng động t í n h y g i s mở miệng nhắc nhở nhưng là ở đây đám người nhĩ lực phần lớn không bằng hắn đều không có gì cảnh giác còn không đợi đám người kịp phản ứng đột nhiên nghe nói soạt một tiếng vang thật lớn phía trước đi tới kim tướng quân chiếc thuyền ngựa đột nhiên hướng lên bắn ra từ đó nhìn lại dưới nước còn có một cái cự đại bóng đen h i ệ n nhiên là một loại nào đó to lớn hải quái đem thuyền cho đẩy lên nói đùa cái này một chiếc chiến thuyền tối thiểu nặng hai ba trăm tấn Phái vẫn ậ t thể gì có đ e là, là, là hạ hải san so sánh tỉnh táo đi đến thuyền một bên dỡ xuống một khung sàng nỏ h gánh tại trên vai cái giường này nỏ chiều dài cánh tay qua một trượng dùng nhẹ nhàng lại có dãn cực giai kim văn gỗ sam sức kéo mấy ngàn cân bình thường binh sĩ nhiều người phối hợp dựa vào bản kéo lên dây cùng còn ngại phí sức hạ hải san khiêng sang nỏ hai cái chân dẫm đến bong tàu k é t rung động một đường đi vào đầu thuyền đối kia dưới nước bóng đen bắn ra tên nỏ nói là tên nỏ kỳ thật so trường mâu càng thô trọng mũi tên là ba cạnh phá giáp truy mà lại sang nỏ là ba tay nỏ vừa bóp có ba mũi tên đủ siêu siêu siêu chui vào trong biển chúng đích k i a quái vật to lớn đây chính là hải chiến dùng để xuyên thùng thân tàu khí giới huyết nhục chi khu như thế nào kháng được tia đại quái vật bị đau mạnh mẽ vây đôi nhảy ra mặt biển rốt cục thò đầu ra chỉ thấy nó tương tự một cái to lớn cá s ấ u nhưng là chừng một mươi bốn m t ư ơ i năm trượng dài so chiến thuyền còn rất dài một nửa chỉ là đầu lâu liền có dài hai ba trượng so bình thường thuyền nhỏ còn lớn hơn miệng đầy răng nhọn hàn quang lập lòe nhỏ bé cổ béo tốt thân thể cái đôi thẳng dài còn có giống như vây cá đồng dạng tứ chi phần lưng còn cắm kia ba cây tên nỏ bất quá to dài tên nỏ đính tại nó thân thể cao lớn bên trên giống như mấy cây cây tăm đồng dạng không có ý nghĩa cơ hồ ngay cả máu đều không có lưu là thương long có người nhận ra kia đại quái vật thân phận đây không phải là nguyên thủy đại lục hải vực ư sinh vật sao hẳn là tại nam hải phụ cận sinh hoạt chạy thế nào đến đông hải tới cái này xem xét cũng không phải là phổ thông thương long có người hô to bình thường thương long cũng liền dài bảy tám trượng cái này chí ít gấp hai lớn đang khi nói chuyện kia nhảy lên thật cao cự thú bắt đầu hạ lạc chính nện ở kim tướng quân chiếc thuyền kia đầu thuyền bên trên chỉ nghe răng r ắ c một tiếng vang thật lớn gỗ chắc chế tạo thân tàu lại bị đập nát mạn thuyền đứt gãy bong tàu nít lên đại lượng nước biển rót vào thậm chí có không ít binh sĩ bị tại chỗ đập chết thương long nện xong liền trở xuống trong biển nhưng là kia trọng lượng đem đầu thuyền cũng cùng nhau ép xuống cả con thuyền đều đầu to h ư ớ n g xuống trên mặt biển dựng lên cốt cốt nổi lên chìm xuống phía dưới đi chiếc thuyền này xem như xong mắt thấy đông đảo chính là rơi xuống nước sau trên thuyền những cao thủ lòng nóng như lửa đốt nhao nhao bắn tên mở nỏ công kích kia dưới nước quái vượt thế nhưng là những công kích này đánh vào mấy trăm tấn cự thú trên thân so ngứa còn không bằng thương long tại dưới nước một cái quay thân mang theo dòng nước liền giảng rơi xuống nước binh sĩ cuốn vào đáy biển rốt cuộc phủ không được sau đó lúc la lúc lắc đem cái kia vốn là bắt đầu đắm chìm thuyền biển đâm đến vừa đi vừa về lung lay hư hao càng thêm nghiêm trọng chìm đến càng nhanh đây là tình huống như thế nào mọi người ở đây ra sức chống lại hải quái thời điểm một cái còn buồn ngủ nam nhân ngắp một cái từ trong khoang thuyền đi ra triệu căn khôn nhìn thấy hắn hạ hải san nhãn t ỉ n h sáng lên làm sao đem ngươi đem quân đi nhanh dùng ma pháp của ngươi công kích con quái vật kia quái vật triệu căn khôn hướng trong biển xem xét lập tức vui vẻ a hôm nay có thể thêm đồ ăn chương hai mươi b ố đổ bộ hoang thạch đảo từ khi học xong cốt mạch thiên diễn bắt đầu có thể chuyển hóa nội lực về sau lao triệu liền say mê đi ngủ xác thực nói là cùng loại ngủ trạng thái nhập định những ngày này dù sao cũng nhàm chán dứt khoát liền ngủ nhiều đi ngủ cảm thụ một chút xương cốt ở giữa năng lượng lưu chuyển nói đến hắn kim cương khô lâu lúc đầu cũng là lợi dụng vô hạn linh thạch ma lực đến vận động người bình thường xương cốt không có cơ bắp dẫn dắt là không cách nào vận động mà cốt mạch thiên diễn một hạng công năng chính là, là để cho người ta có thể xương cốt tự chủ vận động lực nhìn như vậy đến tựa hồ cùng kim cương khô lâu bản thân vận động phương thức đồng dạng nhưng sự thực là biểu hiện cùng loại nguyên lý lại ngày đêm khác biệt mặc dù đều là đem vô hạn linh thạch năng lượng làm động lực nhưng là tác dụng điểm lại hoàn toàn khác biệt không có luyện cốt mạch thiên diễn trước đó vô hạn linh thạch năng lượng là tác dụng tại triệu cản k h ô n toàn thân trên dưới mỗi một cái khớp nối bên trong đơn giản tới nói chính là xương cốt cùng xương cốt chỗ nối tiếp mà mỗi một khối xương bản thân chỉ là năng lượng truyền thể cũng sẽ không có hiệu quả gì nghĩ đến cũng là xương cốt bản thân là cứng rắn chỉ có khớp nối có thể động vậy liền đem năng lượng dùng tại có thể động địa phương liền tốt không động được địa phương phí cái gì t ừ n đâu từ ma pháp sư góc độ đến xem đây là hiệu suất cao nhất nhất khoa học phương thức vận chuyển nhưng là cốt mạch thiên diễn khác biệt đ ô n g vương nội công giảng cứu tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng năng lượng tại tuần hoàn bên trong không ngừng lớn mạnh để toàn thân cao thấp toàn thân ngũ tạng lục phủ đều hài hòa thống nhất mà cốt mạch thiên diễn thoát thai từ truyền thống nội công lý niệm cũng cơ bản giống nhau giảng cứu một cái tuần hoàn năng lượng không còn là chết mà là tại mỗi một khối xương cốt bên trong chạy sôi vận chuyển tuần hoàn không thôi nếu như dùng bức họa đến vi von như vậy các pháp sư thiết kế chính là tại kim cương khô lâu chế thân điểm một đống lớn điểm mỗi điểm đều tại khớp nối đi lên cung cấp động lực mà cốt mạch thiên diễn đâu thì là tại khô lâu trên thân bỏ ra từng đầu tuyến những đường tuyến này xuyên qua khô lâu mỗi một tấc xương cốt đem toàn thân đều liền tại cùng một chỗ hai loại vận động phương thức đều có các có chút điểm thức năng lượng tập trung hiệu suất cao mang cho kim cương khô lâu không có gì sánh kịp lực lượng cường đại nhưng là xương cốt ở giữa phối hợp kỳ thật cũng không quá hoàn thiện cho nên triệu cản khôn mặc dù lực lượng cường đại nhưng là động tác lại nói không lên cỡ nào cân đối có lẽ so với người bình thường cũng không yếu thế nhưng là so với những cái kia luyện võ kỳ tài vẫn là lộ ra cứng ắ c bằng không cũng sẽ không bị ca ma giòn nhìn ra máy khỏe nói hắn là hất lên d a người khô lâu chỉ bất quá hắn cường đại thể năng đủ che giấu những khuyết điểm này mà tuyến thức cốt mạch thiên diễn đâu tại tuần h lực lượng bên trên biểu hiện rõ ràng không kịp điểm tức lực nhưng lại có thể để triệu càng k h ô n thân thể càng thêm cân đối động t á c càng thêm trôi chảy lúc trước lao ăn mày sơn hà bộ hắn chỉ sở dĩ học được nhanh một mặt là kìm cương khô lâu đã gặp qua là không quyết được tinh chuẩn bắt trước năng lực một phương diện khác bộ pháp này bản thân đại khai đại hợp độ khó cũng không quá cao nếu để cho hắn học một chút kỹ xảo tính đặc biệt mạnh võ kỹ chỉ sợ cũng không phải đơn thuần bắt t r ư ớ c liền có thể dung hội q u ò n thông nhưng là hiện tại có cốt mạch thiên diễn ủng hộ lại có thể để cho hắn thu hoạch được càng trôi chạy động tác mạnh hơn năng lực học tập mà lợi hại nhất một điểm phải kể tới cả hai kết hợp mang tới tăng thêm kim cương khô lâu học tập cốt mạch thiên diễn hai loại vận động phương thức đồng thời sử dụng liền phản g p h ấ t tuyến xuyên qua từng cái tiết điểm chiếu cố lực lượng cùng cân đối đồng thời còn đem cả hai ưu điểm đồng thời phóng đại đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả cái này trực tiếp làm triệu c à n khôn lực lượng cùng độ tăng lên gấp đôi p h、so、99 vì thế triệu càng không thường xuyên nắm lấy cơ hội nhập định đem xương cốt ở giữa hai loại sức mạnh dung hợp quán thông trở thành hai hòa thống nhất bản năng lực lượng mà cái hiện tượng này ở trong mắt người khác liền biến thành một cái một ngày ngủ hai mươi tiếng lớn đổ lười ai biết cái này mới vừa vào định chính hưng ơ đâu đột nhiên bị thân tàu lay động cùng động tĩnh bên ngoài đánh thức liền ra nhìn xem cái này xem xét không sao nguyên lai、like、có một đầu đại hào thần l à n đ a n g nháo sự tình triệu càng khôn xem xét vui vẻ những ngày này trên thuyền ngoại trừ thịt khô chính là dưa m u ố i lương khô bởi vì thời gian đang g ố c mới mẹ các cũng chưa ăn mấy đầu lần này tốt đưa thịt đến, đến rồi triệu càng khôn nhanh dùng ngươi đánh bại thao thiết một chiều kia hạ hải san nhớ tới triệu c à n k h ô n thổ tức dưới cái nhìn của nàng Khôn c ũ nghĩ c ỉ c tới đây hắn đi vào thuyền một bên đưa tay từ tay háo bên trên liền xuống một cái cúc áo bóp tại đầu ngón tay xương cốt ở giữa dòng năng lượng chuyển trong lòng bàn tay trích diệp phi hoa cổ tay bông nhiên lắc một cái cái này lắc một cái trong nháy mắt trong biển liền xuất hiện một đạo to lớn không sao sau đó nước biển sinh ra kích sóng ngay sau đó mặt biển liền ẩm vang nổ tung văng khắp nơi bọt nước phối hợp sóng sung kích phảng phất bao tố đồng dạng quét sạch thân tàu đây hết thể nói đến chậm kỳ thật chỉ là trong nháy mắt phản ứng ngoại trừ triệu càn khôn thậm chí không ai chú ý tới là chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác đang đánh đâu biển cả liền ẩm vang nổ tung cái phản ứng này cũng làm cho triệu càn khôn có chút bất ngờ hắn là biết đến nước cũng không so không khí nước là không thể áp xúc chất môi giới lực c ả n cực lớn đặc biệt là cao vật thể chớ nói cúc áo liền xem như súng ngắm đạn trong nước đều bắn không ra xa một mét nhưng là thụ triệu c à n k h ô n nội lực cường hóa cúc áo độ cùng uy lực xa không phải bình thường đạn có thể so sánh tiếp xúc mặt biển trong nháy mắt liền đem nước điện ly sinh ra nhiệt độ cao h ó a khí tạo thành to lớn bạo tạc theo ly tới nói tại khủng bố như thế nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh liền xem như sắt thép cũng muốn phấn thân váy cốt thế nhưng là hết lần này tới lần khác có nội lực bảo hộ cúc áo chống xuống tới mà lại chúng đích đầu kia đại quái vật đánh chúng nhưng là chạy triệu c à n k h ô n đón chính mình tạo thành bao tố híp mắt nhẹ gật đầu trích diệp phi hoa một chiêu này ném lên cúc áo loại này nhẹ nhàng đồ vật đến cơ bản khảo nghiệm ngoại trừ nội lực chính là thủ pháp cùng kỹ xảo có thể đánh ra loại uy lực này s á c thực nói rõ triệu càn khôn đã đem cốt mạch thiên diễn dung hội q u ò n thông cúc áo vẫn chưa được ca bay xa không có nội lực bảo hộ liền xong đời nếu như vừa mới dùng trường âu hô, hôm nay liền có thể ăn vào thương long thịt triệu càn khôn một mặt t i ế t hận lắc đầu mà những người khác còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng là kia thương long dùng cái gì chiêu thức mới đâu từng cái ở trong mưa gió toàn bộ tinh thần đề phòng chớ ngẩn ra đó quái vật đều chạy triệu càn khôn hô nhanh lên cứu người đi nói Hắn m ộ triệu đầu đâm vào t o n nước, những g chỉ chốc c lát, á kia rơi càn khôn trong lòng một bên nhà ránh một bên bơi về phía những cái kia kẻ d ớ t nước lợi dụng phất vân công đem bọn hắn ném lên thuyền đi trải qua một trận bận rộn cuối cùng là đem có thể tìm tới người đều cứu được đi lên kiểm lại một chút t r ư ớ c thuyền ngay cả thuyền viên mang binh sĩ hơn một trăm bốn mươi người bị tia đại quái vật giày vỏ chỉ còn lại không tới năm mươi người bất quá may mắn là mấy cái k i a dẫn đường ra qua còn có một cái còn sống nói thực ra trong này có bị cự hình thương long dày vò chết cũng có bị triệu triệu c ả n khôn một chiêu kêu bay cúc áo ngộ thương lao triệu cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành lớn như vậy bạo t ạ n chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tế điện một chút những n à y xui xẻo binh sĩ hy vọng bọn họ nghỉ ngơi đi may m à kim trung lang tướng không có việc gì nhưng là xuất sư chưa nhanh trước hao tổn hơn phân nửa cũng làm cho các binh sĩ sĩ khí lớn rơi ngược lại là giang hồ cao thủ chiếc thuyền này không chút nhận công kích cơ hồ không có thương vong hiện tại hai thuyền cũng một thuyền đám người bắt đầu thương nghị phải chăng muốn tiếp tục tiến lên cái này còn không có nhìn thấy nào đâu liền đã tổn thất nặng nề ta nhìn chuyến này hung h i ể m a nói chuyện chính là sóng lớn đãi cắt đoạn kim vị này thủy hệ pháp sư vừa mới cũng lợi dụng pháp thuật ý đồ hạn chế cự thú hành động nhưng hắn chỉ là một vị cao cấp pháp sư đạo hạnh có hạn không những không có hạn chế lại thương lòng ngược lại bởi vì kia cự thú phản kháng tạo thành pháp lực quá tải suýt nữa phản vệ tự thân đến bây giờ cũng không hoàn toàn bình phục nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi mà lại nói không chừng quái vật kia chính là thần bí nhân kia ngôi đây này lướt sóng cửa thiết trưởng thủ thạch cũng ủng hộ rút lui bằng không làm sao trùng hợp như vậy chúng ta vừa tiếp cận tên kia h ã hổ liền xuất hiện loại này không nên thuộc về nơi này quái vật ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu như quái vật này thật sự là thần bí nhân kia đôi đối với chúng ta ngược lại là một chuyện tốt kim m a o thủy quỷ ghi phân tích nói chúng ta một mực suy đoán thần bí nhân kia dựa vào cái gì thu phục trải rộng đông hải số lượng hàng trăm ngàn g ra qua hiện tại nhìn thấy cái này đại quái vật liền hết thể nói t h ô n g có dạng này đại hải quái trợ trận hắn ở trên biển tự nhiên là sở hướng vô địch nhưng cũng nói người thần bí bản thân có lẽ cũng không có lợi hại như vậy hải quái mạnh hơn lên không được bờ cũng là không tốt chúng ta chỉ cần có thể đ ă n g lục đổ bộ trực diện thần bí nhân cũng tiêu kỳ thật phần thắng rất lớn y phân tích cũng có đạo lý lập tức đạt được rất nhiều người tán đồng doanh châu kiếm hào mù nở hỉ cổ ạ ỉ cũng ôm đ a u mà đứng chư vị kia hòn đảo bất quá mấy chục g i ả m chúng ta gấp rút đi thuyền còn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp nếu là kéo dài thêm chờ đối phương phát hiện động tĩnh bên này coi như mất tiến cơ tiến lên hoàng kiên chỉ nói hai chữ hắn tiếp tục tiến lên nhất kiên định người ủng hộ dù là chết cũng muốn đi xử lý màn này sau hát thủ đám người ngươi một lời ta một câu đều có các đạo lý nhưng cuối cùng quyết định còn phải là trung lang tướng kim đại nhân dù sao lần này thảo phạt đội là triều đình tổ chức coi như kim đại nhân thực lực không phải mạnh nhất bọn thủ hạ cũng ghê hơn phân nửa nhưng hắn đại biểu là triều đình cũng là thảo phạt đội l ã n h tụ tham dự triệu càn không nhón chân lên đến nhỏ giọng hỏi bên cạnh hạ hải san ngươi ủng hộ tiến lên vẫn là rút lui hạ hải san nhữu nhữu mày đương nhiên là tiến lên ai biết thần bí nhân kia dự định làm cái gì thật vất vả có tiếp cận hắn cơ hội không trực tiếp chảm thảo trừ căn khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba vân hải thành hắn quá nguy hiểm vậy xem ra nguyện vọng của ngươi có thể thực hiện triệu càn khôn cười nói chúng ta trung lang tướng đại nhân nhất định sẽ đồng ý tiến lên ta cảm thấy hắn mới là muốn nhất rút lui đi hạ hải san túi người xuống thấp giọng nói hắn nhưng là bị d à y vò thảm nhất đã sớm thể xác tinh thần đều mệt đi vừa dứt lời kim tướng quân r ố t cũng nói chư vị hảo hán chúng ta chạy tới nơi này địch tổ gần trong găng thức lúc này lối bước không phải phí công nhọc sức Ta t r ê nếu thuyền binh sĩ mặc dù tổn thất không ít, nhưng ta tin tưởng chư vị mới là lần này thảo phạt đội bên trong trụ cột, thực ta, tuyệt binh không nhưng chư chúng phận. này lần bên vẫn n bộ mới đội đại sĩ mặc lực của dù vị là là như chúng ta lúc này lùi bước như thế nào xứng đáng những cái kia chết đi tuấn sĩ lại như thế nào xứng đáng tao nổ hai họa bất ngờ cửa nát nhà tan vân hải thành thị dân cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới thể phải chém giết thủ lĩnh quân địch thủ thương nặng nhất tổn thất thảm nhất trung lang tướng đều bảo mọi người tự nhiên đều không có ý kiến mọi người làm tốt kế hoạch tiếp theo sau khi tan họp hạ hải san hỏi triệu căn h ô n làm sao ngươi biết kim t ha ha, hoàn hoàn bên trên trách tội chúng ta nói một tiếng lực bất tòng tâm liền có thể toàn thân trở ra hắn nhưng không cách nào bàn giao xuống chức phạt bổng đều là nhẹ trong này ai cũng có thể lui liền hắn không thể lui hạ hải san nghe nói bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu là như thế cái đạo lý nói tóm lại chiến thuyền tiếp tục đi tới một đường đi nhanh rốt cục tại kia giả qua xác nhận xa xa thấy được cái kia hoang t h i ệ h đảo căn cứ giả qua thuyết pháp kia hoang đảo bây giờ tại giả qua trong mắt đã biến thành thánh địa bất kỳ cái gì thuyền cũng không thể tùy tiện đ ă n g lục đổ bộ chỉ có mấy vị đại hải tặc đoàn đoàn trưởng được phong làm thống lĩnh có thể gặp mặt đại thống lĩnh trên đảo này chú đóng một đám thân vệ là đại thống lĩnh chính mình mang tới tâm phúc liền xem như những cái kia giả qua thuyền trưởng muốn gặp hắn cũng phải thân vệ đồng ý về phần những n à y thân vệ thân phận bởi vì bọn hắn cả ngày đều mặc toàn thân áo đen đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ cho nên ai cũng chưa thấy qua. chỉ biết là trải qua thời điểm luôn có thể ngửi được một cỗ mùi cá t a n h liền xem như ban đêm như thế đại nhất con thuyền trực tiếp đ ă n g lục đổ bộ cũng quá rêu r a o vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn kim đại nhân để thuyền ở phía xa dừng lại bung ô xuống hai chiếc thuyền nhỏ chọn lửa cao thủ làm đao nhọn đội len lén tới gần hòn đảo chờ đao nhọn đội thành công đánh chết kia đại thống lĩnh lại cho thuyền lớn tín hiệu đại bộ đội đuổi theo xử lý trên đảo thân vệ tiếp người rời đi trải qua chọn lựa đao nhọn đội hết thể hai mươi mấy người trong đó có các môn phái đại biểu cũng có hải quân bên trong cao phẩm cấp võ quan từng cái đều là đỉnh ti triệu c ă n g khôn hạ hải san tự nhiên đều tại liệt bất quá kim đại nhân lại muốn lưu tại trên thuyền t o a c h r ấ n hai chiếc thuyền nhỏ tại đêm khuya trên đại dương bao la chi chi ung dung vạch đến ở trên đảo tìm cái ẩn nấp địa phương đang lục đổ bộ một đoàn người thả nhẹ bước chân thừa dịp bóng đêm lặng lẽ chui vào ở trên đảo cái này hoang thạch đảo cũng không lớn phương viên bất quá hai ba km lớn nhỏ chỉ là quái thạch đá lởm trởm chi lăng ba v ạ n h lên khắp nơi đều là vi hình hẻm núi sườn núi giống như mê cung đồng dạng đao nhọn đội lục lọi tiến lên rất nhanh liền nghe đến dị thường động tĩnh có đổ vật gì đến、đây? Dẫn đầu Yggis tay khoát chương t tất cả mọi người dừng lại, mọi cả n g ờ i hai hình, liền cái toàn thân hỏa đen ra mươi n g theo vũ khí đi tới. lăm trong truyền thuyết thân v người thật đôi n san thành bình niệm sẽ xuyên qua trưởng môn biến thân nhiều thuộc tính thiếu nữ cực các thế hệ do gì gờ tiên giới thẻ điện thoại vu sư sáng thế hành trình bán trang bị tiệm tạp hóa thần cấp hắc điếm vương bài người tự do tiên vực Đây Đám đại đại Đông nhân chân, nhân nhân, nhân nhân nhân nhân phân yêu này là là là là là loại lớn là lại Giao người giao gọi giao cùng ngư, cùng xưng ngư trùng cũng ngư trong, ngoại cùng thường kia hai Cái hải biệt tại Hải. Nơi Hải, ra nữa nam tam Nam sao Nam nhìn hơn còn tính. bên hình nhất, bình chút tách khác H một Mỹ vì tộc, có tru bố tia thương long cũng là đến từ nam hải có lẽ cái này thần bí đại thống lĩnh nhưng thật ra là đến từ nam hải mà lại từ hắn có thể hiệu lệnh giao nhân cùng thương long đến xem hơn phân nửa không phải nhân loại mà là một loại nào đó trong biển yêu tộc thật ra thứ nam hải chạy đến đông hải tới làm gì đám người không hiểu y g h i s cười nói nếu như là đến khuyết trương địa bàn không đáng lén lén lút lút như vậy tám m chín phần mười là tránh né cửu ra nhìn như vậy đến yêu quái này cũng chẳng có gì g â y gớm chẳng có gì g â y gớm tất cả mọi người cảm thấy có lý lòng tin tăng nhiều thế nhưng là cái này đảo không lớn nhưng là địa hình phức tạp nhưng lại không biết làm sao tìm được yêu quái kia ẩn thân chỗ lúc này ngược lại là triệu càn k h ô n lên tiếng ta ngược lại thật ra có biện pháp bất quá khả năng động tĩnh co chút lớn một khi thi triển l n h ra tất nhiên kinh động trên đảo thân vệ liền phải nắm chặt thời gian kinh động thân vệ các vị cao thủ nhìn nhau cười một tiếng vừa mới giao thủ những này giống được giao nhân cũng không có gì đại bản lĩnh kinh động đến lại như thế nào tới bao nhiêu r ế t bấy nhiêu ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có cái gì thủ đoạn y gis cười nói để hải xa bang phụng như khách quý nghe nói ngươi vẫn là cái ma pháp sư triệu càn khôn mỉm cười ngồi xuống đưa tay sờ sờ mặt đất dòng ma l ư ợ chuyển s ử suất một chiêu thổ hệ cấp năm pháp thuật thạch thương l â m cái gọi là thạch thương lâm chính là từ trên mặt đất sinh ra mấy cái thạch thương bản chất là cải biến hình dạng mặt đất pháp thuật chỉ cần lực lượng đủ cường đại không chỉ thạch thương còn có thể tạo ra tường đá bích thậm chí sườn núi nhỏ mà nếu như kỹ thuật quá cứng cũng có thể đảo ngược vận chuyển đem đột xuất mặt đất hình dạng mặt đất vớt lên đem rừng đá biến thành đất bằng bình thường cao cấp pháp sư dùng chiêu này cũng cũng chính là phương viên hơn phạm là vi, mét đối mặt mét cái này thần quỷ đồng dạng tạo hóa một đám cao thủ đều trận mắt hốc mồm vẫn là được chứng kiến triệu càng không thủ đoạn hạ hải san so sánh tỉnh táo hang núi kia tám thành chính là nhanh lên tiến lên các cao thủ vội vàng khởi hành chỉ có triệu c à n k h ô n đứng tại chỗ mắt nhìn phương nam trong miệng lầm bầm làm sao còn gặp được người quen ngươi còn đứng ngay đó làm gì hạ hải san la lên triệu c à n khôn lại khoát tay áo các ngươi đừng vọng động trước chờ ta một chút ta đi gặp cái lao bằng h ư u lập tức quay lại nói xong hắn giậm chân một cái phút chốc đằng không mà lên thẳng hướng phương nam bay đi chiêu này vừa sợ diễm đám người kia vu vũ ngọc chỉ vào bầu trời hỏi hạ hải san hắn hắn hắn hắn sẽ còn bay hạ hải san cũng không biết đến chiêu này chỉ có thể qua loa nói hắn biết nhiều đâu vậy chúng ta chờ một lát không có thời gian chậm trễ y g i s thúc d ụ c nói thiếu đi hắn cũng không kém cái gì bỏ qua thời gian bị yêu quái kia chạy coi như phiền thoái đông đảo cao thủ vội vàng phấn khởi khinh công trong nháy mắt chạy tới trung ương cửa hàng có thể lúc này nhưng từ bốn phương tám hướng chuyển đến giống được giao nhân tiếng gạo địa hình bình phục những n à y giao nhân cũng đều lộ ra cái này xem xét mới biết được không lớn trên đảo nhỏ trọn vẹn ẩ n giấu hơn ngàn cái giao nhân nhìn thấy bọn hắn đám này người xâm nhập n h o nhao đuổi theo các người đi vào trước ta đến đ o n hậu Yghis hét lớn đao vào tới, chém giết mấy cái thân bệ. có cái này g cầm u hai vào đại cao thủ đoàn hậu những người khắc liền yên tâm xông vào hang động vừa mới động tĩnh này quá lớn khẳng định kinh động đến dưới đáy quái vật kia không nắm chặt thời gian sợ là bị nó chạy trốn hang động cũng không phức tạp đám người tiến quân thần tốc trong n g á y mắt liền đi tới một cái khoáng đạn không gian mặc dù không có nguồn sáng nhưng là hang động trên vách mọc lên biết phát sáng rêu một loại thực vật nhàn nhạt h ì n h quang chiếu lên sơn động lờ mờ trong động còn có cái đầm nước đ à m bên trong có một khối đáng ầ m phía trên cắm một thanh to lớn hai tay kiếm là đồ long kiếm hạ hải san đang muốn tiến lên rút kiếm kia đầm nước đột nhiên cuộn cuộn từ đó lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ nhân đầu lâu sau đó là cổ vai cái cổ tiến tới từ bên trong dạo bước đi ra một cái toàn thân t r ấ n trụi rắng người gợi cảm xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân thật nặng yêu khí Mặc dù trước mắt hình tượng hướng diễm nhưng là các cao thủ lại không tâm tư suy nghĩ nhiều cả đám đều rút vũ khí ra toàn bộ tinh thần đề phòng nữ nhân mỉm cười không nghĩ tới các ngươi có thể một đường đổi u tới nơi này nơi này chỉ có ta một cái nhược nữ tử các vị đại hiệp có thể hay không thả nô ra một ngựa đâu người yêu cái này đưa ta đệ đệ mệnh đến đã đỏ lên mắt hoàng kiên nghiêm nghị gào to đưa tay vung đao bổ tới thẳng đến nữ tử h ế t hầu nữ tử kia hai chân không n ú c ních đầu đột nhiên mất tự nhiên nghiêng một cái để qua đao phong thừa cơ hội này vụ vũ ngọc cũng huy kiếm đâm tới a i ngờ mỹ nhân kia đầu mỉm cười cổ đông nhiên dối dài giống như mềm mỉ sợi đồng dạng để qua công kích đầu hất lên thẳng đến vu vũ, vũ ngọc khoái vật gì vu vũ, vũ ngọc giật nảy cả mình mỹ nhân kia đầu đã đến một ngụm cả cắn lây hắn cánh tay bên trên trực tiếp kéo xuống một miếng thì đến đau đến vu vũ, vũ ngọc kêu đau một tiếng bảo kiếm len ken rơi xuống đất hoàng kiên vội vàng về chiêu một đau bổ về phía kia dài cổ nữ tử để quá dài đau n ổ ra trong miệng huyết đục mở ra huyết bùn đại khẩu khoe miệng thẳng sẽ rách đến bên hai một bên đầu hướng hoàng kiên cổ họng cắn tới thời khắc mấu chốt này hạ hải san lang nha b ổ n g đã đến chính tại nữ tử trên bụng nữ tử cả người bị đánh đến bay rớt ra ngoài l a n g không rối cổ giống như một đầu nhuyễn tiên bay múa há mồm cắn về phía hạ hải san hạ hải san vung vẩy lang nha b ổ n g ngăn cản cùng kia nữ yêu đấu tại một chỗ nhìn qua lực lượng ngược lại là tương đương bất quá tốc độ lại không chiếm ưu thế mấy chiêu liền muốn duy trì không được lúc này hoàng kiên lần nữa đến vung mạnh đao vào tới cựu thạch mang theo thiết thủ bộ lắc lư song trưởng đến đây trợ trợn đoạt mệnh lý nhị nương cũng rút ra hai thanh lưới giao công tới cái khác cao thủ cũng nhao nhao cầm vũ khí gia nhập chiến cuộc ngươi càng nhiều mỹ nữ này yêu quái liền có chút chống đỡ không được hạ hải san trong lòng cũng có phán đoán so thao thiết kém xa hẳn không phải là chuyện kỳ yêu quái chúng ta những người này hợp lực nhất định có thể đưa nó chém giết rốt cục kia c ử u thạch bắt lấy một sơ hở hai tay n h ó n g một cái thiết thủ bộ bắn ra một loạt sắc bén móng tay thẳng đến kia nữ yêu trái tim nhưng vào lúc này đột nhiên tiếng xe gió lên từ ngoài động bắn vào một đạo hàn quang thổi phu một tiếng trực tiếp đem c ử u thạch găm trên mặt đất đáng thương một đời thiết trưởng cao thủ vậy mà tại chỗ chết Các ra o đao, đao hỏa ủ g i này thể trạng cực kỳ cường tráng một cái đầu bóng loáng đôi mắt nhỏ mũi cao một tấm huyết bùn đại khẩu tre kín răng nhọn tay phải cánh tay quấn lấy từng vòng từng vòng tinh hồng sắp vải trong tay còn đang nắm một cái đầu người chính là kia huyết ý đi đầu hệ ạ ý kiếm hào binh khí điều này nói rõ quái vật này là từ cửa hàng sông tới hai đại cao thủ vậy mà đều bị hắn g i ế t rồi phu quân k i a n ữ yêu thấy một lần nam t ử này liền bước ra n h ỏ tới nam yêu quái vung tay mất mặt đầu ôm chặt lấy nữ yêu trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ điểm nhẹ điểm nhẹ ta bả o vai trái có tổn thương nữ yêu vội vàng từ trong ngực hắn thoát ra xem xét vai trái lại có một cái hình dạng kỳ quái vết thương viên viên ở giữa còn có mấy cái mắt không giống cái gì binh khí tổn thương giống như là một viên cúc cao in vào ngươi đây là nữ yêu ân cần hỏi trở về trên đường làm lật ra con thuyền không biết thế nào biển cả đột nhiên bạo tạc sau đó bà vai liền bị đánh đả thương yêu quái vợ chồng cái này kéo việc nhà các vị cao thủ tâm lại lạnh một nửa hợp lấy cái này đại thống lĩnh không phải một người mà là một đôi yêu quái một cái nữ yêu sẽ rất khó đối phó cái kia nam yêu yêu khí chỉ mạnh không yếu những cao thủ không dám lên trước cái kia nam yêu nói xong lời nói lại xoay đầu lại các ngươi là kia vân hải thành phái tới người đi đáng tiếc mục tiêu của ta lúc đầu không phải là các ngươi trước đó cũng chỉ là đi lấy thứ gì bất quá đã các ngươi đưa tới cửa cũng đừng trách ta đại khai sát giới nói xong cái kia nam yêu khoác tay cánh tay bên trên vải triển t h a i trực tiếp quấn lên kia trong đầm nước cắm đồ l o n g chuôi kiếm dùng sức kéo một phát chừng hơn tám cân đồ l o n g kiếm liền bị kéo lên giữa không trung trôi kiếm liền bị vải quân cái rán chắc cuối cùng rơi vào trong tay hắn vững vàng tiếp được nhìn thấy một màn này các vị cao thủ đều rất là giật mình không chỉ là bởi vì quái vật này kinh khủng lực cánh tay phải biết đồ l o n g kiếm năm đó không chỉ chém giết l o n g t r ù n g còn chém giết vô số yêu quái phía trên sát khí lệnh yêu tộc sợ hãi tới gần đều rất khó chịu cầm nắm càng là lại nhận kéo dài tinh thần tổn thương gia hỏa này có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chộp trong tay chẳng lẽ là kia vải công lao đã tới không kịp nghĩ kỹ cái kia nam yêu l ước lượng đại kiếm trong tay mạnh mẽ cái bắn vọt trực tiếp lướt qua đám người bình b ì n h hai tiếng hai cỗ thi thể không đầu mới ngã xuống đất ở đây phần lớn người đều không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ chỉ có hạ hải san miễn cưỡng bắt được động tác của hắn truyền kỳ yêu quái hạ hải san răng có chút run rẩy lập tức hô to mọi người mau trốn chúng ta không phải là đối thủ gia hỏa này là một cái truyền kỳ yêu quái hạ hải san cảm giác chính mình có chút mưa khóc c h u y ể n kỳ đại yêu kia là đủ để khiến tất cả nhân loại nhìn mà phát khiếp kinh khủng tồn tại bọn hắn lực lượng thậm chí có thể so sánh thiên h a i là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quái vật người bình thường khả năng cả một đời đều không gặp được một lần c h u y ể n kỳ yêu quái thế nhưng là nàng đâu ngắn ngủi một tháng liền gặp hai lần lúc trước nhiều như vậy võ lâm đại phái trường môn đều là thánh gia i cao thủ đối mặt thao thiết còn bất lực chống lại bây giờ bọn gia h ỏ a này đâu đều chỉ là tứ gia tả hữu trình độ trừ mình gia duy nhất có thể xác định thánh gia ủy g i s còn chết rồi loại này thế cục đối mặt một cái truyền kỳ đại yêu chẳng phải là thập tử vô sinh thế nhưng là nàng nói thật nhẹ nhàng muốn thế nào chạy trốn những vị cao thủ kia đối mặt truyền kỳ đại yêu cơ hồ sợ vỡ mật ngay cả nguyên bản sức chiến đấu đều không phát huy ra được hạ hải san lúc này vô cùng tưởng niệm triệu càng khôn sớm biết nên nghe hắn chậm trễ chút thời gian cũng muốn chờ hắn trở về a đều do chính mình quá mức tự tin coi là kia đại thống lĩnh chẳng có gì ghê gớm liền phớt lờ bất quá bây giờ nói cái gì đã c h ế rồi hiện trường nhân loại chỉ có nàng thực lực mạnh nhất có lẽ có thể ngăn cản cái một chiêu nửa thức thế nhưng là cái này có có làm được cái gì kết quả là vẫn là khó thoát toàn d i ệ t vận mệnh hạ hải san còn tại cân nhắc lại có người trước một bước không muốn sống đồng dạng phóng tới kia truyền kỳ yêu quái là hoàng kiên gia hỏa này hét lớn một tiếng đưa ta đệ đệ mệnh đến vung lên đại đao sông đi lên thế nhưng là cái kia bản lĩnh chỗ nào đủ truyền kỳ đại yêu c ử kiếm quét qua k e n một tiếng liền đem hoàng kiên vũ khí nệ đức lại vung mạnh liền phải đem hắn chém thành hai khúc thời khắc mấu chốt hạ hải san vung lên lang nha bồng vào tới phấn khởi khí lực toàn thân chống chọi một kiếm này trong miệm hô to các ngươi đi mau trong a n lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấp nghiệm hạ hải san bỗng nhiên mở hai mắt ra thể nội kinh đào hải lãng quyết vậy mà bắt đầu nghịch hướng vận chuyển chân khi đánh thẳng vào kỳ kinh bắt mạch toàn thân t h â nó vung tay lên còn giết chết hai người qua trượng dài cự kiếm phối hắn hình thể vừa vặn con hàng này cầm vũ khí trương cuồng cưới to ta quả nhiên không nhìn lầm thanh này vũ khí quá tuyệt vời chỉ cần dùng phệ linh vải quấn quanh ta liền có thể bình thường sử dụng lần này kia tối rắn c ũ n g không h p ả i là đối thủ của ta á. phệ linh vải chính là quấn quanh ở truyền kỳ đại yêu trên cánh tay kia mảnh vải đỏ thứ này là lợi dụng tà pháp luận chế có thể thu thập hưởng mạng người bán niệm từ đó trở thành mười phần hung lệ hung khí chỉ cần dùng luyện thành phệ linh vải quấn lấy chuỗi kiếm liền có thể ngăn cách đồ long kiếm sát khí để yêu quái cũng có thể tự nhiên sử dụng cái này yêu quái vì có thể sử dụng đồ long kiếm không thiết phát động mấy vạn người công kích vân hải thành đốt sát k i ế p cướp tạo thành vô số người vô tội chết thảm một mặt là vì che giấu hai mắt người trộm lấy bảo kiếm chủ yếu hơn mục đích vẫn là phải siêu tập bán nghiệm vô luận là vô cớ gặp nạn bình dân b á c h tính vẫn là bị phản s á t ra qua cuối cùng đều biến thành vệ linh bày vật liệu Người biết, trong tay người cầm, thế nhưng là Vân、hải、trên thành vạn cái nhân mạng sao. Lý nhị nương răng ngả cắn át, hung tận trừng nhóng biết, Hải cái quái, hai thế tay mắt tay một sao. yêu cầm, là Lý ác, liền chuẩn bị công tới đúng lúc này băng lanh đầm nước vậy mà bước lên nổi bóng đưa ra c u ầ n c u ộ n nhiệt khí chương hai mươi bảy cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt truyền kỳ yêu quái quay đầu nhữ mày dơ cao lên bảo kiếm trong tay hắn từ kia bọt khí bên trong cảm giác ngoại trừ như vậy một kia có thể uy hiếp được khí tức của hắn khí tức kia so kia tất cả cái gọi là cao thủ đều nguy hiểm hơn Vâng, đồng nước đống nhiên nổ tung, mảnh mai thân đó đạo thoát mai từ một ra ả Chỉ ngay h e khen một tiếng tiếng một v n g kia u n kỳ yêu quái, vậy quái, lui về mà sau m ộ t bước. Lang n h a ba n bắn lên, g g i ữ không chung vẽ lên cái tròn, lần nữa nền xuống đến. Đang. vẽ cái Đệ nhị bổng so thứ một mạnh mà tình thế gậy lượng càng vậy chuyển yêu lực lớn, lui hơn, kia kỳ yêu quái vậy mà lui hai b ư ớ c n g a sau y đó thứ bổng a thứ tư đổng, đệ ngũ bổng một gậy mạnh hơn một gậy một gậy mạnh qua một gậy kia đại yêu bả vai có tổn thương nhất thời khó mà chống đỡ liên tiếp lui về phía sau từng đợt tiếng vang trong sơn động quanh quẩn chấn động đến đám người đầu c h o n váng thất thần làm gì đi mau a k i a cầm gậy người vừa đánh vừa giống mấy vị k i a may mắn còn sống sót cao thủ mới phản ứng được quay đầu chạy ra ngoài động a lệ đuổi theo ra đi giết bọn hắn đã bị buộc đến góc tường truyền kỳ đại yêu hô to dựa vào phía sau lưng vách tường ngựa lực đ ỗ n g nhiên một vòng cự kiếm ngạnh kháng trụ mạnh nhất một gậy phía sau lưng đem vách tường đều chấn động đến vỡ vụn ngay sau đó thừa dịp địch nhân rút lui đứng không xoay tay lại phản công mấy tên cao thủ lộn n h à o chạy rao ra nhân thi thể còn có không đầu ịt cùng bị đánh thành hai nửa mù nở hỉ cộ hạy hạ ị nhìn thấy cái này hai đại cao thủ thê thảm tử tướng mấy người đều cảm thấy lòng còn sợ hãi vừa mới người thần bí kia đến cùng là ai cầm hạ hải san lang nha đồng nhưng là dáng người rõ ràng không giống cũng không thấy rõ mặt đâu chỉ dáng người thanh âm cũng không giống a hạ hải san kia thô âm thanh đại khí nào có như vậy e m hay chính nghị luận đột nhiên từ trong động bay ra một viên mỹ nữ đầu người thẳng đến gần nhất một lão giả tắc tới lão giả kia vung đao ngăn cản bị mỹ nhân kia đầu đụng bay ra ngoài sau đó kia nữ yêu toàn bộ đều leo ra ngoài hang động mở ra miệng rộng phát ra chói t a i gạo thét chấn động đến một đám cao thủ che lỗ t a i toàn thân run rẩy không có thánh gia i cao thủ hiện trường mấy vị này căn bản không kháng nổi nữ yêu công kích mắt thấy là phải thảm tao đồ sát lúc này đột nhiên từ phương nam bay tới một đạo hàn mang thổi phu một tiếng xuyên ngực mà qua đem kia nữ yêu đóng ở trên mặt đất tạc âm đình chỉ mấy vị cao thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai người trẻ tuổi bước nhanh đi tới trong đó một người chính là triệu căn khôn mà đổi thành một người khí vũ hiên ngang hạ kỳ b ố n phía một thân màu băng lam kỳ quái trang phục bọn hắn lại không biết nhưng là kia trọng thương nữ yêu nhìn thấy người này lại quá sợ hãi người cái tên này thế mà đổi u tới đông hải đến rồi nói chịu đựng kịch liệt đau nhức thân thể bắt đầu biến hình dự định hiện ra nguyên hình để chiến đấu lúc này hoàng kiên đột nhiên từ trong đám người xông tới trong tay đoạn nhận phốc phốc đâm vào yêu q u á i k i a cổ trong miệng cắn răng nghiến lợi giống to đưa ta đệ đệ mệnh đến đi chết đi chết đi chết đi chết k i a đ i ê n c u ồ n g bộ dáng nhìn đám người một trận sợ hãi trong sân động k i a truyền kỳ đại yêu cầm trong tay đồ lăng kiếm trước mặt nửa quỳ một cái trống lang nha bổng cao gậy nữ tử tóc h a i bù sù máu me khắp người thấy không rõ bộ dáng không nghĩ tới còn có có thể cùng ta đánh tới tình trạng này nhân loại c h u y ề n kỳ đại yêu hoạt động một chút thụ thương bà vai cười ha h a bất quá đáng tiếc yếu đuối nhân loại cuối cùng không phải vĩ đại yêu tộc đối thủ l i ê n d u n g ngươi máu đến tế ta đổ long kiếm sau đó lại đi tìm kia thối giao long tính sổ sách nói h ắ n huy kiếm đâm về nữ t ử kia ngươi mới vừa nói tìm ai tính sổ sách đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m từ cửa hang chuyển đến c h u y ề n kỳ đại yêu nghe nói về sau toàn thân r u n g mạnh quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái một thân màu băng lam nam tử cầm trong tay trường thương đứng ở nơi đó hai đầu lông mày mang theo sát khí t r u y n kỳ đại yêu nhìn thấy người này lập tức cắn răng nghiến lợi hô lên tên của hắn thanh tuấn không sai nam tử này chính là hải nạp động thiên bên trong thủy tộc vương thanh tuấn hắn nhìn thấy cái này truyền kỳ đại yêu cũng không k h á c h k h í trực tiếp đối diện một thương đâm tới truyền kỳ đại yêu dơ kiếm đón đỡ ở trường thương chú ý tới mũi thương bên trên vết máu trong lòng trận lạnh ngươi đem a lệ thế nào ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng đoàn viên thanh tuấn đại thương lắp một cái đẩy ra đồ long kiếm kia truyền kỳ yêu quái trợt quát một tiếng huy kiếm phản kích luận bản sự mặc dù cùng là truyền kỳ kia đại yêu chỉ là cái nhập môn trình độ còn đả thương một đầu cánh、tay. bị thanh tuấn hất ra tám đầu đường phố đều có giàu có có thể hỏi để hắn hiện tại được thần kiếm đồ long cái này thanh tuấn là long chủng k i a đ ổ long kiếm tới gần chút đều để hắn mười phần khó chịu có thể nói bị khắc chế đến xích sao nhưng dù vậy dù sao cũng là hai vị truyền kỳ chiến đấu yêu lực long lực bắn ra bốn phía k h u ấ y động chấn động đến to lớn hang động đều ầm ầm rung động lung lay sắp đổ mà trước đó nửa quỷ nữ tử đã mắt choáng không biết cái này đột nhiên g i ế t ra ra hỏa là ai hạ hải san một đột nhiên rết ra ra hỏa là ai lao triệu nhìn thấy quần áo cùng kia mang tính tiêu chí lang n h a động bản năng hô một tiếng thế nhưng là nữ tử ngẩng đầu một cái lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người chỉ gặp nữ tử này đôi mi thanh tú cao lại mắt hạnh đôi mắt sáng mũi cao thẳng khuôn mặt cân xứng mặc dù bởi vì chiến đấu trên mặt có chút vết máu tóc cũng dối bời nhưng là rõ ràng nhìn ra được đó là cái mắt ngọc mảy n g ả i mỹ nhân tuyệt s ắ c cái này tuyệt không phải hạ hải san thế nhưng là nhìn nàng trên thân kia rộng rãi quần áo trong tay lang n h a động lại hết lần này tới lần khác vẫn là hạ hải san không thể nghi ngờ triệu căng côn nữ tử kiêm nhận ra hắn người đó là cái gì biểu lộ ta là hạ hải san a thật là ngươi triệu c à n không i ậ t nảy cả mình ngươi đây là chỉnh dung vẫn là đại biến người xuống a hạ hải san lắc đầu đây là kinh đào hải lãng quyết tác dụng phụ tác dụng phụ triệu c à n k h ô n trên dưới quan sát một chút cái này rõ ràng là thật to hiệu quả trị liệu a hạ hải san hoàn mỹ nhiều lời lo lắng nói ngươi nhanh đi hỗ trợ con kia đại yêu quái được t h ầ n khí ta sợ bằng hữu của ngươi ăn thiệt t h yên tâm hắn đến chính là thu thập bọn họ hai nhanh hai chúng ta đi ra ngoài trước để bọn hắn tại cái này đánh đi Nói, triệu khôn đỡ dậy hạ hải san quỳ trên mặt đất cắn răng nói tu luyện kinh đảo hải lãng quyết sẽ để cho thân thể biến hình nhưng là tu luyện tới cảnh giới tối cao sẽ trở lại nguyên trạng khôi phục nguyên bản dung mạo thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều bất quá ta bây giờ còn chưa đến cảnh giới kia cưỡng ép đảo ngược c h â n khí chỉ có thể tạm thời khôi phục dung mạo đối kinh mạch tổn thương cũng rất lớn ta hiện tại nội lực khô kiệt thứ chi bị hao tổn so nhìn qua bị thương càng nặng nội lực khô kiệt triệu càng khôn nghĩ nghĩ vận khởi cốt mạch thiên diễn đem vô hạn linh thạch năng lượng chuyển hóa làm vô tận nội lực trực tiếp đánh vào hạ hải san thể nội mênh mông lực lượng tại nàng kỳ kinh bắt mạch ở giữa du tẩu tính chất lại hết sức ôn hòa chẳng những tràn đầy nàng đan điển còn tư dưỡng kinh mạch để thân thể của nàng trong nháy mắt khôi phục sức sống đứng dậy sắc mặt cũng khá không ít t r ư ơ n g hai mươi tám đánh xong kết thúc công việc tiến về trúc tử hai người chưa thương công phu thanh tuấn cùng kia truyền kỳ yêu quái chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt hai người vội vàng chạy ra hang động vừa ra tới liền thấy một đầu to lớn thủy quái nằm dạp trên mặt đất nước này quái chừng hơn hai mươi mét chiều cao một nửa đều là cổ thân thể tròn vo tứ chi vây cá hình cái đôi nhỏ bé trên thân còn có một đạo dọa người vết thương trên cổ còn kém một thanh đao gãy rõ ràng là một cái cổ gián long đây chính là kia nữ yêu quái chân thân hạ hải san kinh ngạc nói đây cũng là nam hải mới có hải quái đi không sai triệu càn khôn cười nói mà lại ta đ o a n t r ư ở n g cái k i a nam yêu quái hơn phân nửa chính là trước đó tập kích chúng ta thuyền c o n k i a lớn thương long ta rốt cục báo thủ tại cổ rắn long bên cạnh thi thể ngồi quỳ chân lấy máu me khắp người hoàng kiên mặc dù kẻ cầm đầu là hai con yêu quái k i a lớn thương long cũng có phần nhưng có thể chính tay đâm cổ rắn long đã để cái này đáng thương trong lòng nam nhân dễ chịu một chút để ép oán khí cũng phát tiết không ít hạ hải san đang muốn tiến lên ă n ủi dưới chân thổ địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động nâng lên cuối cùng ầm vang nổ tung từ đó chui ra hai con đáng sợ cự thú một cái là độc giác giao long còn có một cái là kia cự hình thương long hai con cự thú như bị điên tương hố cắn xé chui lên mặt đất quấn quít lấy nhau giống như hai đầu vòi rồng đồng dạng lăn lộn tướng ngược hạ hải san vội vàng kéo hoàng kiên tranh n ẽ cái khác những cao thủ cũng nhao nhao tránh ra trên đảo tảng đá cùng thi thể đều bị hai đại cự thú nghiền nát cuối cùng kia thương long không phải là đối thủ của giao long bị một ngụm khóa cổ ấp úng một chút xé toang một khối thịt lớn động mạch c h ủ bị cắn nước máu tươi phun ra phảng phất trời mưa đồng dạng rơi vãi ra nửa cái đảo đều tràn ngập nồng đậm mùi tanh Đến tận đây, khi ô n g trị hai nhau đại yêu quái cùng c thấy này xem như giải trên Lúc đầu lên đảo thảm ủ bây bọn giờ không sống, lại tới cái hiệu, chỉ còn lại không tới 10 cái còn sống, bọn hắn phát ra tín hiệu, rất nhanh, tín k rất ra tướng lúc kim đại nhân cũng giật nảy mình nghe nói kia cổ rắn long cùng thương long chính là kẻ cầm đầu mọi người cũng đối kia to lớn thi thể nhìn mà than thở hành động lần này mặc dù bỏ ra không ít đại giới nhưng dầu gì cũng coi như là thắng đám người đem k i a đ ổ lòng kiếm vớt lên còn chém xuống hai con hải quái đầu lâu cùng nhau đưa đến trên thuyền tính t ắ t chiến lợi phẩm trong đó kia thương l o n g đầu lâu quá lớn sợ có nặng mấy chục tấn coi như chuyển đến động ném đến trên thuyền cũng sợ chìm bởi vậy đám người chặn lại cảm chỉ để lại xương sọ mới có thể phóng tới trên thuyền mà triệu càn k h ô n thì lấy hai con hải quái nội đan tất kỹ mới đầu gặp hắn cầm nội đan kim đại nhân còn có chút bất mãn bất quá đao nhọn đội người sống sót lại không người dám nói ngữ dù sao hai cái này quái vật đều là thanh tuấn xử lý thanh tuấn là triệu cản khôn bằng h ư u người ta còn chưa nói cái gì bọn hắn làm sao dám có ý kiến biết được là thanh tuấn giải quyết yêu quái kim đại nhân cũng tới đến nói lời cảm tạ muốn bắt chuyện một hai ai ngờ cái này thanh tuấn đều chẳng muốn phản ứng hắn kim đại nhân cảm giác nhận vũ đủ, đang muốn phát tác lại bị nhìn thấy đúng người sống sót ngăn lại những n à y mắt thấy hắn chân thân những cao thủ biết hắn là giao long đều đem nó tôn thờ tôn kính dị thường nào dám đắc tội biết được chân tướng kim đại nhân cũng trung thực xuống tới đối với hắn tất cung tất kính chỉ là nghe hắn cùng triệu càn khôn nói chuyện t h ế m lại mở miệng một tiếng lao đại tê u đều, đều cảm giác không hiểu thế nhưng là cái này thanh tuấn tính tình của quái ngoại trừ triệu càn khôn đối với người nào đều là một tấm mặt tối ai cũng không dám quá khứ đáp lời nói đùa chuyên kỳ quái vật cầm đồ long kiếm đều không phải là đối thủ của nó nói cắn chết liền cắn chết một đám ngay cả thánh giai cũng chưa tới ra hỏa ai dám đi rủi ro nói đến ngươi chạy thế nào đến nơi này triệu càn khôn v ỗ vỗ thanh tuấn b ả vai vừa cảm giác được khí tức của ngươi ta cũng không quá tin tưởng trước đó bị võ thần đả thương không trở về nam hải nghỉ ngơi thật xa chạy tới làm sao thương thế của ta đã sớm không sao thanh tuấn cười nói có h á c đại trùy giang độc công hiệu đã sớm tốt lần này tới chính là muốn xử lý hai cái này mao tặc mao tặc triệu can k h ô n khó hiểu nói ngươi cùng cái này hai có khúc m ắ t không sai thanh tuấn đem ngọn nguồn từ từ nói đến năm đó ta tại nam hải tu hành cũng coi là chúa tể một phương dưới nước có ta cung điện đ ộ u phủ trong phủ góp nhặt vô số tài bảo đều là từ thuyền đắm bên trong vơ vét mà đến còn có không ít trong nước yêu tộc phụ thuộc vào ta cũng là trôi qua ngày tốt lành thế nhưng là về sau ta bất hạnh bị kia võ thân bắt lấy nhốt vào hải nạp động tiên cửa này chính là vài chục năm về sau nhờ có lao đại ngài ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời thế nhưng là ta một lần nam hải liền phát hiện có người chiếm động phủ của ta tiêu xài ta tài bảo còn ăn hết những cái kia phụ thuộc vào ta tiểu yêu chính là hai vợ chồng này triệu càn k h ô n chỉ chỉ ở trên đảo nằm kia hai cái không đầu thi không phải bọn hắn còn có ai thanh tuấn giận không chỗ phát tiết ta lúc ấy liền đi động phủ tìm bọn hắn một lời không hợp ra tay đánh nhau hai cái này chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta cuối cùng bị ta đuổi ra khỏi nam hải ta lúc đầu muốn c h ả m tận giết tuyệt nhưng là cân nhắc đến lao đại ngươi một mình khiêu chiến hoàng đô ta nhất định phải đến giúp đỡ cũng chỉ có thể đem việc này gắt lại để bọn hắn sống lâu một t r ợ cho nên bọn hắn chạy đến bên này trộm lấy đồ long kiếm nhưng thật ra là vì tìm ngươi báo thủ triệu c a n khôn cười nói thật xem như trăm phương ngàn kế kia đồ long kiếm xác thực lợi hại trời sinh k h ắ c chế chúng ta long tộc thanh tuấn lắc đầu nếu không phải bả vai hắn có tổn thương ta nghĩ thắng hắn cũng không dễ dàng u a khó được ngươi thanh tuấn cũng sẽ khiêm tốn triệu càn khôn cười nện t r o nện n bờ vai của hắn hai người cười ha ha giết đôi này yêu quái thanh tuấn sự tình coi như giải quyết hắn cùng triệu càn khôn nói tạm biệt liền hóa thành dao long bản tướng một đầu đâm vào trong biển dự định bơi về nam hải về phần triệu càn khôn thì leo lên chiến thuyền dựa theo lúc đầu an bài thuyền trở về thời điểm sẽ trải qua doanh châu nam bộ trúc tử đảo nơi đó có thẳng tới k h u n g lạc đảo đường bay triệu càn khôn muốn ở nơi đó xuống thuyền từ hoang thạch đảo đến trúc tử ước chừng phải bốn năm ngày hành trình mặc dù thư hùng yêu quái chết rồi nhưng là tuyệt đại đa số già qua còn không biết chuyện như thế không có đại thống l ĩ n h mệnh lệnh những cướp biển này tạm thời trang không dám hành động thiếu suy nghĩ đều tại riêng phần mình khu vực chờ lệnh cho nên lúc này c h ì n h thuyền không có gặp được phiền phái gì trên thuyền thảo phạt đội cũng đều nhẹ nhàng thở ra tâm tính buông lỏng được nhiều trên thuyền mấy ngày nay hạ hải san một mực tự g i a m mình ở trong phòng xưa nay không ra ngay cả cơm đều là hải s a b ă n g người cho đưa vào đi cũng chỉ là mở khe cửa tiếp đi vào thần thần bí bí không biết đang làm cái gì đ ổ vật triệu càn khôn hai ngày này ngược lại là thanh nhàn xu tới không có việc gì chính là thổi một chút gió biển ăn một chút hải sản dùng tuyết liên cho bút viết viết nhật ký trong phòng nhập định lĩnh hội cốt mạch thiên diễn đương nhiên theo người ngoài chính là không có việc gì trừ ăn ra chính là ngủ mặc dù trên thuyền rất nhiều người đều không có việc gì có thể làm mà l i ê n tại thuyền sắp đến trúc tử đảo một ngày trước ban đêm ngay tại triệu càn k h ô n nằm trong phòng ngủ say thời điểm chuyển đến tiếng đập cửa triệu càn k h ô n dự định giả không nghe thấy nhưng là người kia tựa hồ rất cố chấp rơi vào đường cùng hắn không nhịn được lên tiếng bỏ xuống giường đi tới cửa mở cửa phòng c ổ n đứng đấy một cái so với hắn còn cao hơn một chút nữ nhân chương hai mươi chín biến đẹp mắt cảm giác rất kỳ diệu triệu càn khôn nhìn xem cổng nữ nhân thân cao đại khái tại một m tám mươi năm đến một m chín ở giữa so với hắn còn muốn hơi cao một chút dáng người tỷ lệ giống như duy mật siêu mô hình đồng dạng hòa mỹ nhưng không có như vậy gầy gò tương phản thân thể mười phần khỏe đẹp cân đối cân xứng lại không chút nào cổng kềnh cảm giác quần áo trên người rất là rộng rãi sấn ra nổi bật đường cong lộ ra một cỗ lười biếng tùy ý gợi cảm lại nhìn mặt của nàng một đầu tóc dài đen nhánh tùy ý r ằ n g vòng qua bả vai rũ xuống trước ngực cái chán súng mãn lông mày mặc dù không thô nhưng là hơi nặng triệu h có, động động luôn luôn như có như càn h khôn nhớ ký gương mặt này lần trước nhìn thấy còn rất chật vật tóc thai bù sù máu me đầy mặt đâu hạ hải san triệu càn khôn hơi kinh ngạc mà nói ngươi đã lượn thành triệt để thay đổi còn không có chỉ là tạm thời hạ hải san mỉm cười không mời ta đi vào sao vào đi vào đi triệu càn khôn đem vị này đại mỹ nữ để vào trong nhà cho nàng rời cái ghế ngồi xuống mình ngồi ở mép giường ôm cánh tay vừa cẩn thận ngắm nghĩa nàng ánh mắt này để hạ hải san có chút gương mặt nóng lên nàng sờ lên mặt mình đừng nhìn ta như vậy không quen không tự nhiên dễ nhìn còn không cho người nhìn triệu càn khôn cười nói xem được không hạ hải san con mắt đều lớn một vòng đẹp mắt triệu càn khôn rất thản nhiên gật đầu hắn thực sự nói thật lúc trước hoàng kiên không có l ử a hắn cái này hạ hải san lúc đầu diện mục xác thực x i n h đẹp tuyệt luân triệu càn khôn t ử pháo đài ra cũng có hơn một năm thấy qua cô gái xinh đẹp cũng không ít nếu như cho các nàng nhàn chị đánh cái phân mười phần, phần đầy năm phần xem như phổ thông sáu phần xem như đẹp mắt bảy phần xem như xinh đẹp như vậy tuyết liên đại khái có thể đánh cái tám phần cái kia võ lâm đệ nhất mỹ nữ cũng kém không nhiều là trình độ này chỉ bất quá nàng am hiểu hơn tao thủ l ộ n g tư hiểu được như thế nào nhận nam nhân truy phủng ý lì ổng mỹ hậu h e l a tốt đẹp lò lì công chúa hề lẩn dung mạo hơn một chút nên tính là tám phần nữa nhưng cân nhắc đến một cái từ nương bán lão một cái còn chờ phát dụng hai người tại tốt nhất niên kỷ nhan trị hẳn là sẽ cao hơn giống cả lẹn học viện ma pháp thiếu nữ m à kỳ nọ đại khái là bảy phần nửa còn có cái khác so sánh x i n h đẹp có mị lực nữ hải phần lớn tại sáu đến bảy phần mà đạt tới chín phần triệu c à n k h ô n cảm thấy di họ a n hoàn toàn xứng đáng vị này nữ kỵ sĩ chẳng đáng trang điểm cho đến giờ đều là một thân nhung trang vốn m ặ t hướng lên trời như thế còn có thể nhận ngàn vạn thiếu niên truy phủng đủ thấy nội tình quá cứng muốn nói so di họ a n sinh đẹp hơn nữ nhân triệu c à n k h ô n chỉ gặp qua một cái đó chính là giã tưởng vi đoàn siếc đoàn trưởng Ý xạ b ỡ lạ thẩm mỹ bản thân liền là rất chủ quan một sự kiện triệu càn khôn chấm điểm cũng chỉ là nhất gia c h i ngôn cho nên hắn cho rằng trên thế giới không có mười phần dung nhan bởi vì lại xinh đẹp cũng chỉ có người sẽ lấy r a ma bệnh bất qua Ý xạ b ỡ lạ ngoại trừ nữ nhân này trời sinh tự mang m ỹ hoặc thuộc tính cái gọi là ngàn người thiên diện trong mắt bất cứ ai đều là đẹp nhất tư thái xứng đáng mười phần nhưng là ở trong mắt triệu càn khôn gia hỏa này mị hoặc không có tác dụng nhìn thấy chính là nàng lúc đầu diện mục nhưng dù vậy kia hoàn mỹ ngũ quan cũng lực an gáp đủ để ho mỹ ộ t đầu, cho cái h p、so, so、nhân như vậy ngoại trừ thân hình cao lớn chút cơ hồ không có khuyết điểm xứng đáng tú sắc khả san bốn chữ triệu càn khôn như thế nào lại keo kiệt tán thường đâu bất quá cái này tán thưởng nghe vào hạ hải san trong lỗ thai liền để nàng có chút không biết làm sao nàng thở nhỏ học tập kinh đào hải l ã n g quyết dáng người biến dạng dung mạo biến hình nữ hải tử mẫn cảm nhất ngây thơ tuổi dậy thì đều là đỉnh lấy người khác chế dễ ước cùng bạch nhãn khinh bỉ vượt qua bây giờ đã trở thành thánh giai cao thủ nàng cho là mình đã sớm thích chứng xấu xí đã sớm không quan tâm người khác đối nàng tướng mạo soi mói thậm chí chính mình cũng thường xuyên tự dễ ước nhưng khi nàng vì đối kháng truyền kỳ đại yêu ngã đi kinh đào hải lá quyết khôi phục lúc đầu dung mạo về sau tâm tình của nàng phát sinh biến hóa vi rượu lúc ấy thanh t ấ n thay nàng ngăn trở truyền kỳ đại yêu công kích triệu càn khôn tới dịu nàng đứng dậy thấy được dung mạo của nàng tương phản to lớn để triệu càn khôn cũng sửng sốt một chút ánh mắt kia mang theo hạ hải san chưa từng cảm thụ qua thưởng thức mặc dù nhận biết không lâu nhưng là hạ hải san đã coi triệu càn khôn là làm bằng hữu cứ việc ra hỏa này ngoài miệng thường xuyên nói móc dung mạo của nàng nhưng là hạ hải san biết so với những cái kia cẩn thận từng ly từng tí sợ đắc tội nàng hoặc là tổn thương nàng tự tôn đối nàng dung mạo tránh hoặc là hư giả nói nàng dáng rất còn tốt người đến triệu càn khôn loại này thản nhiên thái độ mới thật sự là không thèm để ý nàng xấu xí bởi vì đối mặt nàng thời điểm triệu càn khôn ánh mắt xưa nay sẽ không trốn tránh từ trong ánh mắt của hắn hạ hải san thấy được thưởng thức và đồng ý chỉ bất quá hạ hải san cảm giác ánh mắt kia vượt qua da của nàng túi nhìn thấy chính là nàng ở bên trong phẩm chất cùng tài hoa nhưng là lần kia khác biệt nàng từ triệu càn khôn ánh mắt bên trong thấy được nhất c h â n trụi nguyên thủy nhất đối với đẹp thưởng thức là nam tính đối với mỹ lệ nữ tính thưởng thức đây là hạ hải san từ hiểu chuyện đến nay lần thứ nhất trở thành loại ánh mắt này mục tiêu vào thời khắc ấy một cố làm nàng khó mà nói nên lời vui vẻ từ trong lòng dâng lên cảm giác này cũng không mãnh liệt nhưng là nàng chưa hề trải qua nguyên lai、like, dáng dấp đẹp mắt là loại cảm giác này mặc dù từ sau lúc đó hạ hải san lại biến trở về xấu xí bộ dáng nhưng nàng cũng rốt cuộc quên không được triệu càng k h ô n thấy được nàng biến đẹp một khắc này ánh mắt cho nên mấy ngày nay nàng đều không có ở triệu càng k h ô n trước mặt lộ diện thậm chí chưa từng sinh ra cửa một mực tự giam mình ở trong phòng cảnh giới chưa tới cưỡng ép ngã hành kinh mạch mặc dù tạm thời thu được đủ để chống lại đại yêu lực lượng nhưng là đối hạ hải san kinh mạch tổn thương cũng rất lớn bất quá may mắn là Đạt đ mặc dù vẫn chưa tới trong truyền thuyết có thể vĩnh viễn hồi phục dung mạo cảnh giới tối cao nhưng là trải qua mấy ngày nay củng cố về sau nàng đã có thể không có gì tác dụng phụ biến thành mỹ lệ bề ngoài chương ba mươi bất quá là chỉnh dung thành công không không không đây không phải lỗi của ngươi hạ hải san khoát tay nói ngươi nhắc nhở qua là chúng ta tự đại không có chờ ngươi mà lại ngươi cũng không phải chúng ta bảo mẫu chạm yêu trừ ma vốn là chức trách của chúng ta không địch lại bị giết cũng chỉ là tài nghệ không bằng người ngươi không có nghĩa vụ cho chúng ta phụ trách vẫn là ngươi minh bạch sự tình triệu c a n khôn nhẹ gật đầu vậy ngươi đến cảm ơn cái gì hạ hải san hồi đáp c ả n tạ ngươi tại ta nội lực khô kiệt kinh mạch bị hao tổn thời điểm thân xuất việt thủ nhờ hồng phúc của ngươi công lực của ta nâng cao một bước cho nên ngươi có thể tùy thời biến trở về xinh đẹp bộ dáng triệu căn khôn cười nói lần này có thể lợi hại hạ hải san ánh mắt hơi đ ộ n g một chút thoảng qua túi lầu nói ngươi cũng cảm thấy bộ dáng của ta bây giờ càng tốt sao đây là đương nhiên triệu c à n khôn b u ô n g tay mỹ nữ dù sao cũng so xỉu nữ muốn càng làm người ta yêu thích vậy ngươi để cho ta vào cửa cũng là bởi vì hiện tại ta xinh đẹp hơn hạ hải san ngẩng đầu lên nhìn thẳng triệu c à n khôn con mắt đây cũng không phải triệu c à n khôn đ u n g bay ta thả ngươi tiến đến một là bởi vì ta nhận biết ngươi hai là bởi vì ta gan lớn triệu c à n khôn hì hì cười nói ngươi biết liêu trai bên trong nhiều ít thư sinh cũng là bởi vì nhìn tiểu tỷ tỷ xinh đẹp để vào cửa cho nên bị ăn rồi sao hạ hải san nghe không hiểu triệu c à n k h ô n điện cố nhưng nàng thần sắc hơi có chút chuyển biến tốt đẹp ta còn tưởng rằng ngươi giống như người khác cũng là chỉ nhìn mặt ra hòa đâu triệu c à n k h ô n nghe nói s ư ớ n g sở ngẫu nhiên thoải mái cười một tiếng ta biết ngươi tại sao tới tìm ta làm nhiều năm như vậy người quái gì, đột nhiên có thể trở nên đẹp ngược lại có chút không dám mới diện mục gặp người đúng không chúng ta là bằng hữu ta lại gặp ngươi biến đẹp d á n g vẻ cho nên mới chuyến chuyến lôi tính ngươi nói đúng hạ hải san cắn môi một cái còn có chính là những ngày này tiếp xúc để cho ta cảm thấy ngươi không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người ta nói ngươi a nhìn thấy hạ hải san nhăn nhó bộ dáng triệu càn khôn vô mạnh và mồm ngươi nói xấu thời điểm rất thản nhiên làm sao trở nên đẹp ngược lại khó chịu đi rồi ta cũng không biết hạ hải san do dự nói có thể là không có loại kinh nghiệm này đi triệu càn khôn cười lắc đầu kiểu gì cũng sẽ thói quen mà lại ta còn nói cho ngươi trên thế giới này ngoại trừ người m ù không có không lấy mạo lấy người người n g ư ơ i tuyệt đại đa số tin tức đều dựa vào con mắt sưu tập một kiện đồ vật đẹp mắt khó coi là nhất t r ự quan cảm nhận ai cũng không thể tránh được lấy bề ngoài đến bình phán đối phương hành vi nếu không mọi người đi ra ngoài đều không trang điểm không rửa mặt thế nhưng là ta khác biệt ta hạ hải san cao mày nói ta đều cải biến bộ dáng nha lại không có biến dạng triệu càng khôn cười ngươi là trở nên đẹp nha m u ộ i m u ộ i nhiều ít người tha thiết ước mơ đ â y này cũng là bởi vì trở nên đẹp hạ hải san lắc đầu cho nên những cái kia gặp qua ta xấu bộ dáng người có thể hay không nói này nói kia phía sau nghị luận triệu càng khôn cười lắc đầu ngươi cái này b a phục có chút lớn đi tướng mạo là trời sinh k không không thời, thời khắc khắc đây đối với tướng mạo không dễ nhìn người mà nói có chút tàn khốc đi hạ hải san nhẹ gật đầu triệu càng khôn nói tới nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhưng là hiện tại ngươi khác biệt triệu c à n khôn cười nói ngươi bây giờ có thể biến thành mỹ lệ gián vẻ Cái giống này ngũ rất âm k hạ ô n hải n toàn g san gật cần lại đầu cười mặt mọi n g ca h á trên mặt lu buồn hòa hoán rất nhiều bất quá đột nhiên thân thể của nàng bắt đầu mất tự nhiên run dày lên gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu vạt mẹo đây là thế nào triệu càn khôn giật này mình hạ hải san chỉ là khoát tay áo không có gì chính là đến thời gian nói vị này cao gầy mỹ nữ liền trước mặt triệu càn khôn trở nên cao hơn càng trắng gương mặt xinh đẹp b ả n h trướng biến hình sinh ra răng n a n h hai mắt thật to run dày héo rút trở nên dài nhỏ hung lệ một đầu mái tóc cũng không còn mềm mại mà là chi lăng bắt đầu làm một chút ba ba nguyên bản trên thân tùng tùng đổ đổ quần áo lập tức đều bị cường tráng r á n g người cho chống đ ầ y đạn hạ hải san cứ như vậy biến trở về cái kia hung thần ác sắt võ lâm thứ một xịu nữ người cái này biến thân còn có thời gian hạn chế a triệu càn khôn nhìn mà than thở nói thật ngươi bộ d á n g này còn không tính đáng sợ nhưng là biến thân quá trình kia quá kinh dị ha ha ha ha. khôi phục xấu xí bộ d á n g hạ hải san tính cách p h ả n phất cũng lập tức khai lãng xinh đẹp bộ d á n g tốt thì tốt nhưng vẫn là cảm thấy cái dạng này so sánh an tâm triệu càn khôn ngươi thật là một cái người tốt cùng ngươi nói chuyện phía vui vẻ cùng ngươi uống rượu cũng vui vẻ đáng tiếc ngày mai ngươi liền muốn đi trúc tử tiến về không lật đảo không phải thật nghĩ lại cùng ngươi nâng ly một trận cái này có cái gì khó triệu càn khôn cười nói trúc tử cũng có rượu chúng ta lên bên trên hảo hảo uống dừng lại trên thuyền này số hai chúng ta bản sự cao coi như xây thành bùn não bọn hắn cũng không dám bỏ lại bọn ta vẫn là thôi đi công vụ mang theo không thể bị dở dang hạ hải san cười cự tuyệt sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ đưa cho triệu càn khôn đây là cái gì triệu càn khôn mở ra b a o khỏa phát hiện bên trong là một bộ sau lưng còn đùi tựa hồ là dùng tơ lụa may bất quá mười phần kinh h bạc t r ô n g bắt đầu bất quá hộp thuốc lá lớn nhỏ nhưng là triển khai lại nhìn xem mật không t â u ánh sáng đây là kim t à n thi triệu càn khôn sờ lấy vải áo cảm giác cùng c h ấ n tây vương chói hắn v ư ợ t tiên tắc không sai b i lắm đoán đúng một bộ phận hạ hải san cười nói đây là dùng thượng đẳng nhất kim tàm vương kia phối hợp đại tuyết sơn băng tằm tia cùng l ĩ n h nam nhện năm màu t h ơ nhện dùng bí pháp đặc thù dùng hợp cực nhỏ nhu dây thép may mà thành tơ vàng nội ý ỉa bản thân chất liệu quá cứng lại trải qua pháp sư khai quang phụ ma mặc dù khinh bạc lại có dãn tuyệt hảo mười phần cứng cỏi đau thương bất nhập thủy hỏa bất s ô n bởi vì k i n h bạc như không khí bình thường mặc bên ngoài bộ phía dưới l à áo lót là tuyệt hảo phòng thân nguyễn giáp đây vốn là ta h phụ thân cũng là sợ ta gặp nguy hiểm ngươi lần này đi k h u n g lạc đảo mười phần hung hiểm mang lên cái này đi này làm sao có ý tốt triệu c à n khôn cự tuyệt nói nhà ngươi bảo vật ra truyền lấy ra trượt một vòng quay đầu tặng người về nhà hạ lao cha không đánh cái mông ngươi yên tâm hắn đánh không lại ta hạ hải san nết miệng cười một tiếng vốn là không phải là đối thủ của ta ngươi giúp ta công lực tinh tiến hắn càng là vọng trần mặc cập nói thực ra kinh đào hải lãng quyết rất khó tu luyện ta đã sớm làm xong cả một đời cũng luyện không đến tuyệt đỉnh dự định nhưng là ngươi lần này giúp ta đột phá để cho ta thấy được hy vọng cái này phân ân tình đã làm cho ta tạm b ả o húng chi ngươi còn ba phen mới bận cứu ta mệnh đâu triệu càn khôn còn muốn từ chối lại b ụ không được hạ hải san thành khẩn hắn cũng không phải cái giả mô hình giả thức người dứt khoát thản nhiên nhận lấy nhưng là hứa hẹn chờ hắn chu du thế giới một vòng sẽ còn trở về đến lúc đó nhất định hai tay hoàn trả hạ hải san miệng đầy đáp ứng cười hì hì nói t ố t đến lúc đó ta khẳng định đã luyện thành kinh đào hải lan quyết khôi phục diện mạo như trước nhất định phải cùng ngươi nâng ly một lời đã định triệu càn khôn xuề bàn tay ra vậy ta coi như chờ mong mỹ nhân b g ồ i t i ể u hạ hải san đưa tay cùng hắn vỗ tay hai người cười ha ha c h ư ơ n một ta muốn trở thành mạo hiểm giả giữa trưa ngày thứ hai thảo phạt đội chiến thuyền rốt cục tại trúc tử đảo cập bờ nói là đảo nhưng là trúc tử làm doanh c h â u tam đại chủ đảo một trong cũng không phải là thường nhân trong ấn tượng loại kia mấy chục mấy trăm mét vông phương km đảo nhỏ t o a đảo này hình dạng là một cái xấp xỉ hình tam giác tung hoành tám trăm dặm diện tích lớn khái tại tám vạn km vông tả hữu phía trên có m ư ơ i tám cái huyện phân bố nhân khẩu vượt qua ba trăm vạn cũng là hết sức phồn hoa địa khu trúc tử tổng cộng có ba cái chủ yếu bến cảng thành thị liền phân bố tại ba cái sừng bên trên thuyền cập bờ là nằm ở hòn đảo góc đông nam cúc căn cảng bình thường tiến về khung lạc đảo thuyền đều là từ nơi đó xuất phát triệu càn khôn cùng đám người cáo biệt về sau tại cúc căn hạ thuyền quay đầu liền thấy bến tàu đỗ lấy một chiếc to lớn mang theo mạo hiểm giả hiệp hội tiêu chí thuyền căn cứ hạ hải săn nói nơi đó mỗi tháng lần đầu tiên một mươi một m ư ơ i hai m ư ơ i một có ba chuyến tiến về khung lạc đảo thuyền hôm nay là ngày hai mươi tháng năm chiếc thuyền lớn này hiện đang tu chỉnh ngày mai liền sẽ rời đi triệu càn khôn đi mua vé tàu q u y ế doanh châu nhân thể cách m phổ biến thấp bé triệu càn khôn hơn một m tám thân cao tại đại c h u xem như khôi ngô đến nơi này đơn giản chính là cự nhân đi đầy đường nam nhân vượt qua một m bảy đều thuộc về đại hán khôi ngô nữ tính càng là nhỏ nhắn sinh sắn tựa như lò ly triệu càn k h ô n một đường đi qua nhìn thấy đều là đen như mực đỉnh đầu g i á n g người như thế nhỏ gầy phong ốc tự nhiên cũng sẽ không xây quá cao lớn so với đại chu liên bài cao ốc cao ốc doanh châu phong ốc phổ biến thấp bé tựa như thúc đều nhưng là thấp bé không có nghĩa là t h ô t giáp nơi này phong ốc tu kiến rất tinh xảo trình tề bởi vì doanh châu chỗ trong b i ể n rộng khí hậu ẩm ớ c nhiều mưa vì phòng ngừa ẩm cho nên phong ốc sàn nhà đồng dạng mất quyền lực cùng loại đại chu phương nam c h ú t lâu nhưng không có cao như vậy nhiều nhất chừng một thước vì che mưa mái h u ê n thường thường n ô ra rất nhiều phối hợp xuống mặt tiểu xảo gian phòng nhìn qua có một loại đội nón cảm giác mà cửa phòng bình thường đều là kéo ngang cửa triệu c à n k h ô n tìm cái cư rượu phòng kéo cửa tiến v à o trong phòng khách nhân phần lớn ngồi trên mặt đất nhìn thấy tới cái cao lớn đại chu ăn mặc người nhao nhao ghé mắt triệu c à n k h ô n thông h i ể u tây đại lục tiếng thông dụng cũng sẽ nói đại chu tiếng phổ thông nhưng duy chỉ có đối doanh châu nói có chút lạnh nhạt hắn không biết lúc t r ư ớ c chế tạo kim cương khô lâu pháp sư có hay không doanh châu người nhưng là lưu lại văn hiến trong ghi chép doanh châu ngôn ngữ cũng không nhiều dù sao đông vương chư quốc đều lấy đại chu vi tôn các quốc gia cho dù có tiếng nói của mình cũng sẽ học sẽ thế ậ p đại nhưng g p ổ t h là sau khi đi bảo không đợi gọi món ăn liền nghe đến những cái kia ngồi doanh c h â u người tại chỉ trọ nghị luận âm ý đại chu người lấy này đúng đúng đúng nhìn kia ngốc đại cá tử tử vậy hắn nhất định rất có tiền đi đường hàng hải đoán mất đại t r u người rất lâu không đến mậu dịch hắn mạo hiểm tới khẳng định mang theo không ít tiền thế nhưng là nhìn hắn cách cắt mặc không giống như là kẻ có tiền a tiền tài không để ra ngoài nhà quay đầu chờ hắn ra ngoài một gậy đánh gãy chân hỏi cái gì đều b ằ n g g i a o ngươi dám ngươi đi đánh đi hở không phải ngươi đi không trước đó một mực la hét không có tiền hoa không phải ngươi sao bọn gia hỏa này dùng doanh c h â u nói ngươi một lời ta một câu nói chuyện phiếm cũng không biết mấy phần trò đùa mấy phần chăm chú triệu c à n khôn ho khan một tiếng đi đến trước quầy dù toàn phòng đều có thể nghe được thanh âm tận khả năng phát ra tiêu chuẩn doanh c h â u ngôn ngữ cá đuôi cánh trộn lẫn đồ ăn mù tạc bạch thuộc lại đến một phần nhím biển một bình rượu trắng nghe được triệu c à n k h ô n nói ra doanh c h â u lời nói trước đó nghị luận người nhao nhao ngâm miệng triệu c à n k h ô n điểm xong đồ ăn còn cố ý quay đầu nhìn một chút cái kia nói muốn đánh gậy hắn chân ra hỏa thấy hắn không dám ngừng đầu giả bộ như túi đầu ăn cái gì rất nhanh triệu c à n khôn món ăn đi lên cái này men nu hay là hắn nghe hạ hải san nói qua làm hải sa bang phó ban chủ đã từng cũng không chỉ một lần đi qua doanh trâu như thế thích uống rượu người sao có thể bung ô tha cư rượu phòng đâu chỉ bất quá theo nàng nói mỗi lần hắn đi vào trong phòng khách nhân liền chạy hết lao bản nhìn nàng bộ dáng cũng là giận mà không dám nói gì kết quả là nàng cũng nên cho thêm một ít phí lao bản sắc mặt mới hỏa hoãn một chút triệu càng khôn liền đồ nhắm uống vào phong vị không giống với đại chu rượu trắng nghe vãng lai、like、thực khách khoe khoang biển tán gấu cũng là m m ư ờ i phần hài lòng chỉ bất quá cái này nguồn gốc từ thao thiết bụng không tốt như vậy thỏa mãn hiện tại triệu c à n khôn sức ăn khá lớn mà doanh châu đồ ăn lượng lại rất nhỏ mấy ngụm liền ăn không có cho nên lão triệu bên này càng không ngừng chào h doanh c l á trâu t n g c tứ phía toàn biển chính là không bao giờ thiếu các loại nhắm rượu hải sản những ngày đồ nhắm ở chỗ này mười phần tiện nghi một lượng bạc đừng nói cái này nho nhỏ cư rượu phòng liền xem như đi cấp cao phòng ăn điểm bên trên một bàn lớn bàn tiệc đều dư xài vừa ăn đồ ăn triệu càn khôn cũng đang tự hỏi kế hoạch tiếp theo tại hạ thuyền trước đó hạ hải san đã từng hỏi triệu càn khôn có hay không tại mạo hiểm giả hiệp hội treo qua tên căn cứ hạ hải san thuyết pháp không lạc đảo cùng nguyên thủy đại lục cùng loại đều là sinh thái khác lạ đông tây đại lục hải ngoại bí cảnh cũng không thích hợp nhân loại sinh tức sinh sôi muốn đi qua còn phải phiêu dương qua biển cố nhiên phía trên hướng kia có rất nhiều làm cho người hưng phấn mới lạ giống loài cùng tài nguyên nhưng là muốn tổ chức chính thức dò xét tác hành động hao thời hao lực hao tiền đồ vật đại quốc đều không có trước tiên triển khai hành động cứ như vậy lấy mạo hiểm giả công hội lập nghiệp nam cung ra luận i ề n trước một bước, bắt bước, đ ầ đối k h g lạc đảo trị h Lính thuê t quốc bình thiên hạ nam cung gia hoàn toàn không phải những cái tia đại quốc đối thủ nhưng là nếu bản về thăm dò thần bí đại lục mới công kênh cơ quan quốc gia c ũ xa xa bởi vậy trước mắt mà nói từ thế giới loài người tiến về khung lạc đảo đường tác cơ hồ đều từ mạo hiểm giả công hội cũng chính là nam cung ra nắm giữ muốn đi trước khung lạc đảo cần leo lên nam cung ra thuyền nhất định phải tại mạo hiểm giả công hội trên danh nghĩa mới được đương nhiên nếu như ngươi tự xưng là bản lĩnh thông thiên tài đại khí thô chính mình ra thuyền cũng có thể đi chỉ bất quá gặp phải nguy hiểm mạo hiểm giả hiệp hội tổng thể không phụ trách cũng sẽ không làm việc thủ triệu c a n k h ô n ra cũng một năm một mực tự xưng là thích mạo hiểm nhưng là ngay cả cái mạo hiểm giả công hội hàng hiệu đều không có cũng có chút không thể nào nói nổi ha dù sao ngày mai mới lên thuyền hôm nay không bằng đi trước đăng ký mạo hiểm giả thân、phận. vừa vặn trên thân cũng không có tiền gì có mạo hiểm giả thân phận làm hai nhiệm vụ đoan chừng t ể i là tới gần khung lạc đảo nguyên nhân cúc căn loại này xa xôi bến cảng thành chấn cái gì cũng không lớn hết lần này tới lần khác mạo hiểm giả công hội phân bộ đặc biệt khí phái mang theo rõ ràng đông phương phong cách ba tầng lộ phòng độc tòa nhà lộ viện ra ra vào, vào đều là vác lấy vũ khí mạo hiểm giả trong đó lấy đông phương gương mặt vì đa số người phương tây thậm chí người man hoang ít triệu càn k h ô n đi vào đại s ả n h mười phần rộng rãi tòa bắc triều nam ở giữa là một b à n b ả n cái bản có thể cung cấp mạo hiểm giả nghỉ ngơi phía tây có cung cấp rượu thức ăn quầy b à phía đông thì là bản g thông báo phía trên gián tiếp lấy các loại nhiệm vụ tin tức tận cùng bên trong nhất mặt phía bắc thì là một loạt quầy hàng có sáu cái cửa sổ mỗi cái cửa sổ đều có một cái xinh đẹp trang phục chính thức tiểu tỉ, tỉ mặt mỉm cười giúp đám mạo hiểm giả làm các loại sự vật trong đại sành nghỉ ngơi làm việc không sai biệt lắm có hơn một trăm người rất là huyên áo dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới hắn tiến đến triệu càng k h ô n xuyên qua đám người tới một cái không ai cửa sổ đối xinh đẹp nhân viên tiếp tân cười nói ngươi tốt ta đến xử lý một cái mạo hiểm giả giấy phép được rồi cái này nhân viên tiếp tân nhìn xem giống như là người đông vương chừng hai mươi niên kỷ dung mạo tú lệ khí chất đ o a n trang một đầu màu nâu đậm tóc trói thành thô bím tóc khoác lên trước ngực nhìn xem mười phần thân hòa mỹ nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười đưa qua một tờ đơn cách xin ngài điển cơ bản tin tức triệu càng k h ô n tiếp nhận bảng biểu cầm bút lên đến điển viết đến mạo hiểm giả đẳng cấp cái này một hạng lúc xứng sở hỏi ta là tới tân chú sách không có đẳng cấp a hở nữ tiếp đại viên s ữ n g sở ngài trước đó không có đăng ký qua mạo hiểm giả a ta đăng ký qua còn tới tìm ngươi làm gì triệu càn khôn không hiểu thấu a thật có l ỗ i nữ tử giải thích nói ta còn tưởng rằng ngài là đến đăng ký không lạc đảo mạo hiểm giả đâu nói nàng xuất ra một cái khác chương bằng biểu nếu như là hoàn toàn mới đăng ký mời l ấ p chương này triệu càn khôn nghi ngờ nói mạo hiểm giả này còn phân địa vực sao nữ tiếp đại viên nhẹ gật đầu xem ra ngài đối mạo hiểm giả công hội không hiểu rõ lắm đâu cái gọi là mạo hiểm giả chính là muốn đi thăm dò nguy hiểm hoàn cảnh dũng sĩ căn cứ mạo hiểm kinh lịch cùng lấy được công tích chúng ta sẽ còn cho mạo hiểm giả quy hoạch đẳng cấp tại ít h a i lui tới bí cảnh bên trong ngoại trừ cá nhân thực lực kinh nghiệm cũng là vô cùng trọng yếu nhưng là khác biệt đại lục hoàn cảnh cùng nguy hiểm khả năng hoàn toàn khác biệt điều này sẽ đưa đến tại xã hội loài người để giặc cướp nghe tin đã sợ mất mật hiếp khách khả năng đến nguyên thủy đại lục đối mặt khủng long liền không biết như thế nào hạ thủ rất xem thêm giống như đẳng cấp rất cao mạo hiểm giả đến hoàn cảnh lạ lẫm kỳ thật không phát huy ra cùng đẳng cấp tướng xứng đôi thực lực t chỉ chỉ đương nhiên nếu như căn cứ tư liệu ngài tại cái khác khu khối có tội ưu dị biểu hiện là đẳng cấp khá cao mạo hiểm giả như vậy thì tính tại mới khu khối cũng không cần bắt đầu từ số、0. hiệp hội sẽ tham khảo ngươi quá khứ biểu hiện xét đối ngươi đẳng cấp tiến hành ước định triệu càn khôn nhẹ gật đầu t h bất quá cái này cùng hắn cũng không quan hệ không có ghi chép khẳng định là cấp thấp nhất bắt đầu lạc thế là hắn quy quy củ củ đến đơn bất quá cuối cùng viết đến kỳ nhìn nghề nghiệp thời điểm lại ngây ngẩn cả người cái này chức nghiệp lại là cái gì đông đông không hiểu liên hỏi lão triệu một chút cũng không có không có ý tứ nữ tiếp đại viên vẫn như cũ duy trì kiên nhẫn mỉm cười đây là thuận tiện c ô n g hội vì mạo hiểm giả an bài đội ngũ mà làm thống kê bí cảnh nguy hiểm rất nhiều mạo hiểm giả nguyện ý kết bạn mà đi nhưng là bên người lại không có thích hợp bằng hữu cùng một chỗ c ô n g hội liền sẽ vì ngài đề cử thích hợp đồng bạn căn cứ c ô n g hội nhiều năm qua thống kê một cái công năng hoàn chỉnh mạo hiểm đoàn đội ít nhất cần bốn người trở lên theo thứ tự là trinh sát chiến sĩ viên trình cùng trị liệu mà cái này bốn loại cũng bị cho rằng là cơ bản chức nghiệp đương nhiên nếu như đoàn đội đủ lớn chức nghiệp sẽ còn chia nhỏ hoặc là có chỗ thiên về cái này liền rất linh hoạt mà ngài căn cứ từ mình năng khiếu lựa chọn thích hợp chức nghiệp phương hướng sẽ thuận tiện công hội vì ngài sảng chọn thích hợp đồng đội triệu càn khôn xem xét quả nhiên chức nghiệp khuynh ê ư ớ n g phía d ư ớ i có bốn cái tuyển hạng hắn nhẹ gật đầu đã hiểu chính là cái xứng đôi hệ thống nha đường trên đường giữa a phụ trợ đánh giá chọn một phương hướng tốt xứng đôi nữ chiêu đại viên nghe không hiểu hắn vi von nhưng là chức nghiệp tố dưỡng vẫn là để nàng mỉm cười tiếp tục giải thích chức nghiệp lựa chọn phía d ư ớ i còn có cái ghi chú ngài có thể đối với mình bản lĩnh làm một chút kỹ càng miêu tả tỉ như tuyển viễn trình ngài là cùng tiến thủ vẫn là ma pháp sư hoặc là ném mạnh tao thủ tuyển chiến sĩ ngài là đông phương võ sĩ vẫn là phương tây võ sĩ biết cái gì công phu am hiểu vũ khí gì v v triệu càng khôn sờ lên cái cảm nói đến chính mình tựa hồ ngoại trừ trị liệu đều có thể a có thể đánh có thể chịu có thể trợ rút có thịt có k h ô n g có phát ra viết cái gì đều được tự mình một người cũng không có gì vấn đề bất quá đã đến đăng ký mạo hiểm giả hắn cũng hy vọng thể nghiệm một thanh thành đoàn mạo hiểm cảm giác giao mấy người bằng hữu cũng là tốt n h a nghĩ tới đây triệu c à n k h ô n đột nhiên mỏ tới cái ông của mình súng săn rồng đây là triệu càn khôn năm đó nhất thời hưng khởi làm ra đại hào súng lục ổ quay với hắn mà nói chính là cái đồ chơi đặc biệt là khi hắn học được trích diệp phi hoa về sau cái đồ chơi này cơ bản liền không có gì dùng chỉ là đeo ở trên người để hắn nhớ lại một chút kiếp trước hương vị súng săn rồng uy lực với hắn mà nói có lẽ có điểm điểm yếu nhưng là đối với người bình thường thậm chí thánh giai cao thủ tới nói đều là không thể coi thường đại sắc khí có cái này hắn tùy tiện đến đâu cái trong đội ngũ đều có thể làm chủ yếu viễn trình phát ra đi kết quả là triệu càn khôn lựa chọn viễn trình phương hướng g i chú bên trong viết hai chữ xạ thủ nữ tiếp đ ạ i tiếp nhận bảng biểu ngài cuối cùng lựa chọn viễn trình phương hướng là xạ thủ đúng không đúng ta hậu nghệ tạc sáu triệu c à n khôn cười nói ngài không cần lại điển kỹ càng một chút sao nữ tiếp đ ạ i cười hỏi tường thuật năng lực của mình có thể hấp dẫn thích hợp hơn đội ngũ nha triệu c à n khôn nghĩ nghĩ cầm bút lên đến bổ sung một câu đánh người lao đao nữ tiếp đ ạ i ho khan một tiếng ngài xác định không có gì bổ sung ta liền vì ngài xử lý thủ tục nói nàng lấy đi bảng biểu trải qua một hệ liệt thủ tục để triệu c à n khôn xác nhận mấy cái ký tên về sau rốt cục đưa ra tới một cái tờ giấy được rồi thủ tục của ngài đã x o n g xôi xin chờ một chút nửa giờ tả h ư u đến lúc đó ta sẽ hô tên của ngài mời bằng đầu tới lấy ngài mạo hiểm giả huy chương triệu c a n khôn gật đầu nói tiếng cảm ơn nhàn đến cũng không có việc gì liền dứt khoát đến bảng thông báo nơi đó nhìn một chút treo các loại nhiệm vụ mạo hiểm giả công hội cũng xưng là dong binh công hội đơn giản tới nói chính là có người dùng tiền thuê người giúp mình hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó môi giới nhưng những nhiệm vụ này nhất định phải cam đoan không trái với nơi đó pháp luật cho nên giết người một loại nhiệm vụ là sẽ không ban bố nơi này phần lớn đều là bảo tiêu thăm dò siêu tập vật phẩm vẽ địa đồ một loại nhiệm vụ tuyên bố mới có mạo hiểm giả công hội chính thức cũng có nhắc tới g i a h ủy thác cá nhân hoặc tổ chức mà mạo hiểm giả muốn nhận nhiệm vụ chỉ cần kéo xuống nhiệm vụ đơn đến quầy hàng tìm nhân viên tiếp tân liền có thể làm thủ tục đến lúc đó chỉ cần cung cấp hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng trở về liền có thể nhận lấy ban thưởng đương nhiên nếu như cảm thấy mình làm không được cũng có thể tìm giúp đỡ nhưng là nhiệm vụ thù lao là cố định cho nên giúp đỡ càng nhiều mỗi người phân đến tiền càng ít đi nơi này mặc dù là kết nối không lạc đảo bến cảng nhưng dù sao vẫn còn doanh châu cảnh nội cho nên cũng không ít nhằm vào trúc tử trong đảo nhiệm vụ tỉ như thảo phạt ra cướp bảo hộ hàng hóa chờ một chút những này triệu cản khôn đều không có hứng thú gì hắn chủ yếu chú ý vẫn là những cái kia liên quan tới k h u n g lạc đảo h ủy thác k h u n g lạc đảo ngoại trừ hai cái mạo hiểm giả cứ điểm cơ hồ không có nhân loại ở lại cho nên đại bộ phận nhiệm vụ đều là chính thức ban bố thăm dò loại nhiệm vụ bình thường là muốn tự chủng tiêu bản hoặc là siêu tập đặc thù tài liệu tuyên bố người bình thường đều là phú hảo quý tộc một loại lại có chính là chết tại không lạc đảo hoặc là tung tích không rõ mạo hiểm giả bọn hắn thân hưu ban bố tìm người hoặc là mang về thi thể di vật nhiệm vụ trong này triệu càn khôn liền thấy một cái s i ê u tập con trai lớn chân châu nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải đủ tròn căn cứ kích thước m ô i khoảng một hai đến một trăm lượng không thôi như thế cái ban thưởng so sánh phong phú tư nhân ủy thác cũng không biết kia con trai lớn nguy hiểm hay không nếu không đây cũng là cái con đường phát tại à. triệu càn khôn tò mò vô ý thức vươn tay ra dự định lấy xuống nhiệm vụ đơn lại không nghĩ một cái đại thủ đặt tại phía trên không để hắn hái triệu càn khôn nhìn lại là một cái trải lấy nguyệt thay mặt đầu doanh châu võ sĩ hãn thân cao cùng triệu càn không tương tự tại doanh châu người bên trong xem như phi thường cao lớn nhưng là một đôi tay lại lớn đến l ạ kỳ khớp xương rõ ràng to bằng ngón tay cùng bình thường doanh châu võ sĩ khác biệt gia hỏa này khoác trên người lộn xộn trang bị thân trên là phương tây phong cách bản giáp giáp ngực hạ thân thì là doanh châu phong cách váy giáp bên hông b á c lấy hai thanh đoàn đao phía sau thì là một thanh cùng thân ngữ cao không sai biệt lắm giã thái đao tiểu tử con trai lớn cũng không tốt người ta cố chủ còn không lớn phí sức không có kết quả tốt t a doanh châu võ sĩ cười hì hì chỉ vào một cái khác t r ư ơ n g n h ậ ệ m vụ đơn nhìn xem cái này à nhiều tiền còn mất việc xử lý một cái côn trùng là được rồi nhiều tiền dễ kiếm triệu càn k h ô n thuận tay của hắn nhìn lại chỉ gặp kia là một cái tên là thảo phạt tử vong liêm đao nhiệm vụ phía trên biểu hiện giết chết tử vong liêm đao có thể thu hoạch được năm trăm kim tệ bắt sống có thể thu hoạch được hai nghìn kim tệ tiền thưởng bởi vì tuyên bố người làm mạo hiểm giả hiệp hội chính thức nhiệm vụ địa điểm cũng là không lạc đảo mà không phải doanh châu cho nên nhiệm vụ này ban thưởng là nam cung ra phát hành kim tệ mà không phải đồng phương n g â n lượng nam cung kim tệ sức mua cùng phương tây kim tệ không sai biệt lắm nhưng không thể hối đoái đây là toàn bộ bảng thông báo bên trên treo thưởng cao nhất nhiệm vụ triệu càng khôn ngược lại là có chút hứng thú kia doanh châu võ sĩ tiếp tục dẫn dây tới, tới tới tới nhanh lên hái nhanh lên hái có thể hoàn thành cái này ngươi liền một tiếng hót lên làm kinh người triệu càng khôn đang muốn đưa tay lại nghe nhân viên tiếp tân tiểu thư kêu tên của hắn triệu càng khôn tiên sinh mời đến bảy phục vụ đến đây nghe xong cái này triệu c à n khôn rút tay trở về Hướng về phía doanh châu nhét trước lên trên về võ kia bục đi, kia doanh châu võ sĩ mỹ i Triệu đi liền phải nói giờ ệ n hứng. càng khôn sân nhanh như xong, không nửa Còn không g một mặt mất làm m khấu, sau. Còn không có vào đâu. vậy nữ nhân viên tiếp tân hạ giọng nói ta là nhìn ngươi muốn bị tên kia lừa tên kia gọi ủy hì rổ xi mạ là vùng này nổi danh mánh hổ cấp mạo hiểm giả tính cách rất ác liệt thích nhất trêu cợt người mới hắn khuyên ngươi kéo xuống tới cái kia làm màu đen nhiệm vụ độ khó đặc biệt cao đi làm liền hẳn phải chết không nghi ngờ coi như đổi ý không làm cũng cần nộp lên một m ư ơ tiền thuê thù lao cao như vậy ngươi muốn lên dao cũng muốn mất cả chỉ lẫn chạy à? còn có chuyện như vậy cảm ơn ngươi triệu càn khôn cười nói ta nói nhiệm vụ còn phân nhan s ắ c sao đương nhiên nhân viên tiếp tân tiểu thư cười nói ngươi nhìn mỗi tấm nhiệm vụ đơn đều có một vòng thải sắc h u n g căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt vừa khung nhan sắc cũng khác biệt từ đơn giản đến khó khăn phân biệt là l ụ lam hoảng đỏ hắc đối ứng cho săn tật báo bạo gấu mãnh hổ cùng long ngũ g á i mạo hiểm giả đẳng cấp bình thường đều sẽ tiếp đối ứng cấp bậc nhiệm vụ nhà triệu càn khôn nhẹ gật đầu đang khi nói chuyện phía sau q u ầ y có người đưa tới một cái khay phía trên đặt vào mấy cái hình tròn huy chương tiếp đãi tiểu thư cầm lên nhìn một chút chọn lấy một cái đưa cho triệu càng khôn đây chính là huy chương của ngươi triệu càng k h ô n nhận lấy xem xét huy chương là viên đen ở giữa là một cái đầu chó đồ án đây là cho săn cấp mạo hiểm giả huy chương tiếp đãi tiểu thư giải thích nói viên đen đại biểu thuộc về khung lật đảo đầu chó đại biểu cấp bậc m ặ t sau còn có ngươi cơ bản tin tức nếu như phát sinh gì thất hoặc là cái khác tình trạng sẽ có người căn cứ tin tức xác nhận thân phận của ngươi tiếp đãi tiểu thư không có nói rõ nhưng triệu càn khôn cũng biết cái kia cái k h á c tình trạng đại biểu cái gì lật qua nhìn một chút quả nhiên mặt sau khắc lấy chữ mỗi người đều chuyên môn chế tác khó trách muốn chờ một đoạn thời gian chó sang cấp không dễ nghe à. triệu càn khôn n é t miệng nếu như ngài hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ hiệp hội sẽ xét tăng lên ngài mạo hiểm giả đẳng cấp tiếp đ ạ i tiểu thư cười nói bất quá cái này phải căn cứ ngài hoàn thành nhiệm vụ độ khó tham dự nhân số hoàn thành tình huống chờ một chút nhiều phương diện suy tính cho ngài tiến hành cho điểm cuối cùng tích lũy đến nhất định cho điểm liền có thể thăng cấp triệu càn khôn nhẹ gật đầu ngươi giới thiệu thật kỹ càng thái độ cũng tốt lần sau ta đến làm việc còn tìm ngươi các ngươi có cái gì tích hiệu khảo hạch cái gì ta giúp ngươi gia tăng điểm công trạng cảm ơn ngươi h ả o ý nữ tiếp đại viên gật đầu cười nói thế nhưng là không khéo hôm nay là ta ở chỗ này công tác ngày cuối cùng ngày mai sẽ phải rời đi chương ba làm sao luôn ngươi đại chu bảo sương ba năm đồng thời cũng là tinh diệu lịch năm một nghìn hai trăm năm mươi tám ngày hai mươi một tháng năm triệu càn khôn leo lên tiến về khung lạc đảo cự hình thuyền vận tải chính thức lấy mạo hiểm giả thân phận bắt đầu mới hành trình b ả o hiểm giả công hội thuyền lớn đủ để dung nạp vượt qua ba người số người này so với ố n lượn g chi hải bên trên cựu k í n h cấp tàu chở khách còn cao hơn được nhiều cho nên tự nhiên cũng khó có thể ủng hộ cỡ nào xa hoa khách phòng húng chi cái này thuyền vận tải cũng không phải là chuyên môn tàu chở khách làm duy nhất kết nối khung lạc đảo giao thông phương thức tầng dưới biển có hàng thương lại trừ đi công cộng diện tích lưu cho các hành khách dừng chân không gian k ỹ thật rất có hạn khách phòng phần lớn là nhiều người liều phòng cấp cao một điểm cũng chính là chật hẹp phòng một người mà thôi triệu càn khôn gần nhất trong tay rất căng trên ự nhiên cũng không có mua cái gì cao đẳng khoang tuyển này cùng ba nam tính mạo hiểm giả liều mạng một gian khách phòng, muốn cùng một chỗ vượt qua ước chừng 5 ngày hành phiếu, hỏa hiểm khách chỗ cái gia giả liều có cao ước gì mua mạo một một qua ba vượt t ì n h t r thực tế không lạc đảo thiên không thành khoảng cách cúc căn cảng cũng không gần gần nhất đường bay cũng vượt qua ba km bình thường thuyền buồm đi cả ngày lẫn đêm một đường thuận lợi nhanh nhất cũng muốn nửa tháng tả hữu mới có thể đi đến nhưng là mạo hiểm giả công hội thuyền khác biệt chiếc thuyền lớn này cũng không phải là đơn thuần dựa vào sức gió chạy nhanh thuận gió thời điểm cố nhiên đầy buồn mà đi nhưng gặp được hướng gió không đúng thời điểm nó còn có cái khác động lực suy một tiếng kéo dài oanh minh đầu thuyền hơn trăm mét bên ngoài một cột nước từ mặt biển dâng lên phảng phất một đạo suối phun từ tán giọt nước chiếu đến ánh nắng hiện ra bảy sắc cầu v ồ n g tiến tới đạo thứ hai đạo thứ ba đầu thuyền vài trăm mét phạm vi bên trong suối phun liên tiếp trước sau tổng cộng có hơn m ộ ư ơ i đạo màu sắc rực rỡ m ộ ư ơ i phần hùng vĩ đây là dùng phổi hô hấp động vật biển lấy hơi lúc cảnh quan đặc biệt ở này chiếc t r ư ớ c thuyền có m ư ờ i mấy đầu cự thú phảng phất mạ giả xe kéo lấy thuyền lớn hướng về phía trước đi tới những này cũng không phải là cá voi mà là nguyên thủy đại lục đặc sản thượng quan gia chuyên môn bắt được thuần dưỡng cự hình ngư long những n à y trời sinh thế lực bá chủ so thương long càng lớn càng mạnh mẽ hơn bình quân thân dài liền vượt qua bốn mươi mét tùy tiện một đầu đều p h ả n phất một chiếc quân hạm thật lớn nhưng cường tráng thể trạng cũng không có dao phó bọn chúng ngang ngược tính cách tương phản những n à y cự thú là lo thói quen về ăn động vật bình thường săn mồi tôm tép tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đầu não cũng thông minh rất dễ dàng thuần hóa bởi vậy nam cung gia có được toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị ngư long động lực đội tàu triệu c à n khôn ngoại trừ ngày thứ nhất thời điểm chạy đến đầu thuyền thưởng thức một chút ngư long phun nước tuyệt cảnh bên ngoài về sau liền không chút đi ra cửa khoang gia hỏa này cả ngày nằm ở trên giường tại trong nhập định tu hành cốt mạch thiên diễn tâm pháp tại cùng khoang thuyền bạn cùng phòng trong mắt đơn giản chính là cái chỉ biết là ngủ q u á i thai dù sao trên chiếc thuyền này trở đầy mạo hiểm giả trong đó có cấp thấp tự nhiên cũng có cao cấp giống bánh hổ thậm chí cuồng l o n g cấp mạo hiểm giả trong hội này quả thực là thần tượng đồng dạng tồn tại những này cấp bậc thấp mạo hiểm giả mặc dù không đến mức nhiều sùng bái bọn hắn nhưng có cơ hội kết giao một chút hôn cái quay mặt đến vài câu chỉ điểm luôn luôn tốt dù sao lên lục địa liền trời cao mặc chi bay mấy ngày nay bọn hắn cùng những cái kia đỉnh cấp mạo hiểm giả ở vào trên một con thuyền quả thực là cơ hội trời cho a giá hỏa này cả ngày đi ngủ đơn giản chính là không cầu phát triển nha thời gian cứ như vậy từ ngày n g trôi qua rốt cục thuyền trưởng phát hạ thông chi dự tính còn có một ngày liền đem đến nơi muốn đến lúc này triệu càng k h ô n mới rỗi lưng một cái từ trên giường bỏ lên ngắp một cái dự định ra ngoài đi bộ một chút một mực chạch lấy cũng có chút nhàm chán hai ngày này vì tiết kiệm tiền lão triệu ăn đều là cúc căn thành mua lương khô lúc này sắp mua tới còn lại điểm này ngân lượng ở bên kia cũng không dùng đến dứt khoát xa xỉ một thanh đi hắn quyết định đi phòng ăn mở một chút ăn m ặ t cái này thuyền vận tải phòng ăn khẳng định không thể cùng lúc trước xa hoa tàu chở khách so sánh trang hoàng rất là đơn giản có mấy phần đơn vị phòng ăn cảm giác bất quá cũng may món ăn coi như n g o n miệng lượng cũng đủ mười mấy cái tiền đồng liền có thể ăn rất phong phú lao triệu lấy cơm đồ ăn bưng tìm vị trí thời điểm lại nhìn thấy có một bàn có cái trẻ tuổi nam tử đang cùng một cái cô gái xinh đẹp bắt chuyện cái nào đều có loại người này triệu c à n k h ô n âm thầm cảm thán một câu thế nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ rất bối rối triệu càn khôn liền đi quá khứ đem bàn ăn hướng nữ hải đối diện trên mặt bàn vừa để xuống cười hít mắt nói đợi lâu đi nói xong còn chỉ chỉ cái kia bắt chuyện nam nhân đây là ai gặp được người quen nữ hải xem xét triệu càn khôn cũng nhận ra được biết là tại thay nàng giải vây vội văng nói ta không biết hắn không duyên cơ đến vớ n g ưu ta triệu càn khôn quay đầu nhìn người nam kia một chút làm sao huynh đệ người đối bạn gái của ta có ý kiến gì dựa theo bình thường xáo lộ lúc này cái này bắt chuyện liền muốn biết khó mà lui nhưng là lần này khác biệt công tử này ca nhìn triệu càn k h ô n mặt quan sát một trận đột nhiên toát ra một câu huynh đệ người cái kia phương tây đại mỹ nữ bạn gái trước thế nào trước bạn gái trước triệu càn khôn bị hỏi đến ngây n g ẩ n cả người nam nhân kia cười nói thế nào không nhớ rõ bốn tháng trước tại bốn lượn tri hải từ cảng tự do xuất phát tiến về tây cực bờ biển kia chiếc tàu chở khách bên trên trải qua hắn một nhắc nhở như vậy triệu càn khôn lập tức cảm thấy cái này nam nhân mười phần nhìn quen mắt đột nhiên nhớ tới ngươi là khi đó cái kia bắt chuyện không sai lúc ấy trên thuyền giá tưởng vi đoàn siếc đoàn trưởng ỵ xạ bờ la bị người bắt chuyện lúc ấy cũng là triệu càn k h ô n tiến đến giải vây hoàn toàn là đồng dạng xáo lộ mà cái kia bắt chuyện người ngay tại lúc này cái này nam nhân là ta à nam nhân chẳng biết xấu hổ cười nói huynh đệ chúng ta tính o a n ra ngõ hay đi làm sao ta ngồi xuống thuyền liền có thể đụng phải ngươi một bắt chuyện chính là bạn gái của ngươi đâu nghe đến đó cái kia nữ tiếp đ á i cũng biết để lộ chỉ có thể thở dài đối triệu càn không nói nguyên lai、like、ngươi cũng không phải lần thứ nhất thay nữ sinh giải vây rồi à. triệu càn khôn cười xấu hổ vỗ vỗ nam nhân kia bà vai huynh đệ ngươi cũng là chút xui xẻo mỗi lần tán gái đều gặp được ta người quen cũng đều để cho ta gặp được mỹ nữ này thật là bằng hữu của ta nàng đã không nguyện ý vậy ngươi liền khắc tìm mục tiêu đi tốt ta cũng đúng nam tử nhẹ gật đầu sau đó đối triệu càn k h ô n đưa tay phải ra vị huynh đệ kia có thể nhận thức một chút sao triệu càn khôn lộ ra một mặt nhật cầu biểu lộ bằng h ư u ngươi cái này sẽ không ngay cả nam nhân đều không đông tha a đừng hiểu lầm nam t ử vừa n h ắ c cái cảm bản nhân chỉ đối nữ sĩ co hưng thú chỉ bất quá huynh đệ ngươi tựa hồ cùng mỹ nữ rất hữu duyên nhận biết nữ tính đều xinh đẹp như vậy ưu tú ta cảm thấy trực tiếp nhận biết ngươi có lẽ dễ dàng hơn cũng chưa chắc ta còn nhận biết một cái xấu tuyệt nhân cũng chính là đâu triệu càn khôn lắc đầu hắn cảm giác gia hỏa này cử chỉ coi như hữu lễ nói chuyện cũng rất thẳng thán ngoại trừ thích bắt chuyện nữ hải người hẳn là cũng không t h lắm liền vươn tay cùng hắm nắm chặt lại triệu càn khôn vừa đăng ký cho săn cấp mạo hiểm giả tuấn đ ích minh bạo hùng cấp nam tử cầm triệu càn khôn tay cũng cười tự giới thiệu bạo hùng cấp triệu càn khôn tan t h ắ n nói xem ra ngươi là lão thủ giới thiệu cho ta giới thiệu không lạc đảo có gì vui huynh đệ chúng ta thế nhưng là mạo hiểm giả không phải đi chơi đây chính là nguy hiểm thần bí đại lục mỗi đi muốn đánh m ộ ư ơ i hai phần cẩn thận hơi không chú ý liền có thể mất mạng địa phương tuấn đ ích minh lắc đầu nói mà lại ta cũng là lần thứ nhất đi khung lạc đảo triệu càn khôn nhìn một chút trước ngực hắn huy trường cũng giống như mình cũng là viên đen ngươi cũng là t â n thủ liền trực tiếp bạo hùng cấp một bên nữ tiếp đ ạ i viên kinh ngạc nói chính là ngươi cái gì chính là hắn triệu c a n khôn hồ đồ rồi nữ tiếp đ ạ i nhìn xem tân đ í c h minh trong ánh mắt hiện ra tôn kính ta trước đó cùng ngươi đã nói đi đẳng cấp cao mạo hiểm giả đến mới khu khối mạo hiểm đẳng cấp sẽ hao tổn nhưng bình thường sẽ không bắt đầu lại từ đầu gần nhất trong khoảng thời gian này vừa đăng ký khung lạc đảo liền thu hoạch được bạo hùng cấp theo ta được biết chỉ có một cái mà người kia tại cái khác khu khối đẳng cấp cũng là bạo hùng cái này không phải liền là không có hao tổn triệu càn khôn kinh ngạc nhìn về phía t u ấ n ích minh ngươi là nam cùng già thân thích chứ ngươi chớ nói lung tung nữ tiếp đại nói đến căn cứ ta đồng sự nói mạo hiểm giả kia hoàn thành nhiệm vụ không nhiều nhưng đều là độ khó rất cao nhiệm vụ mà lại toàn bộ là một mình hoàn thành từ chiến tích đến xem nếu như hắn chăm chỉ một điểm đã sớm là mánh hổ cấp thậm chí cuồng lòng cấp mạo hiểm giả cho nên hiệp hội mới quyết định giữ lại hắn nguyên bản cấp bậc đây là đối với hắn thực lực tán thành nói mỹ nữ nhân viên tiếp tân đứng dậy đối tuân ích minh vươn tay ra nghị không ra ngài chính là vị kia truyền kỳ mạo hiểm giả ta vì chính mình vừa mới vô lý xin lỗi t u ấ n ích minh đưa tay cùng nàng nắm chặt lại không sao không sao ai kêu ta ưu tú như vậy đâu mỹ nữ có thể hay không đến dự cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu con hàng này xem xét quan hệ h ò a hoãn lập tức thừa cơ tiến công ai ngờ nữ tiếp đại viên lắc đầu thật có l ỗ i ngươi rất ưu tú không phải kiểu mà ta yêu thích dạng này a vậy quá đáng tiếc nhận được thẻ người tốt t u ấ n ích minh cũng không tiếp tục vương hữu mà là nhú b a i nhưng là mời ngươi nhớ kỹ tiểu thư xinh đẹp ta đối với ngươi thưởng thức vĩnh viễn không thay đổi nói vài câu để cho người ta buồn nôn lời tâm tình về sau gia hỏa này cùng triệu càn khôn lên tiếng c h à o vậy liền không quấy r à y các ngươi bằng hưu ông chuyện ta đi tìm khác mỹ lệ nói xong liền nhanh chóng rời đi gia hỏa này ngược lại là được không che giấu chính mình đa tình a triệu càn khôn cười nói hắn cũng có bao nhiêu tình vốn liếng nha nữ tiếp đ ạ i viên cười nói bản sự như vậy cao cường dáng dấp còn xuất khí miệng cũng ngọt biết giấu người ai nha nha ta vừa mới cự tuyệt có phải hay không quá qua loa đây không phải liền là không có dáng cấp nha có gì đặc biệt hơn người triệu càn khôn sở lên huy chương của mình ta nguyên lai、like、không có cấp bậc tại ngươi cái này một đăng ký liền lên tới cho xa cấp ta kiêu ngạo à. v â n g v â nữ g vâng. n tiếp đại viên che miệng cởi khẽ luận ba hoa năng lực ngươi ngược lại là cùng lòng cấp xinh đẹp như vậy nhân viên tiếp tân tiểu thư có thể hay không tiếp nhận một tấm cuồng lòng cấp miệng bồi n g à i cùng đi ăn tối đâu xem ở ngươi giúp ta giải vây trên mặt m ũ i mỹ nữ tiếp đại k h o á t tay ngồi đi triệu càn khôn buông xuống bàn ăn đúng rồi ta còn không biết tên của ngươi đâu ta gọi mộ dung vi ngươi gọi ta tiểu vi liền tốt đại chu người triệu càn k h ô n nhữ lông mày ta còn tưởng rằng ngươi là doanh châu người đâu mộ dung vi cười nói mạo hiểm giả công hội phân bộ để cho tiện quản lý xác thực chủ yếu tìm dân bản xứ công việc nhưng là cúc căn phân hội khác biệt nơi nào là kết nối không rơi trọng yếu bến cảng phân bộ đều là tổng bộ trực tiếp phái người đi quản lý ngươi không có phát hiện nhân viên tiếp tân tiểu tỷ tỷ bên trong còn có người phương tây cùng tinh linh sao không có chú ý ta chính là nhìn ngươi kia không ai xếp hàng triệu càn k h ô n n h ú bay nói như vậy ngươi cũng không phải đại chu người hẳn là ta đến từ nguyên thủy đại lục mộ dung vi cười nói là mạo hiểm giả c h i quốc dân bản địa triệu c a n khôn nhẹ gật đầu hỏi ngược lại vậy ngươi đi k h u n g lạc đảo làm gì thể nội mạo hiểm giả huyết mạch đã thức tỉnh muốn đi rừng rậm thám hiểm rồi ta cũng không muốn đối mặt những cái kia đại t r n g tử mộ dung vi khoát tay á o chỉ là công việc điều hành a ta bị điều đến thiên khung thành phân bộ làm nhân viên tiếp tân đây coi là tốt hay là không tốt a triệu c a n khôn hiếu kỳ nói thiền lương chứng không công việc mệnh mỏi không k h u n g lạc đảo thuộc về nguy hiểm bí cảnh coi như bên trong cứ điểm cũng không bằng nhân loại khống chế lớn lục an toàn qua bên kia tiền lương sẽ tăng gấp mấy lần nhưng là tương ứng cũng sẽ bận rộn rất nhiều là cái rèn luyện cơ hội tốt nói mộ dung vi thở dài đ á n g tiếp k i a thanh nhàn thời gian một đi không trở lại vậy còn không sai triệu c a n khôn cười nói vậy ta trước đó nói giúp ngươi gia tăng công trạng thời điểm ngươi làm gì cự t u y ệ t ta đến bên kia ta không phải là về ngươi còn sao làm sao sợ ta vướng hữu ngươi a không có ngươi đừng hiểu lầm mộ dung vi giải thích nói trước đó cũng có mạo hiểm giả truy cầu nhân viên tiếp tân vì giúp nhân viên tiếp tân hoàn thành công trạng l i chương n bốn cự đại lục ngày thứ hai thuyền lớn rốt cục thấy được khung lạc đảo đường ven biển triệu càn khôn đứng ở đầu thuyền bom tàu bên trên nhìn về phía trước liên tiếp cột nước nhìn kia bị lục sắc bao trùm rộng lớn lục điện mới đầu lao triệu còn không có cảm thấy cái gì biển t r ờ i đụng vào nhau chỗ kia một tuyến lục sắc đơn giản chính là một mảnh nguyên thủy rừng tây thôi thế nhưng là theo thuyền chậm rãi tới gần lục điện dần dần rõ ràng lao triệu miệng cũng bắt đầu càng trương càng lớn cảm giác ta bị sai sao triệu càng khôn nói thầm lấy làm sao cảm giác những cái kia cây có chút lớn a ở trong mắt triệu càng khôn vậy được phiến đại thụ động một tí đều nắm trăm mét cao mấy chục mét thô bờ biển đá ngầm tại cây dưới chân giống như nhỏ vụn đá cội bước lên sóng lớn giống như bên dòng suối nhỏ bên trên bọn nước không phải là ảo giác bên cạnh đi qua một cái cường tráng mạo hiểm giả ngực treo đầu báo huy chương thấy được triệu càn k h ô n trước ngực đầu chó huy chương cười ha ha nói lần đầu tiên tới tân thủ a đây chính là khung lật đảo ở chỗ này vô luận cái gì đều là to lớn ở chỗ này đừng đem mình làm người coi như thành một cái t r ù n g k i a hết thể đều giải thích thông được triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu ta nhìn nơi này cũng không cần không cần khác sản nghiệp chỉ là mở vật liệu gỗ đều có thể kiếm lật ta một bên than thở đại thụ ký cảnh lão triệu một bên tìm kiếm cập bờ bến tàu chờ đến thuyền dựa vào là gần vừa đủ triệu càn khôn mới tại thành hàng đại thụ dưới chân thấy được trong truyền thuyết thiên khung thành thiên khung thành ven biển xây lên không biết có phải hay không là những cái kia động một tí vài trăm mét đại thụ c h e trời lộ vẻ cho người ta cảm giác thành thị quy mô cũng không lớn đại thể trình viên hình bất quá ven biển một mặt bị đường ven biển cắt tới một khối tạo thành một cái cũng không tính lớn bến cảng lục đ ệ u bên trên ngoại trừ bến cảng chỗ một tòa tháp cao tựa hồ cũng không có gì đặc biệt hùng vi kiến trúc d u n g hợp đồ vật đại lục phong cách nhìn qua cũng không có gì đặc biệt có thể là khung lạc đại lục hiện trễ mọi người đối thăm dò mở còn rất có hạn sản vật mậu dịch cũng không làm to đoán chừng lại có cái trên dưới trăm năm triển khai tòa thành thị này mới có thể nên đón chân chính huy hoàng đi mà dựa vào nhạy cả nguyên tố cảm giác lực triệu càng khôn xa xa cũng cảm giác được tòa này nhìn như thường thường không có gì lạ ven biển thành thị tựa hồ bao phủ năng lượng to lớn theo thuyền chậm rãi tới gần loại cảm giác này càng rõ ràng rốt cục làng bến cảng nhìn qua gần trong gang tấp thời điểm triệu càng khôn biết cái kia năng lượng đầu nguồn là cái gì ngay tại thuyền sắp dựa vào cảng thời điểm mấy đạo ma pháp quan hoa từ cái này tháp nhọn phong tới tại bến cảng cùng thuyền lớn ở giữa mở ra một đạo vô hình cửa đã có cửa đã nói lên có tường triệu càn khôn lúc này mới nhìn minh bạch n g u y ê n lai cả tòa thiên c u n g thành đều bị một cái cự đại năng lượng bình chướng bao phủ trong đó cái này thật đúng là không tầm thường mà pháp triệu càn khôn tan thắng nói ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy mà pháp bình chướng có thể cảm giác được bình chướng xem ra ngươi không chỉ là xạ thủ đơn giản như vậy nha sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc triệu càn khôn vừa quay đầu lại chính là mỹ nữ tiếp đãi mộ d u n vi hiện tại thuyền sắp cập bờ Rất nguyên bản mọi người cho rằng nguy hiểm nhất man hoang đại lục cùng nguyên thủy đại lục biết bay quái thú cũng là số ít nhưng là không lạc khác biệt những này trùng quái hơn phân nửa đều có cánh coi như không thể bay cũng có thể dựa vào đại thụ lướt đi cho dù là những cái kia không có cánh ngươi suy nghĩ một chút trong sinh hoạt những cái kia côn trùng có sẽ không trèo tường sao đừng nói trèo tường treo ngược trên trần nhà đều không cần tốn nhiều sức triệu càn không nghe nói nhẹ gật đầu xem ra tường thành đối bọn chúng tới nói thùng rông kêu to a mộ dung bi nói ban sơ mạo hiểm giả công hội vì tại khung lạc đảo thành lập cứ điểm thế nhưng là đã hao hết tâm tư thế nhưng là vô luận nhiều kiên cố công sự phòng ngự đều ngăn cản không nổi bẩy trùng tập kích đám kia côn trùng chỉ là đi ngang qua đều có thể cấp mọi người tạo thành to lớn bối rối thàng đến về sau nam cung gia mời tới vĩnh diệu đảo pháp sư không t i ế t trọng kim chế tạo ma pháp bình t r ư ớ n g chẳng những có thể giết chết đụng vào bình t r ư ớ n g côn trùng còn có thể ẩn tàng bình t r ư ớ n g bên trong nhân loại khí tức để thành thị xem ở côn trùng trong mắt chính là một khối bỏng chân tảng đa lớn cứ như vậy cuối cùng để chúng ta tại khung lạc đảo đứng vững bước chân triệu can k h ô n nhẹ gật đầu đây chính là nhân loại chỗ lợi hại nhất chúng ta chinh phục thế giới dựa vào là xưa nay đều không phải là cơ bắp cùng răng nanh răng nhọn mà là trí tuệ tòa này thiên cung thành chỉ là nhân loại tại man hoang chi đ i ệ đặt chân bước đầu tiên chỉ cần tìm được phương pháp chúng ta giấu chân sớm muộn cũng sẽ trải rộng trên thế giới mỗi một tấm đất nhìn không ra ngươi vẫn rất sẽ tổng kết mà mộ dung vi cười nói nói đến ta đều nhiệt huyết sôi trào rất c ầ u nhanh chỉ mặc qua bình chướng lỗ hổng chậm rãi c p bờ triệu càn khôn cũng rốt cục bước lên khung lạc đảo thổ điện phóng tầm mắt nhìn tới không có tường thành thiên khung thành mặc dù cũng không như thế nào hùng vĩ nhưng cũng náo nhiệt phốn hoa trong thành cũng không có những cái kia cao vút trong mây đại thụ đầu đường cuối ngõ lại có rất nhiều giống hoa cỏ đồng dạng thực vật những này thực vật thân thảo cũng to đến h o a trường tùy tiện một cây cỏ đều cao mười mấy mét một đoán ấ m nhỏ đều giống như đình nghỉ mát nếu như xem nhẹ những cái t i u bình thường lớn nhỏ phong úc triệu càng không thật cảm thấy mình phản phất hóa thành t i ể u trùng tiến vào thế giới vi mô lúc lên bờ có người chuyên cho đám mạo hiểm giả thả một bản sách nhỏ thật mỏng triệu càng không tiếp nhận triển khai xem xét phía trên ghi lại rất nhiều k h u n g lạc đảo sinh hoạt chú ý hạng mục chủ yếu đều là một chút an toàn công việc tỷ như thiên khung bên cạnh thành duyên bình t h ư ớ n g không nên tùy tiện tới gần trên mặt đất có tuyến đánh dấu ra khỏi thành cần từ chuyên môn địa phương rời đi vân vân nhìn triệu c à n k h ô n thấy chăm chú bộ dung vi cười nói đại bộ phận cùng cái khác hiểm địa không sai biệt lắm đơn giản chính là không nên chạy loạn loại hình bất quá có mấy điểm cần đặc biệt chú ý một cái là tại mới tới khung lạt đảo rất nhiều người biết bơi thổ khâm phục ả m thấy c h ó n g đầu không còn chút sức lực nào bờ nôn thậm chí sinh ra tiêu chạy chờ không tốt phản ứng cho nên không đề nghị đám mạo hiểm giả mới đến liền nhận nhiệm vụ tốt nhất chờ thêm một hai cái lê bái thích ứng về sau thân thể cơ năng thậm chí lại so với trước kia khá hơn một chút còn có chính là tại khung l ạ đảo không biết tại sao lửa đặc biệt dễ dàng thiếu đốt hỏa hệ ma pháp uy lực cũng so nơi khác lớn cho nên nếu như hiểu hỏa hệ ma pháp tốt nhất khống chế e m ở. tê chút l ự c đạo nếu không dễ dàng làm bị thương chính mình triệu càn khôn nghe nói con mắt hơi chuyển động ngươi nói mới tới khung lạc đảo sẽ có không tốt phản ứng vậy có phải hay không tại khung lạc đảo ngấp lâu thình lình rời đi cũng sẽ cảm giác khó chịu bình thường đều là tức ngực khó thở đau đầu mất ngủ loại hình cũng là thích đứng một đoạn thời gian liền tốt mộ dung vi liên tục gật đầu đúng đúng đúng t h ư a n h ư ngươi nói triệu càn khôn cảm thấy hiểu rõ sau đó thì sao nếu như rời đi một đoạn thời gian về sau lại trở lại khung lạc đảo vẫn là dễ dàng cảm giác khó chịu đúng không không sai a Mộ dưỡng n hàm ì lượng k đây là một cái tươi mới từ ngữ mộ dung vi hiếu kỳ nói đó là vật gì làm sao giải thích với ngươi đâu triệu càn khôn cười cười chính là không khí bên trong một loại nguyên tố chúng ta hô hấp chủ yếu là thu hút vật này k h triệu càn đảo、no、t khôn g mộ dung vi nghe được cái hiểu cái không nhưng cảm giác được tựa hồ rất có đạo lý không nghĩ tới ngươi tri thức vẫn rất tuyên bắc nha triệu càn khôn ha ha cười nói chẳng có gì ghê gớm cái này tại ta quê quán là 10 tuổi hài tuổi tử đều biết chi thức. Trước đều chi nơi thủ triệu tiến vào thiên khung thành trung tâm thành hiểm chú hạng khôn khung mạo mộ xong vào giả. ngục, càng cùng dung cũng Đọc n ý vì phố.、Nơi、này cư dân chủ yếu có ba loại người tạo thành đầu tiên tự nhiên là mạo hiểm giả những này thành quần kết đội mặc áo giáp vác lấy vũ khí nắm tọa kỵ võ sĩ cùng các pháp sư chiếm thiên khung thành nhân khẩu sáu mươi trở lên bởi vì nguyện ý đến thần bí đại lục mới mạo hiểm giả phần lớn đều là nóng lòng đi săn quái vật mạo hiểm giả cho nên bọn hắn rất nhiều đều có nguyên thủy đại lục cùng man hoang đại lục đi săn kinh nghiệm bình thường cũng sẽ mang theo một chút đến từ hai khối đại lục quái vật làm giúp đỡ bởi vậy nơi này trên đường phố cũng thường xuyên có thể nhìn thấy khủng long cùng man hoang cự thú thân ảnh chỉ bất quá cùng những cái kia to lớn hoa cỏ so sánh những này lúc đầu rất quái vật to lớn nhìn xem luôn có như vậy vài tia đặt ở trên bãi cỏ mô hình đồ chơi y tứ ngoại trừ mạo hiểm giả nơi này còn có không ít mạo hiểm giả công hội nhân viên công tác bọn hắn phụ trách công hội phân bộ vận chuyển tuyên bố nhiệm vụ hạch toán ban thưởng giữ gìn cơ sở công trình bảo đảm tòa thành thị này vận chuyển bình thường mà thứ ba loại thì là cùng nam Cung Nam gia k ý kết t h ư ơ n g nghiệp hợp tác hiệp nghị các đại thương hợp hiệp hội hoặc đại tác các lạc à cá thể thương nhân rồi. Khung rồi. l đảo mặc dù khai phát không lâu sản xuất vật trước mắt còn không có tại đông tây đại lục mở ra thị trường nhưng là nhạy bén các thương nhân lại người được trong đó kỳ ngộ bọn hắn tranh nhau chen lấn gia nhập vào nam cung gia khai thác trong kế hoạch đến dự định từ đó kiếm một chén canh dù là trước mắt cũng không có rất tốt thích lợi cũng dự định tại k h u n g lạc đảo trước đứng vững góc chân cho nên thiên khung thành mặc dù không phải rất lớn nhưng là các loại cửa hàng cũng rất nhiều một phương diện vì mạo hiểm giả cung cấp các loại phục vụ một phương diện khác cũng từ mạo hiểm giả trong tay thu mua các loại t h a m dò có được chiến lợi phẩm so với cực địa đại lục ôn nuôi ấ n thiên khung thành nhìn qua càng thêm náo nhiệt để cho người ta sẽ không n g ố c lâu nhàm chán có rất nhiều người thậm chí ở chỗ này an trí s ả n g nghiệp dự định thường ở lại đi trở thành khung lạc đảo nhóm đầu tiên quân thực dân x â y dưỡng phản ứng mạnh yếu cũng tùy từng người mà khác nhau có người phản ứng kịch liệt có người cũng cảm giác còn tốt t r i ệ u c à n khôn nhục thân cũng không có cảm giác nghiêm trọng khó chịu mộ dung vi lại có chút khó chịu dựa theo mộ dung vi ý nghĩ nàng đi trước phân bộ đưa tin sau đó xin không quen khí hậu giả điều dưỡng một tuần lại nói nàng khuyên triệu càn khôn cũng tìm quán trọ ở một thời gian ngắn nơi đó hẳn là có không ít đồng dạng say dưỡng mạo hiểm giả nơi này quán trọ lóc bản cũng rất biết ứng phó thường gặp không quen khí hậu chứng sẽ cho bọn hắn cung cấp thích hợp hoàn cảnh cùng ẩm thực bất quá triệu càn khôn cũng không có cái kia tâm tư hắn hiện tại đừng nói trên thân không có tiền chính là có tiền tại nam cung g i a phạm vi bên trong cũng không xài được ca không bằng chức làm nhiệm vụ kiếm chút thu nhập thêm lợi ích thực tế hai người tới mạo hiểm giả công hội phân bộ mộ dung vi về phía sau đưa tin nhậm chức mà trước i đó nói chuyện phím hắn cũng biết nhiệm vụ bên trên đánh dấu tiền thưởng mạo hiểm giả chỉ có thể cầm tới chín thành trong đó một mươi muốn cho công hội làm tiền hoa hồng mà trong đó đưa cho trợ giúp mạo hiểm giả giới thiệu nhiệm vụ nhân viên tiếp tân trích phần trăm là ngàn phần năm nói cách khác triệu càng không hoàn thành một cái giá trị một nghìn kim tệ nhiệm vụ hắn có thể đạt được chín trăm kim tệ mà giới thiệu cho hắn nhiệm vụ mộ dung vi có thể đạt được năm cái kim tệ không nên cảm thấy nhiều dù sao đáng giá ngàn vàng nhiệm vụ khẳng định là màu đen độ khó không có mấy người có thể hoàn thành đối với nhân viên tiếp tân tới nói chính là đại đan có thể hoàn thành mạo hiểm giả tự nhiên cũng là khách hàng lớn là thần tài mà nói như vậy đều là mấy kim mấy chục kim nhỏ huy thác hoàn thành cũng chính là mấy chục mấy trăm tiền đồng trích phần trăm mà những n à y độ khó thấp thích hợp tiểu thí ngưu lao nhiệm vụ triệu c à n khôn lại không quá để vào mắt phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ sưu tập d ư liệu chính là đào móc quán vận cảm giác phức phiền đều rất phiền phức, không có gì lượng. kỹ thuật hàm cười cười, bao lâu bốn cái trang phục khác nhau mạo hiểm giả đẩy cửa đi vào đại sảnh đi tới cái kia tóc vàng nhân viên tiếp tân trước mày cầm đầu thanh niên kiếm sĩ vô nhẹ cái bản cười nói lý lý tỉ giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ su xem ra rất thuận lợi à. tóc bím lý lý cười nói siêu tập đến đầy đủ răng rồi tên là sủ kiếm sĩ đem một cái bao lớn đặt ở trên quầy đâu chỉ đầy đủ ta còn vượt mức hoàn thành đâu lý lý tỉ công hội trước đó thế nhưng là đáp ứng à, ngoài định mức răng hai cái ngân tệ hai trăm đồng tệ một viên yên tâm công hội sẽ không bị nợ nói lý lý mở túi vải ra bên trong là từng khỏa chừng ngón tay dải ngắn mang theo răng cơ bạch sắc răng nanh có rất nhiều hàm răng bên trên còn dính lấy dịch nhờn tản mát ra một cô khó ngửi m ù i bất quá nữ tiếp đãi hoàn toàn không ngại xuất ra một bộ bao tay beo lên chuyển ra một cái lưỡi khay sau đó từ trong túi xuất ra từng khỏa răng nanh kiểm tra sau chỉnh tề đặt ở trên khay hô không tầm thường hết thể năm mươi sáu khỏa nhân viên tiếp tân lý lì cười tán thưởng hết thể xử lý hai mươi tám con quỷ dế mèn đâu là ba mươi con kiếm sĩ cải chính có bốn cái đoạn mất một viên răng nanh không tầm thường thành tích lý lì cầm qua bản tính rút ra một trang giấy đến ở phía trên hạch toán mấy người ban thưởng dựa theo dạng này tiến độ nhiều nhất hai lần nhiệm vụ các ngươi liền có thể lên tới tật báo cấp chúng ta còn muốn càng nhanh một chút kiếm sĩ bên cạnh một vị tóc ngắn đông phương thiếu nữ nói tỉ tỉ còn có hay không độ khó cao một điểm nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành liền có thể thăng cấp các ngươi vừa trở về không nghỉ ngơi một chút không lý lì khuyên căn nói tốt nhất điều chỉnh một chút trạng thái qua mấy ngày tái xuất nhiệm vụ tương đối tốt nha yên tâm đi lì ý l tỉ su tú, tú trên cánh tay cơ bắp chỉ là mấy cái g i mẻn căn bản không tính là khiêu chiến húng chi chúng ta còn có an sinh mệnh pháp thuật đâu nói su nhìn một chút một bên thiếu nữ tóc vàng thiếu nữ có chút ngượng ngùng túi đầu mà đổi thành một bên đông phương nữ h à i không làm uy không có ta diệp nữ hiệp một đường điều tra su cắt tị hung nàng liền xem như cao cấp pháp sư cũng c h ỉ không đến a v â n v â n v â n su vội vàng bay đầu an ủi tiêu ngạo diệp nữ hiệp cái này một nam hai nữ thân mật hố động đổi lấy lì lì ánh mắt hâm mộ nhân viên tiếp tân nhanh chóng giúp bọn hắn mở tốt ban thưởng đổi phiếu cầm qua nhiệm vụ danh sách nói trước mắt có thể để các ngươi một lần liền thăng lên tật báo cấp chỉ có thể là lam sắc trở lên nhiệm vụ chương sáu lâm thời đội ngũ đường đường k h u n g lạc đảo mạo hiểm giả công hội một ngày bày nhiệm vụ chỉ sợ có mấy trăm hơn ngàn đầu một cái cột công cáo chỗ nào tiếp qua được đến phía trên kia thường thường đều là một chút trọng yếu hoặc là khẩn cấp nhiệm vụ cần mau chóng có người hoàn thành đặc biệt là tư nhân ủy thác muốn lên bảng thông báo là muốn giao nạp ngoài định mức phí dụ nói g n trắng ra là chính là quảng cáo vị mà còn lại đại bộ phận nhiệm vụ đều là mạo hiểm giả t r ư n g cầu ý kiến nhân viên tiếp tân từ nhân viên tiếp tân nơi đó tiếp nhận làm k h u n g lạc đảo chỉ có hai tòa thành thị một trong thiên k u n g thành phân bộ n h i ệ p vụ lượng rất lớn đại sảnh quy mô cũng không phải cúc căn phân bộ có thể so sánh mỗi ngày đều có hơn m ộ ư ơ i vị nhân viên tiếp tân bận rộn trong đó vì thành nội qua m ộ ư ơ i vạn mạo hiểm giả cung cấp trợ giúp nơi này vừa vặn có một cái nhiệm vụ thích hợp lật vài tờ về sau lý lý nhãn t ỉ n h sáng lên đem nhiệm vụ biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn làm sát nhiệm vụ điều tra lấp loe châu chấu cách nơi này không tính xa nhất định phải lặn lội đường xa nhiều nhất một tuần liền có thể đi tới đi lui nhiệm vụ khu vực xung quanh đã trải qua thăm dò coi như an toàn chỉ cần bốn người có thể hoàn thành nhiệm vụ đồng thời không có thương vong đạt được cho điểm liền đầy đủ thăng cấp Bốn người tiếp điều tới nhìn tra người h nội n u tiểu diệp đã cởi đến nhảy dựng lên kiếm sĩ sủ cũng cảm thấy rất hứng thú kích động sinh mệnh pháp sư tiểu an gật đầu không nói ba người đều rất xem trọng nhiệm vụ này đúng lúc này thanh âm không hài hòa xuất hiện trong tiểu đội người thứ tư một vị màu xanh lá mạ đầu bán tinh linh cung tiễn thủ đánh gãy bọn hắn thật có lỗi nếu như các người muốn tiếp loại này không minh bạch nhiệm vụ tha thứ ta không thể phục b ồ i hở kiếm sĩ s ủ t i ế t hận nói chúng ta rõ ràng hợp tác đến như vậy ăn ý lần này chỉ là đối phó một cái châu chấu mà thôi là không rõ lai lịch châu chấu bán tinh linh thiếu niên lắc đầu nói không lạc đại lục thần bí khó lường xuất hiện quái vật gì đều không kỳ quái nếu như nhiệm vụ mục tiêu là minh sắc đã biết giống loài độ khó lớn chút ta cũng có thể tiếp nhận nhưng loại này khó dò nguy hiểm ta tới là muốn kiếm tiền không phải đánh nhau đến chết lúc đầu chúng ta cũng chỉ là lâm thời cộng tác ta không cần thiết cho các ngươi xả thân mạo hiểm nói hắn chuyển hướng l i l y nhân viên tiếp tân tiểu thư xin đem ta ban thưởng đơn độc viết một tấm đổi phiếu ta chỉ cần một phần tư là đủ rồi l i l y đáp trên nguyên tắc nói một lần nhiệm vụ chỉ có thể lĩnh một tấm ban thưởng đổi phiếu về p h ầ n hối đ o á i ra ban thưởng từ các ngươi nội bộ tự do phân phối nói lili nhìn một chút xu mấy người nhưng nếu như các ngươi tất cả mọi người đồng ý phân phiếu lời nói không chúng ta vẫn là phải tiếp xu kiên trì nói ta chỉ muốn mau chóng thăng cấp như thế liền có thể khiêu chiến độ khó cao hơn nhiệm vụ độ khó cao không phải tốt như vậy chơi lý lì khuyên căn nói đội ngũ của các ngươi có hiếm thấy sinh mệnh pháp sư tại chó săn cấp trong đội ngũ xem như xa hoa phối trí nếu như nhân viên đầy đủ ta nguyện ý giới thiệu một chút có khiêu chiến nhiệm vụ cho các ngươi nhưng nếu như nhân số không được đầy đủ ta không có thể để các ngươi đi chịu chết làm sao dạng này su một mặt tiếp hận một bên tiểu diệp c ũ n g cầu khẩn nói lý lì tỉ tỉ n g ư ơ i điều tra thêm có hay không nhàn tản v i ệ n trình chức nghiệp có thể giới thiệu cho chúng ta sao cái này ta xem một chút lý lật ra mạo hiểm giả trạng thái sổ ghi chép mỗi cái tại thiên khung thành mạo hiểm giả cũng sẽ ở phía trên đăng ký đánh dấu là tại làm nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi là đơn độc hành động vẫn là gia nhập đội ngũ đều liếc qua thấy ngay nhìn một chút ánh mắt của nàng đột nhiên nâng lên nhìn phía bảng thông báo đúng a ta tại sao lại quên hắn lý lì đối khuyết đại âm thanh loa hô triệu càn khôn tiên sinh mời đến số m ộ ư ơ i cửa sổ đang xem bảng thông báo triệu càn khôn nghe được có người gọi hắn danh tự lập tức xứng sờ quay đầu nhìn thấy một cái mỹ nữ tỷ tỷ hướng hắn mỉm cười liền chỉ chỉ chính mình gặp mỹ nữ hướng hắn góc liền nện bước o a n thai đi tới nhỏ sửa đổi một chút, nhỏ tình nhìn càn khôn n chút, chút, h sửa sửa sự ta a. đổi đổi triệu một một tìm mà xem t Lý lý ô gặp tin nhân, triệu tiên thù ngài sinh, săn cấp mạo hiểm giả, nghề nghiệp nhân, càn khôn săn nghề đúng không? cá chó cấp g là lạ. Sạ mạo triệu càn khôn gật đầu xác nhận nàng mỉm cười nói ta chú ý tới ngài bây giờ còn chưa có thừa nhập bất luận cái gì đội ngũ cũng không có đang tiến hành nhiệm vụ ta hiện tại nơi này có một cái ba người đội ngũ vừa vặn thiếu khuyết viễn trình chức nghiệp không biết ngài có phải không cân nhắc gia nhập cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia mạo hiểm đâu triệu càn khôn quay đầu quan sát một chút ba người trẻ tuổi vì cái gì một cái mười tám mười chín tuổi bộ dáng thanh niên cao lớn tuấn lãng người mặc giáp lưới áo khoác ngực bản giáp phía sau một mặt nhìn qua rất cũ kỹ thuận trọn bên hông vác l ấ y trường kiếm nhìn hổ khẩu bên trên kén hẳn là một cái thuần thục kiếm sĩ bên cạnh một cái vóc người mảnh mai đông phương thiếu nữ nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi một đầu ngắn mắt to tích lưu loạn chuyển lộ ra cổ linh tinh quái người mặc nhẹ nhàng giắp ra dưới chân là hàng thấp tiếng bước chân đấy mềm ủng ra eo đừng đ o ạ n đao dao g ă n một bên khác thì là một cái ôm phát trượng thân mang ngắn khoản pháp bảo kim nữ hải nhìn qua tuổi tắc cùng đông phương thi nhưng là khí chất ổn trọng hơn chút ba tên này đều đủ tuổi trẻ triệu càng không trừng mắt nhìn cái này ba đáng tin cậy sao ngươi nói cái gì hắn mới mở miệng số ba người đều không làm chúng ta thế nhưng là lập tức liền muốn lên tới tật báo cấp mạo hiểm ứng giả nhìn xem ngươi nói ba người nhìn một chút trước ngực hắn cho săn cấp huy trường trước đó trong thành chưa thấy qua ngươi à, không phải là tân thủ à. nếu như triệu càng k h ô n là cái ba bốn mươi tuổi dâu ria xùm s o n m cả người cơ bắp cầu thả hãn tử ba người này khả năng còn cân nhắc một chút có lẽ hắn là khác đại lục thâm niên mạo hiểm giả chỉ là lại tới đây xuống cấp mà thôi nhưng là hết lần này tới lần khác cái này triệu càn khôn cùng bọn hắn nghiên kỷ tương tự hơn nữa nhìn đi lên da mịn thịt mềm trên tay ngay cả cái kén đều không làm sao cũng không giống lâu d à i luyện võ cao thủ đều là tân thủ có gì có thể phách lối ta là tân thủ triệu càn khôn gật đầu cười được thôi vậy ta liền cố mà làm gia nhập các ngươi nói hắn kết nối đợi viên ly ly rối tay đến để cho ta nhìn xem nhiệm vụ gì c h ứ bảy ta thế nào liền không có loại này cùng chung hoạn nạn bằng hưu đâu ngươi còn cố mà làm tiểu diệp không cam lòng nói chúng ta còn không tin được ngươi đâu nói thiếu nữ hướng nhân viên tiếp tân t h ỉ n h cầu lý lì tỉ có thể hay không đổi một cái chúng ta không muốn ra hòa này lý lì liếp nhìn danh sách có chút khó khăn hiện tại cái này một nhóm đ ă n g lục đổ bộ chó s ă n cấp đều tại vượt qua không quen khí hậu chứng trước chứ hai nhóm cơ bản đều tại làm nhiệm vụ còn giống như thật không có thích hợp viễn trình chức nghiệp tật báo cấp ngược lại là có thể tìm tới nhưng là có tật báo cấp tham dự sẽ kéo thấp các ngươi cho điểm một lần nhiệm vụ khả năng thăng không được cấp đây không phải là hưởng phí sao kiếm sĩ s ủ có chút do dự nhìn một chút triệu càng khôn nhẹ gật đầu vậy được rồi là h ắ n tiểu diệp cau mày nói làm sao dạng này ai nha nha nha các ngươi còn tốt giống ăn bao lớn thua thiệt giống như triệu càng khôn cắt một tiếng cùng ta tổ đội các ngươi kiếm lời nói xong lão triệu cũng mặc kệ tức nghiến răng ngứa mấy tên t i ể u quỷ quay đầu nói với l i ly mỹ nữ tỷ tỷ để cho ta nhìn xem chuyến này có thể kiếm bao nhiêu tiền thôi cầm qua nhiệm vụ đơn nhất nhìn triệu càng khôn vui vẻ năm mươi cái kim tệ bỏ đi phí thủ tục là bốn mươi năm bình quân một người phân m ư ơ i một cái còn nhiều không sai không sai đi thôi chúng ta ra đi nói l i ề n nắm chặt nhiệm vụ đơn đi ra ngoài cửa ba người xem xét ra hỏa này làm sao so với mình còn nóng vội lập tức đuổi theo chỉ có hiểu chuyện tiểu an không quên quay đầu cùng l ý lì gật đầu tạm biệt cũng không có vấn đề đi nhìn mấy người kia bóng lưng l ý lì tự lẩm bẩm chỉ là điều tra nhiệm vụ húng chi kia p h ủ cận đã bị đám mạo hiểm giả thăm dò qua hẳn là không nguy hiểm gì quái vợt xú bọn hắn thực lực cũng không tệ còn có sinh mệnh pháp sư hẳn là sẽ thuận lợi đi ngược lại là cái này gọi triệu căn khôn làm sao cảm giác không quá đáng tin cậy a tiểu vi làm sao lại chiếu cố muốn chiếu cố một chút ăn đâu triệu c à n khôn vừa đi ra công hội đại sảnh liền bị tiểu diệp lao ra ngăn cản ta nói ngươi à liền định như thế liền đi làm nhiệm vụ sao triệu c à n khôn s ữ n g sở không phải đâu còn phải trước tắm rửa thay quần áo đốt hương tế thiên sao ngươi nghĩ gì thế tiểu diệp mân mê miệng chỉ vào triệu c à n khôn trên người quần áo ta nói là ngươi muốn đi nguy cơ từ phía rừng cây mạo hiểm ngươi liền mặc cái này thân triệu c à n khôn nháy náy mắt quen miệng nói ta cũng nghĩ là một bộ âu phục đánh cái cả vạn nhưng bây giờ không có tiền a ta không phải nói cái này tiểu diệp cảm giác chính mình muốn bị kẻ ngu này b ứ c điên rồi lúc này sủ cũng đi tới triệu căn khôn triệu căn khôn nhắc nhở nếu là không nhớ được gọi ta láo triệu cũng được triệu căn khôn s u ho khan hai tiếng chỉ c hắn ỉ h đầu chó huy trường ngươi là lần đầu tiên đến khung lạc đảo mạo hiểm sao đ ầ u chỉ triệu căn khôn c ư ờ i khẩy ta là lần đầu tiên mạo hiểm vậy liền mời ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta s u thở dài nói mặc dù cùng là chó săn c ấ p nhưng chúng ta tốt xấu là ngươi tiền bối ngươi chưa quen thuộc tình huống liền đừng tự tiện hành động triệu căn khôn vùi tay lời này có lý vậy thì tốt đội trưởng đồng chí chúng ta hiện tại làm gì đi trước h ồ i đ ó i ban thưởng su lung lay trong tay đổi phiếu sau đó đi thị trường đổi mới một chút trang bị đạo cụ vì lần tiếp theo nhiệm vụ làm chuẩn bị triệu càn k h ô n nhàn d ố i cũng không có việc gì liền dứt khoát cùng bọn hắn làm quen một chút mạo hiểm giả công hội quá trình bốn người tới đại s ả n h mặt bên h ồ i đ ó i chỗ ở trong đó quầy hàng đều có lan can sắt bảo hộ giống như ngân hàng đồng dạng su đi lên đưa lên đổi phiếu rất nhanh đến mức đến một túi tiền kiểm kê không sai hậu phương mới rời khỏi tổng cộng là sáu cái kim tệ lại chín cái ngân tệ su c ư ờ i nói ba người chúng ta mỗi người có thể phân đến hai cái kim tệ còn nhiều cảm thấy sáng long lanh kim tệ hai thiếu nữ đều lộ ra thiếu dung vẫn quy củ cũ mỗi người lưu một kim tệ còn lại lấy ra mua lớn tiện su nhẹ gật đầu lần trước mua cho ta thanh kiếm này lần này giờ đến phiên tiểu diệp ba cái kim tệ có thể giúp ngươi đổi bộ kia phụ ma giáp ra hở không đủ đi tiểu diệp tao mày nói lần trước tên i gian thương kia muốn năm cái kim tệ đâu đem ta tiền riêng lấy ra cũng không đủ a không phải còn có ta sao su c ư ờ i nói ngươi một cái kia thêm ta cái này một cái chẳng phải đủ sao như vậy sao được tiểu diệp vội vàng chối từ một bên tiểu an nói dạng này ta cũng ra một phần ta c ù n g xủ mỗi người ra mươi cái tiền bạc ngươi xuất ra chính mình cái kia kim tệ chẳng phải đủ chưa coi như chúng ta cho ngươi mượn chờ sau đó thứ chúng ta mua thêm trang bị thời điểm trả lại liền tốt đúng vậy a ngươi cũng đừng từ chối s u cũng quyết đủ một kiện cường lực trang bị sẽ tăng lên rất nhiều đội ngũ chúng ta thực lực ngươi mạnh lên cũng có thể để cho ta cùng tiểu an an toàn hơn a các ngươi tiểu diệp nước mắt mắt n à o tới ôm hai người có các ngươi bằng h ư u như vậy thật sự là quá tốt nhìn xem ba người thiếu niên hai bên cùng ủng hộ cảm động trang diện lao triệu trong lòng còn có chút nhỏ hâm mộ trong lòng tự nhủ ta thế nào liền không gặp được loại này cùng chung hoạn nạn bằng h ư u đâu nhìn xem ta đám kia hồ bằng cầu h ư u người khác không nói liền cái kia con nhà giàu sợ tan nghi ta nói chuyện muốn cái gì mấy vạn kim tệ liền ném ra đi ai nha nha thật sự là hủ hóa linh hồn của ta ba người quyên góp đủ tiền liền đi thị trường làm chuẩn bị triệu càng k h n làm đội viên tự nhiên cũng muốn đi theo mấy người rất mau tìm đến nhà kia cửa hàng lão bản đem lần trước ta xem trọng món kia giáp ra lấy ra trong tay có tiền tiểu diệp cũng kiên cường bắt đầu vào nhà liền vô bản kêu lên sau q u ẩ y lão bản mở mắt ra nhìn nàng một cái lại nhìn một chút phía sau sủ cùng tiểu an hiển nhiên nhận ra mấy người lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười thật có lội a tiểu thư ngài nói là lần trước cái kia mau lẹ giáp ra a cái kia ta hôm trước vừa bắn mất cái gì tiểu diệp nghe xong không làm không phải đã nói giữ cho ta a ta nói lần sau mạo hiểm trở về nhất định mua lão bản khổ sở nói tiểu thư ngài cũng biết tại khung lạc đảo kiếm ăn đều là đầu dắt tại dây lưng quần bên trên có trở về hay không đến ai nói đến chuẩn ngài lại không giao tiền đặt cọc người khác nguyện ý ra giá cao cho nên người cái tên này dù ở ta chết là a tiểu diệp kích động lên xú lại ngăn cản nàng tiểu diệp đừng làm rộn người ta muốn làm sinh ý không có làm gì sai tiểu an cũng theo sau lão bản ngươi cái này còn có cái khác thích hợp trinh sát trang bị sao chúng ta nguyện ý nhìn xem lão bản lập tức lộ ra tiểu dung vẫn là hai vị này hiểu chuyện đừng nói thật là có đồng dạng nói hãn tử dưới quầy xuất ra một đầu dây lưng bày ra trên bản đây là ta mới vừa vào tay một đầu phụ ma dây lưng phía trên không chỉ có chức ngươi xem trọng mau lẹ phụ ma còn có một cái ẩn nấp đặc hiệu để ngươi hành động càng linh mẫn còn không dễ dàng bị hiện thế nào x o n g đặc hiệu tiểu diệp con mắt lập tức phát sáng lên cái này bao nhiêu tiền lão bản cười hì hì r ố i ra hai cánh tay túi xuống ba ngón tay chỉ cần bảy cái kim tệ cái này sẽ là của ngươi chương tám mang tính lựa chọn thích đứng chứng lại bảy cái ba nghe nói mở to hai mắt nhìn bọn hắn lần này hết thảy mới kiếm lời sáu nửa kim tệ bảy cái kim tệ đều bỏ ra cũng không đủ a coi như trong tay bọn họ còn có chút trước đó tiết kiệm tới tiền cũng không thể đều đầu tư tại cái này phía trên a đi ra ngoài mạo hiểm phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều còn có cái khác muốn mua đây này thế nhưng là cái này dây lưng cũng xác thực quá m ư ơ người ba người thay nhau doanh t ặ n g cùng lao bản khảm mười phút đồng hồ cuối cùng đem giá cả hạ mươi cái tiền bạc lao bản đồng ý sáu kim nửa giá cả lại thấp lại không được nhìn xem tiểu d i ệ p kia ánh mắt mong đợi xù cắn răng một cái liền định bỏ tiền lúc này một cái tay ngăn cản hắn nguyên lai là triệu càn khôn đi tới ta nói lao bản a ra tại cửa ra tại cũng vào n g h e đã n ử a n g à này y vậy, Người ngai lưng nói tốt như cái có tốt phải thật vậy hay vậy không、à? Ui, tin r ệ u c à khôn ngươi làm gì? làm m ắ triệu thấy thanh hỏa này muốn dao, da a ngang, cắm một t sáng ể u d i p lập tức không làm. Lão tức không k bản kia nghe, mầy một đầu, vị này tiểu càng a l k h ô tin ta. Không phải không tin. khôn g p hì ả i tin. Triệu không khôn h càn hì cười nói đi mua hai cân nho còn cho phép người nếm hai hạt đâu người cái này nói đến tốt như vậy dù sao cũng phải để chúng ta thử một chút hiệu quả a có đạo lý lão bản nhẹ gật đầu chuyển hướng tiểu diệp tiểu nội muội vậy ngươi liền buộc lên thử một chút đi ba người trước đó chiếu cố trả giá cũng mới phản ứng được hẳn là thử một chút hiệu quả tiểu diệp tiếp nhận đai l ư n g buộc lại không nhúc ních đứng tại chỗ rất nhanh thân hình liền bắt đầu mơ hồ thậm chí hơi mờ tại trong tiệm nhìn xem không cảm thấy thế nào nếu là tại dã ngoại trong rừng nhưng chính là một tầng quang học nguy trang không chú ý rất khó phân biệt nhìn đây chính là ẩn nấp hiệu quả lão bản cười nói chỉ cần đứng im bất động hoặc là chậm chạp di động đeo người thân hình liền sẽ mơ hồ mê hoặc được nhân nói hắn vừa chỉ chỉ cửa tiệm cân lò so cô nương đứng đi lên xem một chút tiểu diệp đi đến sưng trước đem trên người vũ khí bao khỏa đ ề u đưa cho s ù cái này k h é động thân hình liền rõ ràng một chút tháo bỏ xuống phụ trọng nàng cất bước nhẹ nhàng đứng tại trên cái cân lò x o kim đồng hồ đong đưa rất nhanh như ngừng lại ba mươi kg mới ba mươi kg tiểu diệp gặp tâm hoa nộp phóng ta lúc nào như thế t h o n t hả h <cười> ắ c h ắ c h ắ c lão bản đi tới nói đem hai lưng c ở i ra cho ta đi tiểu diệp c ở i xuống ngay lưng phía trên phụ ma hiệu quả ly thể cân lò x o kim đồng hồ lập tức bắt đầu chuyển động cuối cùng ổn định ở bốn mươi kg cũng rất thoát hả lão bản c đem đai thấy lương đưa cho triệu càn khôn lão triệu đứng tại cân lò so bên trên biểu hiện thể trọng là chín mươi kg ba người gặp kinh ngạc nói nhìn không ra ngươi rất có liệu sao chẳng lẽ là cởi quần áo rất tráng loại hình bớt nói nhảm triệu càn k h ô n đứng tại thể trọng trên cái cân buộc lên dây lưng chỉ gặp k i a kim đồng hồ bày mấy lần cuối cùng vẫn là rừng ở chín mươi kg đây không có khả năng lão bản kêu lên người cái tên này khẳng định làm tay chân người đồ vật mọi người chúng ta đều nhìn đâu ta có thể làm cho gì triệu càn k h ô n một mặt vô tội lão bản không tin chạy về quầy hàng xuất ra một cái khảm nạm lấy tinh thạch côn sắt k i a tinh thạch là ma lực kiểm trắc bảo thạch nếu như phụ cận có ma lực ba động xảy ra hào quang nhỏ yếu lão bản chuẩn bị cái này chính là phòng ngừa có ma pháp sư đến trong tiệm q u y dối dùng cái này đến vạch trần bọn hắn cho s i ế c thế nhưng là tinh thạch trên người triệu c à n khôn quét mấy lần cũng không có ánh sáng không có lý do a lão bản n h ữ n g mày vừa mới cô bé kia còn tốt làm cô đưa ngươi thử lại lần nữa triệu c à n khôn khoát tay áo không cần thử nói hắn đưa tay tại kia tinh thạch trước đoán một cái tinh thạch lập tức phát sáng lên ngươi quả nhiên là ma pháp sư lão bản cả giận nói ta đương nhiên hiểu ma pháp triệu c à n khôn cười nói không phải làm thế nào thấy được ngươi cái này đai lưng có vấn đề ngươi cái này gọi mang tính lựa chọn thích t i n g trứng lại là phụ ma vật phẩm lúc rất hiếm thấy một cái trục chặt cụ thể biểu hiện chính là làm ra trang bị có người xuyên hữu hiệu có người liền không có cái này cụ thể người nào hữu hiệu trước mắt còn không có hiện quy luật nhưng đã ta mặc vào vô hiệu vậy đã nói rõ ngươi cái này trang bị là một kiện tàn thứ phẩm cái gì thích ứng cái gì chứng lại ta làm sao chưa từng nghe nói lão bản có chút mơ hồ vòng hắn dù sao không là ma pháp sư đối những ma pháp kia giới chuyên nghiệp thuật ngữ cũng là chỉ biết r a lông đủ hắn lắc lư khách hàng là đủ rồi triệu càn khôn cười nói loại tình huống này rất hiếm thấy đừng nói ngươi có ma pháp sư đều chưa từng gặp qua nhưng ta hết lần này tới lần khác hiểu ma tạo học vừa v ẫ n còn gặp qua loại này thưa thất tàn thứ phẩm làm sao không tin nói triệu càn khôn đưa tay điểm chỉ hắn trong tiệm trang bị thanh kiếm này là sắc bén cùng đổ máu nhưng là đổ máu hiệu quả bình thường thủ pháp rất thô giác còn có kia mặt tâm chắn là phụ ma vững chắc đi bất quá xem ra cũng liền có thể nhiều ngăn cản trên dưới một trăm kg xuống kích gặp được tam giai trở lên cao thủ liền cùng giấy đồng dạng còn có cái kia triệu càn khôn liên tiếp vạch mấy kiện trang bị phụ ma hiệu quả cả kinh lão bản cái cầm đều muốn dứt xuống cái gọi là phụ ma chính là ma tạo học cùng pháp trận kỹ thuật ứng dụng đối với triệu càn khôn tới nói loại này cấp thấp trang bị nhìn một chút pháp trận đồ án liền có thể đoán ra hiệu quả đơn giản không nên quá đơn giản thế nhưng là lão bản lại coi là gặp phải cao thủ vội vàng tiêu dừng huynh đệ ngài là người trong nghề cái này đai lưng ta không bán cái này lấy về lui lui cái gì a triệu càn khôn cười nói quay lại ngươi tìm không thấy ta như vậy mặc vô hiệu dựa vào cái gì lui người ta không nhận nợ nói ngươi cố tình gây sự cái này nhập hàng thương không liền đắc tội a ta nhìn như vậy đi dù sao đâu ta bằng hữu này mang theo cũng hữu hiệu quả ngươi liền nhường cho bọn ta quay đầu đâu việc này chúng ta cũng không lộ ra liền ăn ngậm bồ hòn không phải huynh đệ lão bản cười nói bằng hữu của ngươi nếu là mặc hữu hiệu không coi là bị thua thiệt đi đó là chúng ta chấp nhận ngươi triệu can không trận mắt nói bán tàn thứ phẩm ngươi còn lý luận có tin ta hay không ngày thứ hai liền để toàn thành đều biết nhà ngươi mua hàng giả không không không không có ý tứ này lão bản vội vàng khoát tay vậy ngài nhìn bao nhiêu tiền phù hợp ngươi buôn bán cũng không dễ dàng lao triệu lắc đầu nói chín h ngươi nhiều tiền tới trong lòng hẳn là có ít đi ta không để ngươi thâm một tiền ngươi nhìn xem ra giá đi lão bản nghe nói con mắt hơi chuyển động thử thăm dò hỏi vậy liền bốn cái kim tệ a triệu c a n khôn vừa trứng mắt lão bản kia vội và nói g n ba cái ba cái là được triệu c a n khôn chập chấn lưỡi được coi như chiếu cấu ngươi cho ta gói kỹ được rồi lão bản vội vàng đi lấy túi triệu c a n khôn quay đầu lại hướng ba cái một mặt mơ hồ thiếu niên trừng mắt nhìn ám chỉ bọn hắn nhanh lên đưa tiền chương chín mạo hiểm giả sinh hoạt cuối cùng tiểu diệp xa hơn thấp hơn dự toán ba cái kim tệ mua đi đầu này dây lưng bất quá nhìn nét mặt của nàng lại có chút không quá cao hứng làm sao tiết kiệm tiền còn sầu mi khổ kiểm triệu căn khôn hỏi thế nhưng là mua cái tàn thứ p h ẳ n g a luôn cảm thấy thua lỗ tiểu cô nương một q u y ệ n miệng s u cũng n h ư mày triệu căn khôn ngươi nói kia cái gì thích hứng chứng lại sẽ không mang theo mang theo tại tiểu diệp trên thân cũng phạm vào a lao triệu nghe xong cười ha ha một bên tiểu an thở dài nói các ngươi không có nhìn ra sao hắn là lựa gạt lao bàn kia a tiểu diệp cùng sủ kinh ngạt nói nói như vậy đầu này dây lưng không có vấn đề đương nhiên rồi triệu càn khôn làm cái im lặng thủ thế nói nhỏ chút còn chưa đi ra rất xa đâu để cho người ta nghe thấy nói hắn quay đầu nhìn một chút tiểu an ngươi tiểu cô nương này ngược lại là rất thông minh mà lao sư của ta có một vị bằng hữu chính là ma tạo học đại sư tiểu an lắc đầu ta chưa từng nghe hắn nói qua kỳ quái như thế trục t r ặ c kia không đúng tiểu diệp c a o mày nói có thể cái này đối ngươi xác thực không có hiệu quả a đó là của ta độc môn t u y ệ t kỹ triệu càn khôn cười hắc hắc hắn thiên phú ma pháp cải biến chất lượng có thể l ê người hạ đ ộ n tấn, tính Mà cũng h ỉ b giò là ma pháp sư còn thực rất tạo hiểu học, h điểm rõ ma ấy k cần cái gì tiểu đạo cụ biết mình nhặt được cái đại tiện nghi tiểu diệp tâm tính tốt nói như vậy đội ngũ của chúng ta rất lợi hại khác mười mấy người đại đội ngũ đều chưa hẳn có thể tìm tới một cái ma pháp sư bốn người chúng ta trong đám người liền có hai dạng này xa hoa phối trí nhiệm vụ gì không qua được các ngươi tốt nhất đừng quá chờ mong ta ma pháp triệu càn khôn kế t h ử a thao thiết thiên phú am hiểu nhất vẫn là địa hỏa ma pháp tại đại chu đều động một chút lại cấp chiến lược lực sát thương tại cái này dưỡng nồng độ hơi cao đại lục không được hủy thiên diệt địa a bất quá cái này nghe vào ba người khác trong lỗ thai lộ ra tràn đầy không tự tin xu hỏi hắn nói như vậy ngươi cảm thấy ma pháp của ngươi so với ngươi dùng năm đấm công kích cái nào lợi hại hơn chút triệu càn khôn nháy nháy mắt vậy ta cảm thấy vẫn là năm đấm lợi hại một điểm tốt ta vậy ngươi vẫn là dùng đạo cụ đi x u thở dài đem hắn nhận định thành sẽ chỉ sơ cấp ma pháp tuổi mục pháp sư đã tiết kiệm được tiền tiểu đội liền muốn đi mua sắm một chút cái khác nhu yếu phẩm triệu càn khôn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi dạo một vòng đại khái chính là mua chút tiếp tế dược phẩm dây thừng công cụ loại hình mạo hiểm cũng không chỉ là chiến đấu muốn cân nhắc các mặt uy hiếp có đôi khi uy hiếp không chỉ là kinh khủng q á v ậ còn muốn bao quát biến hóa vô thường khí hậu phức tạp dễ dàng lạc đường địa hình nhỏ bé đáng ghét con mũi chờ chút tốt đa tại khung lạc đảo nhỏ bé con mũi khả năng mới là số ít dạo qua một vòng ngoại trừ triệu càng khôn mấy người cũng đều đổi chút hư hại tiểu trang bị cuối cùng s u lại mua một cây b ằ n kiếm ngươi không phải có trường kiếm rồi sao triệu càng khôn hiếu kỳ nói còn chơi song đao lưu a k i a phía sau tầm chắn coi như lãng phí đây không phải cho ta s u lắc đầu đưa tay thanh kiếm đưa cho triệu càng khôn tặng cho ngươi ra ngoài mạo hiểm là ưu tú xạ thủ cũng phải mang một thanh p h ò n thân vũ khí cận chiến như thế triệu c à n k h ô n bất ngờ hắn sửng sốt một chút đột nhiên bật cười lên đưa tay nhận lấy vũ khí yên tâm đi nhiệm vụ lần này ta bảo đảm các ngươi thuận thuận lợi lợi thông qua mấy người làm xong mua sắm s á t trời liền không còn sớm lại cùng nhau ăn bữa cơm sau đó về tới lưu điếm chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm sáng mai ra dù mấy người cũng đều là t â n thủ hiện tại trong tay không dư giả chỉ có thể thuê lại rẻ nhất gian phòng chính sủ ở tại một cái dưới bậc thang dựng ra trong phòng kế tiểu diệp cùng tiểu an thì ở tại lầu hai một cái phòng đôi biết được triệu c à n khôn còn không có chỗ ở thời điểm su đem hắn lôi trở lại q u á n trọ nguyện ý cùng hắn chen một chút cái kia gian phòng mạo hiểm giả đều trôi qua khổ như vậy sao triệu càn k h ô n túi đầu chui vào tiểu cách gian bên trong chỉ có một tấm không đến rộng một mét hẹp giường còn có vừa đủ một người trô đặt chân nhanh gặp phải ha di và tờ có địa phương ở cũng không tệ rồi su cầm xuống một đầu tấm thảm trải trên mặt đất để triệu càn k h ô n đ n m lên dù sao cũng so ngủ đầu đường tốt đối mạo hiểm giả tới nói ăn ngủ đều có thể chấp nhận trước đầu tư đều muốn dùng tại trang bị bên trên nhìn không ra người tuổi không lớn lắm mạo hiểm kinh nghiệm ngược lại là rất phong phú nha triệu càn khôn lấy đem tấm thảm đưa trở về ta hỏa lực tráng không cần đến cái này trực tiếp ngủ trên mặt đất là được bây giờ thời tiết cũng chuyển nóng lên thiên khung thành lại tới gần nhiệt đới sự thật cũng không kiên trì ta đăng ký mạo hiểm giả đến bây giờ cũng liền hơn hai tháng nào có nhiều như vậy kinh nghiệm đây đều là phụ thân ta giao cho ta phụ thân ngươi triệu càn khôn cười nói hắn cũng là mạo hiểm giả xác thực nói đã từng là su năm ở trên giường ta tám tuổi năm đó hắn liền chết tại khung lạc đảo để lại cho ta di sản c su cơ ó m nói tiểu diệp là đăng ký mạo hiểm giả thời điểm cùng một chỗ liền tổ đội mà tiểu an đâu là lần thứ hai mạo hiểm lúc tổ đồng đội nàng khác với chúng ta xuất thân cũng không ta chỉ biết là nàng có một cái rất lợi hại lao sư r a mạo hiểm cũng không phải là vì tiền mà là muốn rèn luyện chính mình mặc dù nàng rất ít nói mình sự tình nhưng là chúng ta có thể cảm giác được nàng là một cái rất cô gái hiền lành vậy ngươi cảm thấy hai người bọn hắn ai xinh đẹp triệu càn khôn bắt quái tâm đi rồi mười phần đầy ngươi cho các nàng đánh mấy phần này làm sao tựa như so sánh nha nói chuyện cái đề tài này su mặt đằng đỏ lên triệu càn khôn cười nói a、ah、ha ha còn không có ý tứ rồi muốn ta nói đi cái kia tiểu an so tiểu diệp x i n h đạt điểm nhưng là cái kia tiểu diệp rõ ràng đối ngươi có ý tứ nếu như ngươi có thể chủ động một điểm nói cầm xuống liền cầm xuống ai nha không nói với ngươi s u nghiêng người sang đi ngày mai còn phải dậy sớm đấy nhanh lên nghỉ ngơi triệu càn k h ô n bị mất mặt nằm trên mặt đất m i ế p miệng lại bắt đầu nhập định chương mười đa phong đón nhận sáng sớm hôm sau su tiểu đội liền bước lên mạo hiểm hành trình nhiệm vụ quy định kỳ hạn chốt là ngày mùng ngày một tháng sáu mấy người nhận nhiệm vụ vào cái ngày đó là ngày hai mươi sáu tháng năm ngủ một đêm ngày hai mươi bảy tháng năm xuất phát nói cách khác chỉ còn lại có năm ngày tại su dẫn đầu dưới bốn người tới thiên khung thành nam bộ thành trấn biên giới đứng thẳng một cái sáu mét vông g i à n k h u n g giống như một cái vông vức không tennis cửa đứng ở đó g i à n k h u n g bên cạnh còn có bốn tên vệ binh c h ấ n g i ữ mà rất nhiều mạo hiểm giả ăn mặc ra hỏa đều lần lượt từ nơi này g i à n k h u n g ra ra vào vào ở trong mắt người bình thường cái này đất bằng mà đứng giá đỡ có chút đột n ộ t nhưng là tại triệu càn không trong mắt cái này g i à n k h u n g bên trong ngược lại là thành trấn bên i ê n giới duy nhất không có bình t r ư ớ n g địa phương cái này gọi là không bích chi môn xu hướng duy nhất thuần tân thủ triệu càn không giới thiệu nói thiên cung thành tưởng thành là vô hình ma pháp bình chướng nhìn qua cùng không có vết tưởng mà cái cửa này k h u n g liền đem bình t r ư ớ n g chống ra một khối lúc ban ngày một mực mở ra thuận tiện mạo hiểm giả xuất nhập chỉ có ban đêm hoặc là gặp được nguy hiểm lúc lại quán bế phong ngừa quái vật xâm nhập triệu c a n k h ô n nhẹ gật đầu rất tốt thiết kế dạng này cửa có mấy cái ba cái tóc vàng tiểu an cười nói phía đông mặt phía bắc cùng mặt phía nam đều có phía tây dựa vào biển cả liền không có qua thuyền thời điểm từ hải đang trực tiếp mở cửa liền tốt tiểu diệp cũng nhảy qua đến bổ sung nói cái này ba cái cửa nhỏ cũng có thể đánh xin mở rộng nha tỷ như lần trước đao phong dong binh đoàn ra ngoài làm nhiệm vụ phó đ o à nâng t r ư lên đại đoàn xu ánh mắt bên trong toát ra thần sắc khát khao nghĩ thăng cấp phải cố gắng đi triệu càn khôn vô vô bở vai của hắn thúc giục xuất phát mấy người chỉnh lý hành trang xuyên qua không bích chi môn hướng phía nam rừng cây đi đến l i ê n tại bọn hắn rời đi sau mấy giờ từ tây nam phương hướng lái về một chi phá thành mảnh nhỏ đội ngũ người cầm đầu áo giáp vỡ vụn tóc hai bù sù cưới một đầu đoạn mất sừng máu me khắp người ba sừng long lương rồng bên trên còn có nằm mấy cái hôn mê bất tỉnh mạo hiểm giả trong đó một cái d â u quai non t r ắ n g hắn trên thân khôi giáp vỡ vụn hai mắt nhắm chặt thất khiếu chảy máu hiển nhiên bị thương nặng nhất tại ba sừng long đằng sau còn đi theo mấy cái tấn mánh long kỵ sĩ còn có bảy tám cái đánh tơi bời chật vật không chịu nổi bộ binh cái đó là đao phong dong binh đoàn thủ vệ vệ binh nhận ra bọn hắn đây là thế nào kia ba sừng long cật lực chui qua không bích chi môn liền bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất trên lưng thương binh cũng chưa xuống cái kia hoàn toàn t h à n h tỉnh người dẫn đầu cũng ngã xuống thất tha thất thể u đỡ một vệ binh b ả vai t h i ế u khí vô lực nói nhanh nhanh đi để cho người tới cứu người đao phong dong binh đoàn bị thương nặng tin tức rất nhanh chuyển khắp cả tòa thiên c u n g thành làm thiên c u n g thành quy mô lớn nhất mạo hiểm đoàn một trong đao phong dong binh đoàn có thể nói là tiếng tăm lừng lây chừng gần trăm kẻ mạo hiểm gia nhập nhận người tiêu chuẩn thấp nhất cũng là tật bao cấp mà dạng này một tri cường đại đội ngũ lại huyên náo thê thảm như thế trong lúc nhất thời thành nội suy đoán bốn đợt chúng thuyết phân vân rất nhanh mạo hiểm giả công hội phái tới tiếp viện giúp đỡ mạo hiểm đoàn cứu chữa thương binh mà phó đoàn trưởng đôi bi sắp xếp cẩn thận đoàn trưởng về sau không để ý thương thế của mình lập tức tiến về mạo hiểm giả công hội yêu cầu gặp phân bộ người phụ trách nói lên cái này đôi bi hắn vốn là đoàn trưởng hệ lụy ổ ép vợ cá nhân thực lực còn có thể cũng có tam giai trình độ lại thêm rất có năng lực lãnh đạo liền tại tỷ phu chiếu cố hạ trở thành phó đoàn trưởng ban đầu ở nguyên thủy đại lục cũng là nổi tiếng nhân vật thế nhưng là gia hỏa này có cái ma bệnh chính là thích cờ bạc tại một lần nhìn trong lồng cách đấu thời điểm ép sai bảo bồi sạch s á n h xanh liền tức hổn hển đi tìm người thắng kia phiền phước không nghĩ tới tài nghệ không bằng người để cho người ta một cước đá cái bán thân bất thoại trở thành nơi đó lính đánh thuê vòng trò cười cho lao phong dòng binh đoàn mất hết mặt đoàn trưởng hệ lụy ổ biết sau vừa thẹn lại giận thế nhưng là đối cái này em vợ cũng không tốt khai trừ nghiêm trị chỉ có thể đem hắn đuổi đến khung lạc đảo mở mới nghiệp vụ mắt không thấy tâm không phiền nhưng không nghĩ tới cái này đồn bị tại khung lạc đảo còn lẫn vào phong sinh thụy khởi đem dòng binh đoàn chi nhánh cho làm lớn làm mạnh phát triển thành gần trăm người đại đoàn lao đoàn trưởng hệ lì ổ thấy được trong đó cơ hội buôn bán liền tự mình đến bên này khảo sát một chút không nghĩ tới lần thứ nhất đi theo em vợ làm nhiệm vụ liền gặp cọng dâm cứng đường đường ngũ giai cao thủ vậy mà suýt nữa mất mạng thiên khung thành cũng coi là nam cung ra một tay tạo dựng lên phụ trách thiên khung thành mạo hiểm giả phân bộ tự nhiên cũng là nam cung ra người một thân chật vật đồn bị tại phân bộ lầu ba phòng khách hơi chờ dây lát liền chờ tới một cái ba mươi tư ba mươi lăm tuổi khí chất nho nhã nam nhân người này tên là nam cung thụy là cửu long kiếm thánh nam cung ngọc đường ca cũng là thiên khung thành người tổng phụ trách thụy tiên sinh thấy một lần nam cung thụy đồn bị liền đứng dậy nam cung thụy tiến lên một bước đỡ lấy hắn g i ó p cho hắn chén nước đồn bị đường kích động sự tình ta nghe nói t ỏ a hạ từ từ nói các người đến cùng gặp cái gì đồn bị uống một hớp từ từ nói đến đầu tuần chúng ta tiếp nhận cái k ê u bảng thông báo bên trên màu đen nhiệm vụ thảo phạt tử vong liêm đao sau đó liền tại ba ngày trước xuất phát cái này ta biết nam cung t h ụ y nhẹ gật đầu bởi vì hệ lì ổ tiên sinh tới cho nên các ngươi dự định khiêu chiến quái vật kia chẳng lẽ là tử vong liêm đao đánh bại các ngươi chúng ta còn chưa đi đến đâu đ ồ n bị nhắm mắt lại lắc đầu tại đi đến phía đông nam ước chừng ba mươi km địa phương lúc chúng ta thấy được một chút lóe r a quang mang quái trùng mới đầu cũng không thèm để ý thế nhưng là về sau trong rừng đột nhiên lên sương mù tầm nhìn cứ thấp chúng ta tùy hành ma pháp sư đều rất khó xô tan rơi vào đường c ũ n g chỉ có thể tạm thời nguyên địa đóng quân đúng lúc này những cái kia lấp lóe quang mang quái trùng lại xuất hiện chúng ta có người hiếu kỳ liền đi điều tra một chút thế nhưng là vừa đi liền lại chưa có trở về sau đó chung quanh liền bắt đầu xuất hiện lấp lánh bóng người chẳng lẽ là ký sinh loại quái vật nam cung thụy c a o mày nói ký sinh tại những sinh vật khác trên thân dựa vào phát sáng đến hấp dẫn đi săn chúng ta mới đầu cũng cho là như vậy đồn bị thở dài đoàn trường rất tức giận liền dẫn linh chúng ta đi công kích những bóng người kia muốn đoạt lại đồng bạn thi thể thế nhưng là tới gần chúng ta mới biết được Chân chính cây hiểm, không nguy quang mang đằng Trưng giấu sau. kia thi ở lấp lóe thường tại thành trấn bên trong thời điểm chung quanh đều là bình thường lớn cái phòng nhỏ cảm giác còn không rõ hiển hiện tại tiến vào rừng rậm triệu càn khôn mới bản thân thể hội một thanh đi vào cự nhân nước cảm giác